Chương 297 câu cá 2, chương 297 câu cá 2. Bạch Tăng Vượng hôm nay cùng tùy theo người, chính là một tháng trước đó tại trong Cựu Lâu tham gia yến ẩm ở trong một người. Người này họ Chu, Danh Kiêm, chính là ngọc hư nhất mạch Kim Đan chân nhân, lão sư Tôn cũng là ngọc hư nhất mạch một vị thân phận tôn quý nguyên anh chân quân. Chu Kiêm cùng Bạch Tăng Vượng xưa nay giao hảo. Dựa theo gì vãng lệ cũ, vị này Chu sư đệ chỉ cần đi vào Thanh Vân Phường thị, tất nhiên sẽ đến đây bái phỏng Bạch Tăng Vượng, mà Bạch Tăng Vượng cũng khẳng định sẽ nhiệt tình chiêu đãi một phen. Bất quá hôm nay vị này Chu sư đệ cử động, lại làm cho Bạch Tăng Vượng cảm giác có chút lén lén lút lút. Qua chén trà nhỏ thời gian, vị này Chu sư đệ lại từ trong trạch viện đi ra, cũng tiện tay đem khóa cửa chết, sau đó nhìn bốn phía một chút, thấy chung quanh không có người chú ý tới bên này, lập tức liền chui vào lui tới người đi đường ở trong, rất nhanh liền đi xa. Nhìn thấy đối phương Triệt đệ rời đi đằng sau, Bạch Tăng Vương chậm rãi từ tường đá phía sau đi ra. Trước mắt chỗ này trạch viện, tại toàn bộ Thanh Vân trong phường thị là lại so với bình thường còn bình thường hơn một chỗ trạch viện. Rất nhiều tại Thanh Vân trong phường thị lấy nghề kiếm sống luyện khí tu sĩ, bao quát một chút tán tu, đều sẽ thuê lại dạng này trạch viện. Có thể vị này Chu sư đệ dù sao cũng là một vị kim đan chân nhân, lấy hắn thân gia tự nhiên khinh thường tại ở tại nơi này dạng phổ thông trong chật viện, huống hồ Thanh Vân tông tất cả đỉnh núi các mạch động phủ linh khí 10 phần nồng đậm, lại có trận pháp bảo hộ, không có cái nào kim đan chân nhân sẽ ngàn dặm xa xôi chạy đến Thanh Vân phường thị nơi này đến, ở tại một chỗ phổ thông trong chật viện. Dung cái này đến suy đoán, Chu sư đệ chỗ này chật viện khẳng định không phải dùng để ở lại, như vậy chỗ này chật viện lại có tác dụng gì chứ? Bạch Tăng vượng thời khắc này lòng hiếu kỳ đã căn bản là không có cách đè nén xuống, mắt thấy bốn phía tạm thời không người, Bạch Tăng vượng thân hình lóe lên, trực tiếp leo tường tiến vào chật viện đi vào nhà đằng sau, Bạch Tăng Vượng lập tức phát giác được, căn phòng này hẳn là thật lâu chưa có ai ở qua, trong phòng tất cả bảy biện phía trên đều rơi xuống một tầng thật dày cho bụi. Có thể để Bạch Tăng Vượng cảm thấy kinh ngạc lạ, dùng thần thức một phen đã kiểm tra sau, hắn vậy mà không thu hoạch được gì. Có thể chính mình rõ ràng nhìn thấy chu sư đệ tiến vào chỗ này trạch viện ở trong, không có khả năng một chút dấu vết để lại đều không có lưu lại. Chầm tư một lát, Bạch Tăng Vượng đột nhiên ý thức được chính mình phạm vào một cái rất cấp thấp sai lầm. Nếu vị này chu sư đệ tuyển như vậy phổ thông một chỗ trạch viện, mà lại trạch viện bên trong cũng không có thiết trí bất kỳ phòng ngự cùng cảnh giới trận pháp, vậy đã nói rõ chu sư đệ không muốn để cho người khác chú ý đến chỗ này trạch viện, càng phổ thông càng tốt, càng không đáng chú ý càng tốt. Nếu như trong gian phòng này thật có cái gì cổ quái nói, vậy liền không thể dùng tu tiên giả ánh mắt đi xem, mà hẳn là dùng phàm nhân ý nghĩ đi suy tư, mà chính mình trước đó chính là quá mứcỷ lại thần thức dò xét. Bạch Tăng vượng lập tức túi người xuống, cũng không lo được những cái kia bảy biển phía trên thật dày cho bụi, rũ ra hai tay dần dần kiểm tra căn phòng này tất cả địa phương. Khi Bạch Tăng Vượng tay đụng chạm đến trong vách tường ở giữa trên lô khảm chương 71 cái bình hoa lúc, rốt cục xúc động trong bóng tối cơ quan, chân tường phía dưới gạch vậy mà chậm rãi hiện lộ ra một cái đen như mực địa động đến. Đối với đột nhiên xuất hiện địa động, Bạch Tăng Vượng cũng là lấy làm kinh hãi. Trước đó hắn đã từng dùng thần thức dò xét qua dưới chân mình mà đất, không có bất kỳ cái gì phát hiện. Nhưng bây giờ một cái đen như mực địa động lại hiện lộ ra, cái này thật sự là chuyện không thể nào. Bạch Tăng Vượng ngồi xổm người xuống, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút lạnh, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, nhìn như phổ thông gạch vậy mà tất cả đều là dùng cấm pháp thạch làm thành. Không kịp nghĩ nhiều, Bạch Tăng Vượng lập tức đem phòng ngự pháp thuật rất tại trước người của mình, sau đó cất bước đi vào đèn như mực trong địa động. Phía dưới không gian cũng không lớn, có thể nói là nhìn một cái không sót gì. Chật hẹp trong địa động, trừ một cái bàn bên ngoài, không có vật khác. Mà trên mặt bàn chỉ để vào một viên bình thường ngọc giản. Bạch Tăng Vượng đi vào trước bàn, nhìn trước mắt ngọc giản, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bất quá vì lý do an toàn, Bạch Tăng Vượng cũng không có trực tiếp lấy tay đi đụng vào ngọc giản, mà là đem thần thức của mình bám vào tại trên ngọc giản dò xét một phen. Bạch Tăng Vượng phát hiện Trên ngọc giản thiết trí một đạo cấm chế, nếu như mình mạnh mẽ dùng thần thức xông mờ lời nói, miếng ngọc giản này vô cùng có khả năng tự hủy tự bạo, như vậy trên ngọc giản chỗ ghi lại nội dung liền không được biết rồi. Vị này Chu sư đệ như thế đại phí Chu Trương bố trí cơ quan, hắn lưu lại trên ngọc giản nhất định ghi lại cái gì bí mật trọng yếu hoặc là tin tức, mà lại hắn đem ngọc giản lưu ở nơi đây mục đích lại là vì cái gì? Lại hoặc là chỗ này Trạch viện chỉ là một cái gặp mặt địa phương, Chu sư đệ lưu lại ngọc giản chỉ là vì để một người khác tiến vào chỗ này trong Trạch viện lấy đi ngọc giản. Nếu quả như thật như chính mình phỏng đoán như thế, loại này truyền lại tin tức phương thức thật sự là quá kỳ náo. Nếu như không phải là bị chính mình gặp được lời nói, căn bản cũng không có người sẽ phát hiện. Mà lại Bạch Tăng vượt 10 phần bốn tin, Chu sư đệ lần này hành động tuyệt đối không phải thuộc trong tông an bài, dù sao Thanh Vân Tông cách Thanh Vân Phường thị bất quá thiên lý chi diêu, cơ hồ thì tương đương với tại Thanh Vân Tông cửa nhà, hoàn toàn không cần thiết tại Thanh Vân trong Phường thị thiết trí dạng này một cái âm thầm chấp đầu địa phương. Nếu như bài trừ tông môn âm thầm an bài nói, như vậy vị này Chu sư đệ thân phận liền rất đáng được hoài nghi, thậm chí hắn có thể là mặt khác thượng tông thiết trí tại Thanh Vân Tông nha tuyến. Dù sao chuyện như vậy, tại Dĩ Vãng đã từng nhiều lần phát sinh qua. Nghĩ đến đây loại khả năng đằng sau Bạch Tăng Vương đột nhiên có chút kích động lên. Nếu như đây hết thảy đúng như chính mình suy đoán như thế, chỉ cần mình đem miếng ngọc giản này đưa về Thanh Vân Tông, một khi cuối cùng chứng thực trên miếng ngọc giản này ghi lại nội dung đích thật là Chu sư đệ tử thông mặt Khác thượng tông bằng chứng, vậy mình coi như phát đạt. Bất quá trên việc này, chính mình có thể muốn bước lên phong hiểm nhất định. Dù sao vừa rồi hết thảy tất cả cũng chỉ là chính mình suy đoán mà thôi. Trong lúc nhất thời, Bạch Tăng Vương sắc mặt đang không ngừng biến hóa, nội tâm rối rủa cũng mười phần kịch liệt, đến cùng muốn hay không mạo hiểm một lần. Ngẫm nghĩ một lát, Bạch Tăng Vương quyết định cuối cùng tin tưởng mình trực giác, nói cái gì cũng muốn đánh cược một phen. Bạch Tăng Vượng đem trên bàn ngọc giản, cẩn thận từng ly từng tí thu nhập trong túi trữ vật của mình, sau đó lại lặng yên không tiếng động chui ra mặt đất, đem hết thể trở về hình dáng ban đầu. Sau khi làm xong những việc này, Bạch Tăng Vượng lập tức rời đi trại viện, rời khỏi Thanh Vân Phồn Thị, hướng về Thanh Vân Tông Sơn môn phương hướng mau chóng bay đi. Hai ngày sau đó, Bạch Tăng Vượng đã đứng ở Thanh Vân Tông chấp pháp đường trong đại điện, ngay tại một mặt cùng kính chờ đợi phòng thủ trưởng Lao Nguyên Sung Chân Quân triệu kiến. Qua hồi lâu, đại điện ngay phía trên trên ghế bành đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, sau một khắc, Nguyên Sung Chân Quân đã ngồi ở trên ghế bành, chính một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Bạch Tăng Vượng. Bạch Tăng Vượng vội vàng tiến lên một bước, mà hướng Nguyên Sung Chân Quân hành đại lễ, đệ tử Bạch Tăng Vượng bái kiến chân quân. Bạch Tăng Vượng, nghe nói ngươi có trọng yếu tin tức phải hướng tông môn bẩm báo, có thể có việc này. Đệ tử không dám lừa gạt chân quân, thật có việc này. Bạch Tăng Vượng lời thể son sắt nói, đến lúc này, Bạch Tăng Vượng đã không có đường lui, chỉ có thể một chút đi đến nên. Chương 298 câu cá 3, chương 298 câu cá 3. Nhìn thấy Bạch Tăng Vượng một mặt kiên định bộ dáng, Nguyên Sung Chân Quân trên khuôn mặt cũng lộ ra thần sắc tò mò. Đối với Bạch Tăng Vượng một thân Nguyễn Sung chân quân hoặc nhiều hoặc ít hay là có sự hiểu biết nhất định, biết đối phương vốn là Ngọc Hư nhất mạch Kim Đan chân nhân, là một cái có chút sắc thái chuyển kỳ nhân vật, tại tất cả đỉnh núi các mạch kim đan tu sĩ ở trong đều có nhân duyên vô cùng tốt, thậm chí trước đó, hắn đã từng có một đoạn thời gian, từ trước đến nay Ngọc Hư phong hoàn khổ từ đệ kia lục tử nang kết giao rất thân, chỉ bất quá về sau lục tử ngang bợ vì mưu hại người khác sự. Tình, bị nhà mình lão tổ chưởng trị, cho lại đến vùng đất biên thủy làm trấn thủ, cái này Bạch Tăng vượng cũng nhận lấy tông môn nhiệm vụ, đi thành văn phường thị làm một nhà cửa hàng trông coi trữ quỹ, lúc này mới dần dần phai nhạt ra khỏi đám người tầm mắt. Một người như vậy, hôm nay đột nhiên thần thần bí bí đi vào chấp pháp đường, trực tiếp đưa ra phải ngay mặt bái kiến phòng thủ Nguyên Anh trưởng lão, có chuyện trọng yếu phải bẩm báo, nếu như đối phương không có niềm tin tuyệt đối, hắn muốn bẩm báo sự tình cũng không phải trọng yếu như vậy, đối phương đoán trưởng tuyệt đối không có khả năng làm như vậy. "Như ngươi mong muốn, bạn quân hiện tại đã tới, ngươi có chuyện gì cứ việc nói." "Bất quá, ta nhưng làm cảnh cáo nói ở phía trước, nếu như ngươi hôm nay tìm ta bẩm báo sự tình, chỉ là một chút không quan hệ đau khổ việc nhỏ, vậy thì có cái gì dạng hậu quả? Trong lòng ngươi cần phải có cái đó đến." Nghe Nguyên Sung chân quân lời nói, Bạch Tăng Vượng trên khuôn mặt cũng không có lộ ra bất kỳ khí tức, hắn tin tưởng mình phát hiện kia, nhất định có tất dấu đại bí mật, ngay sau đó, không chút do dự từ trong ngực của mình, lấy ra miếng ngọc giản kia, hai tay cùng kính chỉnh lên. "Chân quân, đây là ta trong lúc vô ý lấy được một viên ngọc giản, bất quá trên ngọc giản thiết trí cấm chế, bằng vào thực lực của ta, căn bản không phá nổi cấm chế này, cho nên không cách nào biết được trong ngọc giản ghi lại nội dung cụ thể cái gì, cũng chỉ có thể xin mời chân quân đại nhân xuất thủ." Nguyên Sung chân quân một mặt ngạc nhiên nhìn xem Bạch Tăng Vượng, có chút không thể tin hỏi, "Bạch Tăng Vượng, ngươi đây là ý gì? Ngươi nói là" Ngươi chỉ là đạt được một viên ngọc giản, liền suy đoán trong miếng ngọc giản này ly lại nội dung liên lụy tới ta Thanh Vân tông, là ngươi hồ đồ, hay là ngươi đem ta xem như hồ đồ." Nguyên Sung Chân Quân câu nói sau cùng, rõ ràng là tràn đầy bất mãn, vừa khi đã có chút bất hiện, cũng tăng lên nhất định thần hồn uy áp. Điện hạ Đứng Yên Bạch Tăng Vương lập tức cảm nhận được một cỗ khủng lồ uy áp rơi vào trên người mình, toàn thân đều có chút run rẩy lên. Hôi bẩm Chân Quân, việc này nói rất dài dòng, lại nghe ta chậm rãi kể lại. Sau đó, Bạch Tăng Vương đem trọn chuyện từ đầu tới đuôi ký càng giảng thuật một lần, không có sót xuống bất kỳ một cái nào việc nhỏ không đáng kể. Thậm chí một tháng trước đó mấy người yến ẩm sự tình đều nói rồi một lần. Nghe Bạch Tăng vượng một phen giản thuật, Nguyên Sung Chân Quân Nguyên Bản có chút tức giận trên mặt lập tức lộ ra vẻ nghiêm trọng. Hàn Tịnh không có để ý Bạch Tăng vượng, ngược lại là cẩn thận kiểm tra trong tay nó ngọc giản đến. Kiểm tra phát hiện, miếng ngọc giản này nhìn như phổ thông, nhưng ở phía trên tiết trí cấm pháp cũng rất không phổ thông. Đừng nói Bạch Tăng vượng không cách nào phá giải, cho dù là chính mình cũng vô pháp phá giải. Muốn nói toàn bộ Thanh Vân Tông, không tính hóa thần thái thượng, đối với cấm pháp một đạo hiểu rõ sâu nhất, tự nhiên là Lan Lăng Chân Quân. Chẳng lẽ lại chính mình còn muốn tự mình đi xin mời Lan Lăng Chân Quân phá giải cấm này pháp? Bất quá, chính là bởi vì cấm pháp tính cả thủ, sẽ liên lạc lại Bạch Tăng Vương trước đó nói tới những chuyện kia, Nguyên Sung Chân Quân cũng ý thức được, tại cái này nhìn như sự tình đơn giản phía sau, có lẽ thật đúng là cất giấu cái nào đó không muốn người biết trọng đại bí ẩn. "Tốt, vụ án này ta tiếp, ta sẽ đem việc này tra cái tra ra manh mối, đợi có minh xác kết quả, ta sẽ tìm ngươi nữa, ngươi lui xuống trước đi đi. Nhớ kỹ, chuyện này không được lại đối với bất kỳ người nào nhắc lên." Bạch Tăng Vương vội vàng xoay người hành lễ, một mặt cung kính trả lời, "Đệ tử cẩn tuân chân quân pháp chỉ." Đợi Bạch Tăng Vương rời khỏi đại điện đằng sau, Ngồi tại ghế bành bên trên Nguyên Sung Chân Quân nhìn xem ngọc giản trong tay, ngẫm nghĩ một lát, quyết định cuối cùng, chính mình vẫn là phải đi một chuyến trưởng giáo Nguyên Hành Chân Quân nơi đó, đi đầu bẩm báo một tiếng. Lại từ trưởng giáo tự mình triệu kiến Lan Lăng Chân Quân đến phá giải phía trên này cầm chế tốt hơn. Quyết định được chú ý đằng sau, Nguyên Sung Chân Quân thân hình lóe lên, liền trực tiếp tại Nguyên Trú biến mất không thấy gì nữa. Đêm khuya, Thanh Vân Tông trong nghị sự đại điện. Nguyên Hành trưởng giáo, Lan Lăng Chân Quân cùng chấp pháp đường phòng thủ trưởng lão Nguyên Sung Chân Quân ba người ngồi vây chung một chỗ, tất cả đều một mặt nghiêm túc nhìn trên bản mật ngọc giản, giữ im lặng. Qua hồi lâu, Lan Lăng Chân Quân một mặt ngưng trọng nói ra: Trưởng giáo sư lệ, trên miếng ngọc giản này, mật bố cấm thủ pháp hoàn toàn chính xác 10 phần cao minh, vậy mà mang theo tự vị thiết trí, phóng nhãn toàn bộ Vân Hải tu tiên giới, có thể bố trí ra cấm chế này, cũng chỉ có mấy đại tự tông. Nguyên Hành trưởng giáo nghe vậy sắc mặt cũng là biến đổi, không quá xác định hỏi, nếu như ngọc giản này phía trên bố cấm thủ pháp thật sự là nguyên đưa ra hắn lên tông, như vậy Chu Khiêm thân phận của người này liền rất khả nghi. Tính toán, không nên suy nghĩ nhiều, Sư huynh, ngươi nhanh lên đem cấm này pháp giải khai đi, các loại nhìn nội dung bên trong, chẳng phải hết thảy chân tướng rõ ràng sao? Lan Lăng chân quân nhẹ gật đầu. Lập tức rũi ra ngón tay hướng phía Ngọc Giản nhẹ nhàng điểm đi lên, một đạo linh quang hiện lên, Ngọc Giản mặt ngoài đột nhiên xuất hiện một đoàn sát khí màu đen, cái kia sát khí tựa hổ có linh trí bình thường muốn chui vào Lan Lăng Chân Quân ngón tay, bất quá Lan Lăng Chân Quân lại thế nào khả năng không làm bất kỳ phòng bị, sau một khắc, từ trên ngón tay hắn lại toát ra một đạo nguyên anh chân hỏa, trong nháy mắt đem đoàn này sát khí màu đen tiêu đốt sạch sẽ. "Tốt, cấm chế đã mở ra." Lan Lăng Chân Quân mặc dù giải khai cấm chế, nhưng hắn cũng không có tham dò vào thần thức tiến hành xem xét, ngược lại đem Ngọc Giản trực tiếp đưa cho Nguyên Anh Chân Quân. Nguyên Anh Chân Quân lập tức đem thần thức dò vào trong đó tiến hành xem xét. Sau một khắc, Nguyên Hành Chân Quân sắc mặt liền trở nên hết sức khó coi đứng lên. Một bên Nguyên Sung Chân Quân cùng Lan Lăng Chân Quân, nhìn thấy trưởng giáo sắc mặt trở nên khó coi như vậy, tự nhiên minh bạch, trong ngọc giản ghi lại nội dung khẳng định mười phần kinh bạo. Nguyên Hành Chân Quân sau khi xem xong, đem ngọc giản chuyển cho Lan Lăng Chân Quân cùng Nguyên Sung Chân Quân, thở dài một hơi nói ra, "Các ngươi cùng xem một chút đi." Các loại hai người xem hết trên ngọc giản nội dung bên trong, hai người trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, kinh ngạc nhìn về phía Nguyên Hành Chân Quân. "Các ngươi cảm thấy việc này nên làm thế nào cho phải?" Nguyên Hành Chân Quân hỏi. Lan Lăng Chân Quân là Nguyên Hành Chân Quân sư huynh, cũng không có cái gì quá nhiều cố kỵ, trực tiếp mở miệng nói ra, "Sư đệ, trên ngọc giản này ghi lại nội dung, mặc dù nghe rợn cả người, bất quá, chuyện này dù sao cũng có bị nghiệm chứng qua thật là giả, chúng ta cũng không thể bằng vào trong một ngọc giản mà ghi lại nội dung, liền vọng hạ phán đoán suy luận, bất quá, chúng ta có thể âm thầm phái người kiểm chứng một chút." "Sư đệ, ngươi là chấp pháp đường phòng thủ trưởng lão, ngươi cho rằng đâu?" Nguyên Hành Chân Quân lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên Nguyên Sung Chân Quân. "Trưởng giáo sư huynh, ta cảm thấy chuyện này căn hệ trọng đại, nếu như trên ngọc giản này chớ ghi lại nội dung là thật, đây chính là đồng môn tương tàn." Mà lại đây là đối với một ngọn núi nhất mạch chi chủ ra tay, tình huống còn nghiêm trọng hơn nhiều hơn, một khi việc này bị các lão tổ biết được, còn không biết muốn gây nên dạng gì sóng to gió lớn. Cho nên, tại không có chứng cứ xác thực trước đó, việc này tuyệt đối không có khả năng đối ngoại tuyên dương, muốn cực kỳ thận trọng. Chương 299 cá mắc câu, chương 299 cá mắc câu. Nguyên Hành chân quân thật sâu thở dài một hơi. Nguyên Sung chân quân nói một chút cũng không có sai, chuyện này can hệ trọng đại, không có chứng cứ xác thực là tuyệt đối không có khả năng đối ngoại công khai. Bất quá muốn nghiệm chứng trên ngọc giản ghi lại nội dung là thật hay là giả, cũng vô cùng đơn giản chỉ cần làm một cái bẫy là có thể. Bắt ta thủ dụ, lập tức bí mật đem Chu Khiêm cho khống chế lại, việc này không cần kinh động Ngọc Hư Phong những người khác, để tương lai đem sự tình điều tra rõ ràng sau, ta tự sẽ tự mình cùng Ngọc Hư chân quân thương lượng một phen. Nguyên Sung chân quân yên lặng nhẹ gật đầu, được trưởng giáo thủ dụ, lập tức liền thối lui ra khỏi đại điện. Lan Lăng chân quân nhìn xem Nguyên Sung chân quân đội vàng bóng lưng rời đi, có chút không quá xác định nói ra, trưởng giáo sư đệ, này sẽ không phải là bọn hắn làm một cái bẫy. Cố ý dẫn ngươi mắc câu. Nguyên Hành chân quân cười lạnh một tiếng nói ra, Sư Minh, Thanh Vân lục phòng Từ Tổ sư Khai Sơn lập phái đến nay, chưa từng đình chỉ qua lục đục với nhau, nhưng này thì sao, chỉ cần chúng ta trên đỉnh đầu những cái kia hóa thần các lão tổ bất loạn, Thanh Vân tông liền loạn không được, đơn giản đều là nhất thời hứng suy mà thôi, hôm nay đụng cái này, ngày mai yếu đi cái kia, không vào hóa thần cũng chỉ là bẻ lũ quân nịnh mà thôi. Lan Lăng chân quân dung dung thở dài một hơi, trong lòng của hắn rất rõ ràng trưởng giáo sư đệ nói đều là lời nói thật, nhưng có thời điểm chính là trong lòng không tốt lắm tiếp nhận mà thôi. Đối đãi Lan Lăng chân quân cáo từ rời đi không bao lâu, Nguyên Sung chân quân vậy mà lại quay lại đến đại điện nghị sự. Trưởng giáo sư huynh, cái kia Chu Khiêm cũng không tại trong tông môn ta tự mình đã điều tra một phen, vài ngày trước Chu Khiêm ly khai tông môn đằng sau, liền rốt cuộc chưa từng trở về. Tiết điểm thời gian này cùng Bạch Tăng Vượng về tông môn đến báo cáo tương xứng hợp. Ngươi cảm thấy có phải hay không là hắn đã nhận ra nguy hiểm, sớm chạy trốn? Nguyên Hành Chân Quân trầm rãi mà hỏi. Cái này khó mà nói, có Vương Diện này khả năng. Tiếp tục âm thầm điều tra đi, không nên đánh cọ quỉnh rắn, cũng không muốn bộc lộ tin tâm thanh. Lại không sách thanh Vân Tông vây quanh trên ngọc giản chỗ ghi lại nội dung, sẽ có dạng gì hành động. Một bên khác, một cái sắc mặt âm trầm một thân quỷ khí âm trầm tu sĩ, cũng xuất hiện tại Quỷ Sát Tông nhất sự trong phòng thị. Người này không phải người khác, chính là trước đó bị ất một khống chế Bạch Lý Hề. Bất quá Bạch Lý Hề chỉ là tại chỗ này Quỷ Sát Tông trong phường thị nhìn thoáng qua, rất nhanh liền vội vàng rời đi. Nhưng Bạch Lý Hề không có chú ý tới chính là phía sau hắn đã đi theo một cái, cái đứa nhỏ. Rất nhanh, Bạch Lý Hề ẩn thân tại Quỷ Sát Tông cùng Thanh Vân Tông, liên họa dạy việc không ai quản lý khu vực nhất sự sâu thẳm hẻm núi tin tức, bị người bí mật chuyển về Quỷ Sát Tông, đồng thời lập tức bị mấy vị trong tông nguyên anh chân quân chú ý. Dù sao lúc trước Bạch Lý Hề thế, nhưng là đem quỹ thủ chân quân tuyệt đại bộ phận bảo vật, tất cả đều chuyển di ra Quỷ Sát Tông. Quỷ Sát Tông nội không ít nguyên anh chân quân một mực trông mà thèm nhóm này bảo vật, vẫn muốn đem Bạch Lý Hề chọc nã quý án. Có thể cái này Bạch Lý Hề lại 10 phần gian xảo xảo trá, trốn được vô tung vô ảnh. Hiện tại như là đã biết hắn cho ân thần, rất nhiều người liền theo không nén được nội tâm tham lam, đều muốn trước tiên đem Bạch Lý Hề cầm xuống, đổi lại người khác trước đó đem quỷ thủ chân quân bảo vật nắm bắt tới tay. Rất nhanh, từ Thanh Vân Tông cùng Quỷ Sát Tông, đều có một đội tu sĩ bí mật rời đi riêng phần mình tông môn trụ sở, hướng về cùng một cái phương hướng xuất phát. Chúng ta lại đem thị giác quay lại Thanh Vân Tông. Thành Vân tông trưởng giáo trong nghị sự đại điện, Nguyên Hành trưởng giáo chính một mặt giữ kiến như bưng ngồi ở chỗ đó, nghe Nguyên Sung chân quân báo cáo. "Trưởng giáo sư huynh, tin tức đã vụn trộm tung ra ngoài, Ngọc Hư Phong bên trên người quả nhiên có hành động, Nguyên Triệt cùng Nguyên Như đã dẫn người bí mật rời đi, về phần Ngọc Hư sư huynh, hắn trước kia liền không trên núi, đến tụt cùng đi nơi nào cũng không ai có thể nói rõ được sợ." "Ha ha, vậy chúng ta liền đợi đến xem kịch vui đi." Nguyên Hành chân quân một mặt lạnh nhạt nói ra. Nguyên Sung chân quân nói tiếp, "Sư Minh, trong miếng ngọc giản kia nội dung, ta đã một lần nữa phục khắc một phần, sau đó lại xin mời Lan Lăng sư huynh khôi phục trên ngọc giản thiết trí cấm chế." Đã an bài Bạch Tăng Vương đem ngọc giản vụn trộm đưa về Thanh Vân trong phường thị, ta còn sắp xếp người tại Trạch viện kia chúng quanh chờ đợi, nhìn xem đến lúc đó có thể hay không tìm hiểu nguồn gốc tìm tới đi lấy ngọc rả người, sau đó cha già Chu Khiêm đến cùng là cái nào thượng tông xếp vào tại. Ta Thanh Vân tông nhãn tuyến. Bất quá, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, bởi vì chỗ kia Trạch viện chỉ là một cái trao đổi tình báo chắp đầu, đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không có người đi, đối phương rất lớn xác suất là cố định bao lâu đi một lần nhìn xem có hay không tin tức mới nhất. Nguyên Hành chân quân nói cái này đổ không quan trọng, có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới Chu Khiêm thượng tuyến tốt hơn. Tìm không thấy cũng không quan trọng, mấu chốt là phải nhìn trong ngọc giản ghi lại ớt một tại việc không ai quản lý khu vực Gâm Nguyên cấp hiện thân qua tin tức đến cùng là thật hay là giả, nếu như là giả, cũng không có gì, nếu như là thật, vậy thì có trò hay nhìn. Nguyễn Sung Chân Quân một mặt sầu lo nói, sư huynh, nếu như trong ngọc giản ghi lại Ngọc hư phong thiết kế dẫn đất mộ phong chủ gia ngoài cũng phái người cấp giết sự tình đều là thật, chuyện này đến tiếp sau lại nên làm thế nào cho phải? Nguyễn Hành Chân Quân cười lạnh một tiếng nói ra, ngươi không cần buồn lo vô cớ, ta vẫn là câu nói kia, cái này Thanh Vân Tông tiên loạn không được. Đến lúc đó Thái thượng các lão tổ tự nhiên có biện pháp giải quyết, chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt, bất quá, thời khắc mấu chốt, chúng ta vẫn là phải kéo một thanh ngân mục, không có khả năng thật làm cho hắn chết tại những người kia trên tay, giấy hoa trên gấm nhưng so sánh không được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Hơn 1 tháng sau, bí mật rời đi Thanh Vân Tông Nguyên Triệt Chân Quân một nhóm người, rốt cục đi tới việc không ai quản lý khu vực Câm Yên Cốc. Nhìn trước mắt tản ra mịt mờ khí âm hàn âm Yên Cốc, Nguyên Triệt Chân Quân cũng là một mặt ngượng ngùng. Hắn lần này mang theo sư đệ của mình Nguyên Như chân quân cùng mấy cái tâm phúc kim đàn đệ tử, ngang dặm xa xôi đi vào Âm Nguyên Cốc, vì chính là đến nghiệm chứng một cái không biết thật giả tin tức. Đoạn thời gian trước, hắn một cái ám tiến truyền đến tin tức, nói là trưởng giáo Nguyên Hành chân quân cùng chấp pháp đường Nguyên Dung chân quân thu hoạch đến một cái trỌ yếu tin báo, nói là tiêu giao ngọn núi ớt một mạch chủ tại Âm Nguyên Cốc hiện thân. Biết được tin tức này đằng sau, Nguyên Triệt chân quân vốn định trước tiên hướng Ngọc Hư chân quân báo cáo, đáng tiếc là, Ngọc Hư chân quân đi ra ngoài chưa về, bởi vì lo lắng tông môn sẽ an bài người đi Âm Nguyên Cốc tiếp Vệ Hắc Mục, dưới sự bất đắc dĩ Nguyên Triệt chân quân chỉ có thể tìm đến sư đệ của mình Nguyên Như chân quân tiến hành thương nghị, cuối cùng hai người nhất trí cho rằng, việc này không có khả năng lại kéo, nhất định phải tranh thủ thời gian hành động, muốn đổi tại tông môn. Phái người đi âm viên cốc trước đó, tìm tới ất mục, cũng ngay tại chỗ giết chết. Nếu không ất mục một khi thuận lợi trở về thành Vân Tông, lại đem mình bị người thiết kế dẫn suất thành Vân Tông, cùng phía sau ngọc sơn tông, lũ thú tông sự tình tất cả đều chấn động rất xuống đi ra, tông môn một khi truy tra xuống dưới, chuyện kia liền phi phái. Bất quá, Nguyên Triệt chân quân cũng để ý Ra đến phát trước đó, an bài chính mình một cái tâm phúc đệ tử lưu tại Ngọc Hư Phong bên trên, một khi Ngọc Hư chân quân trở về Ngọc Hư phòng, muốn trước tiên đem việc này cáo tri Ngọc Hư chân quân. Dạng này tương lai một khi sự tình có biến, Ngọc Hư chân quân cũng tốt sớm có chỗ chuẩn bị. Âm Viên Cốc vừa vặn ở vào Thanh Vân Tông, liên hòa dạy cùng Quỷ Sát Tông ba cái tông môn giáo hội giáp giới địa phương, là nhất sự điển hình việc không ai quản lý khu vực. Âm Viên Cốc chiếm diện tích cũng không lớn. Phương viên bất quá vài trăm dặm phạm vi, nhưng trong cốc rẽ đông cửa tây, cực kỳ sâu thẳm, lại thêm một mực bị sương mù bao phủ, quanh năm không thấy ánh mặt trời, giống như một tòa giống như mê cung, cũng thực sự là cái dấu người nơi tốt. Chương 302 con cá, chương 302 con cá. Sư đệ, cái này âm nguyên cốc nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không tính là nhỏ a, muốn dấu một người thật sự là quá dễ dàng. Muốn tìm được cất mục cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, huống hồ ắt một thủ đoạn của ngươi nọ cũng không thể khinh thường, dù sao trước đó chúng ta phải đi cấp rất hắn ngự thú chân quân cùng Ngọc Hành chân quân đều không hiểu thấu biến mất không thấy, việc này lộ ra cổ quái, chúng ta không thể khinh phòng. Ngô Như chân quân xem thường nói: "Sư huynh, ngươi cũng quá mức chú ý cẩn thận. Cái kia ngự thú tông ngự thú chân quân, cùng chúng ta mời tới sát thủ Ngọc Hành chân quân, đều là tiểu môn tiểu hậu Nguyên Anh tu sĩ, hắn thực lực cùng chúng ta dạng này danh môn chính phái Nguyên Anh tu sĩ so sánh, đơn giản không phải kém một chút điểm." Huống hồ Ta cũng không tin đất một một cái nho nhỏ kim dancer kỳ tu sĩ có thể chính diện cứng rắn hai vị nguyên anh tu sĩ, nhất định là tiểu tử này thi triển âm nhu quỷ cái gì, hoặc là trận pháp cấm chế loại này thủ đoạn, cái thứ hai cái ngu xuẩn. Mới lên khi, bất quá chúng ta hai cái chỉ cần cẩn thận một chút, không cho hắn cơ hội như vậy, vậy liền vô sự. Nguyên Triệt chân quân nghe nhà mình sư đệ lại nói, thầm nghĩ trong lòng, cũng đích thật là chuyện như vậy. Lúc trước, bởi vì Lục Tử ngang sự tỉnh, chính mình cùng cái này ất mục phong chủ lần thứ nhất tiếp xúc, khi đó, hắn đã cảm thấy ất mục người này tâm tư kín đáo, bày mưu nghĩ kế, là cái người cực kỳ thông minh, không phải giỏi tính toán như vậy. Về sau, bởi vì Ngũ Phong bất thái vị sự tình, làm dẫn đầu Ngọc Hư Phong đã cùng Tiêu Diêu Phong thành đối thủ một mất một còn, lại thêm lúc đó còn bị Ất Mộc lợi dụng đại trận trấn áp, làm mấy ngày lao động phàm nhân, mất hết nguyên anh chân quân mật mũi, cho nên chẳng những là Ngọc Hư Phong, liền ngay cả chính hắn cùng Ất Mộc ở giữa, cũng đã là không chết không thôi. Lợi dụng Ngọc Sơn Tông đến thiết kế Ất Mộc, chuyện này từ đầu đến cuối, đều là chính mình tự mình tham dự bày kế, vốn cho rằng là không chê vào đâu được kế sách, ai ngờ ở giữa lại xuất hiện sai lầm, cái này Ất Mộc chẳng những tránh qua, tránh né Ngự Thú Tông tính toán, ngược lại trọng thương Ngự Thú Tông cuối cùng cũng tránh đi Ngọc Hành chân quân truy sát, mặc dù cuối cùng Ly Kỷ mất tích, nhưng lại đèn đỏ chưa diệt người chưa chết, chuyện này một mực là Nguyên Triệt chân quân tâm bệnh, hiện tại thật vất vả từ trưởng giáo nơi đó thu hoạch đến một tin tức, hắn nói cái gì cũng muốn tự mình đến dò xét một phen. Ngay sau đó, hai người tất cả dẫn đầu mấy tên kim đan đệ tử, chia hai đội, bắt đầu dò xét lên toàn bộ Âm Nguyên quốc, tìm kiếm mất mục hạ lạc. Nguyên Triệt chân quân không ngờ tới là, hắn cùng Nguyên Như chân quân đi vào Âm Nguyên quốc không bao lâu, một chiếc mầu đen khô lâu phi thuyền cũng xuất hiện ở Âm Nguyên quốc lối vào. Từ bộ xương màu đen trên phi thuyền, ngư quán đi xuống hơn 10 người tu sĩ Trong đó Nguyên Anh chân quân hết thẻ ba người, Kim Đan tu sĩ hơn 10 người. Cầm đầu Nguyên Anh chân quân chính là Quỷ thủ chân quân Thần sư Đệ Quỷ Minh chân quân, sau lưng đi theo thì là Quỷ sát tông những phái hệ khác Quỷ Huyễn chân quân, Quỷ hư chân quân. Nhìn trước mắt đám Nguyên Cốc, Quỷ Minh chân quân trên khuôn mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Bạch Lý Hề cái này vô sỉ tiểu nhi, vậy mà cả gan làm loạn, trực tiếp đem chính mình sư huynh Quỷ thủ chân quân lưu lại bảo vật quét sạch không còn sau đó bỏ trốn mất dạng, lần này nói cái gì cũng muốn đem hắn từ Âm Huyền Cốc bên trong tìm ra, bảo vật chính mình muốn, Bạch Lý Hề hồn phách cũng muốn rút ra đặt ở dẫn hồn trong đèn ngày đêm tiêu đốt, nếu không nan giải trong lòng của mình mối hận. Quỷ viên chân quân cùng Quỷ hư chân quân nhìn trước mắt âm miên cốc, trên mặt cũng lộ ra tham lam thần sắc. Ủy thủ chân quân tại Quỷ sát tông thế nhưng là một vị đức cao vọng trọng uy tín lâu năm nguyên anh chân quân, vốn là Quỷ sát tông trọng điểm bồi dưỡng hóa thân hạt giống, có thể thế sự khó liệu. Lần trước hắn cùng Sích Đam giáo âm ma đồng, Vô Lượng tông ngũ minh chân quân ba người đánh lén Thanh Vân tông nguyên thành chân quân, mặc dù cuối cùng đem nguyên thành chân quân giết chết, nhưng nguyên thành chân quân trước khi chết phản công, cũng trực tiếp đánh nổ Quỷ thủ chân quân pháp thể, bị Trương Quỷ thủ chân quân Nguyên Anh, Quỷ thủ chân quân cuối cùng cũng rơi xuống một cái thê thảm hạ trạng. Nhưng không thể phủ nhận là, Quỷ thủ chân quân bởi vì thực lực cường đại, qua nhiều năm như thế, góp nhặt đại lượng bảo vật, hiện tại những bảo vật này tất cả đều rơi vào bách lý hề trên tay, hôm nay chỉ cần có thể đem bách lý hề tìm tới, như vậy Quỷ thủ chân quân bảo vật, dĩ nhiên chính là dễ như trở bàn tay. Sư huynh, cái này âm yên cốc cũng không nhỏ, vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, chúng ta hay là chia ra hành động tốt. Quỷ hư chân quân ở một bên đề nghị. Ủy Minh chân quân tự nhiên rõ ràng Quỷ hư hai người có chủ ý gì. Bảo vật phía trước, người người đều có tư tâm. Nếu như tách ra tìm kiếm, ai tìm được trước, ai liền có khả năng sớm đem một chút trọng yếu bảo vật tư tàng được lên, chiếm hết chỗ tốt. Bất quá, Quỷ Minh chân quân cũng không phản đối Quỷ Hư chân quân đề nghị, dù sao hắn cũng có tư tâm, hắn cũng nghĩ trước tiên tìm tới sư huynh Quỷ Thủ chân quân di bảo, sau đó toàn bộ chiếm thành của mình. Húm hổ, hắn còn có mặt khác bí mật thủ đoạn, tách ra tìm kiếm, đối với mình có lợi nhất. Ta đồng ý, đợi chút nữa đi vào âm yên cốc đằng sau, chúng ta chia ra ba đường, tăng tốc tìm kiếm, ai tìm được trước, kịp thời phát ra tín hiệu, cái này âm yên cốc cũng không lớn, đoán chừng không bao lâu nữa chúng ta liền có thể đối tới. Đến lúc đó chúng ta người gặp có phần. Quỷ Yên chân quân cùng Quỷ Hư chân quân cũng nhao nhao gật đầu đồng ý, ba người lập tức dẫn đầu riêng phần mình tân phúc, tiến vào Âm Nguyên cốc bên trong, bắt đầu tìm kiếm nó Bách Lý Hề Trú ân thân. Đợi Quỷ Yên chân quân cùng Quỷ Hư chân quân đội ngũ dần dần chui vào Âm Nguyên cốc bên trong biến mất không thấy gì nữa đằng sau, Quỷ Minh chân quân lập tức từ trong ngực lấy ra một cái màu đen vỏ nhỏ, sau đó nhẹ nhàng đặt lên trên mặt đất, sau đó đem cái nắp mở ra, miệng lẩm bẩm đứng lên, chỉ chốc lát công vụ, từ trong bình, vậy mà leo ra ngoài một đầu ngũ thái ban lan tiểu hoa xạ. Nhìn thấy cái này tiểu hoa xạ đằng sau, Quỷ Minh chân quân trên khuôn mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Sau đó lại từ trong ngực lấy ra một cái nho nhỏ bình ngọc, mở ra bình ngọc đằng sau, từ bên trong đổ ra một giọt máu tươi. Hoa xà nhìn thấy giọt máu tươi kia đằng sau, lập tức nhe ra lưỡi rắn, liếm láp một chút máu tươi, lập tức gầm hàn mắt rắn liền tản mát ra sâu kín ánh mắt, nhìn về hướng nơi xa. Sau một khắc, Hoa xà đột nhiên phi thân lên, nhanh như thiểm điện bình thường, hướng về âm nguyên cốc bên trong nơi nào đó mau chóng bay đi. Thấy tình cảnh này, Quỷ Minh chân quân trên khuôn mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng, đối với sau lưng mấy tên kim đan tu sĩ phân phó nói, đuổi theo. Mấy người lập tức phi thân lên, theo sát Hoa xà phía sau rất nhanh liền chui vào đến nồng đậm trong sương ngủ, biến mất không thấy gì nữa. Đội Quỷ Sát Tông tu sĩ tất cả đều tiến vào Âm Nguyên Cốc đằng sau, một cái bóng người nhàn nhạt cũng xuất hiện ở Âm Nguyên Cốc nơi mi hang. Bóng người tự lẩm bẩm, kỳ quái, đây là chuyện gì xảy ra, Quỷ Sát Tông người tới đây làm gì, chẳng lẽ lại, đây là Quỷ Sát Tông bảy bấy giờ? Thế nhưng không đúng, bọn hắn vừa rồi cũng chia ra ba đường, chẳng lẽ lại, bọn hắn đi vào cũng là vì tìm kiếm mất mục. Không được, ta phải nhanh đi theo vào xem rõ ngọn ngành, cũng đừng thật đã xảy ra chuyện gì. Sau một khắc, đạo nhân ảnh này cũng trực tiếp tiến vào U Cốc bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chương 301 cá chi đấu, chương 301 cá chi đấu. Khi tất cả mọi người tất cả đều tiến vào Âm Yên Cốc đằng sau, nguyên bản xương mù bao phủ Âm Yên Cốc tựa hồ đàng trong lúc hoàng qua, trở nên càng thêm âm trầm, vậy mà bắt đầu rơi ra màn mông mưa phùn. Giờ phút này, đã tiến vào Âm Yên Cốc hai tông niên mã, ngay tại từng điểm từng điểm từ từ tiến lên, tỉ mỉ tìm kiếm, song phương khác biệt duy nhất ngay tại ở, Thanh Vân tông người là vì tìm kiếm mất mục, mà Quỷ Sát tông người thì là vì tìm kiếm Bạch Lý hề cùng Quỷ Thủ Dĩ Bảo. Âm Yên Cốc mặc dù sâu thẳm, mặc dù khúc chiết, mặc dù như là mê cung một dạng, nhưng ở bên trong đợi thời gian giải luôn có gặp mặt thời điểm, chỉ là sớm muộn mà thôi. Mà hết thảy này kẻ đầu têu, chúng ta Anh Minh Thần Võ ất một mạch chủ, đang trốn giấu ở một chỗ không gian thần bí bên trong, phía công khắp nơi thông qua một mặt ngọc bí trà xét tất cả tiến vào Âm Nguyên Cốc tu sĩ cụ thể hành tung, mà bên cạnh hắn thì đứng đấy một mặt chất pháp như là khôi lỗi một dạng Bách Lý Hề. Mà ất một giờ phút này cất giấu thân chỗ này không gian thần bí, chính là lúc trước Bách Lý Hề phản bội chạy trốn sư môn đằng sau, lựa chọn chỗ ẩn thân. Rất nhiều năm trước, Bách Lý Hề có một lần chấp hành tông môn nhiệm vụ thời điểm, bị người đột giết, dưới sự hoảng hốt chạy bừa, hắn liền trốn vào Âm Nguyên Cốc chăng lẽ, lại tại trong lúc vô ý Phát hiện Âm Nguyên Quốc bên trong chỗ này không gian thần bí, cũng chính bởi vì chỗ này không gian thần bí phù hộ, hắn mới thành công thoát khỏi địch nhân truy sát, may mắn thoát được một mạng. Về sau, Bạch Lý Hề mới phát hiện, chỗ này không gian thần bí, vậy mà có thể che đậy hết Thệ thần thức dò xét, 10 phần ẩn nấp, mà lại tại chỗ này không gian thần bí bên trong, còn có một mặt cổ quái vết đá, phàm là có tu sĩ hoặc là yêu thú tiến vào Âm Nguyên Quốc, trên thạch bích liền có thể cho thấy từng cái di động điểm đen, 10 phần thần dị. Cho nên, Bạch Lý Hề tại lưu phản quỷ sát tông đằng sau, hắn lập tức liền chạy trốn tới Âm Nguyên Quốc, trực tiếp ẩn thân tại chỗ này không gian thần bí bên trong vừa trốn chính là 2 năm. Đợi đến tiếng gió qua đi, hắn lúc này mới lén lút chạy trốn tới Mặc Khắc Thượng Tông địa giới, bắt đầu dùng người sống tu luyện chính mình quỷ sát công pháp, cuối cùng lại hết sức xuôi xẻo rơi xuống đất mộ trong tay. Mà bây giờ, đây hết thảy tự nhiên đã tất cả đều rơi xuống đất mộ trong tay, bao quát Bạch Lý Hề dấu ở chỗ này không gian thần bí bên trong Đông Đảo bảo vật. Về phần Lam Cục đem những người này dẫn tới nơi này, vậy thì càng đơn giản. Thẳng thắn hơn nói, đất mộ là đồng thời tại Thanh Vân Tông cùng Quỷ Sát Tông hai đầu làm cục. Đầu tiên là Thanh Vân Tông phương diện này, đất mục lợi dụng không tâm thuật, sai sứ Chu Khiêm làm cục, dẫn Bạch Tăng vượng mặc cô, đem miếng ngọc giản kia truyền về Thanh Vân Tông. Tại đất mục xem ra, Bạch Tăng vượng là một cái phi thường giỏi về ăn ý nghiên cứu người, chỉ cần hắn phát hiện Chu Khiêm thần bí dị thường cử động, hắn không có khả năng thờ ơ, huống chi cục này còn thiết trí tại Thanh Vân trong phường thị, Bạch Tăng vượng cũng không có bất kỳ phong hiểm. Đợi đến Bạch Tăng vượng tại trạch viện trong mật thất nhìn thấy miếng ngọc giản kia đằng sau, hắn nhất định sẽ hiếu kỳ trong ngọc giản ghi lại nội dung. Bất quá, đất mục thế nhưng là cấm chế trận pháp phương diện tông sư. Hắn thiết trí cấm chế trận pháp, Bạch Tăng Vương khẳng định không cách nào phá giải, nhưng càng như vậy, càng sẽ để cho lòng nghi ngờ Bạch Tăng Vương cảm thấy, trong miếng ngọc giản này nhất định có trọng đại bí mật. Bạch Tăng Vương hiện tại cầu thả tại một gian trong cửa hàng, hắn nhất định không cam tâm, khẳng định trong bóng tối tìm kiếm quay về Thanh Vân Tông cơ hội, ất mục chính là muốn cho hắn cung cấp cơ hội như vậy. Sự thật chứng minh, ất mục suy đoán là hoàn toàn chính xác, Bạch Tăng Vương quả nhiên rơi vào chính mình thiết trí bẫy rập, từng bước từng bước dựa theo ất mục trước đó sợ thiết nghĩ như vậy đi làm, cuối cùng thành công đem ngọc giản chuyển về Thanh Vân Tông. Nhất là khi Nguyên Sung chân quân phát hiện, miếng ngọc giản này chính mình một tên nguyên anh tu sĩ đều không thể phá giải, như vậy miếng ngọc giản này tầm quan trọng liền trực tiếp triệt để kéo căng, cuối cùng ngọc giản hay là sẽ rơi xuống nguyên anh trưởng giáo trong tay, như vậy ớt một mục đích liền đạt đến. Nguyên anh trưởng giáo xuất từ cảnh linh nhất mạch, từ trước đến nay liền cùng ngọc hư nhất mạch không đối phó, một khi nguyên anh trưởng giáo nhìn thấy trên ngọc giản ghi lại nội dung, đặc biệt là ngọc hư phong cấp giết chính mình sự tình, nguyên anh trưởng giáo khẳng định không có khả năng bỏ qua, nhưng nguyên anh trưởng giáo cũng không phải đồ đần, không có khả năng trị bằng một cái ngọc giản, liền phải đem sự tình náo đến thái thượng trưởng lão bên kia. Như vậy sau đó duy nhất khả năng phát sinh sự tình Chính là Nguyên Hành trưởng giáo cố ý đem tin tức này để lộ ra đi, dẫn tới Ngọc Hư Phong cảnh giác. Một khi Ngọc Hư Phong phái người đến Âm Nguyên Cốc cấp giết chính mình, Nguyên Hành trưởng giáo khẳng định sẽ phái người trong bóng tối đi theo, tốt cố định hết thẻ chứng cứ, cuối cùng lại cho Ngọc Hư Phong một kích chí mạng. Thứ yếu chính là Quỷ Sát Tông. Tất một cố ý sai sự bách lý hề tại Quỷ Sát Tông trong phường thị lộ diện, đoán chừng rất nhanh những cái kia chú ý quỷ thủ Trần Quân Di bảo Quỷ Sát Tông các tu sĩ, khẳng định sẽ nghe tin lập tức hành động. Cuối cùng, hai tông nhân mã tụ tập đến Âm Nguyên Cốc đằng sau chính mình chỉ cần tại tiến hành dẫn đạo, một trận hỗn chiến sẽ không thể tránh cho, đến lúc đó, chính mình chỉ cần ngồi thu ngư ông đắc lợi là có thể. Làm như vậy tốt đẹp nhất chỗ, đã có thể trọng thương Ngọc hư phong thực lực, để nó về sau không dám lỗ mãng, một phương diện khác, đem quỹ sắt tông quấy nhiều tiến trong truyền này, có lợi cho đem nước quấy đủ, nghe nhìn lẫn lộn, tránh cho người khác đem việc này liền tưởng đến trên người mình. Có thể nói, tất mục toàn bộ kế hoạch đến trước mắt tới nói, vẫn tương đối hoàn mỹ, hai tông nên người tới cũng đều bị đưa tới, sau đó, chính là như thế nào để hai tông nhân ma đấu. Tất mục trước đó, đã sớm tại âm nguyên cốc bên trong chỗ sâu nhất vị trí bày ra một cái tên là Thái Hư Huyền Hoàn Mê Tâm Trận trận pháp, chỉ từ trận pháp danh tự, chư vị khán quan liền biết, cái này nhất định là một tòa mê hồn trận. Toà trận pháp này có thể không chỉ đơn mê hồn trận đơn giản như vậy, đã có thể mượn dụng âm nguyên cốc tự thân xương ngũ đến cố địch, cũng có thể ngưng kết cương khí hộ trận, mượn ngũ hành chi lực cấm phạt, đồng thời còn có thể căn cứ người bảy trận tâm ý huyền hóa hư thực chẳng cảnh, mê hoặc tâm trí, còn có thể để người bảy trận ẩn nấp thân hình, tự do qua lại trận pháp ở giữa. Nói tóm lại, toà trận pháp này, chính là ất mục trước mắt mà nói, có khả năng bày ra lợi hại nhất một tòa trận pháp, bằng trận pháp này, tất cả lần này tiến vào âm nguyên cốc tu sĩ Một cái cũng khỏi phải nghĩ đến chạy đi, khốn cũng có thể vây chết tại âm nguyên cốc bên trong. Con cá đã tất cả đều tiến nhập chính mình thiết trí tốt trong cả mẫy, còn lại liền đều xem tâm tình của mình. Giờ phút này, đã tiến vào âm nguyên cốc 2 tông nhân mã, ngay tại từng điểm từng điểm kiểm tra âm nguyên cốc mỗi một tấc đất, cũng ngay tại dần dần hướng về một bố trí dưới Thái Hư Huyền Hoàng Mê Tâm trận tới gần. Nguyên bản lòng tin tràn đầy ớt mục, lại đột nhiên phát hiện chỗ không đúng. Trên thạch bích mấy đợt nhân mã ở trong, có một đám nhân mã vậy mà nhanh chóng hướng về chính mình ẩn thân không gian thần bí tới gần, nhìn tốc độ kia, đoán chừng lại có một chén trà thời gian liền có thể đi vào. Thấy tình cảnh này, Tất Mục cũng lạ giật nảy cả mình. Đội nhân mã này tiến lên tốc độ nhanh như vậy, cùng mà khắc vài đội nhân mã chậm rì rì tìm kiếm, hoàn toàn khác biệt, chuyện này chỉ có thể nói rõ, đối phương đến có chuẩn bị, lại hoặc là đối phương có cái gì thủ đoạn đặc thù, có thể khóa chặt vị trí của mình. Không đối, chính mình chưa từng có cùng Quỷ Sát Tông Nguyên Anh chân quân đánh qua trực tiếp quan hệ, đối phương không có khả năng khóa chặt chính mình, như vậy. Tất Mục chậm rãi xoay đầu lại, nhìn thoáng qua đang đứng tại bên cạnh mình Bạch Lý Hề, lập tức liền hiểu hết thảy. Chương 302 cá luận đấu, chương 302 cá luận đấu. Cái kia ngay tại chạy về phía đội ngũ của mình nhất định là thông qua bí pháp gì, khóa chặt Bạch Lý Hề vị trí. Mà lại cái này thủ đoạn đạt thủ, khẳng định có về khoảng cách hạn chế, nếu không trước đó, Bạch Lý Hề hẳn là sớm đã bị Quỷ Sát Tông cho bắt quy án. Bất quá, Tật Mục cũng không có bối rối, cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem Bạch Lý Hề một lần nữa lại đầu nhập chính mình Phong Linh Mộc trong không gian, hắn không tin, tại Phong Linh Mộc ngăn cách phía dưới, thủ đoạn của đối phương còn có thể tiếp tục phát huy tác dụng. Quả nhiên, Tật Mục chân trước đem Bạch Lý Hề một lần nữa cầm tù đến Phong Linh Mộc trong không gian, chân sau, đầu kia ngay tại nhánh chóng lao vụn vũ hoa xả liền lập tức dừng lại, phun ra lưỡi, không ngừng hướng bốn phía tìm kiếm. Đi theo Hoa xả sau Lương Quỷ Minh chân quân cũng lập tức ngừng lại, nhìn thấy Hoa xả chậm chạp không có động tác, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, Hoa xả như vậy biểu hiện, rõ ràng là đã mất đi đối với Bạch Lý Hề cảm ứng, chẳng lẽ lại, tại cái này Âm Nguyên cốc bên trong, còn có thế giới khác phải không? Có suy đoán này đằng sau, Quỷ Minh chân quân chẳng những không có sinh khí, ngược lại đặc biệt hưng phấn lên. Nho nhỏ Âm Nguyên cốc, nếu quả như thật có dấu thần bí như vậy không gian, cái kia Âm Nguyên cốc giá trị liền không giống bình thường. Cùng lúc đó, Quỷ Sát tông hai chi đội ngũ khác vậy mà lại lần nữa tụ hợp đến cùng một chỗ. Quỷ Nguyên chân quân một mặt nghe răng cười nói: "Sư đệ, người ta không cần hối hạ nữa xuôi, chỉ cần đi theo Quỷ Minh sau lưng liền có thể, hắn chỉ sợ làm sao cũng không có ngờ tới, tại bên cạnh hắn, có ta an bài nhãn tuyến, nhất cử nhất động của hắn, ta đều như lòng bàn tay, ha ha ha ha. Sư huynh thật sự là lợi hại, để Quỷ Minh thay chúng ta đi tiền trạm, tương lai có chỗ tốt, tại hai người chúng ta liên thủ phía dưới, số lượng hắn cũng không dám trở mặt, đến lúc đó chúng ta ăn thịt, chừa chút canh chó hắn là được rồi." Quỷ Hư chân quân cười ha ha nói. Đang lúc hai người dương dương đắc ý thời điểm, phía trước trong sương mù dày đặc đột nhiên lại truyền đến tiếng bước chân. Hai tên Nguyên Anh chân quân sắc mặt lập tức biến đổi, tại phía trước bọn họ, hẳn là chỉ có Quỷ Minh chân quân, cái này đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, lại là người nào? Chẳng lẽ lại tại Âm Nguyên Cốc bên trong còn có những người khác tại. Nghĩ tới đây, Quỷ Nguyên chân quân cùng Quỷ Hư chân quân tất cả đều một mặt nghiêm túc, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước xương mù nhìn sang. Bởi vì Âm Nguyên Cốc bên trong cực lớn hạn chế đám người thần thức có thể dò xét pháp vi, cho nên Quỷ Nguyên chân quân cùng Quỷ Hư chân quân hiện tại còn không cách nào dò xét thanh đối diện người tới, một lát sau không phù, mấy đạo thân ảnh mông lung rốt cục từ từ hiện hiện ra. Giờ phút này, cái kia mấy đạo thân ảnh mông lung tự nhiên cũng phát hiện ở phía trước có một đội tu sĩ, trong lúc nhất thời, Song Vương mọi người tại chỗ tất cả đều khựng chư lên. Quỷ Nguyên Chân Quân lớn tiếng hô, phía trước là người nào? Đối diện một thanh âm cũng lạnh lùng hỏi, các ngươi lại là người nào? Đợi hai chi đội ngũ tiến một bước tới gần đằng sau, Quỷ Nguyên Chân Quân lúc này mới thấy rõ đối diện tu sĩ, mà đối diện người cũng thấy rõ Quỷ Nguyên Chân Quân bọn người. "Là ngươi?" Song Vương vậy mà trong miệng một lời nói. "Ha ha, ta tưởng là ai chứ? Nguyên Lai là Thanh Vân Tông Nguyên Như lão hữu, không biết đạo hữu tới này âm nguyên cốc cần làm chuyện gì a?" Quỷ Nguyên Chân Quân một mặt nghe răng cười mà hỏi, "Dù sao, thời khắc này tình thế đối với Quỷ Sát Tông muội phần có lợi. Đối diện Thanh Vân Tông chỉ có một tên Nguyên Anh Chân Quân, mà phía bên mình thế nhưng là có hai tên Nguyên Anh Chân Quân, nếu như một hồi thật đấu lời nói, Thanh Vân Tông tuyệt đối không có quả ngon để ăn." Nguyên Như Chân Quân cũng ý thức được tình thế đối với phe mình bất lợi, hiện tại mấu chốt là ổn định trận địa, sau đó nhanh lên đem Nguyên Triệt Chân Quân tìm đến, chỉ có dạng này mới có thể hình thành lực lượng ngang nhau chi thế. Quỷ Nguyên Đạo Hưu nói đùa, "Cái này Âm Nguyên Cốc cũng không phải các ngươi Quỷ Sát Tông địa bàn, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi." Chẳng lẽ lại ta còn muốn sớm nói cho ngươi sao? Ngô Như chân quân giờ phút này mặc dù ở thế yếu, nhưng lại uy nghiêm biểu hiện ra mười phần cương ngạnh, hắn lúc này là tuyệt đối không thể lộ ra bất kỳ khí tức, nếu không thì càng phiền toái. Nhìn thấy đối phương cương ngạnh như vậy, Quỷ Uyên chân quân cùng Quỷ Hư chân quân trong lúc nhất thời cũng bị hù dọa, đối phương tựa hồ không có sợ hãi, chẳng lẽ lại tại cái này Âm Yên quốc bên trong, còn có Thanh Vân tông những người khác tại. Ha ha, Ngô Như đạo hữu, cái này Âm Yên quốc hoàn toàn chính xác không phải chúng ta Quỷ Sát tông tất cả, ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, ngươi phản ứng cũng có chút quá Quỷ Uyên chân quân thâm trầm cười nói. Ngô Như Chân Quân bất động thanh sắc trả lời, "Ha ha, ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, hai vị đến âm nguyên cốc lại là vì cái gì? Chẳng lẽ Quỷ Sát Tông ở chỗ này phát hiện bảo vật gì phải không?" Nghe chút Ngô Như Chân Quân hỏi như vậy, Quỷ Nguyên Chân Quân sắc mặt lập tức đọng lại, nhưng lập tức lại cười hắc hắc nói, "Giống như Ngô Như đạo hữu vừa rồi nói như thế, ngươi không cần thiết cùng ta giải thích cái gì, ta cũng không cần thiết cùng ngươi giải thích cái gì. Bất quá, hai chúng ta tông dù sao cũng là thế lực đối nghịch, nếu gặp, hiện tại ta mạnh ngươi yếu, nếu như lúc này ta không thừa cơ đánh chó mù đường, vậy liền thật sự là có lỗi với trời cao ban cho cơ hội." Nói đi. Quỷ Uyên Chân Quân lại không có chút nào do dự, hướng thẳng đến Nguyên Như Chân Quân giễu tới. Nhìn thấy Quỷ Uyên Chân Quân động thủ, Quỷ Hư Chân Quân cả người trực tiếp tại nguyên chỗ hư hóa thành một đạo thần ảnh, hướng về phía Nguyên Như Chân Quân sau lưng những cái kia Thanh Vân Tông Kim Đan tu sĩ giễu tới. Nguyên Như Chân Quân thấy thế, trong lòng cũng là đại hận, cao giọng mắng, "Quỷ Hư, ngươi cái vô sĩ thất phu, ngươi một cái Nguyên Anh Chân Quân vậy mà đối với Kim Đan tu sĩ ra tay, thật sự là mất mặt xấu hổ, truyền đi, người gương mặt giản mùa kia cũng không cần sao?" Đối với Nguyên Như chân quân cao giọng trách cứ, Quỷ Hư chân quân căn bản liền không thèm để ý, một bên thu gạt lấy những cái kia kim đan tu sĩ tính mệnh, một bên cười lạnh nói, chỉ cần đem bọn ngươi tất cả đều giết, chẳng phải không có chuyện gì sao. Nguyên Như chân quân phẫn hận mắng, lão tặc, sư huynh của ta Nguyên Triệt cũng tại Âm Yên cốc bên trong, hắn một hồi liền đến. Nghe Nguyên Như chân quân lời nói, Quỷ Nguyên chân quân căn bản cũng không để ý, lớn tiếng đối với mình sư đệ hô, không nên cùng hắn nói nhảm, mau đem những người kia thu thập, tới giúp ta. Nguyên Như chân quân cười âm hiểm một tiếng, tăng nhanh công kích tốc độ, liền như là một cái lanh khớp tử thần bình thường. Vô tình thu gặt lấy Thanh Vân tông Kim Đan tu sĩ sinh mệnh. Mắt thấy chính mình mang tới Kim Đan tu sĩ cơ hội muốn toàn quân bị diệt, Nguyên Như chân quân đơn giản tức nộ phội, hét lớn một tiếng, Nguyên Anh pháp tướng trực tiếp tại sau lưng hiện hiện, một đôi Quỳnh Tiên đại thủ hướng phía Quỷ Uyên chân quân mạnh đánh ra, mà Nguyên Như chân quân thì nhận cơ hội này, chân thân nhoáng một cái, đi vào Quỷ Hư chân quân trước người, ngăn trở đối phương sát chiêu, hữu chính mình nể trọng nhất một tên Kim Đan đệ tử, mang theo người này quay đầu liền chạy. Giờ phút này Nguyên Như chân quân lưu lại Nguyên Anh pháp tướng đã bị Quỷ Uyên chân quân triệt để đánh tan, nhìn thấy Nguyên Như chân quân vậy mà hốt hoảng bỏ chạy, Quỷ Uyên chân quân cùng Quỷ Hư chân quân không nói hai lời, lập tức đuổi sát mà đi, cơ hội như vậy ngàn năm một thở, nói cái gì cũng muốn đem Nguyên Như Trần Quân lưu lại. Chương 303 giết lung tung 1, chương 303 giết lung tung 1. Khi Quỷ Uyên cùng Quỷ Hư hai tên Nguyên Anh Trần Quân rời đi về sau, đứng tại chỗ bốn phía cảnh giới Quỷ Sắt Tông tu sĩ cũng đội vàng bắt đầu quét dọn chiến trường. Những này Thanh Vân Tông Kim Đan tu sĩ phát thế, đều là thượng hạng luyện thi vật liệu, tuyệt không có thể lãng phí. Nhưng lại tại Quỷ Sắt Tông tu sĩ lúc đang bận rộn, một bóng người chậm rãi xuất hiện ở bên cạnh trên dãy núi, ngay tại lạnh lùng đánh giá bọn hắn. Sau một khắc, Quỷ sát tông một tên Kim Đan tu sĩ đột nhiên phụ phụ một tiếng, trực tiếp té ngã trên đất, không, có một tia động tĩnh. Bên cạnh mấy người thấy thế, giật nảy cả mình, vội vàng cảnh giới nhìn một phía, một người trong đó đi ra phía trước, đem tên kia ngã nhào xuống đất quỷ sát tông tu sĩ đỡ lên, lúc này mới phát hiện, tên này Kim Đan trung kỳ tu sĩ, nó chỗ mi tâm không biết bị cái gì lợi khí trực tiếp xuyên qua, thần hồn đã bị giảo sát, chết không thể chết lại. Không tốt, mọi người coi chừng. Trung quanh có người mai phục, người này cao giọng nhắc nhở. Bị người này vừa nhắc nhở như vậy, Tất cả Quỷ Sắt Tông tu sĩ đều đem phòng ngự pháp bảo kêu gọi ra, bảo hộ ở thân thể của mình xung quanh, phong ngựa bị âm thầm người lần nữa đánh lén. Lúc này, từ U cốc khác một bên đột nhiên thổi tới một cỗ sương mù nồng đậm, cơ hồ là trong nháy mắt, Quỷ Sắt Tông đám người liền tất cả đều bị sương mù nồng đậm bao phủ, mà lại sương mù này vậy mà triệt để ngăn cách mọi người tại đây thần thức cảm ứng, lẫn nhau ở giữa vậy mà không cảm ứng được lẫn nhau tồn tại. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết tại trong U cốc vang lên, rất rõ ràng, đây là lại có người ta ương. Khả Quỷ Sắt Tông một đám kim đan tu sĩ ai cũng không biết đến cùng phát ra tiếng kêu thảm chính là ai. Bởi vì lẫn nhau không cảm ứng được người khác, cũng vô pháp thấy rõ tình huống xung quanh, cho nên người người cảm thấy bất an. Một người trong đó lớn tiếng hô: "Tất cả mọi người đừng hoảng hốt, cũng đừng chạy loạn, chịu đựng, tất loại các trưởng lão trở về liền an toàn." Có thể trốn dấu ở trong bóng tối tự thân lại thế nào khả năng như bọn hắn mong muốn đâu? Cái này trong lòng đội vàng bố trí mini bản thái hư huyền hoàng mê tâm trận bản thân liền duy trì không được bao lâu, nhất định phải tại thời gian ngắn nhất giết chết càng nhiều quỷ sắt tông tu sĩ. Một khi quỷ uyên cùng quỷ hư hai vị chân quân trở về, cái này mini trận pháp, căn bản là gánh không được hai tên nguyên anh chân quân bạo kích. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên lần nữa. Rõ ràng lại có người bị giết, đây không thể nghi ngờ là để còn may mắn thoát khỏi tại khó khăn quỷ sát tông mặt khắc kim đan tu sĩ càng thêm thấp thỏm lo âu, có người rốt cục chịu đựng không nổi, không quan tâm hướng về một phương hướng lao vụt mà đi, muốn chạy ra mảnh mê vụ này. Có thể càng như vậy, càng trùng lật mục gián kế. Người tại hốt hoảng tình huống dưới, nội tâm vốn là không cách nào đối với tình huống xung quanh làm ra lý trí nhất phán đoán, hơn nữa đối với không biết tồn tại sợ hãi, sương mù ngăn cản cùng ngăn cách, cùng thê thảm tiếng kêu tâm lý ám chỉ cùng can thiệp, mê tâm trận công hiệu bị vô hạn phóng đại, đất mục tử vong thu hoạch ngược lại càng thêm thuận tiện. Trên thực tế Nếu như những quỹ sát này tông tu sĩ có thể bình tĩnh lại, đem tất cả phòng ngự thủ đoạn tất cả đều xuất ra, đứng tại chỗ bất động như núi, ngược lại có thể kiên trì thời gian dài hơn, có thể trên thực tế, nhưng không có mấy người có thể chân chính làm đến điểm này, một chén trà thời gian không đến, đã tuần tự có 6 người ngộ hại. Mà liên tại lúc này, từ đằng xa đột nhiên truyền đến một tiếng giận dữ mắng mỏ. Thật can đảm, vậy mà tính toán đến ta quỹ sát tông trên đầu, người muốn chết. Hiện trường còn tại miễn cưỡng treo chống mấy tên quỹ sát tông kim đang tu sĩ, nghe được thanh âm này đằng sau, nguyên bản sắp đứt đoạn tâm thần rốt cục có chỗ bừng lòng, thanh âm này, rõ ràng chính là quỷ huyền chân quân thanh âm. Xem ra là trưởng lão giết trở lại tới, rốt cục được cứu. Có thể để người không có nghĩ tới là, vừa mới trầm tĩnh lại quỷ sát tông tu sĩ, vậy mà lần nữa nghe được một tiếng tiếng kêu thê thảm. Quỷ sát tông một tên kim đan đại viên mãn tu sĩ lập tức cao giọng hô, "Mọi người không cần bung lòng cảnh giác, xung quanh có mê ngân trận pháp, chúng ta vừa rồi nghe được trưởng lão thanh âm là giả." Một tiếng nhắc nhở qua sau, xung quanh lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất một thấy thế, cũng là không thể làm gì. Còn lại mấy tên quỷ sát tông kim đan tu sĩ, tất cả đều là kim đan hậu kỳ thậm chí kim đan viên mãn, phòng ngự pháp bảo cũng mười phần cường hãn, lực lượng thần hồn cũng là không kém. Đối với nguy hiểm cảm giác 10 phần nhạy cảm, chính mình mượn nhờ mê tâm trận, dùng vô ảnh kiếm tiến hành đánh lén, có thể nhiều lần thất bại, lại trì hoãn xuống dưới cũng không có ý gì, nếu như dùng lạc hồn chung lời nói, vạn nhất không thể làm đến nhất kích tất sát, cũng rất dễ dàng bại lộ chính mình, huống hồ. Đoán Trường Quỷ Uyên cùng Quỷ Hư hai tên nguyên anh chân quân rất nhanh cũng muốn quay trở về, chính mình không cần thiết tiếp tục đợi ở chỗ này. Khi ớt mục rời đi không bao lâu, Uyên cùng Quỷ Hư hai tên nguyên anh chân quân liền đội vàng trở về. Sở mặt hai người đều không phải là nhìn rất đẹp, cái kia Nguyên Như chân quân đơn giản giảo hoạt đến cực điểm, vậy mà tại thời khắc mấu chốt, đem chính mình cứu tên đệ tử kia trở thành tấm mục, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, để tên kia Kim Đan đệ tử tự bạo Kim Đan, mà Nguyên Như chân quân cũng nhân cơ hội này, bỏ trốn mất dạng. Khi Quỷ Uyên cùng Quỷ Hư hai người trở về thời điểm, cũng bị trước mắt nhìn thấy một màn cho sợ ngây người. Mang tới Kim Đan tu sĩ, chỉ còn lại có 4 người, mấy người còn lại bao quát trước đó bị tập kích giết thành văn tông Kim Đan tu sĩ thi thể, vậy mà tất cả đều không cánh mà bay. Mà lại còn lại 4 người, chính như Lâm đại địch bình thường đem tất cả phòng ngự pháp bảo tất cả đều bố trí tại thân thể trung quanh, phòng thủ nghiêm mật lấy. "Là ai làm? Vừa rồi xảy ra chuyện gì?" Quỷ Yên chân quân tức hồn hển giận dữ hét, đồng thời lăng không một trảo, đem bao phủ bốn người cái kia một đoàn xương mụ trực tiếp bắt tán. Bốn tên kim đan tu sĩ lúc này mới từ mắt mù trạng thái ở trong khôi phục lại, vội vàng đi vào hai tên chân quân trước mặt khom mình hành lễ, trong đó, một tên kim đan đại viên mãng tu sĩ lập tức đem vừa rồi phát sinh tất cả mọi thứ nói thẳng ra. Nghe người này nói, Quỷ Yên chân quân cùng Quỷ Hư chân quân hai người sắc mặt hết sức khó coi. Cả ngày đánh ngõ, không nghĩ tới hôm nay lại bị ngõ mộ và mắt Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, lại còn có cỗ thứ ba lực lượng tại Âm Yên trong cốc, lần này sự tình coi như phiền toái. Sư đệ, ngươi thấy thế nào việc này? Quỷ Yên chân quân một mặt âm chấm hỏi. Sư huynh, ta cảm thấy việc này không đáng để lo. Quỷ hư chân quân thản nhiên nói. A, làm sao mà biết? Sư huynh, người này dựa vào trận pháp cùng thủ đoạn quỷ dị đánh lén người của chúng ta, nói rõ người này chân thực thực lực cũng không mạnh, cũng hẳn là một tên kim đan tu sĩ, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, cũng không có cái gì trở ngại. Ta hiện tại hiếu kỳ chính là, cái kia Nguyên Như cùng Nguyên Triệt hai người đến Âm Yên cốc làm cái gì? Tổng sẽ không hai người bọn họ tới đây, cũng là vì Quỷ thủ Di bảo đi. Vậy chúng ta sau đó nên làm cái gì? Quỷ viên chân quân giờ phút này cũng mất ý định gì, vội vàng trưng cầu chính mình vị sư đệ này ý kiến. Hiện tại hay là không cần phức tạp, chúng ta trước đổi theo sát Quỷ Minh bọn hắn lại nói, mục đích của chúng ta là Quỷ thủ Di bảo, trước tiên đem chuyện này giải quyết lại nói, về phần những chuyện khác, tạm thời trước thả một chút, các loại lấy Di bảo đằng sau, lại liên hợp Quỷ Minh cùng một chỗ đối phó nguyên triệt cùng nguyên như. Tốt, vậy trước tiên làm này. Quỷ viên chân quân, Quỷ hư chân quân lập tức mang theo may mắn còn sống sót bốn tên kim đan tu sĩ, hướng về một phương hướng nhanh chóng rời đi. Chương 304 Zung Tung 2, chương 304 Zung Tung 2. Cùng lúc đó, Quỷ Minh Chân Quân tại một chỗ chợt hẹp vách núi chỗ gấp cua, vừa vận động phải ngay tại cẩn thận tìm kiếm mất Mục Hạ Lạc Nguyên Triệt Chân Quân. Hai chi đội ngũ đột nhiên gặp nhau, tất cả mọi người khẩn trương lên. Ha ha, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp Thanh Vân Tông Nguyên Triệt đạo hữu. Hay ngộ hay ngộ. Quỷ Minh Chân Quân trên khuôn mặt lộ ra nụ cười rối trá, hắn cùng Nguyên Triệt Chân Quân thế nhưng là đối thủ cũ, đối với lẫn nhau thực sự quá quen thuộc. Thật sự là đúng dịp, có thể tại nơi vắng vẻ này gặp được Quỷ Minh đạo hữu, cũng thực để cho ta rất là ngoài ý muốn. Nguyên Triệt chân quân ngoài cười nhưng trong không cười nói. Quỷ Minh chân quân cũng không có hỏi thăm Nguyên Triệt chân quân đến âm huyền cốc mục đích là cái gì, đoán chừng hỏi đối phương cũng sẽ không nói. Mà Nguyên Triệt chân quân cũng rất thức thời không có hỏi thăm Quỷ Minh chân quân tới đây mục đích là cái gì, hai người mặc dù đều đối với lẫn nhau mục đích tới nơi này mười phần hiếu kỳ, nhưng trên mặt nổi tất cả đều biểu hiện được mây trôi nước chảy. Nhưng lại tại lúc này, một thân ảnh từ đằng xa lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc đã đi tới Nguyên Triệt chân quân bên cạnh, chính là một mặt vết máu chất vật không chịu nổi Nguyên Như chân quân. Nhìn thấy Nguyên Như chân quân như vậy chật vật, phảng phất bị người đuổi giết bình thường, Nguyên Triệt chân quân cũng là giật nảy cả mình, không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, Nguyên Như chân quân nội giận đùng đùng nói ra, "Sư minh, ta mới vừa rồi bị Quỷ Sát tông tạm phái đánh lén, đi theo bên cạnh ta Kim Đan đệ tử đã toàn quân bị diệt." Nguyên Triệt chân quân nghe chút, lập tức giật nảy cả mình, những cái kia Kim Đan đệ tử đều là Ngọc Hư phong lực lượng trung kiên, một chút tổn thất nhiều như vậy, tương lai đều không có biện pháp cùng Ngọc Hư chân quân bàn giao. Nguyên Triệt chân quân một mặt hàn ý nhìn về phía đối diện Quỷ Minh chân quân, trên mặt tràn đầy sắc cơ. Quỷ Minh chân quân thấy thế, trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập cảm giác đại sự không ổn. Đánh lén như, như, khẳng định là Quỷ Nguyên cùng Quỷ Hư hai người, xem ra hai người này mặt ngoài là tách ra tìm kiếm Bạch Lý Hệ, nhưng chờ cùng chính mình sau khi tách ra, hai người này vậy mà lại tụ hợp đến cùng một chỗ. Xem ra hai người này khẳng định trong âm thầm có liên lạc, đây là nghĩ đến tương lai liên thủ đối phó chính mình, muốn độc chiếm gì bạc a. Quỷ Minh chân quân không hổ là tâm tư kín đáo hạng người, chỉ thông qua Nguyên Như chân quân hai ba câu nói, liền đem chuyện tiền căn hậu quả phân tích cái 89 phần 10, bất quá, dưới mắt nhất làm cho đầu hắn đau chính là Nguyên Triệt chân quân giờ phút này rõ ràng đã động sát tâm, mà chính mình một người đối đầu Nguyên Triệt cùng Nguyên Như hai người, chính mình cũng không phải đối thủ. Không đợi Quỷ Minh chân quân nghĩ kỹ lý do cùng lấy cớ, Nguyên Triệt cùng Nguyên Như phảng phất tại trong nháy mắt thương lượng xong một dạng, hướng thẳng đến Quỷ Minh giết tới đây. Trong lúc nhất thời, Song Vương Nhân Mã lập tức dây dưa đến cùng một chỗ, bắt đầu hỗn chiến. Cùng lúc đó, cái kia cuối cùng một thân một mình tiến vào Âm Nguyên cốc tu sĩ áo đen, cũng bị ở khắp mọi nơi nồng đậm sương mù làm đầu óc choáng váng, vậy mà mơ mơ hồ hồ cái thứ nhất tiến vào ớt mộ sớm thiết trí thái hư huyền hoàng mê tâm trận bên trong, đợi đến hắn phát hiện chính mình tựa hồ đang nguyên điệu đảo quanh đằng sau, Hắn lúc này mới ý thức được, chính mình đây là rơi vào trong một tòa trận pháp, có thể mặc cho hắn thi triển như thế nào thủ đoạn, cũng từ đầu đến cuối không thoát. Khỏi được đại trận chói buộc, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại không cách nào rời đi nơi đây, trong lúc nhất thời, cũng không biết phải làm gì cho đúng. Mà bên này, theo hồn chiến tiếp tục tiến hành, Nguyên Như cũng bắt chước trước đó quỷ hư thủ đoạn, một bên phối hợp sư huynh của mình Nguyên Triệt đối phó Quỷ Minh Chân Quân, còn vừa dành thời gian đối với Quỷ Minh Chân Quân mang tới kim đan đệ tử ra tay, mà Thanh Vân tông tu sĩ thì là nhân cơ hội này tiến hành bổ đao, một chút thời gian đằng sau đã có mấy cái quỷ sắt tông kim đan tu sĩ chết thảm tại chỗ, điều này cũng làm cho bị hai tên Nguyên Anh chân quân vây công Quỷ Minh chân quân trong. Lòng oán hận không thôi. Như vậy lúc này, từ đằng xa lại có người đánh tới cho náoãng, một thanh âm la lớn, "Sư huynh chế hoàng, chúng ta tới." Tới không phải người khác, chính là Quỷ Uyên cùng Quỷ Hư cùng may mắn còn sống sót bốn tên quỷ sắt tông kim đan tu sĩ. Mà Nguyên Triệt cùng Nguyên Như gặp tình hình này, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Thời khắc này tình thế đối với Thanh Vân Tông tu sĩ tới nói, cực kỳ bất lợi. Đối diện kim đan tu sĩ số lượng cùng Thanh Vân Tông kim đan số lượng không kém bao nhiêu, nhưng đối diện Nguyên Anh tu sĩ lại nhiều hơn một người. Đương nhiên chỉ nhiều một tên Nguyên Anh tu sĩ, nhưng đây cũng là một cái mang tính then chốt lực lượng, Thanh Vân tông tuyệt đối không có thắng lợi khả năng. Gặp tình hình này, Nguyên Triệt chân quân lập tức có chú ý, ở chỗ này đã sinh đả tử không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bọn hắn lần này tới Âm Yên cốc là vì tìm kiếm mật mục, mà không phải vì cùng quỷ sắt tông tu sĩ đánh nhau chết sống, nếu chuyện không thể làm, cái kia chỉ có tranh thủ thời gian rút đi con đường này, ngay sau đó liền không chút do dự mang theo Nguyên Như chân quân cùng mấy tên kim đan đệ tử, vừa đánh vừa lui, tuyệt không ham chiến, trước tiên lui ra Âm Yên cốc lại nói: Có thể cả sự kiện người vạch ra ẩn mục, lại thế nào khả năng trơ mắt nhìn đến miệng con vịt bay đi đâu, vậy mình chẳng phải là toy công bận rộn một trận. Sớm thiết trí tốt các loại cơ quan bẫy dập liên tiếp bị giữa sơn cốc một đoàn người cho phát động, trong bất tri bất giác, tất cả mọi người bị đưa vào âm nguyên cốc chỗ sâu nhất, mơ mơ hồ hồ tất cả đều tiến vào ớt một bố trí tỉ mỉ tốt thái hư huyền hoàng mê tâm trận ở trong. Giờ phút này, Nguyên bản đã hãm sâu trong đại trận người áo đen, gặp đột nhiên nhiều người như vậy đồng thời rớt vào trong đại trận, cũng là giật mình không nhỏ. Bất quá, người này cũng không có trực tiếp hiện thân, ngược lại tiếp tục ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, làm lên người đứng xem. Theo hồn chiến tiếp tục tiến hành, thương vong cũng chậm chậm bắt đầu xuất hiện, chỉ chốc lát có vụ, hai tông mang tới một đám kim đan tu sĩ, cũng liền còn lại 4 người, mà lại 4 người này trạng thái cũng thật không tốt, từng cái trên thân mang thương, trong đó Thanh Vân tông còn có một người trực tiếp ném đi một đầu cánh tay, thương thế cũng mười phần nghiêm trọng, trên cơ bản đã không có sức hoàn thủ, nếu không phải bên cạnh có người giúp đỡ lấy, giờ phút này sớm đã là một bộ thi thể. Nam tiên Nguyên Anh chân quân mặc dù không giống kim đan tu sĩ thê thảm như vậy, thế nhưng tổn hao hơn phân nửa pháp lực, nhất là Thanh Vân tông Nguyên Triệt cùng Nguyên Như, dù sao hai người bọn họ là hai đối với 3. Bản thân liền ở vào thế yếu, mặc dù nhất thời nửa khắc còn có thể kiên trì, nếu như cục diện như vậy một mực tiếp tục kéo dài, sự tình phía sau liền không nói được rồi. "Đều dừng lại, đều dừng lại." Nguyên Triệt Chân Quân hét lớn một tiếng, trực tiếp đem trên trận ngay tại hỗn chiến một đám tu sĩ toàn bộ hô ngừng. Nhân mã của Song Vương lập tức phân biệt rõ ràng cách ra, Quỷ Minh Chân Quân cười lạnh nói: "Nguyên Triệt, ngươi có ý tứ gì? Ngươi yêu cầu tha sao?" Nguyên Triệt Chân Quân như là nhìn thẳng nóc một dạng nhìn thoáng qua Quỷ Minh Chân Quân, Lạnh Lung nói ra: "Các ngươi không cảm thấy Âm Yên Cốc nơi này phát sinh sự tình có chút kỳ quái sao? Làm sao như vậy trùng hợp, hai tông chúng ta cùng lúc xuất hiện tại Âm Yên Cốc, mà lại cuối cùng còn chém giết ở cùng nhau? Các ngươi liền không sợ bọn ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau sao?" Trải qua nguyên triệt chân quân vừa nhắc nhở như vậy, mấy vị khác nguyên anh chân quân bao quát hai tông còn may mắn còn sống sót Kim Đan chân nhân, cũng tất cả đều sắc mặt trầm trầm. Nhất là Quỷ Uyên, Quỷ Hư hai vị chân quân, hồi tưởng lại trước đó Quỷ Sát Tông Kim Đan tu sĩ bị người tập sát sự tình, lập tức cũng cảm giác việc này hoàn toàn chính xác lộ ra quỷ dị. Chương 305 giảng hòa 1, chương 305 giảng hòa 1 Quỷ Nguyên Chân Quân nhìn thoáng qua Quỷ Minh Chân Quân, chậm rãi nói ra: "Sư Minh, vừa rồi chúng ta mang tới Kim Đan tu sĩ, cũng bị đánh lẻn, chết mấy người, giờ phút này Âm Nguyên cốc bên trong hoàn toàn chính xác còn có phe thứ ba lực lượng tồn tại, bất quá căn cứ may mắn còn sống sót đệ tử nói, đối phương hẳn là chỉ có một người, mà lại tu vi của nó không cao, cũng bất quá là một tên Kim Đan tu sĩ mà thôi." Nghe Quỷ Nguyên Chân Quân lời nói, Quỷ Minh Chân Quân trên khuôn mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Một cái nho nhỏ Kim Đan tu sĩ, liền đem các ngươi sợ mất mật, cần thiết hay không? Chẳng lẽ chúng ta mang tới người, tất cả đều là giá áo túi cơm hạng người sao? mà khác mấy cái may mắn còn sống sót quỹ sát tông kim đan tu sĩ tất cả đều một mặt hổ thẹn, điên lặng túi lầu xuống, không nói một lời. Nguyên Triệt chân quân thấy thế, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại không hiểu khó cảm. Mặc dù Nguyên Như chân quân dẫn đầu đội nhân mã kia toàn quân bị diệt, tổn thất nặng nề, nhưng quỹ sát tông cũng không có được cái gì quả ngon để ăn, cũng tổn thất rất nhiều kim đan tu sĩ, dạng này vừa so sánh, sóng vương trên cơ bản là tám lạng nửa cân, ai cũng cũng không khá hơn chút nào. Trong nội tâm mặc dù 10 phần thống khoái, nhưng Nguyên Triệt chân quân trên khuôn mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài, vẫn nghiêm trọng như cũ không gì sánh được. Hắn lạnh lùng nói, trong bóng tối này tiềm ẩn lên người Rõ ràng là làm vừa ra xua hổ nuốt sói kế sách, để cho chúng ta hai nhà tại cái này đã sinh đã tử, hắn tốt ngồi thung ngư ông thủ lợi. Chúng ta tất cả đều bị lừa rồi. Nghe Nguyên Triệt Chân Quân lời nói, mọi người tại đây tất cả đều sắc mặt phát lạnh, Nguyên Triệt Chân Quân phỏng đoán, xác suất lớn là thật. Một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ, cũng dám tính toán nhiều người như vậy, thật sự là gan to bằng trời. Ủy Minh Chân Quân lạnh lùng nhìn xem Nguyên Triệt Chân Quân nói ra, bây giờ chúng ta nên làm thế nào cho phải? Nguyên Triệt chân quân thời khắc này thật là phi thường khó chịu, dù sao mình dẫn người đến Âm Nguyên Cốc là vì đánh giết đất mục, nhưng khi Quỷ Sát Tô Mặt, chuyện này căn bản là nói không nên lời, nếu không việc này một khi lan truyền ra ngoài, vậy liền náo ra chuyện to rồi. Mà Quỷ Minh chân quân mấy người cũng cùng Nguyên Triệt chân quân một dạng, cũng là có miệng khó trả lời, trong nội tâm đã đang không ngừng chửi mắng Bạch Lý Hề. Ta nhìn như vậy đi, nếu chúng ta song phương đến Âm Nguyên Cốc, đều có không tiện nói lý do, sau đó, chúng ta song phương tạm thời đình chỉ lẫn nhau đấu, chúng ta ai cũng bận lộn, đừng lại cho cái kia che giấu người lấy thời cơ lợi dụng một bên nguyên bản một mực yên lặng đứng yên Quỷ Hư chân quân đột nhiên mở miệng nói ra: Nghe Quỷ Hư chân quân lời nói, ở đây một đám nguyên anh chân quân tất cả đều trầm mặc không nói, âm thầm suy nghĩ đứng lên. Quỷ Hư chân quân nói lời hoàn toàn chính xác có lý. Chuyện bây giờ còn không công khai thời điểm, không cần thiết lẫn nhau chém giết. Các loại từ trước đến nay này sự tình có kết quả đằng sau, đến lúc đó thật muốn làm đến một trận cũng không phải không thể. Song Vương dẫn đội nguyên triệt chân quân cùng Quỷ Minh chân quân liếc nhìn nhau, đồng thời yên lặng nhẹ gật đầu, xem như đã đạt thành nhất trí ý kiến. Lập tức, Song Vương lập tức mang theo riêng phần mình nhân mã chậm rãi hướng về phương hướng ngược tối lui, chuẩn bị kéo ra lẫn nhau khoảng cách, tránh khỏi lại chém giết. Có thể để nhận ý không ngờ được chính là, quanh đi quần lại phía dưới, sau nửa canh giờ, nhân mã của Song Phương vậy mà lần nữa cùng đi tới. Nguyên Triệt Chân Quân một mặt hồ nghi nhìn một chút đối diện Quỷ Minh Chân Quân, mà Quỷ Minh Chân Quân cũng là hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút Nguyên Triệt Chân Quân, Song Phương đều không có nói cái gì, sau đó lập tức quay đầu lần nữa tiến vào trong sương mù. Qua hồi lâu, khi Song Phương nhân mã lần thứ 2 đụng vào nhau thời điểm, Song Phương lĩnh đội Nguyên Anh Chân Quân đều đã ý thức được không thích hợp. Nơi này lại có trận pháp. Xem ra lại là trước đó người kia làm. Quỷ Uyên Chân Quân lạnh lùng nói. Trận pháp này thật không đơn giản có thể đem chúng ta năm tên nguyên anh Trần Quân Vây Khốn, người bảy trận này trình độ đã đạt đến trận pháp tông sư cấp bậc. Quý Nguyên chân quân cũng ở một bên phụ họa nói. Nguyên Triệt chân quân cùng Nguyên Như chân quân giờ phút này lại là không nói một lời. Đến lúc này, hai người bọn họ đều đã minh bạch, cái này trong bóng tối thi triển quỷ kế người, trừ ất mục, còn có thể là ai? Dù sao, ất mục tại Thanh Vân Tông, thế nhưng là công nhận trận pháp đại sư. Lần trước, Nguyên Triệt chân quân mấy người bọn hắn, cũng là bởi vì đi tiêu giao ngọn núi, cuối cùng bị ất mục thiết trí đại trận cho vô tình trấn áp, trực tiếp phong cấm tu vi, trở thành phàm nhân, tạm giam tại tiêu giao trên đỉnh mấy ngày lâu. Mà bây giờ, bọn hắn lần nữa rơi vào ất một cái bẫy, tiến vào đối phương thiết trí trong đại trận, vừa nghĩ tới năm đó khó nhục, Nguyên Triệt chân quân sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nhìn thấy Nguyên Triệt chân quân sắc mặt đột nhiên trở nên hết sức khó coi, Quỷ Minh chân quân lập tức ý thức được, đối diện Thanh Vân tông tu sĩ, nhất định biết chút ít cái gì. Nguyên Triệt đạo hữu, thế nào, ngươi có phải hay không biết là ai trong bóng tối tính toán chúng ta? Nguyên Triệt chân quân ha ha cười nói, Quỷ Minh đạo hữu, ngươi suy nghĩ nhiều, ta làm sao có thể biết là ai, ta chẳng qua là cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết mà thôi. Nguyên Như chân quân vội vàng ở một bên giúp Đơn nói ra, cho dù nơi đây thật bị bảy gia đại trận, cũng đơn giản là mượn nhờ nơi đây xương mù thiết chí mê hồn một loại trận pháp, chúng ta năm người lúc này cũng đừng có lại câu tâm đấu sửng, việc các bác vẫn là phải tranh thủ thời gian phá vỡ tòa đại trận này lại nói. Nguyên Triệt chân quân cũng đội vàng nói ra, sư đệ ta nói chính là, chúng ta trước đem muôn hộ thủ hận toàn bộ dứt bỏ, trước phá đại trận lại nói. Quỷ Minh nhìn một chút bên người Quỷ Uyên cùng Quỷ Hư, cũng trong nháy mắt đã đạt thành nhất trí. Sư đệ ta Quỷ Hư đối với trận pháp một đạo rất có nghiên cứu, sau này thế nào phá trận? Để cho ta Quỷ Hư sư đệ trước tiên nói nói chuyện, nếu như mọi người có khác biệt ý kiến, chi bằng bổ sung." Nguyên Triệt cùng Nguyên Như tại trên trận pháp nhất đạo mặt hiểu rõ cũng chỉ là hời hợt bình thường, đối với Quỷ Minh đề nghị cũng không có ý kiến gì. Thấy mọi người đều đem ánh mắt nhìn về hướng chính mình, Quỷ Hư chân quân vung tay lên, lập tức ở năm người thần chu vi, thiết trí hạ một đạo pháp lực bình chứng, để tránh bị âm thầm ẩn nốt người nghe lén đến kế hoạch của bọn hắn. "Chư vị, tòa đại trận này vừa rồi ta cũng lập đi lập lại quan sát qua, cái này đích xác là một tòa mê hồn trận, nhưng lại không đơn thuần là mê hồn trận, trận này gồm cả mê hồn, dã tâm, tháng loạn, mất hồn." Công phạt, cấm bay, khống địch các loại một loạt công hiệu, lại thêm cái này âm lên cốc quanh năm bị sương ngủ ba phủ, càng thêm bằng thêm đại trận này uy năng, muốn bài trừ 10 phần khó khăn, ta cũng chỉ có thể tạm thời thử một lần, còn xin các vị đạo hữu đến lúc đó nghe ta chỉ huy, hết sức giúp đỡ." Đám người nghe Quỷ Hư Chân Quân lời nói, sắc mặt của mọi người đều trở nên 10 phần nghiêm trọng. Nhất là Nguyên Triệt cùng Nguyên Như hai vị người biết chuyện, trong lòng càng thêm tâm thần bất định bất an. Quỷ Hư Chân Quân gặp tất cả mọi người không nói lời nào, cũng không còn nói nhảm, liền tranh thủ chính mình nghĩ kỹ phá trận biện pháp nói thẳng ra, bốn người khác nghe Quỷ Hư Chân Quân biện pháp đằng sau, cũng đều liền chứng minh một chút kiến giải, đưa ra tương quan ý kiến cùng đề nghị. Đợi mọi người đem cái này phá trận kế hoạch thương lượng xong đằng sau, Quỷ Hư chân quân vung tay lên, liền đem chúng quanh thiết trí linh khí bình chướng cho bỏ rơi, sau đó lập tức bắt đầu chuẩn bị đứng lên. Chương 306 dạng hòa 2, chương 306 dạng hòa 2. Giờ phút này, ngoài đại trận trên một ngọn dãy núi, tất một chính phí công khắp nơi nhìn phía dưới trong đại trận người bận rộn chuẩn bị phá trận. Tất một trên khuôn mặt cũng không có hiện lộ ra chút nào lo lắng, ngược lại đã tính trước Hắn không tin phía dưới những người này có thể phá vỡ hắn tỉ mị bố trí Thái Hư Huyền Hoàng Mê Tâm trận, dù sao trong những người này không có một cái nào là vượt qua Hư Hỏa Đại Kiếp Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ, bằng mấy người bọn hắn thực lực, còn kém xa lắm đâu. Chỉ chốc lát câu vu, phá trận sự tình liền chuẩn bị đầy đủ. Năm tên Nguyên Anh chân quân ở trong, Quỷ Hư chân quân đứng tại chính giữa vị trí, mà Nguyên Triệt, Nguyên Như, Quỷ Minh, Quỷ Uyên bốn tên Nguyên Anh chân quân phân biệt đứng tại đông tây nam bắc bốn cái chính vị, đem Quỷ Hư chân quân vây quanh ở trong đó, mà tại năm người bên ngoài, bày ra 10 cây trận kỳ. Theo xếp bằng ở chính giữa Quỷ Hư chân quân niệm động pháp chú, Một đạo nguyên anh pháp tướng từ sau người nó chậm rãi dâng lên, bắt đầu nhanh chóng hướng về Âm Nguyên cốc phía trên thẳng tiến, mà cùng lúc đó, bốn cái phương vị ngồi trên mặt đất bốn tên nguyên anh chân quân cũng bắt đầu niệm động pháp chú, tạo thành bốn đạo vầng bạc pháp lực, cũng toàn bộ dốc vào Quỷ Hư chân quân nguyên anh trong pháp tướng. Tại bốn đạo vầng bạc pháp lực ra trì phía dưới, Quỷ Hư chân quân nguyên anh pháp tướng tiến một bước lớn mạnh, vậy mà bắt đầu chậm chạp sinh ra ba đầu sáu tay, mỗi một cái trên cánh tay đều nắm lấy một kiện cổ quái pháp khí, nhìn qua không gì sánh được dữ tợn cùng khủng bố. Chỉ chốc lát có vu, sẽ bằng ở chính giữa Quỷ Hư chân quân sắc mặt trắng bệch, nhìn qua tựa hồ hao tổn cực lớn bộ dáng. Cái kia ba đầu sáu tay Nguyên Anh pháp tướng tựa hổ cũng nhanh đến cực hạn, không cách nào lại hướng lên tiến một bước mở rộng. Quỷ hư chân quân tở hồng hộc hô, hồ, chư vị, lại thêm một phần lực, chỉ cần đem hướng trên đỉnh đầu cấm bay trận pháp phá trừ, đại trận này đối với chúng ta tự nhiên là không có uy hiếp. Chúng ban bốn tên Nguyên Anh chân quân nguyên bản lúc trước trong đại chiến, đã tổn hao gần nửa pháp lực, hiện tại phá trận, lại tổn hao không ít pháp lực, mỗi người sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, nhao nhao móc ra đan dược đến khôi phục cùng bổ sung pháp lực, tiếp tục hướng cái kia ba đầu sáu tay Nguyên Anh pháp tướng rót vào pháp lực, thôi động nó tiếp tục hướng về phía trên thẳng tiến, ý đồ xông phá cấm bay pháp trận. Mà trung quanh hai tông hiện tại còn may mắn còn sống sót Kim Đan tu sĩ, thì là nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên đối phương, e sợ cho tại thời khắc ngấu chốt này có người lại xuống hạ thủ. Theo thời gian trôi qua, bốn tên nguyên anh chân quân pháp lực gần như hao hết, bất đắc dĩ tình huống dưới, đám người lần nữa móc ra bổ sung pháp lực đàn dự trữ. Nguyên Triệt chân quân một mặt âm hàn nhìn xem xếp bằng ở chính giữa Quỷ Hư chân quân, lớn tiếng quát hỏi, "Quỷ Hư, còn không được sao? Pháp lực của chúng ta liền muốn hao hết, nếu là còn không được, chúng ta còn muốn biện pháp khác." Không có khả năng một mực tiếp tục như vậy. Một bên Quỷ Minh Chân Quân sắc mặt cũng hết sức khó coi, pháp lực của hắn còn thừa không có mấy, đang dự khôi phục pháp lực tốc độ, căn bản là không đối kịp tiêu hao tốc độ, tiếp tục như vậy nữa, chính mình cũng nhanh không chịu nổi. Nhưng vào lúc này, Damu Tốc Chí Nguyên Tiệt Chân Quân tự hồ phát hiện cái gì không đúng địa phương, lớn tiếng quát lớn, "Quỷ Hư, ngươi đang làm cái gì?" Mặt khác ba tên Nguyên Anh Chân Quân bị Nguyên Tiệt Chân Quân như thế một hồ, Nguyên bản còn có chút không nhiều đấu, nhưng lập tức, mỗi người bọn họ sắc mặt đều là đột nhiên đại biến. Bởi vì bọn hắn giờ phút này đột nhiên phát hiện, không biết từ lúc nào bắt đầu, mấy người bọn họ vậy mà tất cả đều không cách nào động đậy, mà lại toàn thân pháp lực cũng như phi lưu thẳng xuống dưới thác nước bình thường, nhanh chóng rót vào Quỷ Hư chân quân ba đầu sáu tay Nguyên Anh trong pháp tướng, mà chính bọn hắn nhưng căn bản liền không cách nào khống chế, chỉ có thể trợn mắt nhìn đây hết thảy phát sinh. Đến lúc này, bốn người bọn họ đều hiểu, đây là lên Quỷ Hư hợp lý. Quỷ Minh chân quân một mặt tức giận hô, "Quỷ Hư sư đệ, ngươi muốn làm gì?" Mà giờ khắc này, chính xếp bằng ở trận pháp chính giữa Quỷ Hư, nguyên bản sắc mặt tái nhợt, lại đột nhiên trở nên hồng nhuận, phảng phất ăn cái gì thuốc đại bổ bình thường. Hắn thâm trầm nhìn về phía đám người, trên mặt lộ ra nụ cười xảo trá, chậm rãi nói ra, "Sư huynh, chớ hoang sợ, ta chỉ là muốn mượn nhờ các ngươi mấy vị, giúp ta nâng cao một bước mà thôi." Quỷ Uyên chân quân tức giận gầm thét lên, "Quỷ Hư, ngươi tốt gan to, cũng dám làm đồng môn tương tàn sự tình, việc này một khi bị Thái thượng biết được, ngươi liền xong đời, ta khuyên ngươi lập tức dừng cương trước bệ vực, quay đầu la bờ, xem ở chúng ta mấy trăm năm về mặt tình cảm, chúng ta sẽ không trách tội ngươi." Quỷ Hư chân quân giờ phút này đã hoàn toàn biến thành người khác, cũng không tiếp tục là trước kia cái kia một mực đi theo Quỷ Minh cùng Quỷ Uyên sau lưng. Cái kia có cũng được mà không có cũng không sao người trong suốt, trên mặt của hắn lộ ra đại sự sắp thành cảm giác tự hào, nhìn xem mấy người, lạnh lùng nói ra, "Mấy người các ngươi yên tâm, chờ ta đem bọn ngươi toàn thân pháp lực cùng tinh huyết thần hồn cùng không anh tất cả đều thôn phệ không còn, ta phệ linh nuốt nguyên ma công liền có. Thể lại thành, tu vi của ta liền có thể đạt tới nguyên anh đại viên mãn, đến lúc đó, ta tự có biện pháp phá vỡ cấm chế này trận pháp." Ha ha ha ha. Nguyên Triệt chân quân gặp Quỷ Hư chân quân đã như là điên dại bình thường, biết lại nói cái gì cũng là vô dụng, lập tức đối với trung quanh hai tông ngay tại cảnh giới Kim Đan tu sĩ hô, "Các ngươi còn đang chờ cái gì?" tranh thủ thời gian cộng đồng chu sát thằng này. Ủy Minh chân quân giờ phút này cũng không quan tâm, lớn tiếng hô, nhanh chóng xuất thủ, nếu không, chúng ta bốn người nếu là xong đời, các ngươi những này kim đan tu sĩ cũng đều đừng nghĩ sống. Chúng quanh hai tông kim đan tu sĩ thấy thế, lập tức riêng phần mình thi triển thần thông, tất cả đều công về phía xếp bằng ở trận pháp chính giữa quỷ hư chân quân. Có thể để tất cả mọi người không ngờ tới là, một đám kim đan tu sĩ công kích nhưng căn bản không cách nào đột phá bốn tên nguyên anh chân quân hình thành linh lực vòng bảo hộ, tất cả công kích tất cả đều bị trả lại. Không những như vậy, bởi vì một đám kim đan tu sĩ cường lực công kích, linh lực vòng bảo hộ nhận công kích vậy mà tất cả đều phản hồi đến bốn tên nguyên anh chân quân trên thân, mà xếp bằng ở chính giữa quỷ hư chân quân nhưng không có nhận một chút xíu tổn thương. Bốn tên nguyên anh chân quân vốn là pháp lực tổn hao, từng cái nguyên khí đại lượng, lại thêm một đợt này công kích tạo thành phản vệ, tình huống càng thêm hỏng bét, nó trung nguyên vốn là từng bị thương nguyên như chân quân trực tiếp một ngụm máu tươi phủ tới, toàn bộ thân thể lung la lung lay, chẳng mấy chốc sẽ không chịu nổi. Ha ha ha ha, mấy người các ngươi tên ngu xuẩn, các ngươi hiện tại liền như là là của ta tưởng đồng vách sắt một hạng, muốn giết ta, trước muốn giết chết mấy người các ngươi. Nằm mơ đi, dù ai cũng không cách nào ngăn cả ta. Ha ha ha ha. Quỷ hư chân quân điên cùng cười lớn, nó toàn thân trên dưới khí thế ngay tại nhanh chóng kéo lên, nguyên bản 3 đầu 6 tay nguyên anh pháp tướng vậy mà nhanh chóng có vào, khoảnh khắc đằng sau liền thu hồi nó thể nội, lập tức, quỷ hư chân quân tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng lên, do nguyên anh trùng kỳ nhanh chóng tăng lên đến nguyên anh hậu kỳ, cũng nhanh chóng hướng về nguyên anh đại viên mãn trùng kích. Bốn tên nguyên anh chân quân thấy thế, lập tức lòng như cho nguội, xem ra sự tình đã không cách nào thay đổi. Chương 307 rằng có 1, chương 307 rằng có 1. Nguyên Triệt Chân Quân thấy thế, nhìn thoáng qua chính mình chính đối diện sư đệ Nguyên Như Chân Quân, la lớn, "Sư đệ, đừng có lại giở dự." Nguyên Như Chân Quân một mặt cho tàn nhìn một chút Nguyên Triệt Chân Quân, hắn tự nhiên minh bạch nhà mình sư huynh nói cái gì ý tứ, đến lúc này, chỉ còn lại có duy nhất con đường có thể đi, đó chính là Nguyên Anh ly thể, bước xuống bộ tối gia này. Nếu quả thật như vậy làm, mặc dù có nhất định tỷ lệ có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, nhưng Nguyên Anh ly thể làm sao trở lại tông môn, trừ đoạt xá trùng sinh bên ngoài, liền không còn cách khác, mà lại đoạt xá đằng sau, một thân tu vi sẽ vĩnh viễn trì trệ không tiến, đại đạo liền triệt để không có hy vọng. Cho nên không phải là vạn bất đắc dĩ, Nguyên Anh chân quân đều không muốn đi một bước này. Nhưng bây giờ, nếu như hay là tiếp tục do dự lời nói, các loại đại trận bắt đầu hấp thu Nguyên Anh tinh hoa, cái kia đến lúc đó, cho dù muốn chạy trốn, cũng triệt để không có cơ hội. Mà Quỷ Minh chân quân cùng Quỷ Uyên chân quân giờ phút này trong lòng cũng là do dự không ngừng, hai người bọn họ tự nhiên minh bạch Nguyên Triệt chân quân vừa rồi ý tứ trong lời nói, tự nhiên cũng phi thường rõ ràng Nguyên Anh ly thể đằng sau kết cục, thật là muốn để chính mình cũng làm như vậy, trong thời gian ngắn cũng hạ không được nhẫn tâm này. Sếp bằng ở chính giữa Quỷ Hư chân quân thấy thế, ha ha cười lớn, các ngươi còn tại vọng tưởng Nguyên Anh ly thể thoát đi nơi đây. Na mơ đi thôi, ta hiện tại bày ra thế nhưng là tứ phương tỏa hồn quy nguyên đại trận, các ngươi cho dù là nguyên anh lý thể, cũng vô pháp từ đây trong đại trận đạo thoát ra ngoài, các ngươi hay là an tâm biến thành một bộ phận của thân thể ta đi. Ha ha ha ha. Co như Quỷ Hư Chân Quân dương dương đáp ý thời điểm, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ âm thầm thoát hiện, sau một khắc, bóng đen liền biến thành một đạo linh quang, hướng phía xếp bằng ở trận pháp chính giữa Quỷ Hư Chân Quân vọt tới. Một đám kim đàn tu sĩ không cách nào phá mở đại trận lại bị xé mở một cái lỗ hổng, bóng đen vọt thẳng nhập trong đại trận, một trường trùng điệp đập vào Quỷ Hư Chân Quân trước ngực. Ngay tại Hưởng tụ lấy thực lực cấp tốc kéo lên Quỷ Hư Chân Quân, căn bản cũng không có nghĩ đến hiện trường có người lại có thể đột phá chính mình thiết trí đại trận, đi thẳng tới trước mặt mình, cấp cho chính mình một kích nặng nề. Mặc dù một kích này cũng không thể lấy đi của mình tính mạng, lại cho mình pháp thể tạo thành 10 phần thương tổn nghiêm trọng, ngũ tạm lục phủ đều bị đánh lệch vị trí, Quỷ Hư Chân Quân một ngụm lao huyết phun tới, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt bóng đen. Ngươi, ngươi, ngươi. Giờ phút này, Quỷ Hư Chân Quân bố giới đại trận bởi vì bị bóng đen trực tiếp xé mở một cái lỗ hổng. Lại thêm Quỷ Hư Chân Quân bản thân bị trọng thương, đại trận lập tức đã mất đi khống chế, cơ hồ là trong nháy mắt liền sụp đổ, nguyên bản hắn đã phải chết không thể nghi ngờ mà khắc bốn tên nguyên anh chân quân, hiểm lại càng hiểm nhặt về một cái mạng, tất cả đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng lớn trợn hởn hẹn. Quỷ Hư Chân Quân một mặt âm trầm nhìn trước mắt cái này che mặt lỗ người áo đen, phẫn hận hỏi, ngươi đến tụt cùng là ai, dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Bóng đen cười lạnh một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì, sau đó đem trên mặt khăn đen trực tiếp quăng ra, lộ ra bên trong gương mặt. Nguyên Triệt Chân Quân nhìn thấy người áo đen chân diện mục đằng sau, sắc mặt chẳng những không có cao hứng, ngược lại âm trầm xuống. Bởi vì cái bóng đen này không phải người khác, chính là lúc trước Tư Ất Mục trong tay đạt được linh bảo bại hội linh cơ lông Nguyên Pháp Chân Quân. Nguyên Pháp Chân Quân sở dĩ sẽ xuất hiện tại âm biên cốc, chính là chịu trưởng giáo Nguyên Hành Chân Quân sai khiến. Dù sao việc này dính đến Ất Mục sinh tử, không khỏi Nguyên Hành trưởng giáo không coi trọng, tại lập đi lặp lại suy nghĩ nên phải ai đi thời điểm, Nguyên Hành trưởng giáo đột nhiên nghĩ đến Nguyên Pháp Chân Quân. Nhớ ngày đó, Ất Mục lần trước tham gia hội đấu giá thời điểm, Nguyên Pháp Chân Quân liền đi theo Ất Mục bên người tiến hành bảo hộ, kết quả lại bị Ngũ Thiên Tuệ chui chỗ trống, nửa đường cướp bóc đi, giấu vào thủy long châu bên trong, đồng thời ép buộc Mục thành hồn. Lúc đó nếu không phải Ứt Mộc mượn nhờ quá rõ bảo kính, tính kế Ngũ Thiên Huệ, khả năng Ứt Mộc đã sớm vất lạc. Cho nên nói, Nguyên Pháp Chân Quân kiều Ứt Mộc nhân tình rất lớn. Lần này Ứt Mộc lần nữa mất tích, phái Nguyên Pháp Chân Quân đi điều tra, vừa vận trà Ứt Mộc trước kia nhân tình. Cho nên khi Nguyên Hành trưởng giáo nâng lên việc này đằng sau, Nguyên Pháp Chân Quân không có chút do dự nào, lập tức đáp ứng xuống tới. Nguyên Pháp Chân Quân nhìn thoáng qua Tê Liệt ngã xuống trên mặt đất Nguyên Khí Đại Thường Nguyên Triệt Chân Quân cùng Nguyên Như Chân Quân, có chút giận nó không tranh hừ một tiếng, sau đó lạnh lùng vừa nhìn về phía ba tên Quỷ Sát Tông Nguyên Anh Chân Quân. Lúc trước Sư huynh của ta chết thảm ở quỹ thủ mấy người liên thủ đánh lén, lão phu một mực không thể tìm tới cơ hội thích hợp thay ta sư huynh báo thù, hôm nay, ta trước hết thu các người ba cái mạng nhỏ, toàn bộ làm như là trước thu chút lợi tức. Vừa dứt lời, Nguyên Pháp Chân Quân vung tay lên, từ ống tay áo của hắn ở trong bay ra một đầu mỏ bạc trắng xiên xích, hướng về ba người quét sạch mà đi. Ngay tại ngoài đại trận xem trò vui đất mục, nhìn thấy Nguyên Pháp Chân Quân ném ra đầu kia mỏ bạc trắng xiên xích đằng sau, trên mặt sững sờ, sợi xiên xích này cùng trước đó tù khốn thận ảnh yêu quý quý lạnh xiên xích giống nhau như lúc, đều là nguyên tử pháp liên. Sau một khắc, Quỷ Minh Quỷ Nguyên cùng Quỷ Hư ba tên quỷ sắt tông Nguyên Anh chân quân không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, trực tiếp bị xiển xích xuyên qua thân thể vững vàng khóa lại với nhau, sau đó bị kéo lôi đến Nguyên Pháp chân quân trước mặt. Không đợi ba người từ hoảng sợ ở trong tỉnh táo lại, Nguyên Pháp chân quân cười lạnh một tiếng, đại thủ lại là vung lên, một cái to lớn đỉnh lô đột nhiên trống rỗng xuất hiện, lò đỉnh cái nắp tự động mở ra, ba tên quỷ sắt tông Nguyên Anh chân quân tác lập khắc hóa thành ba đạo linh quang, trực tiếp bị hút vào lò ở trong, lập tức cái nắp lại nặng nặng rơi xuống. Nhìn thấy lò này, ngoài đại trận đất mục rốt cuộc biết người này là ai. Dù sao lò này là chính mình tự tay giao cho tông môn Về sau rơi xuống Nguyên pháp Chân Quân trong tay, như vậy người trước mắt chỉ có thể là Nguyên pháp Chân Quân. Nhìn thấy Nguyên pháp Chân Quân dễ như trở bàn tay đem Quỷ Sát Tông ba người toàn bộ đầu nhập vào linh cơ trong lọ, Nguyên Triệt Chân Quân cùng Nguyên Như Chân Quân vội vàng đứng lên, đi đến Nguyên pháp Chân Quân trước mặt, một mặt cùng kính hành lễ. Bái kiến Nguyên pháp sư huynh, hôm nay nếu không phải sư huynh xuất thủ, hai chúng ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên Triệt Chân Quân một mặt nghĩ mà sợ nói. Nguyên pháp Chân Quân cười lạnh một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hai người, lạnh lùng hỏi, hai người các ngươi thật sự là thật to gan? Phặc là nói là các ngươi Ngọc hư phong thật sự là thật to gan, trước đó trưởng giáo sư đệ cùng ta nói lên việc này, ta còn bán tín bán nghi, nhưng bây giờ, không phải do ta không tin. Nguyên Triệt Chân Quân nghe chút Nguyên Pháp Trần Quân nói như vậy, lập tức sáng tỏ, chính mình đây là bị lừa rồi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải, rứt khoát tới một cái chỉ giữ trầm mặc. Hừ, xem ra chính ngươi cũng không phản đối, chờ về tông môn đằng sau, đi lão tổ nơi đó nói rõ ràng đi. Ha ha, Nguyên Pháp sư huynh, ta cảm thấy không cần thiết phiền toái như vậy, chút chuyện nhỏ này, giống như căn bản không cần nháo đến lão tổ nơi đó đi một cái thanh âm đột đột, tại bốn phía vang lên. Sau một khắc, một bóng người đột nhiên thoảng hiện đi tới Nguyên Pháp Chân Quân trước mặt. Lúc trong bóng tối ớt một nhìn người tới, sắc mặt lập tức trầm xuống, không nghĩ tới Lao Thất Phu lại vậy mà đích thân đến. Chương 308 rằng có 2, chương 308 rằng có 2. Cái này đột nhiên xuất hiện tu sĩ, không phải người khác, chính là Ngọc Hư Phong Mạch chủ Ngọc Hư Chân Quân. Nhìn thấy Ngọc Hư Chân Quân xuất hiện, Nguyên Triệt Chân Quân cùng Nguyên Như Chân Quân trên khuôn mặt lập tức lộ ra vui mừng. Chỉ cần Ngọc Hư Chân Quân ở đây, Nguyên Pháp Chân Quân liền lấy bóp không được hai người, lần này rốt cục được cứu. Nguyên Pháp Chân Quân lạnh lùng nhìn xem trước mặt Ngọc Hư Chân Quân, chậm rãi nói ra, "Ngọc Hư sư đệ, Ngươi Ngọc Hư Phong lần này hành động, thật sự là có chút quá mức, cho dù chúng ta Thanh Vân Lục Phong ở giữa trận có khoảng cách, nhưng cũng không trở thành đi cái này đồng môn tương tàn sự tình, huống hồ đây là đối với một ngọn núi nhất mạch chi chủ ra tay, ngươi giải thích thế nào chuyện này?" Ngọc Hư Chân Quân ha ha cười nói, "Nguyên pháp sư huynh, lời này của ngươi nói ta cũng có chút nghe không rõ, ta Ngọc Hư Phong đến cùng làm sự tình gì, lại để cho ngươi cho chúng ta cải lên như thế một lớn cái mũ?" Nguyên Pháp Chân Quân phẫn nộ quát, "Đến lúc này, ngươi còn muốn đánh cho ta liếc mắt đại khái sao?" Cẩm Nguyên Ngọc Hư phong thái người cấp giết tiêu giáo phong mạch chủ đất một sự tình, đã sự việc đã bại lộ, Nguyên Triệt cùng Nguyên Như hai tên gia hỏa chạy tới Âm Nguyên Cốc, muốn cấp giết tất mục, ngươi còn có cái gì có thể nói? Ngọc Hư chân quân vẫn như cũ không nhanh không chậm nói ra, Nguyên Pháp sư huynh, lời của ngươi nói, ta là càng nghe càng hồ đồ rồi, chúng ta lúc nào cấp giết qua ất mục mà chủ? Ngươi cũng đừng vu hãm người tốt. Về phần Nguyên Triệt cùng Nguyên Như, hai người bọn họ là dâng ta pháp chỉ đến Âm Nguyên Cốc rõ xét có tồn tại hay không khoáng mạch mà thôi, làm sao đến trong miệng của ngươi, vậy mà biến thành hai người bọn họ đến cấp giết tất mục? không có chứng cứ rõ ràng, ngươi cũng không nên trống rống vu hãm người khác. Huống hồ vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, bọn hắn còn bị quỷ sát tông tu sĩ tính toán. Nguyên pháp chân quân nhất thời khó thở, vậy mà không biết nên như thế nào trả lời. Ngoài đại trận đất mục, nhìn thấy đây hết thảy, cũng là sâu kín thở dài một hơi. Cái này nguyên pháp chân quân quá thực sự bị Ngọc Hư lão thất phu này cho nhẹ nhõm nắm, luận khẩu tài, nguyên pháp chân quân so Ngọc Hư chân quân kém cách xa và dạn, chứ không được Ngọc Hư phong qua nhiều năm như vậy có thể tại Thanh Vân lục phong ở trong riêng một mạng cờ, thực lực mạnh nhất, Ngọc này Hư chân quân ở trong đó, phản huy máu chốt tác dụng. Dù sao tại cả sự kiện ở trong, Tất Mục mặc dù thiết kế muốn đem cấp giết người của mình dẫn tới Âm Nguyên Cốc nơi này đến, nhưng hắn mục đích thực sự, thứ nhất là muốn cho Nguyên Hành trưởng giáo bên kia biết mặt Khát Phong Mạch muốn cấp giết chính mình, thứ hai cũng là nghĩ để dẫn tới người cùng Quỷ Sát Tông người tới một cái cá chết lưới rách, lẫm bại câu thường, nhưng nếu như muốn thông qua việc này, làm thực nào đó ngọn núi người cấp giết chính mình, đích thật là không có gì tính thực. Chất chứng cứ. Mà lại, mặc dù bây giờ dẫn tới là Ngọc Hư Phong người, nhưng Ngọc Hư Phong phải chằng cùng mặt Khát Phong Mạch ở âm thầm cấu kết cộng đồng đối phó chính mình, Tất Mục cũng không rõ ràng, càng là không cách nào kiểm chứng cho dù cuối cùng nháo đến thái thượng nơi nào đây, dù sao cũng là hai đỉnh núi hai mạch ở giữa sự tình, đoán chừng những cái kia hóa thần thái thượng cũng tuyệt đối không thể là viất một một người, trực tiếp đem Ngọc Hư Phong từ trên xuống dưới đều trị tội, huống hồ phía sau này còn có thể có mặt các phong mạch sự tình, cuối cùng đoán chừng hoặc là ba phải, hoặc là chính là tất cả đánh 50 đại bản, không được mà chi. Nhìn thấy Nguyên Pháp Chân Quân mặc dù tứ hồn hệ, nhưng lại không nói chuyện có thể phản bác bộ dáng, Ngọc Hư Chân Quân hay là không nhanh không chậm nói, Nguyên Pháp Sư huynh, ngươi mới vừa nói ta dưới đỉnh hai vị sư đệ dẫn người đến cướp giết đất một mạch chủ, có thể đất một mạch chủ ở chỗ nào? Người ta đều là nguyên anh đại viên Mãn Tu sĩ, cái này Âm Nguyên Cốc bất quá phương viên vài trăm dặm phạm vi, người khác muốn dò xét rõ ràng có thể có chút khó khăn, nhưng đối với hai người chúng ta tới nói, lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Sư Minh, ngươi nói thật, ngươi nhưng tại cái này Âm Nguyên Cốc, nhìn thấy ớt một mạch chủ sao?" Nguyên Pháp Chân Quân bị Ngọc Hư Chân Quân liên tục hỏi lại, triệt để không có tính tỉnh. "Ta nói không lại ngươi, hết thảy chờ chờ lại tông môn, tự có trưởng giáo sư đệ cùng mấy vị hóa thần thái thượng định đoạt nói đi." Nguyên Pháp Chân Quân vậy mà cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, đem Ngọc Hư Chân Quân mấy người vờn ngày tại chỗ. Đợi Nguyên Pháp Chân Quân rời đi đằng sau, Nguyên Triệt cùng Nguyên Như vội vàng đi đến Ngọc Hư Chân Quân trước mặt, không người thi lễ, một mặt xấu hổ, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Ngọc Hư Chân Quân thời khắc này, sắc mặt đã sớm không phải trận đánh lúc trước Nguyên Pháp Chân Quân như vậy thong dong, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Nguyên Triệt cùng Nguyên Như, sau đó lại quay người nhìn về hướng trung quanh mấy cái kia ngay tại run lẩy bẩy quỳ sát tông kim đang tu sĩ, hừ lạnh một tiếng, mấy cái kim đan tu sĩ đầu liền như là dưa hấu chín muồi rạng, cơ hội là trong nháy mắt tất cả đều nổ bể ra đến, chết đến mức không thể chết thêm. Giờ phút này, trên trận liền chỉ còn lại có Ngọc Hư Nguyên Triệt, Nguyên Như Tam vị Ngọc Hư Phong Nguyên anh chân quân cùng mấy tên Ngọc Hư nhất mạch Tâm Phúc Kim Đan đệ tử. Ngọc Hư chân quân nhìn một chút Dương Mù mịt mờ u góc, chậm rãi mở miệng nói ra, "Ất Mộc, ta biết ngươi đang âm thầm quan sát, đã ngươi vừa rồi đã thả Nguyên Pháp rời đi lại trượt, xem ra ngươi cũng không muốn đem sự tình triệt để làm tuyệt. Chúng ta người Quang Minh chính đại không nói chuyện mờ ám, lần này ta Ngọc Hư Phong nhận thua, dù sao chúng ta cũng đã chết không ít Kim Đan đệ tử. Bởi vì cái gọi là an toàn tương báo khi nào, hai chúng ta ngọn núi ở giữa ngày sau nước giếng không phạm nước sông, ta đi mặc ta dương con đạo, ngươi qua ngươi cầu độc mục, việc này như vậy phi thiên, ngươi xem coi thế nào?" Ngọc Hư chân quân nói dứt lời đằng sau, toàn bộ ưu quốc không có bất kỳ cái gì phản ứng, trừ xương ngủ nổng nặng bên ngoài, chung quanh vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch. Gặp tình hình này, Ngọc Hư chân quân hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, "Hắc Mục, ngươi có phải hay không đối với ngươi thiết trí đại trận vô cùng tin tưởng, xác định là có thể đem chúng ta tất cả đều lưu lại." Chung quanh hay là hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ người nào trả lời Ngọc Hư chân quân lời nói. Đến lúc này, Ngọc Hư chân quân chân hỏa cũng rốt cục kiềm chế không được. "Tốt, rất tốt, Hắc Mục, đã ngươi còn không chịu tiêu tan hiểm khích lúc trước, lưu toàn dùng đại trận này lưu lại chúng ta, vậy ta liền không khách khí." Ngọc Hư chân quân nói đi, Tay trái nhẹ nhàng lấp một cái, một đạo linh phù đột nhiên xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Ngoài đại trận đất mộ khi nhìn đến đạo linh phù kia đằng sau, lập tức liền từ trên linh phù mặt cảm nhận được một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm, đây tuyệt đối là một đạo hóa thần cấp bậc phá trận phù. Đất mộ sâu kín thở dài một hơi, tu vi của mình hay là quá nông cạn, nếu như mình bây giờ là Nguyên Anh tu sĩ, lại mượn nhờ Thái Hư Huyền Hoàng mê tâm đại trận, cho dù Ngọc Hư chân quân lấy ra hóa thần cấp bậc phá trận phù, hắn làm theo có lòng tin đem đối phương tất cả đều lưu tại âm yên cốc bên trong, nhưng bây giờ, lại là không được. Bất quá, hóa thần cấp bậc phá trận phù, tự nhiên là khó gặp cũng khẳng định 10 phần chân quý, chính mình bố chi giới Thái Hư Huyền Hoàng Mê Tâm đại trận tại đối mặt hóa thần cấp bậc phá trận phù lúc, đến cùng có thể sinh ra dạng gì tác dụng, ất mục lại là đặc biệt hiếu kỳ. Đã có thể lãng phí đối phương một viên 10 phần chân quý phá trận phù, lại có thể thông qua thực tiễn kiểm nghiệm một chút chính mình bảy trận năng lực, cũng coi là chuyện tốt một cộng, không lỗ. Nhìn thấy ất mục vẫn không có phản ứng chút nào, Ngọc Hư chân quân cũng không còn cách nào nhẫn lại, mặc dù lãng phí một viên 10 phần chân quý hiếm thấy phá trận phù, để trong lòng của hắn không gì sánh được thì đau nhưng mình cũng không thể cứu dạng này bị đối phương kéo tại âm yên cốc bên trong, dù sao nguyên pháp đã trở về tông môn, hắn nếu là ở nơi này trì hoãn quá lâu thời gian, vạn nhất tông môn bên kia lại có biến cố gì, tình cảnh của hắn sẽ không hay. Chương 309 chẳng có ba, chương 309 chẳng có ba. Nhưng gặp Ngọc Hư chân quân đem pháp lực rót vào linh phù bên trong, nguyên bản thường thường không có gì lạ linh phù trong nháy mắt bắt đầu phát ra hào quang lộng lẫy chói mắt, linh phù thoát ly Ngọc Hư chân quân bàn tay, chậm rãi bay đến giữa không trung, sau một khắc, linh phù hóa thành một đạo linh quang, hướng phía âm yên cốc trên không bàn tới. Linh phù những nơi đi qua, Sương mù nồng nặc kia liền như là tiêu dương ánh tuyết bình thường, nhanh chóng tiêu tán, âm nguyên cốc phía trên lần đầu để lộ ra. Nguyên Triệt chân quân cùng Nguyên Như chân quân gặp tình hình này, trên mặt đều lộ ra cao hứng thần sắc, sau lưng mấy tên kim đan đệ tử cũng đều như chút được cái nặng, nhao nhao thở dài một hơi. Có thể sau một khắc, từ âm nguyên trong cốc địa phương khác, nhanh chóng vọng tới đại lượng sương mù, hướng về để lộ ra địa phương bổ sung mà đến. Lập tức, linh phù phát ra quang mang cùng ở khắp mọi nơi sương mù, tạo thành một loại cục diện giằng co. Gặp tình hình này, Ngọc Hư Chân Quân tiếp tục không ngừng hướng phá trận linh phù bên trong dốc vào pháp lực, từng điểm từng điểm thôi động linh phù chậm rãi sông mờ sương mù phong tỏa. Trốn ở trong bóng tối ất mục, cũng ngay tại thôi động trận pháp, từ bốn phương tám hướng không ngừng điều động sương mù, hướng về Thái Hư Huyền Hoàng Mê Tâm trận dốc vào, áp chế đạo này phá trận linh phù. Có thể ất mục dù sao chỉ là một tên kim đan sơ kỳ tu sĩ, hắn coi như thực lực mạnh hơn, cũng không sánh bằng Ngọc Hư Chân Quân dạng này uy tín lâu năm nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, cho nên cục diện chẳng có, vẻn vẹn duy trì nửa canh giờ, ất mục liền triệt để kết lực, đã không cách nào lại làm đại trận dốc vào càng nhiều pháp lực còn lại cũng chỉ có thể dựa vào đại trận tự thân đến chống cự phá trận phù. Nhìn thấy trung bánh xương mù không còn áp sát tới, Ngọc Hư chân quân trên khuôn mặt lộ ra cười lạnh. Rất rõ ràng, tất mộ pháp lực đã hao hết, hắn không cách nào lại điều khiển đại trận. Khi phá trận phù lên cao đến độ cao nhất định thời điểm, tại mọi người hướng trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái lưới lớn hư ảnh. Nhìn thấy tấm lưới lớn này, Ngọc Hư chân quân lạnh lùng cười nói, sau đó, liền nhìn ta như thế nào phá ngươi lại trận. Nói đi, Ngọc Hư chân quân một phương diện thôi động phá trận linh phù, hướng phía lưới lớn điểm trung tâm vị đột nhiên chui đi qua. Xem bộ dáng là muốn tại lưới lớn vị trí trung tâm xé mở một đường vết rách, đồng thời tại Ngọc Hư Chân Quân bàn tay nơi lòng bàn tay, chống rống toát ra một đoàn ngọn lửa màu vàng nóng. Ngọn lửa này là Ngọc Hư Chân Quân thu thập thiên ngoại dị hỏa, kết hợp với tự thân công pháp tu luyện Ma Thành Nguyên Anh chi hỏa thu minh diễm chính là Ngọc Hư Chân Quân một đại sát khí, chết tại dưới ngọn lửa này tu sĩ không có 1000 cũng có 800, trong đó không thiếu một chút nguyên anh danh tộc. Sau một khắc, Ngọc Hư Chân Quân nhẹ nhàng vung tay lên, ngọn lửa này lập tức bay lên không trung, rơi vào lưới lớn phía trên, cũng bắt đầu nhanh chóng thiêu đốt lan tràn. Gặp tình hình này, tất một không khỏi thở dài một hơi. Tại phá trận linh phủ cùng Ngọc Hư trấn quân Nguyên Anh chi hỏa song trọng công kích phía dưới, chính mình đại trận căn bản là duy trì không được bao lâu, thôi, thôi, cũng chỉ có thể bỏ mặc bọn hắn rời đi. Nhưng lại tại lúc này, Ất Mục đột nhiên cảm thấy toàn thân trên dưới sinh ra một trận co rút, sau đó, dấu ở trong cơ thể mình quỷ mạch bên trong dị hỏa, vậy mà không có trải qua triệu hoán chính mình chủ động trui ra. Nhìn xem đoàn này dị hỏa, tại lòng bàn tay của mình chỗ trên dưới sôi trào, Ất Mục cảm nhận được dị hỏa một loại cấp bách cùng hưng phấn, không đợi Ất Mục làm rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, dị hỏa vậy mà bay thẳng bắn mã ra, cũng rơi vào tấm vong lớn kia phía trên. Cùng Ngọc Hư Trần Quân Nguyên Anh Chi Hỏa Thu Minh Diễm Quân Quýt lấy nhau. Tất Mục giật nảy cả mình. Chính mình dị hỏa chỉ là một loại kim đang cấp bậc dị hỏa, thì như thế nào là Ngọc Hư Trần Quân Nguyên Anh Chi Hỏa đối thủ. Nhưng bây giờ hai loại hỏa diễm đã triệt để cuốn quýt lấy nhau, lẫn nhau căn bản là không thể tách rời. Nhưng Tất Mục có thể tinh tường cảm nhận được, chính mình dị hỏa đang cùng Nguyên Hư Trần Quân Nguyên Anh Chi Hỏa tiến hành kịch liệt tranh giết, tạm thời tình huống là không phân sàn sành nhau, có thể chính mình dị hỏa đến tụt cùng có thể kiên trì bao lâu thời gian, cái này sẽ rất khó nói. Trước đó, Tất Mục đã từng đọc qua qua tông môn đại lượng điển tịch, đối với dị hỏa bổ dưỡng, cũng có sự hiểu biết nhất định. Đơn giản tới nói, tu sĩ tu hành đạt được một loại nào đó dị hỏa, vốn là mười phần khó được, nếu như muốn đem hỏa diễm tiến hành bồi dưỡng cùng thăng cấp, trừ tu sĩ tự thân tu hành phải không ngừng tăng lên bên ngoài, trọng yếu nhất một chút chính là muốn không ngừng mà thôn phệ các loại thiên địa dị hỏa. Liên giống với ất mục đạt được muốn đồ hỏa chi sau, bởi vì ngọn lửa này mười phần phù hợp chính mình quỷ mạch, lại thêm trước đó chính mình cũng nhiều có cơ duyên, muốn độ lửa đã phát sinh thay đổi cực lớn, cho dù là ất mục chính mình, cũng nói không rõ ràng mình bây giờ nắm giữ loại này dị hỏa đến cùng tính là gì. Mà trong đại trận ngọc hư chân quân, tự nhiên cũng lập tức chú ý tới loại tình huống này chút một cái ớt mục, thật sự là cơ duyên tâm hậu, tại kim đan sơ kỳ, liền nắm giữ lợi hại như vậy kim đan chi hỏa, lại có thể cùng mình Nguyên Anh chi hỏa đấu cái bất phân cao thấp. Ngọc Hư Chân Quân trong lòng thực giật mình không ít. Bất quá hắn đối với mình Nguyên Anh chi hỏa thu minh diễm 10 phần có lòng tin. Hắn không tin, một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ nắm giữ dị hỏa, có thể đối phó được chính mình Nguyên Anh chi hỏa. Nhưng đợi Ngọc Hư Chân Quân không ngờ tới là, theo hai đám lửa tiếp tục đấu đá, Nguyên bản còn lớn hơn chiếm thượng phong thu minh diễm, vậy mà xuất hiện một chút xíu suy yếu dấu hiệu. Ngọc Hư Chân Quân một mặt âm trầm nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Tận đến giờ phút này hắn mới phát hiện, đất mục thả ra dị hỏa, tại cung mình nguyên anh chi hỏa chém giết trong quá trình, vậy mà tại từng điểm từng điểm đồng hóa chính mình nguyên anh chi hỏa, mặc dù quá trình này cực kỳ chậm chạp, mà lại tại ngay từ đầu thời điểm căn bản là nhìn không ra, nhưng theo thời gian kéo dài, hai đám lửa xuất hiện này lên kia xuống tình huống. Đất mục dị hỏa từng bước lớn mạnh, mà Ngọc Hư chân quân nguyên anh chi hỏa thu minh diễm lại tại thời gian dần trôi qua héo rút, cứ thế mãi, cuối cùng sẽ xuất hiện kết quả gì, liền rõ ràng. Gặp tình hình này, Ngọc Hư chân quân sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hắn không chút do dự đem bám vào tại lưỡi lớn phía trên nguyên anh chi hỏa thu sạch trở về. Tinh tế trải nghiệm đằng sau hắn mới phát hiện, chính mình nguyên anh chi hỏa hạch tâm bản nguyên so trước đó thiếu đi gần chừng một thành, không hề nghi ngờ, cái này thiếu tổn bộ phận khẳng định là bị ất mục thả ra dị hỏa nuốt chửng lấy. Ngọc Hư Chân Quân cảm thấy một trận đi đau. Tổn thất này so với hắn mất đi một viên Hóa Thần cấp bậc phá trận linh phù, còn để hắn khó mà tiếp nhận. Mà đổi thành một bên, Tật Mục cũng nhanh chóng đem chính mình dị hỏa, một lần nữa thu nhập chính mình quỷ mạch bên trong tiến hành ôn dưỡng. Thông qua vừa rồi cảm ứng, Tật Mục cũng biết chính mình dị hỏa được chỗ tốt rất lớn, vậy mà đem Ngọc Hư Chân Quân nguyên anh chi hỏa nuốt chửng lấy một phần rất nhỏ, đây quả thực là một cái ngoại ý muốn tu hoạch. Không đợi ớt một từ kinh hỉ ở trong lấy lại tinh thần, trên bầu trời lưới lớn đột nhiên bắt đầu lập lòe, ngay sau đó, lưới lớn rốt cục triệt để phá tan đến, mà cái kia đạo phá trận linh phù tựa hồ cũng hao hết tất cả linh lực, ở giữa không trùng tốc bốc cháy lên, biến thành tro tàn. Chương 310 giảng có 4, chương 310 giảng có 4. Mắt thấy đại trận đã phá, Ngọc Hư chân quân lập tức tản mắt ra thần thức cường đại, bắt đầu ở toàn bộ âm nguyên cốc dò xét, muốn tìm kiếm được vết một tung tích, mặc dù hắn cũng biết khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Một phen dò xét qua sau, Quả nhiên không có chút nào phát hiện, Ngọc Hư Chân Quân hừ lạnh một tiếng, tay áo hất lên, liền dẫn Nguyên Triệt Nguyên Như cùng với các Kim Đan đệ tử đàng không mà lên, hướng về Âm Nguyên Cốc bên ngoài bay đi. Mà giờ khắc này, Thất Mục đã sớm trốn ở chỗ kia không gian thần bí bên trong, chơ mắt nhìn đại biểu Ngọc Hư Chân Quân một nhóm người điểm sáng cấp tốc hướng ngoài quốc bay đi. Đáng tiếc, chỉ giết mấy cái Ngọc Hư Phong Kim Đan tu sĩ. Tiếng nghi cái này lão đang ngất mục một mặt bất đắc dĩ, thật sâu thở dài một hơi. Trên đời này sự tình thường thường đều là dạng này, mặc dù kế hoạch rất tốt, nhưng lại không nhất định sẽ hoàn toàn dựa theo mình nguyên lai like là thiết tưởng như thế đẩy ra tiến. Kết quả cuối cùng cũng có thể là không hết nhân ý chính mình cũng không thể quá phận cơ cầu, ngày sau nếu như lại có cơ hội lời nói, chính mình cũng tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Mà lại thông qua sự tình hôm nay, tất một cũng nhận thức được một cái phi thường mấu chốt vấn đề. Hết thảy âm u quỷ kế, tại trước mặt thực lực đối, đều lộ ra như vậy tái nhợt cùng vô lực. Tại đối mặt nguyên pháp chân quân liên tiếp chất vấn tình huống dưới, Ngọc Hư chân quân căn bản không thèm để ý chút nào, bất vi sợ động. Tại đối mặt đại trận trấn áp phía dưới, Ngọc Hư chân quân cũng không có chút nào bối rối, một tấm phá trận linh phù, liền đem chính mình tất cả kế hoạch toàn bộ xáo trộn. Cho nên Có thể tất cả xét đến cùng nhìn hay là cá nhân thực lực, mà tu vi của mình hay là quá thấp. Bất quá lần này cũng không phải một chút tu mạch đều không có. Đầu tiên, là quỷ thủ chân quân lưu lại bảo vật, đây chính là một số lớn tài phú. Mặc dù rất nhiều thứ chính mình không dùng được, nhưng những vật này tương lai đều có thể phóng tới phường thị đi đấu giá, có thể vì chính mình đổi lấy đại lượng tu tiên tài nguyên. Thứ yếu, cũng cực đại suy yếu ngọc hư phong kim đan cấp độ chiến lực, trong túi trữ vật của chính mình còn giả bộ mấy khối ngọc hư phong kim đan tu sĩ phát hiện, cũng đủ để ngọc hư phong đau nhức một đoạn thời gian. Còn nữa, ủy sát tông một chút tổn thất ba tên nguyên anh chân quân cùng hơn 10 người kim đan tu sĩ, đoán chừng quỷ sát tông khẳng định sẽ trả giọ việc này, không, có khả năng cứ tính như vậy. Một điểm cuối cùng, chính mình dị hỏa cũng đã nhận được chỗ tốt rất lớn, uy lực tương đối trước đó lại tăng lên mấy phần. Dạng này tính toán xuống tới, lần hành động này hay là thật không tệ. Trừ cái đó ra, chính là mình trước mắt nhìn thấy chỗ này không gian thần bí. Nơi này mặc dù là một cái mười phần không sai chỗ ẩn thân, nhưng lại chuyển không đi, nhấc không nổi, bên trong cũng không có vật gì, tạm thời tới nói, đối với mình cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, chỉ có thể làm thành một cái lâm thời đặt chân chỗ ẩn thân. Bất quá dưới mắt chính mình còn không thể lập tức trở về Thanh Vân Tông, mặc dù Ngọc Hư chân quân đã dẫn người rời đi Âm Yên Cốc, nhưng người nào lại dám cam đoan lão tiểu tử này sẽ không canh giữ ở Âm Yên Cốc bên ngoài, chờ lấy phục kích chính mình. Sự thật chứng minh, Tất Mộ suy tính hoàn toàn chính xác 10 phần chủ đạo. Ngọc Hư chân quân mang theo cả đám gia Âm Yên Cốc đằng sau, chính hắn trực tiếp trở về Thanh Vân Tông ổn khống đại cục, nhưng lại tự mình an bài Nguyên Triệt cùng Nguyên Như hai vị chân quân, mang theo còn lại cái kia mấy tên kim đan đệ tử, tiếp tục chờ đợi tại Âm Yên Cốc bên ngoài, nhìn xem có thể hay không phục kích Tất Mộ. Bất quá Ngọc Hư chân quân cũng lưu lại nói sau, nhiều lắm là ở ngoại vi trông coi 3 tháng. 3 tháng sau, nếu như còn không chờ đến ất Mộc xuất hiện, Nguyên Triệt cùng Nguyên Như hai vị chân quân liền mang theo Mạt Khắc Kim đang đệ tử, trực tiếp đi hướng Ngọc Hư Phong tại địa phương Khắc Hoán Mạch, tạm thời đóng giữ một đoạn thời gian, không nên gấp gáp trở về thành Vân Tông. An bài như vậy, chính là vì để hai người này tạm thời tránh mũi nhọn, tránh khỏi bây giờ lập tức trở về thành Vân Tông, khả năng dẫn tới phiền toái không cần thiết. Ma ất Mộc thì là lợi dụng trong khoảng thời gian này, tiêm ẩn tại không gian thần bí bên trong, đem chính mình trong túi trữ vật những cái kia Kim Đan tu sĩ thi thể, tất cả đều xử lý, đạt được mười mấy quả Kim Đan cùng mười cái túi trữ vật, lại phát một số lớn tiền của Phi Nhiếp. Nửa năm sau, Ất Mục lúc này mới vụng trộm rời đi không gian thần bí, thi triển ảnh độ thuật, rời khỏi hư nguyên cốc, mà lúc này đây, Nguyên Triệt chân quân cùng Nguyên Như chân quân đã sớm rời đi, đi hướng bên ngoài 3000 dặm một chỗ quặng mỏ đóng giữ. Thấy trung quanh không có mai phục, Ất Mục lúc này mới yên lòng lại, kế tiếp là thời điểm trở về Thanh Vân Tông. Chỉ chớp mắt, 3 tháng lại qua. Một ngày này, Thanh Vân Tông Sơn môn bên ngoài, người ta tập nhập vô cùng náo nhiệt, Thanh Vân Tông 10 năm một lần thu đồ đệ đại điển bắt đầu. Giờ phút này, Thanh Vân Tông Sơn môn bên ngoài, đã hội tụ hơn vạn tên tu sĩ. Ở trong đó, Gần một nửa tu sĩ đều đến từ Thanh Vân Tông điệu bản quản lý Đông Đảo tu tiên con em của gia tộc, cũng có một bộ phận đến từ các tông các phái để cử đệ tử ưu tú, còn lại chính là đại lượng tán tu. Bỏ đi những cái kia cùng đi tới tham gia thu đồ đệ lại điện, chân chính phù hợp Thanh Vân Tông thiết định cốt linh, linh căn các loại cứng nhắc điều kiện, ước chừng có khoảng 6000 người. Thiết trí tại Thanh Vân Tông Sơn môn bên ngoài Vân Hải đại trận, vô cùng thần kỳ hiện ra 6 đầu thông đạo, mỗi cái lối đi lối vào đều đứng sừng sững lấy một tấm bia đá, theo thứ tự viết Thanh Vân lục mạch ngọn núi tên, phía dưới thì ghi chú tất cả đỉnh núi các mạch giới thiệu văn tác, cùng đối với thu đồ đệ một chút khác biệt hóa yêu cầu. Muốn bái nhập thành Vân Tông tu sĩ, có thể căn cứ từ mình thực tế điều kiện, lựa chọn trong đó một đầu thông đạo tiến vào, chỉ cần ngươi phù hợp điều kiện, thần kỳ Vân Hải đại trận tự nhiên sẽ thả ngươi tiến vào thành Vân Tông bên trong, cũng trực tiếp truyền tống đến tương ứng phong mạch phía trên, mà nơi đó tự nhiên có tất cả đỉnh núi các mạch sư trưởng đang đợi lấy. Nếu như ngươi không phù hợp điều kiện, cho dù ngươi muốn cất bước đi vào thông đạo cũng căn bản làm không được. Đương nhiên, mỗi cái tu sĩ đều có 3 lần lựa chọn cơ hội. 3 lần cơ hội qua đi, nếu như ngươi vẫn là không cách nào tiến vào trong đó một đầu thông đạo bên trong, vậy liền chứng minh ngươi cùng thành Vân Tông vô duyên, ngươi liền đã mất đi bái nhập thành Vân Tông cơ hội. Loại này thu đồ đệ phương thức, cũng là tại Nguyên Hành trưởng giáo chấp trưởng Thanh Vân Tông đằng sau tiến hành cải tiến, cũng đã nhận được Thanh Vân Lục Phong nhất trí đồng ý. Những này tụ tập tại Thanh Vân Tông sơn môn bên ngoài tu sĩ, tại đến Thanh Vân Tông trước đó, rất nhiều người đều sớm làm qua bài tập. Dù sao Thanh Vân Lục Phong nổi tiếng bên ngoài, tất cả đỉnh núi các mạch có cái gì đặc điểm, có sở trường gì, thực lực gì, cũng không phải là bí mật gì, hơi sau khi nghe ngóng tự nhiên là có thể biết cái 8, 9 phần 10. Cho nên tại rất nhiều người trong nội tâm đã tạo thành một cái sắp xếp. Dù sao chỉ có 3 lần lựa chọn cơ hội, nếu như nắm chắc không tốt, hối hận đều không có địa phương đi nói. Dưới mắt xếp tại 6 đầu thông đạo trước đó đỗ ngủ, dài nhất chính là Ngọc Hư Phong, thứ hai là Cảnh Linh Phong, thứ ba là Lan Lang Phong, thứ tư là Vu Khê Phong, thứ năm là Thừa Đức Phong, xếp tại lão lục tự nhiên là vừa mới khôi phục Tiêu Diêu Sơn Linh cơ tiêu giao ngọn núi. Giờ phút này, giữa đám người có một cái mập mạp 89 tuổi hai đồng, con một cái to lớn bao vài quả, phí hết lớn khí lực, rốt cục đẩy ra đám người phía trước, không chút do dự đứng ở Tiêu Giao ngọn núi đỗ ngủ cuối cùng nhất. Chương 311 bà cô nhỏ, chương 311 bà cô nhỏ Giờ phút này, đứng tại tiểu bản tử trước mặt, là một cái 11, 12 tuổi tiểu cô nương, nhìn thấy phía sau mình đột nhiên lại nhiều một cái tiểu bản tử, lập tức sinh ra nồng đậm hứng thú. Người tên là gì? Thế nào chọn tiêu diêu nhất mày a? Tiểu cô nương tò mò hỏi. Đột nhiên bị một cái tiểu tỷ tỷ xinh đẹp bắt chuyện, Chu Vân Phong mập mạp khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng. Tiểu tỷ tỷ, ta gọi Chu Vân Phong, ta nhìn tiêu diêu nhất mạch đội ngũ sắp xếp lắm nhất, cho nên liền chọn nó a mà khác đội ngũ, sắp xếp người thật sự là nhiều lắm, còn không biết ngày tháng năm nào có thể đến phiên ta đây, hắc <cười> hắc. Tiểu tỷ tỷ, ngươi gọi cái gì a? Ngươi vì cái gì lựa chọn tiêu diêu nhất mày a? Ta gọi Nam Nguyệt Như, ta tuyển tiêu Diêu nhất mạch, là bởi vì ta vốn là sinh ra ở Tiêu Diêu Sơn Hạ Nam gia trang, đã thức tỉnh linh cơ đằng sau, ta liền muốn bái nhập Tiêu Diêu nhất mạch, cũng không biết ta có thể hay không thuận lợi bái nhập a. Trong thôn chúng ta trước đó đã có không ít người đã thức tỉnh linh cơ đằng sau, đều bái nhập Tiêu Diêu nhất mạch. Tiểu Bang Tử Chu Vân Phong một mặt kinh ngạc nói ra, ngươi lúc đầu đều ở tại Tiêu Diêu Sơn Hạ, trực tiếp bái nhập Tiêu Diêu nhất mạch không phải tốt, làm gì còn cần phiền toái như vậy a. Nam Nguyệt Như lắc đầu, nói ra, không được, nên đi tu đồ đệ nghi thức nhất định phải đi, ai cũng không có khả năng ngoại lệ, tựa như Thanh Vân Tông nhà mình một ít trưởng lão hậu nhân. Bọn hắn cho dù sinh ra ở Thành Vân tông, cuối cùng cũng nhất định phải thông qua chính quy con đường mới có thể bái nhập Thành Vân tông, cái này ai cũng không có khả năng làm đặc tu a. Coi như Chu Vân Phong cùng Nam Nguyệt Như hai người nói chuyện phiếm thời điểm, từ giữa đám người, lại đi tới một cái thiếu niên áo trắng, chậm rãi đứng ở Chu Vân Phong sau lưng. Nhìn thấy đội ngũ phía sau lại tăng lên người mới, Nam Nguyệt Như cùng Chu Vân Phong lập tức hiếu kỳ trên dưới quan sát một chút trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này, Chu Vân Phong trước tiên mở miệng hỏi, "Cho ăn, tiểu bỉ kiếm, ngươi là bởi vì cái gì chọn tiêu Diêu nhất mà a?" Tiểu niên áo trắng kia liếc qua Chu Văn Phong, lập tức liền thẳng tắp nhìn về phía trước, căn bản cũng không để ý tới Chu Văn Phong. Chu Văn Phong tại tiểu niên áo trắng nơi này độ trạm, trong lòng không khỏi một trận tức giận, bất quá nhìn đối phương tư thế, đã là luyện khí trung kỳ tu sĩ, nhưng so sánh chính mình, cái này vừa mới luyện khí một tầng tiểu đậu nha lợi hại hơn nhiều, cũng không dám nói thêm gì nữa, liền lại tìm Nam Nguyệt Như tiếp tục nói chuyện phiếm đứng lên, cho tới vui vẻ chỗ, hai người vậy mà không coi ai ra gì cười lên ha ha. Khi nhân số xếp hàng không còn gia tăng đằng sau, một tiếng tiếng trùng du dương từ Vân Hải đại trận bên trong truyền ra, nguyên bản phong bế 6 đầu thông đạo từ từ mở ra. Từ trong thông đạo tản mát ra từng luồng từng luồng khí tức huyền ảo, để những cái kia tạm thời xếp tại mỗi hàng đội ngũ phía trước nhất tiểu tu bọn họ cảm thấy tâm trí hướng về. Chỉ cần có thể thuận lợi tiến vào trong thông đạo, liền đại biểu mình bị Vân Hải đại trận tấn thành, liền có thể bãi nhập tương ứng phong mạch, từ đây một bước lên trời. Trong lúc nhất thời, tất cả ngay tại xếp hàng tiểu tu bọn họ tất cả đều kích động lên. Mọi người mặc dù đều rất kích động, nhưng không ai dám làm loạn, dù sao tại mỗi cái lối đi lối vào đều có một tên kim đan tu sĩ tại đóng giữ lấy, duy trì lấy cơ bản trật tự. Mà tại Vân Hải đại trận ngay phía trên, Còn có một tên Thanh Vân tông nguyên anh Trần Quân Hở Khép tại trong Vân Hải, ngay tại chú ý phía dưới tất cả mọi thứ. Tiếng chung vang lên đằng sau, thấp thoáng tại Vân Hải đại trận ở trong tên kia nguyên anh chân quân thản nhiên nói, "Bắt đầu đi." Phía dưới sáu đầu chấp thông đạo mặt kim đan chân nhờ sắc lập khắp tránh ra sau lưng thông đạo, đứng ở mở bên. Xét tại trong đội ngũ tiểu tu bọn họ lập tức sinh ra rối loạn tương mừng, sau đó liền bắt đầu dần dần đến thử tiến vào chính mình lựa chọn thông đạo. Theo sàng chọn bắt đầu, có người vui vẻ có người buồn. Có kẻ may mắn, duy nhất một lần vượt qua kiểm tra, trực tiếp tiến vào trong thông đạo, bị truyền tống đến chính mình lựa chọn phương mạch. Mà có người thì là bị vô tình cự tuyệt, căn bản là không cách nào tiến vào tương ứng trong thông đạo. Bị đào thải xuống tú sĩ, thì là vội vàng dựa theo mình nguyên lai like là phương án thứ hai, chuyển tới mặt khác phong mạch trước thông đạo, một lần nữa xếp hàng ngũ đến. Bất quá, chỉ có khi nguyên bản đội ngũ toàn bộ sàng chọn hoàn tất đằng sau, những này một lần nữa người xếp hàng, mới có thể lần nữa nếm thử thông đạo mới. Lúc này, Tiêu Diêu nhất mạch thông đạo trước đó, bởi vì người xếp hàng ít nhất, cho nên không đến thời gian nửa ngày, liền cơ bản kết thúc, chỉ còn lại có Nam Như Nguyệt, Chu Văn Phòng, cùng xếp tại đội ngũ sau cùng áo trắng lênh khấp thiếu niên ba người. Chỉ tiếc chính là sẽ tại tiêu diêu nhất mạch người vốn là ít nhất, ít nhất một fan sẵn chọn qua đi, điều kiện phù hợp thì càng ít, cho đến bây giờ cũng bất quá là chừng 20 người phù hợp điều kiện. Nhìn thấy rốt cục đến phiên chính mình, Nam Như Nguyệt hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu ưỡn ngực liền muốn bước vào thông đạo, mà sau Lương Chu Vân Phong nhỏ nhắn chơn lên, nhìn xem Nam Như Nguyệt, lớn tiếng hô: "Như Trang tỷ tỷ, ủng hộ, ngươi nhất định có thể thành công." Nam Như Nguyệt quay đầu, nhìn thoáng qua Chu Vân Phong, nở nụ cười xinh đẹp, kiên định gật đầu, sau đó quay lại thân đến, nhìn trước mắt thông đạo, không chút do dự trực tiếp cất bước đi vào. Khi Nam Như Nguyệt thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong thông đạo sau, Chu Vân Phong phát ra vui sướng tiếng cười, thật giống như chính mình cũng thành công mở rộng, giương lấy bên cạnh đóng giữ Kim Đan tu sĩ một trận bận nh nhán. Còn chờ cái gì, đến ngươi, mau vào đi, tôi đứng tại trước thông đạo Kim Đan tu sĩ thúc giục một chút Chu Vân Phong. Chu Vân Phong lúc này mới lấy lại tinh thần, một mặt cười ngượng ngùng, vội vàng hướng phía thông đạo đi tới, lại bởi vì nhất thời có chút khẩn trương, dưới chân một cái không, có đứng vững, hướng thẳng đến thông đạo ngã đi vào. Bên cạnh phòng thủ Kim Đan chân nhân thấy tình cảnh này, cũng không khỏi đến cảm thấy một trận buồn cười, tiểu mập mạp này, cũng không biết là từ lâu tới, thật sự là khôi hài. Nhưng đệ hắn không ngờ tới chính là, tiểu bản tử ngã sau khi đi vào, vậy mà cũng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, rất hiển nhiên, tiểu bản tử cũng phù hợp tiêu diêu phong thu đồ đệ điều kiện, bị trực tiếp truyền tống đi. Phong thủ Kim Đan chân nhân lập tức cảm giác không còn gì để nói. Lập tức, hắn lại nhìn một chút đội ngũ cuối cùng còn lại thiếu niên áo trắng, còn không đợi hắn thúc giục, cái kia lanh khớp thiếu niên áo trắng trực tiếp sải bước đi vào trong thông đạo, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Phong thủ Kim Đan chân nhân lần nữa ngây ngẩn cả người. Liên tục 3 người, vậy mà toàn bộ thông qua, cái này thành công xác suất cũng thực sự quá cao. Nhất là cuối cùng thiếu niên mặc áo trắng này dường như là về nhà một dạng, căn bản cũng không có lo lắng qua Vân Hải đại trận sẽ cự tuyệt hắn. Giờ phút này, Vân Hải đại trận một bên khác, Nam Như Nguyệt, Chu Vân Phong, cùng cuối cùng tiến đến Tiêu Niên mặc áo trắng, kia nhao nhao hiện thân tại Tiêu Diêu Phong bên trên Tiêu Diêu cùng trước mặt trên quảng trường. Nhìn thấy lại sàng chọn tiến đến ba cái điều kiện phù hợp đệ tử, ngồi tại quảng trường ngay phía trước ghế hành bên trên Tử Vân Chân Quân trên mặt lộ ra vui mừng biểu lộ. Từ khi ất mục rời đi Tiêu Diêu Phong đằng sau, Tử Vân Chân Quân một mực như giẫm trên băng mỏng, lớp lớp lo sợ, e sợ cho có phụ ất mục trọng thác. Nói tóm lại, tại mấy năm này quan cảnh bên trong Tiêu Diêu Phong từ trên xuống dưới coi như không tệ, lại tăng lên 2 tên kim đan chân nhân, cùng hơn 10 người trúc cơ đệ tử, so mấy năm trước đã tốt hơn nhiều. Nhưng dù vậy, lớn như vậy Tiêu Diêu Phong hay là có vẻ hơi quận cũng é, người hay là có ít. Lần này nếu như có thể nhiều sảng chọn mấy cái điều kiện phù hợp đệ tử thu nhập trong núi, vậy thì càng tốt hơn. Chương 312 hiện chân thân, chương 312 hiện chân thân. Trước đó Thanh Vân Tông Vân Hải đại trận bên ngoài tình huống, Từ Vân Chân Quân cũng là có hiểu biết, biết xếp tại Tiêu Diêu Phong chức thông đạo mặt đội ngũ, tại Thanh Vân Lục Phong bên trong, nhân số ít nhất. Bất quá Đây cũng là phi thường bình thường sự tình, dù sao Tiêu Diêu Phong lần nữa khôi phục linh cơ, cũng chính là mười mấy năm qua sự tình, căn bản là không có biện pháp cùng Ngọc Hư Phong cấp cái khác phong mạch đánh đồng. Bất quá, Từ Vân Chân Quân vẫn là hy vọng, những này xếp tại Tiêu Diêu Phong thông đạo trước đó tiểu tu bọn họ, có thể có nhiều người hơn phù hợp điều kiện, bị Vân Hải đại trận trực tiếp truyền tống đến Tiêu Diêu cung nơi này đến. Đợi cho năm như nguyệt các loại cuối cùng 3 con nhỏ bị truyền tống đi vào Tiêu Diêu cung đằng sau, sơ bộ xác định phù hợp Tiêu Diêu Phong tu đồ đệ điều kiện, hết thảy 65 người. Nhìn xem những này ngây thơ chưa thoát, một mặt hứng phấn tiểu tu bọn họ, Từ Vân Chân Quân hài lòng nhẹ gật đầu. Có thể duy nhất một lần là tiêu diêu nhất mạch bổ sung nhiều như vậy mà mới, cũng coi như không tệ. Bởi vì cái gọi là có mầm không lo giải chỉ cần có người tại, tiêu diêu nhất mạch dù sao vẫn là có hy vọng. Bất quá dưới mắt, Vân Hải đại trận bên ngoài sảng chọn còn không có triệt để kết thúc, dù sao rất nhiều người lần thứ nhất lựa chọn thất bại đằng sau, còn có ngoài định mức 2 lần lựa chọn cơ hội, khó đảm bảo một hồi không có người lại lựa chọn tiêu diêu phong tiến hành nếm thử, cho nên những này tiểu tu bọn họ tạm thời còn chỉ có thể tiếp tục chờ tại nguyên chỗ. Nam Như Nguyệt nhìn thấy Chu Vân Phong cũng thuận lợi tiến đến, vội vàng nhiệt tình chào hỏi. Chu Văn Phong thì là một mặt cười ngây ngô đáp lời lấy, đôi tiếp nam như nguyệt lần nữa không coi ai ra gì lũ giễu Hàn Nguyên, nói đến hưng phấn chỗ, quả thực là khoa tay múa chân, đưa tới trung quanh tu sĩ khác nhau nhào ghẻ mắt, mà cuối cùng tiến vào tiêu Diêu Phong thiếu niên mặc áo trắng kia, lại đột nhiên đi ra đ luận ngũ, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc ở trong, hướng phía Tử Vân chân quân trực tiếp đi tới. Gặp tình hình này, ngay tại một bên duy trì trật tự một tên trúc cơ tu sĩ giật nảy mình, vội vàng ngăn ở thiếu niên trước người, một mặt bất thiện nói ra, tranh thủ thời gian trung thực chờ về đợi, thu đồ đệ đại điện còn không có kết thúc đâu. Nhưng không ngờ Thiếu niên mặc áo trắng kia căn bản cũng không làm mà thay đổi, nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, tên kia Chúc Cơ tu sĩ lập tức cảm giác được thân thể không bị khống chế, trực tiếp về tới nguyên địa. Chúc Cơ tu sĩ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vừa muốn há miệng nói cái gì, nhưng không ngờ, ngồi ở vị trí đầu tử vân chân quân hướng hắn nhẹ nhàng khoát tay áo, sau đó vậy mà trực tiếp đứng dậy, đi tới thiếu niên áo trắng trước mặt, một mặt cao hừ nói, ngươi thế nhưng là trở về. Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, chúng ta đi vào trước lại nói thiếu niên áo trắng nói xong lời này, trực tiếp hướng phía Tiêu Diêu cung đi tới mà tự vân chân quân thì là thành thành thật thật đi theo ở phía sau nhắm mắt theo đuôi, liền như là một cái tiểu tùy tùng ở dạng. Thấy cảnh này các thiếu nam thiếu nữ, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người ở nhất là Chu Vân Phong cùng Nam Như Nguyệt hai người, càng là kinh điệu cái cảm. Đợi tiến vào Tiêu Diêu cung bên trong, Tả Hữu không ngợi, thiếu niên áo trắng thân thể lại đột nhiên bắt đầu bắt đầu vặn mèo, trong khoảnh khắc, cả người đã phát sinh cải biến cực lớn, do một cái thiếu niên tuổi đời mười, biến thành một tên dáng người trắng kiện, anh tuấn tiêu sái thanh niên, người này không phải người khác, chính là Ất Mục. Trước đó, rời đi âm yên cốc đằng sau, Ất Mục đi cả ngày lẫn đêm. Trưởng về Thanh Vân Tông phương hướng nhanh chóng phi hành, nhưng thật chờ đến Thanh Vân Tông phạm vi ngàn dặm phạm vi bên trong lúc, hắn liền chậm lại tiến lên tốc độ, trở nên cẩn thận. Mặc dù trước đó Nguyên Pháp Chân Quân đã sướng quay trở về Thanh Vân Tông, chính mình cùng Mạc Khắc Phong Mạch ở giữa ân oán, trưởng giáo Nguyên Hành Chân Quân chắc chắn sẽ không bỏ mặc, Thanh Vân Tông bên ngoài hẳn là sẽ không lại có âm thầm chờ lấy tập sát người của mình, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, huống hồ, lần này là Ngọc Hư Phong này ra, ai cũng không dám cam đoan Mạc Khắc Phong Mạch không có tham dự trong đó, cho nên, vì lý do an toàn, chính mình nhất định phải hành sự cẩn. Thật cũng không thể nhất thời lơ là bất cẩn, lật thuyền trong mương. Theo dần dần tới gần Thanh Vân Tông, Tất Mục còn gặp đại lượng tu vi nông cạn tán tu cũng tất cả đều hướng về Thanh Vân Tông mà đi, một phen nghe ngóng đằng sau, thế mới biết, lại là Thanh Vân Tông Đại khai sơn môn thu đồ đệ. Hiểu rõ đến tin tức này đằng sau, Tất Mục càng thêm yên tâm không ít. Dù sao tại Thanh Vân Tông Đại khai sơn môn thu đồ đệ thời kỳ, là tuyệt đối sẽ không cho phép tại Thanh Vân Tông chúng quanh xuất hiện tu sĩ ác đấu chuyện giết người phát sinh, đoán chừng âm thầm sẽ phái người tuần tra thủ vệ. Nhưng dù vậy, Tất Mục cũng không dám quang minh chính đại hiện thân. Hắn cũng không dám đem nhân thân của chính mình ngán toàn, ký thác vào trên người người khác, nói cái gì cũng muốn vụng trộm trở về Tiêu Diêu Phong. Chỉ có chờ chính mình tiến vào Tiêu Diêu Phong, đó mới xem như tuyệt đối an toàn. Cho nên, Tất Mục Linh Cơ khế động, liền có chủ ý hắn trực tiếp thi triển Súc Cốt Dịch Dung chi thuật, đem chính mình biến thành một cái thiếu niên tuổi đôi mươi, đem chính mình cũng ngụy trang thành một cái muốn bái nhập Thanh Vân Tông tiểu tán tu, đồng thời trà trộn tại một đám tán tu ở trong nội ngũ, quang minh chính đại chạy về phía Thanh Vân Tông. Hiện tại rốt cục về tới Tiêu Diêu Phong, Tất Mục tự nhiên không cần thiết tiếp tục ngụy trang đi xuống. Mạch chủ, người đi lần này chính là nhiều năm, thật là khiến người ta lo lắng, bây giờ tốt chứ, người rốt cục trở về, trong lòng ta tảng đá lớn này rốt cục có thể buông xuống. Từ Vân Chân Quân một mặt buông lỏng nói ra, "Tất mục cũng là một mặt cảm khái nói ra, ta cũng không có suy nghĩ ta lần này ra ngoài, vậy mà lại gặp nhiều như vậy khó khăn chất chứa, ở bên ngoài chờ đợi thời gian lâu như vậy, còn tốt, hết thảy hữu kinh vô hiểm, cuối cùng lại an toàn trở về." Từ Vân Chân Quân tò mò hỏi, "Mạch chủ, ngươi lần này ra ngoài, đến cùng gặp sự tình gì, làm sao chậm trễ thời gian lâu như vậy?" Tất Mục hừ lạnh một tiếng trả lời, "Một đám hẹn hạ vô xi tiểu nhân, vậy mà lợi dụng Ngọc Sơn Tông đi mưu hại ta, đáng tiếc, kế hoạch của bọn hắn chung quy là thất bại." Từ Vân Chân Quân sắc mặt lập tức trở nên 10 phần nghiêm trọng, có chút không thể tin nói ra, "Mạch chủ, ngươi nói là Mạt Khắc Phong Mạch, không phải bọn hắn, còn có thể là ai? Ta hiện tại minh xác biết đến, tạm thời chỉ có Ngọc Hư Phòng, nhưng cũng khó đảm bảo Mạt Khắc Phong Mạch không có tham dự trong đó. Ngay sau đó, Tất Mục liền đem trước chính mình một loạt gặp phải, chọn lấy một chút thuận tiện nói đội dùng, nói cho Tử Vân Chân Quân. Trong đó, dính đến Lao Tổ yêu sự tình, dính đến Phản Thiên đẳng sự tình, cùng địa thế ngân rồng những này không tiện nói, đương nhiên sẽ không đối với Tử Vân Chân Quân nói. Nghe xong Tất Mục một phen tự thuật, Tử Vân Chân Quân cũng là kinh hãi. Hắn thật sự là không ngờ rằng, Ngọc Hư Phong vậy mà thực có can đảm coi trời bằng vùng, thuê sát thủ tập sát Tất Mục, cũng may ớt Mục vận khí tốt, gặp dư hóa lạnh, nếu không, ớt Mục nếu quả như thật chết tại Thanh Vân Tông bên ngoài, cái kia tiêu diêu nhất mạch ngày sau hạ chẳng, khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Từ Vân Chân Quân tò mò hỏi, "Tất đại mấy người bọn hắn đi nơi nào? Bọn hắn không cùng tùy ngươi trở về sao?" Tất Mục thản nhiên nói, "Ta an bài mấy người bọn hắn đi làm chuyện khác, thời gian ngắn kỳ mấy người bọn hắn cũng sẽ không trở về." Dù sao ớt đại mấy cái khế ước kim đan yêu thú, tất cả đều bị bản đầu đả mang đi, mà bản đầu đả cũng không biết đi phương nào, trong thời gian ngắn, chính mình là khỏi phải nghĩ đến tìm tới ớt đại đám người. Chương 313 đón người mới đến sẽ, chương 313 đón người mới đến sẽ. Ta mấy năm này không tại Tiêu Diêu trên đỉnh, vất và ngươi. Ngươi đơn giản nói cho ta một chút, mấy năm này Tiêu Diêu một mạch là như thế nào tình huống? Từ Vân Chân Quân lung dung thở dài một hơi, liền đem Tiêu Diêu trên đỉnh những năm này phát sinh sự tình, một năm một mười cùng ất mục tất cả đều nói một lần. Năm đó, ất mục rời đi Thanh Vân Tông đằng sau, tại ban sơ trong vòng 1-2 năm, Tiêu Diêu nhất mạch mọi chuyện cần thiết tất cả đều làm từng bước tiến hành, cũng không ai dám tìm đến Tiêu Diêu nhất mạch phiền phức. Dù sao Ngũ Phong Bắc cùng vết xe đổ, Liên bài ở trước mắt, tất cả mọi người thu liễm rất nhiều, về phần ở bên ngoài cố ý làm khó dễ, đó cũng là chuyện rất bình thường. Tiêu Diêu nhất mạch tu sĩ liền như là gì thế độc lập bình thường, an tĩnh sinh hoạt tại Tiêu Diêu Sơn bên trên, từ cấp tự túc, có một loại trốn vào lầu nhỏ thành nhất thống, quản hắn xuân hạ cùng thu đông cảm giác. Nhưng thiệt vui trống tàn, bởi vì ất mục một, một mực không hề lộ diện, từ từ, ất mục đã ly kỳ mất tích tin tức liền bắt đầu tại Thanh Vân Tông nội bộ lan truyền ra. Mặc kệ là Tiêu Diêu nhất mạch chính mình cũng tốt, hay là trưởng giáo Nguyên Anh chân quân bên kia cũng tốt, đều không có người đi ra làm sáng tỏ chuyện này đến mức rất nhanh lại có người truyền ra ất mục đã ở bên ngoài bị người đánh lén trí tự tin tức. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tiêu Diêu nhất mạch lòng người bàng hoàng. Vì phong bị xuất hiện lần nữa lần trước ngũ phong bức cùng chẳng cảnh, Từ Vân chân quân dưới sự không thể làm gì, đành phải tuyên bố phong sơn, dùng ất mục trước khi rời đi đưa tặng cho hắn lệnh bài, điều khiển Tiêu Diêu Sơn đại trận hộ sơn, đem toàn bộ Tiêu Diêu Sơn vững vàng bảo hộ lên. Có thể nói tại đằng sau thời gian mấy năm bên trong, Tiêu Diêu nhất mạch một mực ở vào bế quan tọa cảnh trạng thái. Cũng may Tiêu Diêu Sơn bên trên, linh cơ dư giả, sản vật một mớ, tự cấp tự túc hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vấn đề. Cho dù là thật có cần thiết, Từ Vân Chân Quân làm một vị nguyên anh chân quân, hắn ra vào Tiêu Diêu Sơn không có bất kỳ cái gì vấn đề, rất nhiều chuyện đều là do hắn tự mình làm thay. Mà nguyên anh trưởng giáo đối với Tiêu Diêu nhất mạch hành động, tự nhiên phi thường rõ ràng, cũng phi thường lý giải. Lại thêm nguyên anh trưởng giáo trước đó đã từng chiếm được mấy vị hóa thân lão tổ ý chỉ, đối với Tiêu Diêu nhất mạch sự tình, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, tuyệt không thể ngang ngược can thiệp, cho nên chỉ cần sự tình còn ở vào trong phạm vi có thể khống chế, nguyên anh trưởng giáo liền mở một con mắt nhắm một con, theo hắn đi. 3 năm trước đây, Tiêu Diêu trên đỉnh đã từng liên tục có 2 người độ kim đan đại kiếp, lần đầu ra đời 2 tên tu luyện tiêu giao chân kinh kim đan chân nhân, một cái gọi Phong Thâm, một cái gọi Trung Vân, hai người này nguyên bản đều là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng là cái khắc phong mạch đệ tử, trước đó bởi vì tìm hiểu ớt mục truyền thụ cho tiêu giao chân kinh, lúc này mới chuyển đầu đến tiêu Diêu nhất mạch môn hạ. Duy nhất một lần ra đời 2 tên kim đan chân nhân, Từ Vân chân quân cũng là cao hứng phi thường, chuyên môn là hai người cử hành chúc điện, cũng hướng tông nội tiến hành báo cáo chuẩn bị. Nguyên Hành chân quân nghe được tin tức này đằng sau, cũng biểu thị ra một chút, ban thưởng cho hai người một người một thanh trung phẩm pháp bảo. Phong Tham cùng Trung Vân hai người thành công độ kiếp tin tức truyền ra đằng sau, thứ hai người ngày xưa cùng Mạch sư huynh đệ tất cả đều sợ ngây người. Dù sao hai người này tại lúc đầu phong mạch bên trong cũng không phải là cái gì đệ tử ưu tú, đừng nói chân truyền, ngay cả cái đệ tử tinh anh đều không phải là, hồi hợt bình thường mà thôi. Nhưng chính là như thế hai cái thường thường không có gì lạ đệ tử, nguyên lai căn bản cũng không có trở thành kim đan chân nhân hy vọng, tại bái nhập tiêu diêu nhất mạch đằng sau, vậy mà lực lượng mới xuất hiện, mấy năm đằng sau, Lạc Minh biến hóa lại thành kim đan chân nhân, đã vượt ra khỏi tuyệt đại đa số năm đó tu sĩ cùng thế hệ. Có hai người này tươi sống thành công ví dụ, trong lúc nhất thời, những cái kia nguyên bản tư chất thượng thượng đệ tử đều đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Diêu Ngọn núi. Chỉ tiếc, Mạnh Chuất Mục cũng không tại Tiêu Diêu trên đỉnh, không có hắn cho phép, cho dù là Tử Vân chân quân, cũng không dám tùy tiện đem người dẫn vào Tiêu Diêu Ngọn núi. Bất quá 10 năm một lần mở rộng sơn môn thu đồ đệ đại điển, chính là Thanh Vân Tông chỉnh thể ý chí biểu hiện, lục mạch đều muốn phục tùng tông môn chỉnh thể an bài, mà Tử Vân chân quân cũng tự nhiên muốn mượn lần này cơ hội, là Tiêu Diêu nhất mạch thu nhiều một chút đệ tử, bổ sung một chút máu mới. Nói tóm lại, tại ớt Mục không có ở đây thời kỳ, Tử Vân Chân Quân chủ yếu chọn lựa là một cái thủ tự quyết, cũng là phi thường chính xác quyết sách. Dù sao Tiêu Diêu nhất mạch thực lực thật sự là quá yếu đất, căn bản là không có cách cùng mặt khác phong mạch chống lại. Cũng chính bởi vì Tử Vân Chân Quân khai thác chính xác quyết sách, mới khiến cho mặt khác phong mạch mặc dù muốn tìm Tiêu Diêu nhất mạch phiền phức, cũng không thể nào ra tay. Hiện tại ất mục quay về Tiêu Diêu ngọn núi, có ất mục chủ tâm cốt này, Tiêu Diêu nhất mạch tự nhiên có thể mượn lần này mở rộng sơn môn thu đồ đệ cơ hội, cải biến gì vãng sẽ lực, vừa phải mở ra Tiêu Diêu ngọn núi. Coi như ất mục cùng Tử Vân Chân Quân nói chuyện phiếm thời khắc, Vân Hải đại trận bên ngoài thu đồ đệ đại điện như cũng tại hừng hực khí thế tiến hành nguyên bản đã không có một hai tiêu diêu nhất mạch trước thông đạo, lần nữa xếp hàng ngũ. Mà những người này, tuyệt đại đa số đều đã lãng phí hai lần lựa chọn cơ hội, tiêu diêu một mạch là bọn hắn một lần cuối cùng lựa chọn, nếu như còn không thông qua, vậy chỉ có thể dẹp đường trở về phủ. Thanh Vân tông toàn bộ thu đồ đệ đại điện một mực kéo dài 3 ngày thời gian, 3 ngày qua đi, Vân Hải đại trận phía trên lục mạch thông đạo rốt cục chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, mà những cái kia từ đầu đến cuối không thể tiến vào thông đạo tiểu tu bọn họ, từng cái trên mặt tràn đầy biểu tình thất vọng, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể cô đơn nhau nhau rời đi. Mà Vân Hải đại trận bên trong Lục mạch đồng thời đều tại cử hành đón người mới đến nghi thức. Tiêu Diêu Nhất Mạch tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lần này thu đồ đệ đại điển, Tiêu Diêu Nhất Mạch trước trước sau sau hết thảy thu 83 cái điều kiện phù hợp đệ tử, đây cũng là từ Tiêu Diêu Sơn khôi phục linh cơ đến nay, duy nhất một lần thu nhập đệ tử nhiều nhất một lần. Tính đến trước mắt, Tiêu Diêu Nhất Mạch tổng cộng có nguyên anh chân quân một vị, kim đan chân nhân hai vị, trúc cơ đệ tử 30 tên, luyện khí đệ tử 121 người. Tiêu Diêu Nhất Mạch đón người mới đến nghi thức định tại Tiêu Diêu cung nội cử hành. Chính giữa đại điện đường, 83 tên mối bái nhập Tiêu Diêu Nhất Mạch luyện khí đệ tử Dựa theo tu vi cao thấp lúc trước đến sau hết thảy năm sắp xếp, tất cả đều một mặt nghiêm túc đứng vững. Đại điện hai bên đứng yên, thì là tiêu diêu nhất mạch đệ tử cũ. Theo Du Dương tiếng trung vang lên, Phong Tham, Trung Vân hai tên kim đan tu sĩ dẫn đầu đi đến, đứng ở riêng phần mình chuyên môn vị trí bên trên. Sau đó, Từ Vân chân quân cũng chậm rãi từ hậu điện đi ra. Nhìn thấy Nguyên Anh chân quân hiện thân, trong đại điện tất cả mọi người đều một mặt cung kính đi tham viếng đại lễ. Từ Vân chân quân khẽ bước cẩm, nhưng làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Từ Vân chân quân cũng không có ngồi vào chính giữa trên bạo tọa, ngược lại là đứng ở bạo tọa bên trái phía dưới. Gặp tình hình này, trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhất là những đệ tử quốc kia, dù sao mọi người đều biết mạch chủ đã mất tích thời gian thật dài, hiện tại tiêu diêu nhất mạch người chủ sự chính là tự vân chân quân, hôm nay trọng yếu như vậy trường hợp, cũng chỉ có thể do tự vân chân quân đến chủ trì, nhưng nhìn tự vân chân quân tư thế, tựa hồ chờ một lúc còn sẽ có thân phận càng tôn quý người xuất hiện. Chương 314 vương giả về, chương 314 vương giả về. Liền trước mặt mọi người người nghi hoặc không hiểu thời điểm, tiêu diêu cung đại điện ngay phía trên mái vòm đột nhiên truyền đến oanh long long tiếng vang, đám người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp toàn bộ đại điện mái vòm vậy mà chậm rãi mở ra lộ ra một cái cự đại lỗ hổng, thông qua cái lỗ hổng này, có thể thấy rõ ràng Tiêu Diêu cung chính phía trên lơ lửng trong giữa không trung tòa kia thần bí Tiêu Diêu cung. Giờ phút này, từ tòa kia thần bí Tiêu Diêu cung bên trong đột nhiên sinh trưởng tốt ra một đầu tráng kiện dây leo, đại lượng cành lá đan xen vào nhau, tạo thành một đầu màu xanh lá thăng trời, trực tiếp kéo dài đến phía dưới Tiêu Diêu cung. Lập tức, một bóng người từ không trung ở trong Tiêu Diêu cung chậm rãi đi ra, dọc theo màu xanh lá thăng trời đi thẳng tới phía dưới Tiêu Diêu cung. Trước mắt như vậy thần dị một màn, để ở đây tất cả tu sĩ tất cả đều cảm thấy không gì sánh được rung động. Đệ tử mới còn không rõ cho nên, chỉ cảm thấy 10 phần thần trí cũng rung động, có thể những đệ tử cũ kia, bao quát gió thâm già, chung vân bọn người thì là không gì sánh được hơn phân, bởi vì bọn hắn đều biết, bọn hắn mạch chủ rốt cục trở về. Sau một khắc, toàn bộ Tiêu Diêu Sơn đột nhiên hướng ra phía ngoài tản mát ra một vòng to lớn linh khí vận sóng, hướng về toàn bộ Thanh Vân Tông kéo dài tới ra. Thanh Vân Mặc Khắc Phong mạch nguyên anh chân quân bọn họ lập tức liền cảm nhận được từ Tiêu Diêu Phong nơi đó truyền đến dị dạng, nhao nhao đều đem thần thức hướng về Tiêu Diêu Phong dò xét tới. Tất một như thế cao điệu ra sân, chính là tại hướng Thanh Vân Tông từ trên xuống dưới tất cả mọi người biểu thị công khai, ta trở về. Ngoặc Hư phong đỉnh núi Ngọc Hư cung bên trong, ngồi tại trên bảo tọa Ngọc Hư trầm quân một mặt bình tĩnh, hắn ánh mắt thâm thúy kia xa xa nhìn về hướng Tiêu Diêu Phong, cũng không biết trong lòng của hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì, dưới đáy một đám Ngọc Hư nhất mạch đệ tử cũng đều lặng ngắt như tờ, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Mã Nguyên Hành trưởng giáo thì là khoanh chân ngồi tại trưởng giáo trong hành cung, cảm thụ được từ Tiêu Diêu Phong bên trên truyền đến khổng lồ linh cơ, trên mặt cũng lộ ra thần tình phức tạp. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đây nhất định là ớt một cố ý mà làm chi, phải hướng tất cả mọi người biểu thị công khai chính mình trở về. Cái này kỳ thật cũng là một loại quang minh chính đại khiêu khích. Trước đó các ngươi phái người cướp giết ta ất mục, có thể các ngươi tất cả âm như quỷ kế tất cả đều thất bại, ta đầy đủ kiện toàn về tới Thanh Vân Tông. Cái này rõ ràng là đang đánh những cái kia đối với ất mục có to lớn địch ý người mặt. Mà giờ khắc này Lan Lăng Phong bên trên, Lan Lăng chân quân một mặt giữ kiến như băng nhìn xem phương xa, trầm mặc không nói. Bên cạnh hắn Mộ Dung Tuyết thấy mình sư tôn đột nhiên lâm vào trầm tư, không khỏi có chút hiếu kỳ mà hỏi: "Sư tôn, thế nào?" Lan Lăng chân quân nhìn thoáng qua chính mình cái này thái độ, ha ha cười nói: "Ngươi ngày nhớ đêm mong người kia rốt cục trở về." Mộ Dung Tuyết lập tức ngu ngơ ngay tại chỗ, Lập tức, trên mặt liền lộ ra khó mà che giấu cao hứng biểu lộ. Từ khi ất mục Ly Kỳ mất tích tin tức truyền ra đằng sau, Mộ Dung Tuyết tại một thời gian thật dài, một mực khó mà tiếp nhận sự thật này. Vì thế, nàng còn chuyên môn thỉnh cầu sư tôn của mình Lan Lăng Chân Quân hỗ trợ, nhìn xem có thể hay không tìm tới ất mục. Có thể Lan Lăng Chân Quân biết rõ đối với việc này phía sau, nhất định có mặt Khắc Phong mạch bóng dáng, hắn không thể là vì một cái không rõ sống chết người, đi đắc tội mặt Khắc Phong mạch, dù sao hắn là nhất phong chi chủ, không thể vì chính mình độ nhi nhi nữ tình trường, tổn hại Lan Lăng nhất mạch lợi ích, cho nên trực tiếp cư tuyệt Mộ Dung Tuyết thỉnh cầu. Vì tìm kiếm ất mục, Mộ Dung Tuyết đã từng vụng trộm hạ một lần núi, rời đi Thanh Vân Tông, tìm kiếm bốn phương đất mục hạ lạc, đáng tiếc là khi đó ất mục đã sớm không tại Thanh Vân Tông địa giới bên trong, cho nên nhất định Mộ Dung Tuyết tất cả cố gắng đều là phí công. Tìm kiếm không có kết quả, Mộ Dung Tuyết tinh thần chán nản quay trở về Thanh Vân Tông, từ đó về sau, nàng không còn có từng hạ xuống lan lang vòng, tập trung tinh thần bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày tấn thăng Nguyên Anh chân quân. Chỉ cần mình có thể tấn thăng Nguyên Anh chân quân, chính mình liền có càng lớn quyền nói chuyện cùng quần chủ động, đến lúc đó chính mình liền có thể làm một chút chuyện mình muốn làm. Chỉ cần ngất một hồn đăng một ngày chưa diện, vậy liền chứng minh ngất một còn sống trên cõi đời này, chính mình một ngày nào đó có thể tìm tới hắn. Cho nên tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, tập trung tinh thần tu luyện Mộ Dung Tuyết, rất nhanh liền tấn thăng trở thành Kim Đan đại viên mãn tu sĩ, chỉ cần lại lịch luyện một chút tâm cảnh của mình, liền có chủng kích nguyên anh khả năng. Hôm nay, Mộ Dung Tuyết đến bái kiến sư tôn của mình, chính là muốn theo sư tôn bẩm mình xuống núi Lịch Lam sự tình. Nhìn thấy Mộ Dung Tuyết như vậy thần thái, Lan Lăng chân quân cũng là một mặt bất đắc dĩ cùng cười khổ. Bởi vì cái gọi là con gái lớn không dùng được, lưu đến lưu đi thành thủ án lời nói này thực sự quá đúng. Lan Lăng chân quân trong lòng rất rõ ràng mộ dung tuyết tâm tư, nhất là mấy năm trước mộ dung tuyết đều làm sự tình gì, hắn cũng rất lý giải, thậm chí hắn còn chuyên môn phái người vụng trộm đi theo mộ dung tuyết sau lưng bảo hộ nàng, chỉ bất quá, những chuyện này, hắn khẳng định là sẽ không nói cho mộ dung tuyết. Hiện tại, đất mục vậy mà bình an về tới Thanh Vân tông, vậy đã nói rõ, những cái kia dấu ở phía sau tính toán đất mục, kế hoạch đã toàn bộ thất bại, bọn hắn căn bản là không làm gì được đất mục, xem ra vị này thần bí tiêu diêu mạch chủ, tất nhiên có thưởng nhân không, có bản sự, nếu không, lại thế nào khả năng tại người khác tỉ mỉ bày kế âm nhu quỷ kế phía dưới? không bị thương chút nào trở về Thanh Vân Tông, đồng thời như thế cao điệu hiền thân. Xem ra sau đó, Thanh Vân Tông nội bộ tất cả đỉnh núi các mạch ở giữa, đoán chừng lại có trò hay muốn lên diễn. Ma Tiêu Diêu cung bên trong, Ất Mục đã ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa. Rõ tham gia, trung văn bọn người nhìn thấy nhà mình mạch chủ trở về, vội vàng dẫn đầu đi quỳ lạy đại lễ. Mà những cái kia mười bái nhập Tiêu Diêu nhất mạch đệ tử thì tất cả đều là một mặt cùng nhiệt, chủ yếu là Ất Mục vị này mạch chủ hiện thân phong đức, thật sự là quá rung động, tại những này luyện khí tiểu tu trong lòng, lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa, để bọn hắn đối với Ất Mục không gì sánh được sùng bái cùng ngưỡng. Đều đứng lên đi, không cần đa lễ." Tất Mộc thản nhiên nói. Tạ Mạch chủ thừa thiên chi ân một đám tu sĩ cùng theo lên nói ra. Giờ phút này, giữa đám người Chu Vân Phong cùng Nam Như Nguyệt cũng là một mặt kích động. Mặc dù không dám quang minh chính đại nhìn thẳng Mạch chủ đại nhân, nhưng hai người cũng liếc chỗ mất một vài lần, hai người nội tâm đều sinh ra một loại kỳ quái ý nghĩ, làm sao ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa Mạch chủ đại nhân, vậy mà cùng trước đó cái kia tham gia đệ tử tuyển bạt thiếu niên áo trắng, có chút rất giống, chẳng lẽ lại thiếu niên kia là Mạch chủ đại nhân con riêng? "Hôm nay các ngươi bái nhập ta tiêu giao môn bên dưới, từ nay về sau, chúng ta chính là người một nhà." Ta Tiêu Diêu nhất mạch tự khai núi tổ sư lập nên Thanh Vân đạo thống mới bắt đầu, liền tồn tại, kéo dài đến nay đã hơn mấy phần năm. Mặc dù trong lúc này xuất hiện một chút khó khăn chắc trở, nhưng ta Tiêu Diêu nhất mạch từ đầu đến cuối chưa từng đoạn tuyệt truyền thừa. Bản thân lúc trước lại mở Tiêu Diêu nhất mạch, khôi phục Tiêu Diêu sơn linh, cơ đến nay đã mấy chục năm có thừa. Tiêu Diêu nhất mạch trên dưới lục lục đồng tâm, rắp tay đồng tiến, chắc chắn lần nữa làm vinh dự ta Tiêu Diêu nhất mạch. Các ngươi những người này, hôm nay vào tới ta Tiêu Diêu nhất mạch muốn tưởng, khi nhớ ký tổ sư dặn dạy, làm vinh dự ta Tiêu Diêu nhất mạch, đây là hàng đầu, nhớ lấy, nhớ lấy. Một đám đệ tử lập tức cao giọng đáp: Cẩn tuân mạch chủ pháp chỉ, chúng ta tất không phụ mạch chủ chờ mong, khắc chính bản thân, siêng năng tu hành, tâm hành đại đạo, dương ta thiên uy. Mặc dù đây đều là sớm bố trí tốt lời nói khách sáo, nhưng bây giờ những đệ tử này nói ra, đã cùng lúc trước có từ thời điểm, phát sinh biến hóa rất lớn, nhất là khi nhìn đến Lật Mục Thần Uy đằng sau, những đệ tử này lời nói ra, đã rõ ràng mang theo từng tia tiên đạo lời thể ý vị, cho nên trong lúc nhất thời, toàn bộ Tiêu Diêu Phong đều ần ẩn có thiên tượng làm bạn. Chương 315 thi đấu 1, chương 315 thi đấu 1 Nhìn thấy Tiêu Diêu nhất mạch người mặc dù thiếu một chút, nhưng mọi người giờ phút này quần tình quấy động, mọi người đồng tâm hiệp lực, tất một cũng 10 phần hài lòng, sau đó chuẩn bị lại thả một cái đại chiêu. Ta Tiêu Diêu nhất mạch từ xa xưa đến nay, trọng yếu nhất truyền thừa công pháp chính là Tiêu Dao chân kinh, các ngươi rất nhiều người bái nhập Tiêu Diêu nhất mạch, khả năng nguyên bản mục đích chính là muốn tìm hiểu Tiêu Dao chân kinh, hôm nay ta liền lại sử dụng một lần Tiêu Diêu sơn lực lượng bản nguyên, cho các ngươi giảng một lần trải qua, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, đều xem các ngươi cá nhân tạo hóa. Đám người nghe chút, mặc kệ đệ tử cũ hay là đệ tử mới, tất cả đều vui mừng quá đỗi. Người người đều biết Tiêu Diêu nhất mạch bản nguyên công pháp chính là Tiêu Dao chân kinh, có thể trước đó bộ công pháp kia truyền thừa phương thức 10 phần hà khắc, muốn lĩnh hội kinh thư, độ khó cực lớn, nhưng từ khi ất mục kế nhiệm Tiêu Diêu mạch chủ đằng sau, thông qua hắn nắm giữ một loại hết sức đặc thù cùng loại với thiên đạo truyền âm phương thức, thế mà có thể đem kinh này cho dạng thuật đi ra, cho nên suy nghĩ rất nhiều muốn bái nhập Tiêu Diêu nhất mạch tu sĩ, chính là hướng về phía cơ duyên này tới. Hiện tại nghe chút đất mục vậy mà thật muốn cho đám người giằng kinh, tất cả mọi người đều một mặt kích động. Sau một khắc, ất mục phi thân ra Tiêu Diêu cùng, đi tới Tiêu Diêu cùng bên ngoài trên quảng trường. Giờ phút này, một tòa do dây leo tạo thành to lớn đài cao đã chậm rãi đột ngột từ mặt đất mọc lên, đất mục trực tiếp rơi vào trên đài cao, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Tiêu Diêu nhất mạch một đám đệ tử, cũng tất cả đều đi theo đi tới trên quảng trường, đều tự tìm vị trí, an tĩnh ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu lắng nghe mạch chủ giảng giải qua. Nhìn thấy mọi người đã toàn bộ vào chỗ, đất mục lập tức bắt đầu dùng thần thức cấu kết tiêu diêu bí cảnh bản nguyên, sau đó mượn nhờ lực lượng bản nguyên, bắt đầu giảng thuật tiêu giao chân kinh. Sau một khắc, từ đất mục trong miệng truyền ra một loại vô hạn mê mông, mê mông vô câu thanh âm, bắt đầu ở toàn bộ tiêu diêu trên đỉnh tử tử lan truyền ra. Không những trên quảng trường những tu sĩ này từng cái tất cả đều đang lặng lặng lắng nghe, liền ngay cả cuộc sống tại Tiêu Diêu Sơn bên trên một chút phi cầm đầu thú, vậy mà cũng tất cả đều an tĩnh lại, nằm ở nguyên địa cũng không núc núc, cá lội trong nước cũng tất cả đều đứng im bất động, bao quát dấu ở sâu dưới lòng đất rắn chuột, phảng phất tại giờ khắc này, Tiêu Diêu Sơn bên trên vạn vật sinh linh, đều tại tứ ất mục dạng kinh ở trong, cảm thụ được Tiêu Diêu tiên địa ý cảnh. Ngay tại ất mục dạng kinh đồng thời, thanh vân trong thiên cung mấy vị hóa thần tôn giả, kỳ thật cũng đang lén lén lắng nghe. Đương nhiên, những mấy hóa thần tôn giả đều đã tạo thành đạo của chính mình, là tuyệt đối sẽ không đi chuyển tu Tiêu Dao chân kinh. Nhưng thông qua từ đây suy ra mà biết, tiến một bước hoàn thiện pháp tắc của mình chi đạo, lại là hoàn toàn có thể. Đợi một đám đệ tử từ mê đạo chi cảnh ở trong tỉnh lại thời điểm, dây leo hình thành đài cao đã sớm biến mất không thấy gì nữa, đất một mạch chủ cũng đã sớm rời đi. Chu Vân Phong hưng phấn đối với bên người Nam Như Nguyệt nói ra, như chẳng tỉ tỉ, ta tựa hồ nghe đến một chút đồ vật, nhưng cũng nói không nên lời. Người này, Nam Như Nguyệt cũng một mặt cao hừ nói, ta cũng nghe đến một chút đồ vật, cũng có một chút thu hoạch, bất quá cũng không nhiều, nếu là mạch chủ đại nhân có thể lại nhiều dạng mấy lần, ta cũng có thể lý giải càng nhiều. Chu Vân Phong bĩu môi một cái nói, sao lại có thể như thế đây? Ngay nói mạch chủ đại nhân rất ít rảnh kinh, tựa hồ dạng này rảnh kinh phức tức, đối với chúng ta dưới chân Tiêu Diêu Sơn cũng là một loại gánh vác, bất quá, đợi ngày sau lại có đệ tử mới gia nhập Tiêu Diêu nhất mạch, mạch chủ đại nhân khẳng định sẽ còn rảnh kinh. Cùng lúc đó, tất một cùng tự vân chân quân, gió thầm ra, chung vân bọn bốn người, thì ngay tại Tiêu Diêu cung bên trong thương nghị một món khác đại sự. Khởi bẩm mạch chủ, ngày trước tông môn đã quyết định, muốn tại lần này thu đồ đệ đại điển kết thúc về sau, cử hành một lần diễn võ thi đấu, thời gian cụ thể còn không có xác định. Dựa theo trưởng giáo đại nhân phạch chỉ, tổ chức diễn võ thi đấu Một mặt là khiến cái này vừa mới gia nhập tông môn các đệ tử mới xem thật kỹ một chút ta Thanh Vân Tông thần uy, tăng cường bọn hắn đối với Thanh Vân Tông cùng tất cả đỉnh núi các mạch lòng cảm mến, một phương diện khác cũng là nghĩ mượn cơ hội này, kích phát một chút các đại phong mạch đệ tử huyết tính, bú đắp nhau, giao lưu tham khảo, cộng đồng tăng lên. Nghe nói, lần này diễn võ giao đấu, tông môn mười phần coi trọng, đồng thời còn lấy ra mười phần phần thưởng phong phú gió tham gia một mặt trình trọng hồi bẩm đạo. Tất mục nghe do tham gia bẩm báo, khẽ gật đầu một cái. Đại tông môn bên trong, định kỳ cử hành một chút diễn võ giao đấu, vốn là phi thường bình thường sự tình. Thông môn tuyển tại 10 năm một lần thu đồ đệ đại điện đằng sau cử hành một lần diễn võ giao đấu, thời cơ bên trên cũng không có vấn đề gì, hiện tại mấu chốt của vấn đề là, Tiêu Diêu nhất mạch nên như thế nào ứng đối dạng này diễn võ giao đấu, cũng không thể đối ngoại nói không tham gia đi. Từ Vân Chân Quân ở một bên nói bổ sung, chuyện này, kỳ thật sớm tại 3 tháng trước đó liền định tốt, ta lúc đó gió hêm dịu thầm ra, Trung Vân hai người còn thương lựa qua, chúng ta Tiêu Diêu nhất mạch tham gia là khẳng định phải tham gia, không tham gia không thể nào nói nổi, nhưng nếu như tham gia lời nói, thực lực chúng ta cùng mặt Khát Phong mạch so sánh, kém quá nhiều, đoán chừng cuối cùng diễn võ giao đấu kết quả, khả năng rất khó coi. Hiện tại mạch chủ ngươi trở về, ngươi lại cầm cái chủ ý đi. Tất Mục nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, lần này diễn võ giao đấu, cụ thể là thế nào cái điều lệ? Ngươi cứ càng nói một chút. Gió Tham Đạo, lần này diễn võ giao đấu, trung thiết 3 đẳng cấp giao đấu, theo thứ tự là Luyện khí, Trúc cơ cùng Kim đan, mỗi cái đẳng cấp giao đấu, không hạn chế người báo danh số, nói cách khác, tất cả đỉnh núi các mạch có thể căn cứ từ mình tình huống thực tế, tự do lựa chọn. Cụ thể giao đấu quy tắc chi tiết, tạm thời còn không có đi ra, cho nên chúng ta cũng không rõ ràng trưởng giáo đại nhân tương lai sẽ khai thác phương thức gì. Giờ phút này, một mục trưởng mặc không nói Trung Vân nhỏ giọng nói, "Khởi bẩm mạch chủ đại nhân, đoạn thời gian trước, ta cùng một cái ngày xưa hảo hữu từng có ngắn ngủi giao lưu, người này là cảnh linh nhất mạch kim đan chân nhân, nghe hắn ý tứ, tông môn giống như muốn thông qua trước hải tuyển xi si trưởng, sau đó lại tiểu tổ hỗn chiến, cuối cùng một đối một giao đấu phương thức, quyết ra sau cùng thứ tự." Tất Mộc nghe chút, lập tức hứng thú, ngươi cứ càng nói một chút. Trung Vân đạo, "Bởi vì lần này diễn võ thi đấu, tất cả đỉnh núi các mạch hai cũng có thể tự do báo danh, không thiết chí nhân số hạn chế, mục đích đúng là để tất cả mọi người có tham dự cảm giác. Nhưng cứ như vậy, người tham gia đến quá nhiều." Khả năng liền muốn lãng phí thời gian giải, cho nên tông môn dự định tới trước một cái hải tuyển si trừ, đem thực lực không đủ người tất cả đều si xuống dưới. Về phần áp dụng phương thức dị si trừ người dư thừa, cái này hắn cũng không rõ ràng. Sau đó, sang chọn đi ra người, lại tham gia huấn chiến, huấn chiến đã khảo nghiệm tu sĩ thực lực bản thân, cũng khảo nghiệm trí tuệ, thậm chí còn có thể thể hiện một người số phận, chỉ có những cái kia gồm cả thực lực, trí tuệ cùng số phận tu sĩ, mới có thể trổ hết tài năng. Về phần một bước cuối cùng, đó chính là đơn giản rút tham một đối một giao đấu, cái này kỳ thật ngược lại là đơn giản nhất, đã không còn gì để nói. Thông môn gì di vãng diện võ giao đấu, rất nhiều đều là lôi đại thi đấu, bất quá gì di vãng diện võ giao đấu, tất cả đỉnh núi các mạch đều thiết lập nhân số hạn chế. Đại thể tình huống chính là những này. Nghe xong Trung Vân kể ra, tất Mộ Sa vào đến trong trầm tư. Theo lý mà nói, chuyện này vốn là sớm định tốt, cùng mình có trở về hay không Thanh Vân tông, không, có quan hệ gì? Thông môn cũng không có khả năng biết mình trở lại lúc nào Thanh Vân tông, cho nên bình thường tới nói, còn không đến mức có cái gì đặc biệt nhắm vào tiêu diêu nhất mạch tính toán. Nhưng bây giờ mình đã về tới Thanh Vân tông, còn vừa vặn đuổi kịp những chuyện này, nếu như cuối cùng giao đấu kết quả Tiêu Diêu nhất mạch thất bại thảm hại, thành tích phi thường có coi, khả năng đối với Tiêu Diêu nhất mạch đệ tử chính là một cái cự đại đả kích, thậm chí có thể sẽ cực lớn ảnh hưởng những đệ tử này cảm xúc cùng đạo tâm, cho nên chuyện này nhất định phải thận trọng cân nhắc cùng đối đãi, nhất định phải nghĩ ra một cái sách lược vậy toàn. Chương 316 thi đấu 2, chương 316 thi đấu 2. Ta Tiêu Diêu nhất mạch tại lục mạch ở trong, nhân số ít nhất, thực lực yếu nhất, cho nên chúng ta nhất định phải thích đáng xử trí lần này diễn võ giao đấu. Chúng ta không có khả năng giống mặt khác phong mạch như thế, tùy ý đệ tử báo danh dự thì Chúng ta vẫn là phải chú tính trung suy tính một chút, chúng ta không yêu cầu số lượng, nhưng chúng ta yêu cầu chất lượng, tuyển chọn tỉ mỉ mấy cái tương đối chất lượng tốt để tự dự thi, cầm cái tương đối có thể thành tích liên tốt. Dù sao đến diễn võ giao đấu cuối cùng, nhìn đơn giản là cái này, ba đẳng cấp giao đấu phía trước nhất mấy cái thứ tự đều là cái nào phong mạch đệ tử, chúng ta để cử ra ngoài tham gia giao đấu đệ tử, chỉ cần có thể tại sau cùng giao đấu ở trong, triển lộ một chút xung đấu, như vậy là đủ rồi." Ất Mục thản nhiên nói. Nghe Ất Mục lời nói, Tử Vân chân quân, Phong Tham cùng Trung Vân ba người đều biểu thị đồng ý. Cái này kỳ thật cũng cùng trước mắt Tiêu Diêu nhất mạch tình huống thực tế tương xứng nhất một loại sức lượng. Thí dụ như, luyện khí đệ tử giao đấu, đến cuối cùng, tông môn chỉ ban thưởng 30 người đứng đầu. Như vậy chỉ cần Tiêu Diêu nhất mạch đệ tử xuất hiện tại trước đây 30 tên danh sách ở trong, dù là chỉ có một người, cũng đầy đủ. Dù sao Tiêu Diêu nhất mạch đệ tử cơ số còn tại đó, chỉ có hơn 100 tên luyện khí đệ tử, mà mặt khác phái mạch, ít nhất luyện khí đệ tử cũng có gần vài người, sự chênh lệch này thật sự là quá lớn, căn bản chính là khó mà vượt qua hơn câu. Cứ thế mà suy ra, chúc cơ cùng kim đan cũng đều là đồng dạng đạo lý. Hiện tại vấn đề mấu chốt là Muốn để cái này ba đẳng cấp đệ tử đều tiến vào tông môn tán thành ban thượng thứ tự ở trong, độ khó thực sự quá lớn. Nhất là Kim Đan cấp độ này, Tiêu Diêu nhất mạch trước mắt chỉ có Phong Tham cùng Chung Vân hai tên Kim Đan chân nhân, mà lại hai người này cũng đều là mấy năm trước vừa mới tấn thăng Kim Đan sơ kỳ tu sĩ, tu vi tại Thanh Vân Tông một đám Kim Đan tu sĩ ở trong, tuyệt đối là hạng chót tồn tại, để bọn hắn hai cái ra sân đối mặt những cái kia uy tín lâu năm Kim Đan đại viên mãn tu sĩ, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, không biết lộ sức. Nếu như ất đại mấy người còn tại bên cạnh mình lời nói, có lẽ còn có chút hy vọng, nhất là ất đại, chính là Bạch Hổ yêu thú, nhất tốt sẽ phản. Trong lúc nhất thời, ất mục cũng là mười phần khó xử, không biết nên như thế nào cho phải. Chầm tư một lát, ất mục thở dài một hơi, cái này đích xác là cái tạm thời vô giải cục diện, thực sự không được, cũng chỉ có thể đem tất cả bảo đều đặt ở luyện khí cùng chúc cơ tu sĩ cấp độ, kim đang đẳng cấp này giao đấu, rốt khoát trực tiếp từ bỏ. Việc này, cho ta suy nghĩ thêm một chút. Từ Vân chân quân tự nhiên lý giải ất mục khó xử chỗ, có thể cái này dù sao cũng là tiêu diêu nhất mạch tình huống thực tế, căn bản là không người có thể dùng, suy nghĩ thêm, kỳ thật cũng không có gì biện pháp tốt hơn có thể nghĩ. Đúng vào lúc này, một đạo truyền âm phủ đột nhiên từ ngoài đại điện bay tiến đến. Trực tiếp bay đến đất mục trước mặt, phiêu nhiên rơi vào ớt mục lòng bàn tay. Tại Thanh Vân Tông, cùng ớt mục trao đổi qua truyền âm phủ chỉ có một người, đó chính là Lan Lăng Phong mộ Dung Tuyết. Đương nhiên chuyện này, ớt mục cho tới bây giờ liền không có cùng người khác nhắc qua. Đây là hắn cùng mộ Dung Tuyết trong âm thầm ngấp định. Từng có lúc, ớt mục cùng mộ Dung Tuyết thường xuyên ước định cùng đi thưởng thức Vân Hải kỳ quan, đây là độc thuộc về hai người bí mật nhỏ. Hiện tại, có thể bay thẳng đến trước mặt mình, trừ mộ Dung Tuyết truyền âm phủ, sẽ không còn có những người khác. Ớt mục cưỡng chế lấy nội tâm hưng phấn cùng kích động, hướng về phía Tử Vân Chân Quân bọn người thản nhiên nói, "Hôm nay cứ như vậy đi, Các ngươi lui xuống trước đi đi." Ba người lập tức đứng dậy cáo từ, rời đi đại điện. Nhìn thấy xung quanh đã không có những người khác, ất mục lúc này mới đem thần thức dọ vào truyền âm phù bên trong, bên trong lập tức vang lên mộ dung tuyết thanh âm mặc nào. Ngày mai giờ dần, Thanh Vân trên sườn núi gặp ở chỗ cũ. Lập tức, truyền âm phù liền tự động hóa thành tro tàn, tiêu tán tại không trung. Ngay thứ 2 giờ dần, trời còn chưa sáng, ất mục sớm liền đi tới Thanh Vân Nhai, đi tới ngày xưa cùng mộ dung tuyết thưởng thức Vân Hải Kỳ quan địa phương. Đứng lặng tại trên vách đá ớt mục, nhìn trước mắt Mên Ngông Vân Hải, trong đầu trong nháy mắt liền hiện ra ngày xưa cùng Mộ Dung Tuyết ở đây thưởng thức Vân Hải kỳ quan từng ly từng tí, trong lúc nhất thời, lại có chút thất thần. Mà Mên Ngông Vân Hải tại gió nhẹ quét phía dưới, đưa tới từng đợt sảng khoái gió mát, để ớt mục cảm giác được không gì sánh được hài lòng. Coi như ớt mục thần du vật mọi thời điểm, từ phía sau cách đó không xa, truyền đến một trận lu hoạt tiếng bước chân. Nghe được cái này tiếng bước chân quen thuộc, ớt mục lập tức xoay người lại, một chút liền nhìn thấy người mặc một bộ pháp bào màu trắng Mộ Dung Tuyết, cầm trong tay một đóa trong núi không biết tên hoa dại, từ nơi không xa chính giẫm lên bước liên tục, hướng mình đi tới. Hôm nay Mộ Dung Tuyết, một đầu mái tóc đen nhánh bị một đầu dây lụa màu tím nhẹ trói buộc, tự nhiên rối tung tại trên vai thơm, lá liễu lông mi cong phía dưới một đôi mắt hạnh đôi mắt sáng dịu dịu, tú khí trên sống mũi suýt lấy một chút giống như tiêu chưa tiêu dạng hoa, khẽ nhếch miệng anh đảo nhỏ tựa hồ đang nói không hết nội tình. "Người đã đến?" Tất một không biết làm sao nói. "Ân." Mộ Dung Tuyết có chút cúi đầu xuống, chóp cổ trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Hai người yên lặng không nói đứng tại trên vách đá, trong lúc nhất thời ai cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ất Mục dù sao cũng là một người nam nhân, đang trầm mặc sau một lát, nội tâm đối với Mộ Dung Tuyết thật sâu yêu, rốt cuộc xông phá chính mình nội tâm loại kia gần trương cùng trói buộc, trực tiếp đưa tay kéo lại Mộ Dung Tuyết đưa đề. "Tuyết Nhi, đã lâu không gặp, ta rất nhớ ngươi." Ất Mục vụng vụng về mà lại đơn giản giản dị lời nói, biểu đạt chính mình đối với Mộ Dung Tuyết thật sâu nhớ nhung chi tình. "Ta, ta cũng là." Mộ Dung Tuyết tại bị Ất Mục giữ chặt tay nhỏ đằng sau, liền triệt để hoàn hồn, liền như là một cái cừu non đi lạc bình dưỡng, căn bản cũng không biết phải làm gì cho đúng, tiếng nói đều có chút run rẩy. Sau một khắc, Ất Mục một, một tay lấy Mộ Dung Tuyết ôm ở trong ngực, lấy tay nhẹ vô về phía sau lưng, như cùng ở tại thượng tức thế gian này, nhất là chân quý cô bảo bình thường. Mộ Dung Tuyết thân thể rõ ràng xuất hiện rất nhỏ chống cự, nhưng loại chống cự này trong nháy mắt tức thì, Mộ Dung Tuyết đã triệt để bị Ất Mục trên thân phát tán đi ra nam nhân khí tức chiếm phục, thân thể rõ ràng có chút sủi lơ, tựa hồ lập tức liền đứng muốn không đứng một hình dạng. Thấy tình cảnh này, Ất Mục ôm Mộ Dung Tuyết, trực tiếp ngồi ở bên bờ vực, liền như là hai người trước kia một hình dạng, lặng lặng nhìn phương xa trảo lên bộ hải. Ngương ngùng Mộ Dung Tuyết trực tiếp vùi đầu vào Ất Mục trong ngực, cũng không dám lại nhìn Ất Mục. Mã Ức Mục thì là nhỏ giọng nói những năm này ở bên ngoài bốn chỗ buôn ba kinh lịch, cùng đối với Mộ Dung Tuyết thật sâu tưởng niệm tri tình, mà Mộ Dung Tuyết lại chỉ là nhỏ giọng trả lời lấy, liền như là một cái quấn người mèo con mờ nhạng. Lúc này núi cao vút tận tầng mây phía trên, Ức Mục, Mộ Dung Tuyết, Sa Sa Vũ Hải, Lơ đang ở giữa tạo thành một bức mỹ diệu bức tranh, tại gió nhẹ trong sương mỏng, hết thảy đều trở nên tươi đẹp như vậy, tốt đẹp như vậy. Đây thật là tình đầu ý hợp tâm tự biết, Vũ Hải mêng mông chung lúc này. Chương 317 thi đấu 3, chương 317 thi đấu 3. Tuyết Nhi, lần này ta sau khi trở về, liền không có ý định ra lại tông môn ta phải thật tốt tăng lên một chút tu vi của mình, ta có thể nhớ kỹ sư phụ ngươi năm đó đã nói, không vào Nguyên Anh, hai chúng ta liền vĩnh viễn không có khả năng cùng một chỗ, vì có thể cùng ngươi trưởng tương tư thủ, ta nhất định cố gắng gấp bội, một ngày nào đó, ta muốn quang minh chính đại ngay trước người trong cả thiên hạ cưới ngươi, để cho ngươi làm đạo lữ của ta. Tất một lời nói, liền như là một viên mức hoa quả mở dạng, trực tiếp tại mộ dung tuyết trong đầu hòa tan, mộ dung tuyết giờ phút này chỉ gật đầu căn bản liền lời gì cũng nói không ra ngoài. Có thể là bởi vì tu luyện bắt âm mị ma tâm kinh nguyên nhân, Nguyên bản liền mị hoặc tự nhiên mộ dung tuyết, giờ phút này càng thêm xinh đẹp động lòng người. Ất Mộ trong lúc nhất thời, lần nữa thất thần, không cách nào khống chế chính mình, bay thẳng đến nữ tử trong ngực hôn xuống, mộ dung tuyết trong chốc lát, chỉ cảm thấy toàn thân như bị sét đánh bình thường, không ngừng run rẩy. Nhưng lại tại lúc này, một cái đột đột không đúng lúc thanh âm đột nhiên vang lên. Dưới ban ngày ban mặt anh anh em em, còn thể thống gì, cũng không biết tỉ úy một chút những người khác. Ất Mộ cùng mộ dung tuyết giật nảy cả mình, liền như là hai cái nai con bị hoang sợ mở dạng, vội vàng đứng lên, nhìn về hướng sau lưng. Giờ phút này, tại hai người phía sau cách đó không xa, vậy mà đứng vững mặt sạm lại lan lăng chân quân. Giờ phút này ớt mục nội tâm quả thực là một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua, cái này Lan Lăng chân quân mặc dù là mộ dung tuyết sư tôn, cũng đem mộ dung tuyết xem như nữ nhi của mình đối đãi, thế nhưng không có làm giả đi nghe lén góc tường cùng, dạng này hành vi thật sự là thật xấu xa. Mà mộ dung tuyết thì lại như là một cái phạm sai lầm bị người bắt tại chỗ tiểu tật một dạng, không biết làm sao, chỉ có thể cúi thấp đầu không nói một lời. Lan Lăng chân quân hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, "Hôm nay ngay trước hai người các ngươi mặt, ta vẫn là đem lời đặt ở cái này, muốn theo ta bản ý, ta tự nhiên là phản đối hai người các ngươi kết thành đạo lữ, nhưng ta cũng biết" Tuyệt Nhi tâm tư tất cả đều ở trên người của ngươi, ta nếu là bổng đánh người đường, đến lộ ra ta không hiểu nhân tình. Nhưng ta làm sư tôn của nàng, không thể không vì nàng tương lai cân nhắc. Tất mục, ngươi mặc dù là cao quý nhất mạch chi chủ, nhưng những cái kia đều là hư danh mà thôi. Không vào Nguyên Anh, thậm chí không vào Hóa Thần, các ngươi cho dù cùng một chỗ, lại có thể thế nào? Tuyệt Nhi chính là trời sinh mệnh hoặc đặc thể, lại tu luyện ta lan lăng nhất mạch khó khăn nhất tu luyện truyền thừa công pháp, tương lai tiến Nguyên Anh nhập Hóa Thần, trên cơ bản đều là chuyện chắc như đinh đóng cột, nếu như ngươi thật muốn cùng nàng thật dài thật lâu cùng một chỗ, ngươi liền tranh thủ thời gian tăng lên chính ngươi tu vi. Chỉ cần ngươi có thể trấn thắng đến nguyên anh cảnh, ta liền không lại cản trở cùng phán đối, nhưng ở này trước đó, hết thảy đều muốn dựa theo quy củ của ta. Đến, cho dù là để cho ta làm ác nhân này, chỉ cần đối với đồ đệ của ta tốt, ta cũng nhận. Nghe Lan Lăng chân quân một phen, Ất Mộc tự nhiên rõ ràng đối phương cân nhắc thật sự là nhân chi tưởng tình. Mộ Dung Tuyết tương lai có rộng lớn tương lai, Lan Lăng chân quân e sợ cho Ất Mộc trì hoãn cùng liên lụy Mộ Dung Tuyết. Nếu như chính mình cùng Lan Lăng chân quân trao đổi một chút thân phận, khả năng chính mình cũng sẽ có bộ dạng như này nghĩ. Ất Mộc một mặt nghiêm túc nói, ta minh bạch ý của ngài, ta hôm nay cũng đem lợi đặt xuống ở chỗ này. Ta đối với Mộ Dung Tuyết tin ý, thiên địa chứng dám, đời này kiếp này, ta không phải Mộ Dung Tuyết không cưới. Ta đồng ý ngài an bài, tại ta không có tấn thăng đến Nguyên Anh chân quân trước đó, ta cùng Tuyết Nhi tuyệt đối sẽ không vượt lôi chỉ một bước. Tương lai, ta muốn làm lấy người khắp thiên hạ mặt, quang minh chính đại hướng ngươi lan lăng phong cầu hôn. Nói đi, ất mục lại thâm tình chậm rãi nhìn một chút Mộ Dung Tuyết, một mặt trịnh trọng nói, Tuyết Nhi, chờ lấy ta, hôm nay sẽ không quá lâu. Lập tức, ất mục liền nhẹ lướt đi. Lan lăng chân quân nhìn thoáng qua tay chân luống cuống Mộ Dung Tuyết, thần sâu thở dài một hơi, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, dù sao, áp nhân này mình đã làm lại nói càng nhiều, cũng không có ý nghĩa gì, chỉ là hy vọng Mộ Dung Tuyết có thể hiểu được chính mình nỗi khổ tâm liên tốt. Sau 1 tháng, Thanh Vân Tông liên quan tới lục mạch đại bị cuối cùng ý kiến rốt cục công bố. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Vân Tông trên dưới cơ hồ tất cả mọi người tại bàn tán sôi nổi về việc này. Matthew Diêu cùng bên trong, tất một lần nữa triệu tập Tư Vân Chân Quân, gió thăm ra, Chung Vân ba người cùng bàn đại sự. Thi đấu thời gian định tại sau 3 tháng bên trên Dương Tuyết, hiện tại liền bắt đầu tiếp nhận báo danh gió tham gia lo lắng nói. Lần này diễn võ thi đấu, cùng Dĩ Vãng cũng có rất lớn khác nhau. Lần này giao đấu Phương thức phương pháp cùng chúng ta trước đó hiểu rõ cơ bản một dạng, nhưng là phạm vi làm lớn ra, hạ hạt tất cả cỡ trung tông môn, tông môn cỡ nhỏ đều có thể tự chủ tham gia, nghe nói diễn võ lúc tỉ đấu sẽ còn mời mặt các thượng tông xem lễ. Đến lúc đó người tới thì càng nhiều, ảnh hưởng mặt cũng lớn hơn. Trung văn ở một bên nói bổ sung. Nghe lời của hai người, Từ Vân Chân Quân đem ánh mắt nhìn về hướng Tất Mục, "Mạch chủ, ngươi gần nhất suy tính thế nào? Có thể có ý định gì nhưng cầm?" Tất Mục lấy ra một tờ danh sách, đưa cho gió tham gia, phân phó nói, "Trên danh sách đánh dấu 8 người này, ngươi đi thông báo một chút, từ ngày mai giờ dần bắt đầu." Toàn bộ đến phía sau núi rơi ưng khe tập hợp, ta đơn độc đặc vân mấy người kia. Gió tham gia tiếp nhận danh sách, quét một vòng trên danh sách tám người, chính mình hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ấn tượng, dù sao tiêu giao nhất mạch trúc cơ cùng luyện khí đệ tử, tăng thêm lần này vừa nhận lấy, cũng không đến 200 người mà thôi. Tám người này ở trong, có 5 người là luyện khí đệ tử, có 3 người là trúc cơ tu sĩ. Năm tên luyện khí đệ tử ở trong, có một người là luyện khí 8 tầng, 4 người khác tất cả đều là luyện khí viên mãn, trúc cơ tu sĩ ở trong, một người là trúc cơ tầng 7, còn lại 2 người tất cả đều là trúc cơ 9 tầng, ngay cả một cái trúc cơ đại viên mãn đều không có. Xem ra mạch chủ đại nhân là muốn đem 8 người này đơn độc triệu tập đến cùng một chỗ, tiến hành trong vòng 3 tháng tập trung đặc huấn, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem 8 người này thực lực tiến hành một lần toàn diện tăng lên, tốt ứng đối tiếp xuống thi đấu. Mà danh sách ở trong không có Kim Đan tu sĩ, xem ra mạch chủ đại nhân là dự định từ bỏ Kim Đan cấp bậc này giao đấu. Gió tham gia trung vân hai người, cùng nhất mục tiếp xúc thời gian kỳ thật không hề dài, tự nhiên không phải hiểu rất rõ nhà mình mạch chủ một chút tập tính. Có thể Từ Vân Chân Quân lại khác, Từ ất một lúc trước mới lên tiêu giao ngọn núi bắt đầu, Từ Vân Chân Quân hay là Kim Đan chân nhân thời điểm, hai người liền có biết, qua nhiều năm như thế Tự Vân Chân quân đối với Ứt Mục một, một chút bản tính hay là có sự hiểu biết nhất định, nếu Ứt Mục đã sàng chọn tốt nhân viên, vậy khẳng định tự có hắn suy tính cùng dự định, Từ Vân Chân quân ngược lại thở dài một hơi, chuyện này có lẽ có chuyển cơ cũng có nói. Ngày thứ hai, nhận được thông báo tám tiên đệ tự sớm liền tới đến rơi ứng khe, mạch chủ tự mình đặc chiêu mấy người đến đây, không ai dám không coi trọng, nhưng trong lòng của mỗi người là đã tâm thần bất định bất an, lại có không hiểu hưng phấn, dù sao không phải ai đều có thể đạt được mạch chủ tự mình chỉ điểm, cái này ít nhất nói rõ, bọn hắn tám người này đã vào mạch chủ đại nhân pháp nhãn, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Chương 318 thi đấu 4 Chương 318 thi đấu 4. Đợi đến giờ dần, một bóng người đột nhiên liền xuất hiện tại một đám tu sĩ trước mặt, đợi thấy rõ người tới đằng sau, tám người liền vội vàng không người hành lễ. Bái kiến Bạch chủ lão nhân, không cần đa lễ." Thất Mục thản nhiên nói. Lập tức, Thất Mục lần nữa quan sát một chút trước mắt tám người này. Cái này tám tên đệ tử đều là trước đó, chính mình tự mình lập đi lập lại quan sát qua mới xác định được người dự thi tuyển. Mặc dù tu vi là một cái trọng yếu suy tính, nhưng lại không phải duy nhất suy tính. Dù sao, trận này diễn võ giao đấu khảo lượng, là một người tu sĩ toàn diện tổng hợp thực lực. Từ hôm nay trở đi, Mãi cho đến lúc mạch diễn võ thi đấu trước đó trong khoảng thời gian này, các ngươi liền ở tại rơi ương khe nơi này, hảo hảo tăng lên một ít thực lực. Bất quá, tại đặt vấn trước khi bắt đầu, ta vẫn còn muốn lại trưng cầu một chút các ngươi tám người ý kiến, nếu như ai không muốn tham gia diễn võ giao đấu, hiện tại cứ việc có thể nói ra, ta tuyệt đối không miễn cưỡng, cũng sẽ không nói ngày sau khác nhau đối đãi. Đám người vội vàng cùng kêu lên trả lời, chúng ta chính là Tiêu Diêu nhất mạch đệ tử, lẽ ra là Tiêu Diêu nhất mạch kiến công lập nghiệp, chúng ta tất cả đều là cam tâm tình nguyện tham gia diễn võ giao đấu. Tất mục nghe lời của mọi người, Trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng, mấy người này dù sao đều là chính mình trước đó lập đi lập lại quan sát qua đệ tử, cũng đều có chút sợ trưởng biệt tiêu, chỉ cần trải qua chính mình một đoạn thời gian tập trung đắc vấn, đến lúc đó cầm xuống một cái tương đối còn có thể thứ tự, hẳn là không, cái vấn đề lớn hơn gì. Nhưng lại tại lúc này, bên cạnh trong bụi cỏ rải đột nhiên lách mình đi ra một người, là một cái vóc người thấp bé luyện khí tầng 7 tu sĩ, nhìn qua mười phần tuổi trẻ, cốt linh sẽ không vượt qua 18 tuổi. Đám người tất cả đều lấy làm kinh hãi, bao quát tất một cũng là giật nảy cả mình. Người này ẩn nấp chi thuật thật sự là quá lợi hại, muốn nói có thể giấu giếm được những cái kia luyện khí cùng chúc cơ tu sĩ, ngược lại không đủ là lạ, khả năng giấu giếm được đất mộ, cái này liền có chút kinh dị. Người này hiện thân đằng sau, lập tức đi đến đất mộ trước mặt, khôn mình hành lễ nói ra, "Đệ tử Đông Dương, bái kiến mạch chủ đại nhân." Đất mộ hiếu kỳ trên dưới quan sát một chút người này, chậm rãi hỏi, "Ngươi tới đây có chuyện gì không?" Vệ mạch chủ đại nhân lời nói, "Đệ tử cũng muốn báo danh tham gia lục mạch thi đấu, nghe nói mạch chủ đại nhân tuyển một nhóm đệ tử đến rơi ưng khe được huấn, đệ tử tự đề cử mình, khẩn cầu mạch chủ đồng ý." Nhìn thấy đối phương mặc dù dáng người thấp bé, nhưng một đôi mắt lại là sáng ngời có thần, lộ ra kinh nghiệm, chấp nhất cùng tự tin, Đất Mục trong lòng hơi động, ha ha cười nói, "Tốt, rất tốt, ngươi cũng lưu lại đi." Nghe chút Đất Mục đáp ứng xuống, Đông Dương trên khuôn mặt lộ ra vẻ mặt kích động. Dù sao chưa cho phép một mình tới đây, vạn nhất va chạm mạch chủ đại nhân, dẫn tới đại nhân không nhanh, còn không biết sẽ có dạng gì hậu quả, cũng không có ngờ tới, mạch chủ đại nhân chẳng những không có sinh khí, ngược lại mười phần thông khoái đáp ứng thỉnh cầu của mình. Còn lại 8 người cũng tất cả đều dùng một loại hiếu kỳ ánh mắt xem kỹ lấy cái này mới ra nhà người. Sau đó, ta sẽ ở rơi ứng khe bốn phía thiết hạ cấm chế trận pháp, hình thành một mảnh huyễn cảnh, các ngươi chín người tiến vào trong huyễn cảnh, tiến hành một phen sinh tử khảo nghiệm xem dũng quyết, mà lại ta sẽ còn tại mảnh huyễn cảnh này ở trong thiết trí rất nhiều ban thưởng, ai phát hiện ra chức chính là của người đó, các loại ra trong huyễn cảnh, ta tự sẽ thực hiện các loại ban thưởng. Đám người nghe ất mục lời nói, lập tức đặc biệt hưng phấn, không nghĩ tới chẳng những có thể nhận mạch chủ đại nhân tự mình đặt huấn cùng chỉ điểm, lại còn có ban thưởng nhân cầm, cái này thật sự là bánh từ trên trời rơi xuống một dạng tuyệt tốt. Có thể trên thực tế, ất mục lời nói vừa rồi, bất quá là tại lừa gạt bọn hắn mà thôi. Ất Mộc chân chính dự định là đem bọn hắn chín người tất cả đều đưa vào tiêu diêu trong bí cảnh, để bọn hắn tại trong bí cảnh ngũ hành thế giới kinh lịch một phen liều mạng tranh đấu, từ đó trong thời gian ngắn nhất tăng lên thực lực bản thân. Sau một khắc, một cỗ khí tức huyền ảo tràn ngập toàn bộ giới ưng khe, chín người lập tức cảm giác được riêng phần mình ngay trong thứ hại, tựa hồ bị một loại thần bí đồ vật tấn ngọn, sau một khắc, từng cái thân thể sủi lơ, trực tiếp tất cả đều ngã trên mặt đất. Ất Mộc cười ha ha, phất ống tay áo một cái, mang theo chín người trực tiếp chìm vào trong đất. Thời gian 3 tháng thoáng qua tức thì, các loại chín người lần nữa lại xuất hiện tại giới ưng khe thời điểm. Mỗi người khí tức trên thân đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa to lớn, trở nên phong mang tất lộ, một cỗ sát khí nồng đậm tự nhiên sinh ra. Nhất là cái kia tên nhỏ con Đông Dương, tu vi của hắn vậy mà do lúc đầu luyện khí tầng 7, trực tiếp thăng liền hai cấp, đạt đến luyện khí 9 tầng, lại có một bước, liền có thể tấn thăng làm luyện khí đại viên mãn. Ất Mộc Tử trong lực lấy ra 9 cái túi trữ vật, vung tay lên, những túi trữ vật này phảng phất có thể nhận chủ mở dạng, lập tức bay đến 9 người trước mặt. Các ngươi tại trong huyễn cảnh biểu hiện, ta rất hài lòng, trong những túi trữ vật này mặt, trang chính là các ngươi tại trong huyễn cảnh phát hiện bảo vật, các ngươi sau khi trở về Mau đem những bảo vật này luyện hóa cùng quen thuộc, 7 ngày sau đó, diễn võ giao đấu lại bắt đầu, đến lúc đó tự sẽ có 2 vị kim đan trưởng lão mang các người tham gia thi đấu. Đám người nhao nhao tiếp nhận túi trữ vật, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, liền vội vàng không người hành lễ, cùng kêu lên nói ra, tạm mạch chủ đại nhân ban thưởng. Nhìn xem đám người nhao nhao rời đi, ất mục trên khuôn mặt lộ ra hài lòng phấn sắc. Lam bí cảnh chi chủ, ất mục có thể khống chế Tiêu Diêu trong bí cảnh hết thảy, tại quá khứ trong khoảng thời gian này, 9 người này tại Tiêu Diêu trong bí cảnh biểu hiện, tất cả đều rơi vào ất mục trong mắt. Để ất mục tinh hải nhất, hay là cái kia gọi Đông Dương tiểu tu sĩ? Người này ẩn nấp thân pháp, 10 phần tinh diệu, có thể xứng nhất tuyệt. Liên dựa vào lấy một chiêu này, hắn tiến vào 30 người đứng đầu trên cơ bản không có gì vấn đề lớn. Tất Mục hoài nghi, tiểu tu sĩ này khả năng người mang một loại đặc thù đạo thể. Bất quá đây đều là tư hẳn người khác cùng bí mật, Tất Mục cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Nhưng cái này gọi lông dương, ngày sau chính mình khẳng định sẽ chú ý nhiều hơn. Tại phát cho đám người trong túi trữ vật, Tất Mục chẳng những ban thưởng cho bọn hắn một chút bản thân pháp khí cùng linh khí, còn nhằm vào bọn họ mỗi người công pháp tu luyện phương diện không đủ, cấp cho một chút điểm đối điểm chỉ đạo, đồng thời truyền xuống không ít bí pháp. Tin tưởng sau đó 7 ngày thời gian bên trong, các loại chín người đem chính mình chuyển xuống đồ vật triệt để tiêu hóa đằng sau, thực lực tổng hợp còn sẽ có một cái lớn tăng lên. Nhưng vào lúc này, Phong Tham từ đằng xa ngự kiếm mà đến, đến ất mục trước mặt, khom mình hành lễ nói ra, "Mạch chủ, trưởng giáo cho mời." ất mục khẽ gật đầu một cái, hắn còn tưởng rằng Nguyên Hành trưởng giáo hội một mực giả câm vờ điếc, xem ra đối phương rốt cục vẫn là nhịn không được. Sau nửa canh giờ, ất mục đi tới trưởng giáo hành cùng, gặp được Nguyên Hành trưởng giáo. "Ngồi đi." Nguyên Hành trưởng giáo thản nhiên nói. ất mục thi lễ một cái, sau đó tọa hạ, bên cạnh một tên đồng tử vội vàng dâng lên linh trà. Nguyên hành trưởng giáo nhẹ nhàng phẩy tay, đồng tử kia liền chậm rãi lui ra, giờ phút này, trong đại điện, liền chỉ còn lại có ất mục cùng nguyên hành trưởng giáo hai người. ất mục, ngươi lần trước đột nhiên rời đi tông môn đồng thời bắt vô âm tín, lại là vì gì? ất mục ha ha cười nói, trưởng giáo sư huynh, ta không tiến điều qua thời gian dài như vậy, mọi chuyện cần thiết ngươi sẽ hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn thấy ất mục hỏi thẳng trên ý tưởng, nguyên hành trưởng giáo sâu kín thở dài một hơi, chậm rãi nói ra, chúng ta thanh vân lục mạch, chính là khai sơn tổ sư lưu lại đạo thống, từ xưa đến nay, một mực lẫn nhau dựa sát vào nhau, duy trì lấy thanh vân đạo thống trường tồn không suy. Mặc dù ở giữa xuất hiện dạng này chuyện như vậy, nhưng Hóa Thần các lão tổ là tuyệt đối không có khả năng cho phép Thanh Vân Lục Mạch tương tán sự tỉnh phát sinh. Ngươi cùng mặt khác ngũ mạch mâu thuẫn, trong lòng ta vô cùng rõ ràng, nhiều ta cũng không muốn nhiều lời, vẫn là câu nói kia, chưa bắt được tại chỗ, không có sát chứng cứ, cũng đừng có kể một ít bất lợi cho Lục Mạch đoàn kết nói, càng không cần làm một chút bất lợi cho Lục Mạch hòa thuận sự tình. Nghe Nguyên Hành Chân Quân lời nói, ất mục sắc mặt lập tức lạnh lẽo, xem ra trưởng giáo này Sư Minh hay là tiếp tục cùng buồn loãng A chương 319 thi đấu năm, chương 319 thi đấu năm. ất mục ha ha cười nói, trưởng giáo Sư Minh Ta nhưng cho tới bây giờ không có làm qua cái gì bất lợi cho lục mạch đoạn kết sự tình, ta thừa hành chính là người không phạm ta ta không phạm người nguyên tắc, chỉ cần không ai cố ý đến trêu chọc ta, ta là tuyệt đối sẽ không đi chủ động trêu chọc người khác. Ta Tiêu Diêu nhất mạch vốn là nhân khẩu thưa thớt, thế đơn lực bạc, lại thế nào khả năng đi chủ động trêu chọc người khác đâu? Ta không tại Tiêu Diêu phong mấy năm này, Tử Vân chân quân một mực thừa hành bế quan tọa càng lý niệm, chính là sợ trêu chọc đến không phải là cho ngài thêm phiền phức. Cho nên, ta thật sự là nghe không hiểu sư huynh ngài lời mới vừa nói là có ý gì, còn xin sư huynh chỉ rõ, ta đến cùng làm sai chỗ nào? Sư đệ ta nhất định lỗi chi Nguyên hành trưởng giáo trong lúc nhất thời vì đó ngẹn lời, đất mục phán kích có lý có cứ. Hoàn toàn chính xác, Tiêu Diêu nhất mạch cùng mặt khác ngũ mạch cái gọi là mâu thuẫn, cho tới bây giờ đều không phải là Tiêu Diêu nhất mạch chủ động gây ra nhiễu loạn, tựa hồ cũng trách không được Tiêu Diêu nhất mạch trên đầu đi. Nếu như nhất định phải chọn Tiêu Diêu nhất mạch mà bệnh, vậy liền chỉ có một cái, chính là quá yếu ớt. Tại tu tiên giới, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Coi người khi yếu ớt, người khác khi dễ người, người khác miệt mếp người, đều là cực kỳ bình thường sự tình. Coi người khi yếu ớt, ngươi liền muốn cuộn lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, đối với người khác nói tất cả mọi thứ mặc kệ đối với không đối, ngươi chỉ có trung thực tụ lấy, không có bất kỳ cái gì phản kháng tư cách, nếu như ngươi muốn phản kháng, đó chính là ngươi sai. Mấu chốt là, hiện tại Tiêu Diêu nhất mạch, mặc dù nhỏ yếu, nhưng liền như là một cái đánh không chết tiểu cừu mở rộng, mà lại toàn thân có gai. Ngươi nếu thật muốn tới giẫm lên hai cước, ngươi không những không chiếm được chỗ tốt gì, còn dễ dàng bị đâm đâm thấu mu bản chân xuất hết nhiều. Sư đệ, ta cũng không có nói ngươi làm gì sai, nhưng ta dù sao cũng là một tông trưởng giáo, ta không có khả năng trơ mắt nhìn lục mạch không hợp, chuyện như vậy, hóa thần các lão tổ cũng là tuyệt đối không cho phép. Hôm nay tìm ngươi đến, cũng chính là nhắc nhở một chút Có thì đổi chi, không thì thêm miễn, cũng không có ý tứ khác." Trưởng giáo sư Minh dạy bảo, "Ất Mục nhất định nhớ cho kỹ, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm như vậy, nhưng xin mời trưởng giáo sư Minh yên tâm chấp phận. Ta vẫn là câu nói kia, người không phạm ta ta không phạm người, nhưng nếu như thực sự có người coi là có thể tùy ý nắm ta tiêu diêu nhất mạch, ta cũng tuyệt đối sẽ kiên quyết phản kích, không chết không thôi." Ất Mục câu nói sau cùng, nói đặc biệt nặng, biểu lộ chính mình kiên định thái độ. Nguyên Hành chân quân trên mặt lộ ra cười khổ, hắn cảm giác chính mình hôm nay tìm mất một đến, thuần túy là vẽ vời cho thêm chuyện ra. "Mà khác, ta còn có một chuyện muốn cùng ngươi chứng thực một chút." Nghe người phía dưới nói, lần này lục mạch diễn võ thi đấu, ngươi cũng báo danh. Thất Mục nói không sai, ta đích xác là báo danh. Thế nhưng là có vấn đề gì? Sư đệ, lần này diễn võ giao đấu, chỉ là vì kích phát phía dưới đệ tử cái tính, tăng cường bọn hắn đối với tông môn lòng cảm mến cùng tán đồng cảm giác, ngươi thân là nhất mạch chi chủ, không quá thích hợp báo danh tham gia a. Thất Mục ha ha cười nói, trưởng giáo sư Minh, ta đây cũng là không còn cách nào a, ta tiêu diêu nhất mạch sáng lập đến nay, cũng bất quá mấy chục năm mà thôi, toàn trên đỉnh bên dưới, mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Luyện khí cùng chốc cơ đệ tử cũng là có mấy cái có thể chịu được tạo nên chi tải, có thể kim đan cấp độ này, thật sự là nhân khẩu thưa tớt, trừ ta nguyên lai like khuế ước kim đan yêu thú bên ngoài, chân chính từ Tiêu Diêu phang bên trên đạn sinh kim đan chân nhân, cũng chỉ có hai người mà. Lại hai người này còn tất cả đều là mấy năm trước vừa mới tấn thăng kim đan sơ kỳ tu sĩ, ta cũng không thể phái bọn hắn ra sân đi, dưới sự không thể làm gì, ta mới báo danh, nếu không, ta Tiêu Diêu nhất mạch tham gia diễn võ giao đấu, cũng chỉ còn lại có luyện khí cùng chốc cơ hai cái cấp bậc. Trợ hồ so với người ta mà khắc ngũ mạch trời sinh liền tản tất một hạng, đây đối với ta tiêu diêu nhất mạch vốn là cực kỳ bất lợi. Huống hồ tông môn quy củ, chỉ nói là ba cái cấp bậc giao đấu, cũng không có hạn định người nào tham gia, ta mặc dù là nhất mạch chi chủ, nhưng ta cũng là kim đan sơ kỳ tu sĩ, ta tham gia cũng rất bình thường a, chẳng lẽ lại, mà khắc phong mạch kim đan chân nhân đều thua ở ta phải không? Ta còn không sợ thua mất mặt, bọn hắn có gì mà phải sợ. Nghe ớt một một fan xạo luôn lệnh sắc, nguyên hành trưởng giáo trong lúc nhất thời cũng là không có gì có thể phản bác tuận, không khỏi một mặt cười khổ. Ngươi nhưng là muốn nghĩ kỹ, nếu như thật trên diễn võ sân giao đấu, Mà Khắc Phong Mạch nhìn thấy ngươi ra sân, vậy bọn hắn rất có thể tập trung toàn lực đối phó ngươi, một khi ngươi bị đánh bại, ngày sau ngươi tại Tiêu Diêu Phong trên có mặt mũi nào đối mặt một đám đệ tử? Tất Mục cười nhạt một tiếng, xem thường nói, ta biết trưởng giáo ý của sư huynh, bất quá ta cũng là bây giờ không có biện pháp, Tiêu Diêu nhất mạch rõ ràng có kim đang chân nhân, lại không cử đi trận, người khác sẽ càng thêm cười nhạo ta Tiêu Diêu nhất mạch, cùng để những đệ tử kia gánh chịu phần nhân quả này, còn không bằng tất cả đều do ta một mình gánh chịu. Chủ ta ý đã định, trưởng giáo sư huynh cũng không cần lại quên ta. Gặp đất mục đã quyết tâm, chắc chắn sẽ không lại đổi, nguyên hành trưởng giáo cũng không ngăn cản nữa. Đã ngươi đều muốn tốt, vậy cứ như vậy đi. Ngoài ra, Âm Viên Cốc sự tình, ta hy vọng dừng ở đây, ai cũng đừng nhắc lại. Âm Viên Cốc? Âm Viên Cốc là địa phương nào? Chuyện gì xảy ra? Tất Mục gia vẻ kinh ngạc hỏi. Cái này Nguyên Hành trưởng giáo lại còn lại muốn lừa dối chính mình một chút, thật là một cái da hỏa cáo giả. Gặp Tất Mục căn bản cũng không mắc câu, Nguyên Hành trưởng giáo chỉ có thể bất đắc dĩ nói, "Đã ngươi không biết việc này, xem ra việc này cùng ngươi không có quan hệ gì, ngươi không biết cũng được, không có gì lớn." "Tốt, không có chuyện gì, ngươi đi mau đi." Tất Mục đứng dậy, sung Nguyên Hành trưởng giáo không ngợi thi lễ một cái. Sau đó liền quay người rời đi, nhìn theo mất một bóng lưng rời đi, Nguyên Anh trưởng giáo một mặt phức tạp. Hắn hiện tại cũng đã nhìn ra, kẻ này tuyệt không phải vật trong ao, tương lai có lẽ thật là có cá bơi hóa rồng một ngày, chính mình sau này tại xử lý lục mạch chuyện thời điểm, chỉ cần lo liệu công tâm liền có thể, không, có khả năng ác người này. Tất Mộc vừa mới trở lại tiêu giao cùng, liền lại có người đến báo, nói là có một vị Nguyên Anh chân quân tới chơi. Tất Mộc cảm thấy yếu kỳ, mình tại Thanh Vân Tông bên trong người có trọng lượng Nguyên Anh chân quân, trên cơ bản một cái cũng không có, lúc này đột nhiên có người tới thăm, cũng không biết người này là ai. Đợi tiểu đồng đem người này đưa vào đến đằng sau, Ất Mục thấy một lần phía dưới, nhưng cũng nhận biết người này chính là vị kia được chính mình lợi ích cùng lộng Nguyên Pháp chân quân. Nguyên Lai là Nguyên Pháp sư huynh, không có từ xa tiếp đón, mau mời ngồi, lo pha trà. Nguyên Pháp chân quân ăn nói có ý tứ ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nói ra, "Ất Mục sư đệ, hôm nay đến ngươi tiêu diêu phòng, là có kiện sự tình muốn hỏi một chút." Ất Mục ha ha cười nói, "Không biết sư huynh có gì chỉ giáo? Cái kia Âm Biên Cốc bên trong đại trận, thế nhưng là ngươi bày? Âm Biên Cốc, đó là địa phương nào? Thật là kỳ quái, hôm nay trưởng giáo sư huynh đã từng hỏi qua ta về việc này, ta để hắn hỏi không hiểu ra sao?" Kết quả hắn còn nói việc này cùng ta không có gì liên quan, về sau không cần xen vào nữa. Sư huynh ngươi bây giờ lại hỏi việc này, ta đến thật sự là tò mò, Âm Yên cốc ở nơi nào, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Gặp đất một biểu tình như vậy, Nguyên Pháp Chân Quân trong thời gian ngắn cũng vô pháp phán đoán đất một nói lời là thật hay là giả, không khỏi cũng không biết nên như thế nào tiếp tục phía dưới nói chuyện. Chăm mặc một lát, Nguyên Pháp Chân Quân từ trong lực của mình móc ra một cái nho nhỏ hồ ngọc, đưa cho đất một. Chương 320 thi đấu 6, chương 320 thi đấu 6. Đây là đưa cho ngươi. Nguyên Pháp Chân Quân một mặt hờ hững nói ra. Đất một cảm thấy yêu kỳ, hỏi Sư Minh, trong này chứa là cái gì? Ta trước đó vài ngày, giết mấy cái quỷ sát tông Nguyên Anh tạp loại, đem bọn hắn đầu nhập linh cơ lô bên trong, luyện thành ba viên lớn nhân đan, trong hộp này giả bộ một viên, để lại cho ngươi. Phục dụng này nhân đan, chí ít có thể lấy đưa ngươi tu vi tăng lên một cấp. Tất một nghe, giật nảy cả mình. Ngày đó, hắn mặc dù tận mắt thấy Nguyên Pháp Chân Quân đem quỷ sát tông ba tên Nguyên Anh chân quân trực tiếp ném vào linh cơ trong lọ, Nguyên Bản còn tưởng rằng chỉ là tạm thời phong tồn tại linh cơ lô bên trong, không nghĩ tới, cái mới nhìn qua này, một mặt chất pháp Nguyên Pháp Chân Quân, vậy mà cũng là một cái tâm tư ngoan độc gia hỏa. Vô Thành vô tức liền đem Quỷ Minh, Quỷ Liên cùng Quỷ Hư ba tên nguyên anh chân quân trực tiếp luyện thành Nhân Đan. "Sư huynh, quý giá như thế bảo vật, ta có thể không chịu nổi a." Thất Mục đội vàng từ chối nói, "Ngươi chịu lên, cái này linh cơ lô thế nhưng là ngươi lấy được bảo vật, cuối cùng cống hiến cho tông môn, lại rơi xuống trên tay của ta." Huấn hô, ngày xưa ngươi đi tham gia dù tiên bảo các thị hội, tông môn an bài ta tự mình bảo vệ, kết quả lại làm cho ngươi gặp hiểm, ta vẫn muốn tìm cơ hội bồi thường một chút ngươi, cái này Nhân Đan mặc dù không phải cái gì hiếm thấy trấn bảo, nhưng cũng coi là cái thứ tốt, một người tu sĩ cả một đời chỉ có thể phục dụng một viên, ngươi liền thu cắt đi. Thấy đối phương mặc dù thái độ lãnh đạm, đâu ra đấy, nhưng làm ra sự tình lại là rất có nhị độ, xem ra cũng là một cái mặt lạnh nhiệt tâm gia hỏa, ất mục cũng không tốt từ chối nữa cử truyện, liền đem hộp ngọc thu vào trong túi trữ vật. Gặp đất mục đà thu nhân đan, nguyên pháp chân quân lập tức đứng dậy liền cáo từ, ất mục cũng đành phải đem nó đưa ra tiêu diêu cung bên ngoài. Đưa tiễn nguyên pháp chân quân đằng sau, ất mục phi thân về tới độc thuộc về mình tiêu diêu cung, đóng lại lên cửa cung, lại không một điểm động tĩnh. Mà cùng lúc đó, trước đó tiếp nhận đặc huấn 9 người cũng tất cả đều tiến vào trong núi sớm an bài tốt động phủ tiến hành sau cùng tu chỉnh cùng chuẩn bị. Tên họ con Đông Dương đem mạch chủ bàn cho túi chứa vật mở ra, đem đồ vật bên trong tất cả đều đem ra, bày tại trước mặt mình. Đầu tiên là một đôi đen kịt dao găm, xúc tu đằng sau, liền cảm giác được mười phần lạnh buốt, một luồng hơi lạnh lập tức tràn vào Đông Dương thân thể, để hắn không khỏi rùng mình một cái. Đồ tốt ta, thật sự là đồ tốt, có linh khí này giá trị, cho dù đối phương có phòng ngự pháp khí, ta cũng có thể trực tiếp đem nó cắt ra. Đông Dương trong lòng nghĩ thầm. Món đồ thứ hai là một cái bình ngọc, bên trong chứa mấy cái đàn dược. Đông Dương mở ra tất tử, nhẹ nhàng ngửi một cái, lập tức cảm giác toàn thân trên dưới mười phần thông đấu. Có một loại khó mà diễn tả bằng lời thoải mái dễ chịu cảm giác, cái này lại là một bình thích hợp nhất luyện khí đệ tử phục dụng thông mạch đan. Phải biết tại Thanh Vân trong phồn thị, một viên thông mạch đan rẻ nhất cũng muốn hơn 600 linh thạch hạ phẩm, mà lại nhiều khi căn bản cũng không có hàng, 10 phần khan hiếm. Dù sao thường xuyên phục dụng thông mạch đan, có thể tăng lên cực lớn kinh mạch nhận tính và cường độ, có thể cho tu sĩ thân thể tiếp nhận càng nhiều pháp lực, thậm chí đối với đàn điền khí hải cũng có chỗ tốt rất lớn. Trước mắt trong bình ngọc, dòng giá giả bộ 10 khỏa thông mạch đan, tương đương với gần vạn hạ phẩm linh thạch, mạch chủ đại nhân xuất thủ thật sự là quá hào phóng một thứ cuối cùng, là một cái ngọc giản. Đông Dương đem ngọc giản gián tại mi tâm của mình, tinh tế cảm ngộ đứng lên, bộ mặt của hắn biểu lộ cũng biến thành càng ngày càng kinh ngạc, cuối cùng trực tiếp cung hỉ. Trong miếng ngọc giản này vậy mà ghi chép một loại thần dị thân pháp, tên là Cửu Tiêu Lực Ảnh quyết có thân pháp này gia trì, lại thêm mình cùng bẩm sinh tới thể chất là thủ, chính mình trên cơ bản đã đứng ở thế bất bại. Thời gian nhoáng một cái, liền đi tới Thanh Vân lục mạch diễn võ giao đấu thời gian. Bởi vì lần này diễn võ giao đấu số người tham gia đông đảo, quy mô cũng mở phần hùng vĩ, Thanh Vân tông đem diễn võ giao đấu cuối cùng địa điểm, ổn định ở Vu Khê Sơn một chỗ tên là Thúy Ảnh Thiên trồng quốc địa phương. Tất mục đệ tử Vân Chân Quân cùng Trung Vân giữ nhà, chính mình thì là tự mình mang theo Phong Tham cùng chín tên dự thi đệ tử đi tham gia diễn võ giao đấu. Giờ phút này, Thúy Ảnh Tiên chồng cốc bên trong đã là người ta tấp nập. Thanh Vân diễn võ giao đấu, trong đó lục mạch báo danh tham gia đệ tử, bản bạc hơn 6800 người. Thanh Vân hạ hạt tất cả cỡ trung tông môn, tông môn cỡ nhỏ bản bạc tham gia nhân viên hơn 3000 người, cứ như vậy, tham gia lần này diễn võ giao đấu tu sĩ tổng lượng, đặt đến vài người, có thể nói là Thanh Vân tông trong lịch sử quy mô lớn nhất một lần diễn võ giao đấu. Ngoài ra, cùng Thanh Vân tông giáo hảo mặt khác thượng tông cũng đều phái người đến đây xem lễ. Cái này xem lễ, thứ nhất là chúc mừng Thanh Vân Tông diễn võ thi đấu, một cái khắc nguyên nhân trọng yếu nhất, cũng là nghĩ đến xem, Thanh Vân Tông thế hệ này tu sĩ thực lực tổng hợp đến cùng như thế nào, mà Thanh Vân Tông sợ gì muốn mời những này trưởng tông đến đây xem lễ, một mặt là Vân Hải đại lục tu tiên giới một loại cố hữu truyền thống, một phương diện khác, cũng là muốn hướng mặt các trưởng tông hiện ra Thanh Vân Tông thực lực. Ngoài ra, Thanh Vân hạ hạt từng cái tông môn đến đây xem lễ, cũng không phải số ít, dù sao đường xá xa xôi, luôn không khả năng khiến cái này tu sĩ trẻ tuổi bọn họ chính mình đi Thanh Vân Tông. Trên thực tế, Thanh Vân Tông cử hành diễn võ thi đấu, còn có một cái vô cùng trọng yếu mục đích, đó chính là phát hiện nhân tài, một khi có nhân tài ưu tú, Thanh Vân Tông tự nhiên sẽ rủ ra cảnh ô lưu, mời đối phương gia nhập Thanh Vân Tông. Liên giống với lúc trước rất mục tại Cửu Dương Tông, cũng là bởi vì biểu hiện hết sức ưu tú, cuối cùng mới được mời gia nhập Thanh Vân Tông. Giờ phút này, những cái kia cỡ trung tông môn, tông môn cỡ nhỏ nhân viên dự thi đã sớm đi vào thiên địa cốc, Thanh Vân lục mạch ở trong trữ tiêu diêu nhất mạch còn chưa tới trận bên ngoài, mặt khác phong mạch nhân mã cũng toàn bộ trình diện. Mắt thấy tiêu diêu nhất mạch chậm chạp chưa tới, dưới đây các đệ tử lập tức nghị luận ầm ĩ. Tiêu Diêu một mạch là không phải không dám tới a. Có khả năng a, bọn hắn Tiêu Diêu nhất mạch toàn trên đỉnh bên dưới tổng cộng bao nhiêu người a, thật muốn tới tham gia giao đấu, thuần túy là tìm thai và a, ta nếu là ớt một mạch chủ, ta liền trực tiếp tuyên bố không tham gia giao đấu, thành thành thật thật hợp lý cái quần chúng liền tốt. Người là gan thật không nhỏ, cũng dám nói riêng một chút nhất mạch chi chủ nói xấu, ngươi có phải hay không cũng nghĩ bị vị kia mạch chủ bắt tiến tiêu Diêu phong trồng trò ta? Ha ha ha ha. Nghe phía dưới những đệ tử này nghị luận, mặt khắc ngũ mạch nguyên anh lĩnh đội, lẫn nhau liếc nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra nụ cười giễu cợt. Bọn hắn những ngày nguyên anh chân quân tự nhiên đều biết, Tiêu Diêu nhất mạch khẳng định là muốn tham gia diễn võ giao đấu, không những như vậy, Tiêu Diêu nhất mạch mạch chủ đất mục còn muốn tự mình hạ trận, tham gia Kim Đan chân nhân giao đấu. Đến lúc đó, khẳng định có một trận trời hay cũng thấy. Nhưng vào lúc này, từ phương xa bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng sét bình thường tiếng chim hót, một cái to lớn bóng đen tựa như tia chớp hướng về thiên điệp cốc nhanh chóng tới gần. Lập tức, một cái to lớn chim bằng xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Thiên điệp cốc bên trong tu sĩ tất cả đều bị cái này to lớn chim bằng hấp dẫn, đều đang suy đoán là ai vậy mà như thế cao địa hiệu thần. Chương 321 thi đấu 7 321 thí đấu 7. Sau một khắc, to lớn chim bằng liền bay đến thiên điệp cốc biên giới vị trí, chậm rãi hạ xuống, từ chim trên lưng, phi thân rơi xuống mười mấy tu sĩ, chính là tiêu diêu nhất mạch đất một cực kỳ người tùy hành. Mà cái kia to lớn chim bằng thì là ngựa mặt lên trời kêu to một tiếng, vỗ mấy lần cánh, lập tức toàn bộ thân thể nhanh chóng biến hóa, biến thành một cái vóc người có chút thon gầy môi hương trung nhân nhân, thành thành thật thật đứng tại ất mục sau lưng, không nói một lời. Thiên điệp cốc bên trong tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về hướng ất mục bọn người, nhất là ất mục sau lưng cái kia kim đan hậu kỳ lôi linh chim bằng biến hóa mà thành trung nhân nhân. Ta dựa vào Đây không phải tiêu diêu nhất mạch người sao? Mới vừa rồi là ai nói tiêu diêu nhất mạch sẽ không tới người, người ta đây không phải tới rồi sao? Kim Đan hậu kỳ yêu thú biết bay, hay là một cái 10 phần hiếm thấy Lôi Linh chim bằng, cái này ớt một mạch chủ thủ bút thật lớn a. Trước đó cho tới bây giờ liền không có thấy qua tiêu diêu trên đỉnh xuất hiện qua Lôi Linh chim bằng, đây chỉ là từ nơi nào lấy được? Đúng rồi, ta nghe nói rất sớm trước kia, tiêu diêu trên đỉnh liền có rất nhiều linh thú, hơn nữa còn đều là huyết mạch hết sức đặc thù linh thú. Chỉ là bởi vì về sau Tiêu Diêu Sơn tự phong linh cơ, những linh thú kia cũng tất cả đều biến mất không thấy, có phải hay không ắt một mạch chủ vừa tìm được Tiêu Diêu Sơn linh thú nơi phát ra. Đúng vậy à, đúng vậy à, ta trước kia cũng đã được nghe nói, nói chúng ta Thanh Vân lục mạch trước kia linh thú, cơ hồ đều là xuất từ Tiêu Diêu nhất mạch a. Một đám tu sĩ mồm năm miệng 10 nghị luận lên, mà những cái kia kim đàn trở lên tu sĩ thì là âm thầm thông qua thần thức không ngừng tiến hành giao lưu, đám người tất cả đều ý thức được, vị này ắt một mạch chủ nhất định có chuyện gì giấu giếm mọi người. Đối với cái này, ắt mục trên khuôn mặt không hề bận tâm, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Hắn mang theo nhà mình đệ tử rất nhanh liền đi tới Tiêu Diêu nhất mạch vị trí, trực tiếp đặt mông ngồi xuống, mà sau lưng gió tham gia cùng 9 tên đệ tử dự thi cũng tất cả đều ngồi ở đất một sau lưng, một mặt nghiêm túc nhìn thẳng phía trước. Giờ phút này, tại Ngọc Hư nhất mạch ở trong nội ngũ, có một người đang âm thầm quan sát đến đất mục, người này không phải người khác, chính là lúc trước đem mất mục mời tiến Thanh Vân tông Bình Dương chân nhân. Thời khắc này ở Bình Dương chân nhân, tu vi của nó đã đạt đến kim đan đại viên mãn, sau đó, chính là muốn chuẩn bị trùng kích Nguyên Anh. Có thể Nguyên Anh khó khăn, khó mà lên trời. Từ xưa đến nay, bao nhiêu kim đan tu sĩ tất cả đều kẹt tại cái này khấp nối phía trên, cuối cùng ôm hận trung thần, hóa thành một năm tạc vàng. Bình Dương chân nhân giờ phút này cũng gặp phải như vậy hoàn cảnh, tuổi tác của hắn đã không nhỏ, lưu cho mình thời gian đã không nhiều lắm, thật sự nếu không có thể tiến thêm một bước, hắn hiện tại có hết thảy, lập tức liền sẽ từ lòng bàn tay của mình hóa thành cát chạy tán đi. Bình Dương chân nhân tự nhiên là không cam lòng. Nhìn xem mắt một từ một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, bây giờ vậy mà trở thành nhất mạch chi chủ, mà lại tu vi của nó ngắn ngủi mấy năm, cũng trực tiếp từ trúc cơ kỳ tấn thăng đến kim đan trung kỳ. Bình Dương chân nhân nội tâm đột nhiên sinh ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Ngay tại nhắm mắt dưỡng thânất mục đột nhiên mở mắt, nhìn về hướng Bình Dương chân nhân vị trí. Thấy là Bình Dương chân nhân,ất mục khẽ gật đầu một cái, dù sao Bình Dương chân nhân đối với mình có ơn chí ngộ, lúc trước cũng là từ trong tay của hắn đạt được Thanh Vân tông chiêu mộ lệnh, cho nênất mục đối với Bình Dương chân nhân, hay là tổn lấy một tia lòng cảm kích. Mặc dù về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân, Bình Dương chân nhân cố ý cùng mình xa lánh, nhưng xem ở đi qua tình cảm, một điểm đầu chi dao, hay là xứng đáng. Bình Dương chân nhân nhìn thấyất mục nhìn về hướng chính mình, còn sông chính mình nhẹ gật đầu. Bình Dương Chân Nhân trên mặt dày cũng lộ ra mỉm cười, khẽ gật đầu, một mặt lạnh nhạt. Nhưng ở Bình Dương Chân Nhân nội tâm, lại là kinh ngạc không gì sánh được. Chính mình vừa rồi chỉ là bí mật quan sát một chút ất mục, không nghĩ tới cái này ất mục một cái kim đan trùng kỳ tu sĩ, lực lượng thần hồn vậy mà cường đại như thế, cơ hồ là trong nháy mắt liền cảm ứng được có người đang rình coi hắn, thật sự là có chút khó tin, chẳng lẽ lại đối phương cường độ thần hồn viễn siêu tu vi của hắn. Trên thực tế, ất mục cường độ thần hồn đích thật là viễn siêu hắn tự thân tu vi. Lần trước, tại Viết Nguyệt Nhai Thành bên trong, mượn hiệp vô song cơ duyên, ất mục đạt nhất thần hồn bởi vì hấp thu đại lượng tinh khiết hồn lực, thậm chí một lần xông phá kim đan tầng cấp hạn chế, đạt đến nguyên anh cấp bậc thần hồn. Có thể các loại xuất huyết tháng sần núi thành, đất mục đệ nhất thần hồn quay về đất mục thứ hai, cùng đệ nhị thần hồn giao hòa ở cùng nhau đằng sau, đất mục lực lượng thần hồn lại từ nguyên anh cấp bậc hạ thấp kim đan 9 tầng cường độ thần hồn. Mà trước đó, bởi vì được nguyên pháp chân quân đưa tặng một viên chân quý nguyên anh nhân đan, đất mục quyết định vẫn là phải mau chóng đem tu vi của mình lại để thang một chút, dù sao tu vi của hắn đình trệ tại kim đan sơ kỳ đã rất nhiều năm, tích lũy đã đầy đủ thâm hậu, phục dụng một viên nhân đan tăng lên tu vi của mình, cũng không có cái gì tác dụng phụ, mà lại để cho an toàn, tại phục dụng nhân đan trước đó Tân Mục còn chuyên môn đem viên này nhân đan đưa đến dược trùng chỗ tiểu đan lô trước đó. Thông qua thần hồn trao đổi dược trùng đằng sau, đã lâu không gặp mặt dược trùng cuối cùng từ tiểu đan lô bên trong chui ra, trải qua đối phương một phen tao thao tác, nguyên bản lớn chừng quả trứng gà nhân đan, biến thành một cái trứng chim cút lớn nhỏ nhân đan. Tất Mục mừng rỡ trong lòng, dược trùng chết xuất qua nhân đan, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì tạp chất, cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ, sau đó hắn liền phục dụng viên này chân quý nguyên anh nhân đan. Sau đó trong vòng vài ngày, Tất Mục liền trốn ở chính mình tiêu diêu cung nội, từng điểm từng điểm luyện hóa hấp thu viên này nhân đan, cuối cùng đem tự thân tu vi Do Kim Đan 3 tầng định phòng, tăng lên tới Kim Đan tầng 5 sơ kỳ, tương đương với tăng lên 2 cấp bậc, hắn cũng cuối cùng từ một tên Kim Đan sơ kỳ tu sĩ, tuấn hăng trở thành Kim Đan trung kỳ. Cứ như vậy, chính mình tham gia lần này diễn võ giao đấu, cho dù không sử dụng chính mình một chút đòn sát thủ, cũng hoàn toàn chắc chắn thắng được. Về phần cái kia Lôi Linh chim bằng, cũng là ất mộ sớm tiến vào tiêu diêu trong bí cảnh, từ một nguyên thế giới lựa chọn lần nữa một cái nguyện ý đi theo chính mình ra bí cảnh Kim Đan yêu thú, dù sao ất tam bây giờ không có ở đây bên người, chính mình đi ra ngoài ngay cả cái tọa kỵ đều không có, thật sự là có hại nhất mạch chi chủ thân phận. Ất Mục vừa mới vào chỗ không bao lâu, mặt Khắc Phong mạch mạch chủ cũng nhao nhao như thần. Khi Ngọc Hư chân quân ánh mắt cùng ngất Mục ánh mắt giao hội cùng một chỗ thời điểm, hai người trên khuôn mặt đều lộ ra một loại khó mà nói nên lời thần sắc. Mà Lan Lăng chân quân nhìn về phía Ất Mục ánh mắt thì là một mặt phức tạp, về phần mặt Khắc Tam mạch mạch chủ nhìn về phía Ất Mục ánh mắt thì tất cả đều là không thể phủ nhận. Loại này biến hóa vi diệu cũng không có gây nên thanh vân tông bên trong chú ý của những người khác, có thể được mời đến đây xem lễ thượng tông ở trong, lại có một người bén nhạy đã nhận ra có cái gì không đúng. Người này là Thái Hư môn đương nhiệm trưởng giáo Thái Hư Trần quân sư đệ huyền chân tử, trước đó Hắn liền từng nghe người qua Thanh Vân Lục Mạch không hợp tin tức, bây giờ nhìn thấy Lục Mạch chi chủ tụ tập cùng nhau thời điểm, hiện trường loại không khí vi diệu kia, cái này càng thêm bằng chứng trước đó tin tức, lập tức vị này Huyền Chân Tử trên khuôn mặt liền lộ ra nụ cười cổ quái, ý chương 322 thi đấu 8, chương 322 thi đấu 8. Khi Nguyên Hành trưởng giáo chính thức hiện thân đằng sau, liên biểu thị Thanh Vân Lục Mạch diễn võ bị đấu chính thức kéo lên màn mở đấu. Đương nhiên, Nguyên Hành trưởng giáo hiện thân, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế, mà lại hắn là một tông trưởng giáo, cũng không có khả năng nhìn chằm chằm vào cả diễn võ bị đấu, tại tuyên bố diễn võ bị đấu sau khi bắt đầu, Sự tình phía sau, vậy mà tất cả đều giao cho Nguyên pháp Chân Quân, do vị này Nguyên Anh đại viên Mãnh Chân Quân làm tổng điều hành người phụ trách toàn bộ bị đấu. Căn cứ Thanh Vân Tông tổng thể an bài, trận này diễn võ bị đấu, cùng chia 3 cái cấp bậc, theo thứ tự là Luyện Khí, Trúc Cơ cùng Kim Đan. Bị đấu trình tự cũng là trước Luyện Khí, lại Trúc Cơ, cuối cùng Kim Đan. Đầu tiên là luyện khí cấp độ bị đấu, trải qua sau cùng chuẩn, tham gia lần này diễn võ bị đấu luyện khí tu sĩ, tổng số đạt đến hơn 8000 người. Mà cái này hơn 8000 người cuối cùng quyết ra 30 người đứng đầu, mới có thể có đến Thanh Vân Tông ban thượng. Đương nhiên các tông các phái cùng các đại phong mạch khẳng định cũng đều có chính mình bản thượng, dù sao phàm là báo danh tham gia bị đấu, ai cũng hy vọng cầm một tốt thành tích. Các đại phong mạch cùng các tông các phái cũng đều hy vọng môn hạ đệ tử của chính mình có thể tại lục mạch diễn võ bị đấu ở trong triển lộ phong mang, làm gốc ngọn núi bản mạch hoặc là chỗ tông môn tranh đến vinh dự, cho nên tự nhiên cũng sẽ không tiếc bát thượng, tại cái này không đồng nhất vừa giới thiệu. Luyện ký đệ tử bị đấu, bước đầu tiên muốn tiến hành tự nhiên là hải tuyển, dù sao tham gia bị đấu đệ tử nhân số thật sự là nhiều lắm. Mà dựa theo thanh văn tông nguyên bản thiết kế, bước đầu tiên này hải tuyển, liền muốn đào thải rơi trí ít bảy thành đệ tử mà đào thải những đệ tử này phương pháp, đang ở trước mắt Thúy Ảnh Thiên Điệp Cốc. Trên thực tế, diễn võ bị đấu khai mạc thức, chỉ là thiết trí tại Thúy Ảnh Thiên Điệp Cốc lối vào, mà từ lối vào vào trong, mới thật sự là Thúy Ảnh Thiên Điệp Cốc. Thiên Điệp Cốc bên trong mười phần sâu thẳm, mà lại tối tăm không mặt trời, khắp nơi đều là quái thạch lởm chởm, địa hình mười phần rắc rối phức tạp, tựa như giống như mê cung, riêng có ngàn trẫm danh xưng, hơi không cẩn thận, liền có thể mất phương hướng. Trước đó, tông môn đã tại Thúy Ảnh Thiên Điệp Cốc bên trong, thiết trí hạ các loại cơ quan bẫy rập, cũng ẩn dấu đi đặc chế ngập bài. Đợi hai tuần sau khi bắt đầu Những này luyện khí đệ tử muốn một mạch toàn bộ tiến vào trong cốc tìm kiếm những ngọc bài kia, chỉ cần ngươi có thể tại quy định thời gian bên trong tìm tới ngọc bài cũng thuận lợi ra thiên địa cốc, vậy ngươi liền có tiếp tục tham gia phía sau bị đấu tư cách, nếu như ngươi không có tìm được ngọc bài, hoặc là ngươi ngọc bài bị người khác cướp đi, lại hoặc là ngươi tìm được ngọc bài nhưng không có tại trong thời gian quy định xuất cốc, thậm chí ngươi xui xẻo lâm vào cơ quan trong cạm bẫy không cách nào tự kiểm chế, vậy liền xin lỗi, ngươi bị loại thải, phía sau bị đấu ngươi chỉ có thể làm một cái con trúng. Cho nên Tại Nguyên Pháp Chân Quân tuyên bố luyện khí đệ tử Hải Tuyền Giới thi đấu chính thức sau khi bắt đầu, Thúy Ảnh Thiên Điệp cấp cấp khẩu vị trí đột nhiên tràn ngập lên đại lượng sức ngũ, cái này cũng tiêu chí lấy Thúy Ảnh Thiên Điệp cấp bên trong trận pháp đã khởi động. Nhanh chóng đi vào đi. Theo Nguyên Pháp Chân Quân ra lệnh một tiếng, tham gia luyện khí cấp bậc bị đấu đệ tử lập tức chen chúc mà vào, giống như là thủy triều tràn vào thiên địa cốc. Không đến thời gian qua một lát, đại lượng luyện khí đệ tử liền toàn bộ tiến vào thiên địa cốc, trong lúc nhất thời, cốc khẩu sự vậy mà có vẻ hơi vắng lặng. Nhìn thấy tham gia bị đấu luyện khí đệ tử đã toàn bộ tiến vào trong cốc, Nguyên Pháp Chân Quân An đẩy hai tên Kim Đan chân nhân canh giữ ở cốc khẩu trở lấy kiểm tra thực hư tất cả suất các người, còn hắn thì trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Tất cả đỉnh núi các mạch cùng các tông cấp phái còn lại tu sĩ, thì là buồn bực ngán ngẩm, có trực tiếp nhắm mắt tu luyện, có thì là nhân, cơ hội này bốn chỗ liên lạc, phát triển nhân mạch, dù sao luyện khí đệ tử Hải Tuyển muốn một mực tiếp tục 3 ngày thời gian. Đương nhiên 3 ngày thời gian, đối với những tu sĩ này tôi nói, bất quá là trong nháy mắt mà thôi, tính không được cái gì. Tất Mục đang định nhắm mắt dưỡng thần, lại nhìn thấy một cái lão bằng hữu đi thẳng tới trước mặt mình. Người này không phải người khác, chính là ngày đó bị chính mình lừa gạt đến Ngọc Sơn Tông Lỗ Hoài Đức. Ất Mục Đạo Hữu, đã lâu không gặp. Lỗ Hoài Đức một mặt ý cười hướng về phía Ất Mục chào hỏi. Ất Mục xem xét là Lỗ Hoài Đức, vội vàng đứng lên, cũng là ý cười đầy mặt cùng Lỗ Hoài Đức hàn huyên. Lỗ Đạo Hữu, đã lâu không gặp a, làm sao? Lần này Ngọc Sơn Tông phái ngươi dẫn đội. Đúng vậy à, Lý Ly cung trưởng lão ngay tại đột phá kim đan viên mãn, Vạn Sơn trưởng môn công vụ bệ bội, cũng liền ta rảnh rỗi nhất, chỉ có thể phái ta tới. Vậy thì tốt, các loại bị đấu kết thúc về sau, ngươi đến ta Tiêu Diêu ngọn núi ở nữa hơn mấy ngày, ta hảo hảo khoản đãi ngươi một chút nói chuyện. Tất Mục lại hướng Lô Hoài Đức sau lưng nhìn qua, thấy không có những người khác, thuận tiện kỳ mà hỏi: "Lô đạo hữu, ngươi lần này dẫn đội đến Thanh Vân Tông tham gia lục mạch diễn võ bị đấu, vô song làm sao không có Trình Cãi đi theo đâu?" Lô Hoài Đức ha ha cười nói: "Thật đúng là để cho ngươi đoán chúng, Vô Song cô nương vốn là Trình Cãi muốn đi theo, thuận tiện nhìn xem ngươi, nhưng lại tại ta sẽ phải khi xuất phát, nàng lại chủ động nói với ta, nàng không tới, nàng để cho ta mang cho ngươi cái nói, nói là Huệ Nguyệt có việc, nàng nói ta chỉ cần đem cái này nói mang cho ngươi, ngươi tự nhiên biết là có ý gì." Tất Mục trong lòng hơi động, lập tức hiểu nhất Vô Song vì cái gì không cùng đến. Xem ra là huyết mạch nhai thành bên kia khả năng có cái gì mới tình huống, cũng không biết vô song đến tụt cùng có thể hay không xử lý tốt những chuyện kia. Đang lúc hai người ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm thời điểm, Thái Hư môn huyền chân tử lại là không ngồi mà tới, đứng ở trước mặt hai người. Huyền chân tử như vậy cử động, lập tức đưa tới thanh vân mặt khắc phong mạch chân quân chú ý, dù sao huyền chân tử thế nhưng là Thái Hư thượng tông đại biểu, bản thân cũng là một vị nguyên anh đại viên mãn chân quân, hắn chỗ nào đều không đi, lại vẫn cứ chủ động tới đến Tiêu Diêu nhất mạch nơi này đến, chuyện này bản thân cũng làm người ta không gì sánh được hiếu kỳ. Các hạ chính là Tiêu Diêu nhất mạch, mạch chủ rất hộ. Huyền Chân Tử một mặt ý cười hỏi, gặp một vị Nguyên Anh đại viên Mãn Thái hư môn Trần Quân chủ động cùng mình chào hỏi, Ất Mộc cũng không dám lãnh đạm, vội vàng đứng lên, chắp tay ôm quyền cười nói, chính là tại hạ Tiêu Diêu nhất mạch mạch chủ Ất Mộc, không biết Huyền Chân đạo hữu tìm ta có chuyện gì. Nguyên bản đang cùng Ất Mộc nói chuyện phiếm lôi hoài đức, đi cũng không được, không đi cũng không phải, giờ phút này cũng chỉ có thể đứng tại Ất Mộc sau lưng yên lặng không nói. Ha ha, cũng không có chuyện gì, ta xưa nay đối với Tiêu Diêu nhất mạch mười phần hướng về, nhất là Tiêu Diêu nhất mạch truyền thừa công pháp Tiêu giao chân kinh chính là Vân Hải Tam đại kỳ công một trong, hôm nay nhìn thấy mặt chủ, tự nhiên là muốn thân cận thân cận. Từ hồ, ta xem mạch chủ thân sau tên này Kim Đan Tiểu Hữu, tựa hồ có chút quen mặt, nếu như ta nhớ không lầm, người này hẳn là ta Thái Hư môn kế tiếp môn phái nhỏ Kim Đan trưởng lão, lại là không biết bởi vì cớ gì tới Thanh Vân tông địa giới, tựa hồ hoàn thành một nhà môn phái nhỏ trưởng lão. Huyền chân tử lời nói, nhìn như hưng hở, nhưng lại để ất mục cùng Lỗ Hoại Đức trong lòng âm thầm dần mình. Cũng không biết Huyền chân tử là thế nào nhận ra Lỗ Hoại Đức, hắn lại tư ất mục cùng Lỗ Hoại Đức quen biết ở trong, phải chăng đã nhận ra manh mối gì? Dù sao lúc trước chính mình cùng Lỗ Hoại Đức đóng giữ Cựu Tiêu Đạo, cuối cùng chính mắt thấy Thái Hư môn cùng Hải tộc như thế nào cấu kết tính toán phản thiên đằng sự tình mà cuối cùng chính mình mang theo lỗ hội đức lợi dùng phản thiên đằng ban thượng một chiếc truyền con, từ hẳn phải chết chi địa bỏ trốn mất dạng. Mặc dù trong nội tâm rất giận mình, nhưng ất mục nhưng căn bản liền không thèm để ý. Bởi vì cái gọi là trước hắc nay khác. Hiện tại là tại Thanh Vân Tông địa bàn, chính mình thế nhưng là nhất mạch chi chủ. Cho dù Huyền Chân Tử thật hoài nghi đến trên người mình, vậy thì thế nào? Chính mình hoàn toàn là quá lo lắng. Huyền Chân Đạo Hưu nói một điểm không sai, vị này lỗ chân nhân vốn là thái hư địa bàn quản lý Huyền Thiên Tông Kim Đan trưởng lão, bất quá lại cùng tông nội người chủ sự rất có hiếm khích, trong cơn tức giận liền tới ta Thanh Vân Tông địa giới. Ất Mục căn bản cũng không có bất kỳ dấu giễng, ngược lại phi thường thẳng thắn đem mọi chuyện cần thiết nói thẳng ra, sau đó một mặt ý cười nhìn xem Huyền Chân Tử, chờ lấy đối phương ra chiêu. Chương 323 thi đấu 9, chương 323 thi đấu 9. Nhìn thấy Ất Mục vậy mà không có bất kỳ cái gì lý do trực tiếp thừa nhận việc này, Huyền Chân Tử trên khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. A, thì ra là thế. Ta cũng có một cái vấn đề nhỏ nhỏ, muốn hỏi thăm một chút vị này lỗ chân nhân. Huyền Chân Tử vừa nói chuyện, một bên rất có thăm ý nhìn về hướng đứng tại Ất Mục sau lưng lỗ Hỏa Đức. Ất Mục ha ha cười nói, cái này có cái gì? Huyền Chân Đạo Hưu muốn hỏi cái gì cứ hỏi chính là. Lỗ Hoài Đức cũng không phải đồ ngốc, giờ phút này hắn đã không phải là Thái Hư môn giới Kim Đan chân nhân, hắn hiện tại chính thức thân phận chính là thành viên tông địa bạn quản lý Ngọc Sơn tông Kim Đan thái thượng trưởng lão, có tầng thân phận này che chở, cho dù đối phương là Thái Hư môn nguyên anh chân quân, tại công khai trường hợp, nhất là tại Thanh Vân tông trong địa bàn, hắn cũng lấy chính mình không có cái nào, có một số việc chỉ cần tra không chứng minh được thế, chính mình hoàn toàn có thể trực tiếp từ chối không biết. Không biết chân quân có chuyện gì muốn hỏi, tiểu lão nhân biết đến nhất định nói rõ sự thật. Lỗ Hoài Đức một mặt cung kính hỏi, dù sao đối phương chính là một vị Nguyên Anh đại viên Mãn Chân Quân, cần thiết lễ nghi cùng thái độ là nhất định phải có. Ta muốn hỏi chính là, ngày đó cùng ngươi cùng nhau tham gia Tạ Khâu Sơn hội sự, về sau lại cùng nhau đi tới Cửu Tiêu đạo trấn thủ một tên khác Kim Đan tu sĩ An Khuê, hiện tại người ở phương nào? Nghe vấn đề của đối phương, Lỗ Hoài Đức cũng ngất một trong lòng đồng thời giật mình, xem ra vị này Huyền Chân tử đối với rất nhiều chuyện đã phi thường sáng tỏ, khẳng định là đã nổi lên lòng nghi ngờ. Hồi bẩm Chân Quân, vị kia An đạo Hữu Vồn chính là nửa đường gia nhập Huyền Thiên Tông, ta cùng hắn cũng không phải là rất quen, hắn mang theo chúng ta chạy đi đằng sau liền cùng chúng ta mỗi người đi một ngả, về phần hắn hiện tại người ở phương nào, tiểu lão nhân xác thực không biết. À, có đúng không? Ta mới vừa rồi còn ý tưởng đột phát, coi là vị kia An Khuê An Chân nhân chính là ớt mục mạch chủ Kiều Trang ăn mặc. Ha ha ha ha, ớt mục mạch chủ đừng nên trách, ta chỉ là mượn một cái nho nhỏ trò đùa thôi. Đối phương mặc dù nói là một câu trò đùa nói, nhưng tất cả mọi người không phải đông đúc, lẫn nhau tâm lý đều rất rõ ràng đối phương là như thế nào nghĩ, nhưng mặt ngoài Văn Trương Ý nguyên muốn làm. Huyền Chân Đạo Hữu thật sự là biết nói đùa, ta cùng Lỗ Đạo Hữu rất sớm trước đó liền đã biết, về phần kia cái gì An Khuê An Chân nhân Ta vẫn là lần đầu nghe Lỗ Đạo Hữu nói lên, lại thế nào có thể là ta giả trong đâu? Ất Mộc cũng thuận nước đẩy thuyền, nói nửa đùa nửa thật đạo. Lập tức, Song Phương lại không đau không ngứa nói vài câu không có dính dướng lời nói, Huyền Chân Tử liền cáo từ rời đi, một lần nữa về tới chính mình xem lễ vị trí bên trên. Mà Lỗ Hoài Đức cũng không tiện một mực tại Ất Mộc nơi này nói chuyện phiếm, chắp tay sau khi cáo từ, cũng một lần nữa về tới Ngọc Sơn Tông trong độn ngủ đi. Cùng lúc đó, đã xâm nhập Thú Ảnh Thiên Điệp cốc bên trong đông đảo luyện khí đệ tử, cũng đều có các duyên phận. Có ít người sau khi đi vào trực tiếp liền đầu góc trống vắng, căn bản không phân rõ đông nam tây bắc rất nhanh liền mê thất tại thiên điệp cốc bên trong, có thể nói bộ phận người này đã bị đào thải mất rồi. Còn có tu sĩ 10 phần không may, trực tiếp sa vào đến một chút cơ quan trong cả bẫy, muốn lại chạy đi không gì sánh được khó khăn, trên cơ bản cũng liền bị trực tiếp đào thải. Đương nhiên cũng có người 10 phần may mắn rất nhanh liền từ một chút chỗ ẩn nốt đạt được ngọc bài, có ngọc bài đằng sau mọi người mới phát hiện, ngọc bài này vậy mà không cách nào cất vào trong túi trữ vật, chỉ có thể tùy thân mang theo. Càng làm cho mọi người cảm thấy càng im lặng lạ, mang theo người ngọc bài, lại có thể phát ra quang mang màu trắng, liền như là trong đêm tối đom đóm dạng, muốn không bị người phát hiện cũng khó khăn. Cứ như vậy, đạt được ngọc bài nhân mã bên trên liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, dẫn tới người khác phong thượng. Duy nhất đáng được an mừng chính là, Thanh Vân tông có minh sát pháp ủy, tiến vào thủy ảnh tiên điệp cốc bên trong luyện khí đệ tử, có thể xuất thủ cướp đoạt ngọc bài của người khác, nhưng tuyệt đối không cho phép đả thương người tính mệnh, nếu không một khi bị tuần tra kim đan chân nhân phát hiện, liền sẽ bị trực tiếp hủy bỏ tham gia giao đấu tư cách, hơn nữa còn lại nhận trọng phạt. Cho nên cho dù ngọc bài bị người khác cướp đoạt, đã mất đi tham gia giao đấu tư cách, nhưng cũng may mắn nhỏ không lo. Có thể thụ thương nhưng là khó tránh khỏi, dù sao tại cốc đoạt ngọc bài quá trình bên trong, trừ phi ngươi cam tâm tình nguyện hai tay giơ lên, bằng không mà nói tất nhiên sẽ có một trận đấu đá. Tiêu Diêu nhất mạch tiến vào Thúy Ảnh Thiên Điệp cốc bên trong luyện khí tu sĩ hết thảy chỉ có 6 người, đương nhiên nhân số phi thường thiếu, nhưng từng cái đều là tinh anh ở trong tinh anh, nhất là trước đó còn bị ất một chuyên môn đặc huấn, cho nên tiến vào trong cốc đằng sau. Tại thời gian rất ngắn bên trong, 6 người tiện nhân tay một khối ngọc bài. Đương nhiên phải đến ngọc bài đằng sau, 6 người cũng đều bị những người khác vây công, nhưng dựa vào thi triển lôi đỉnh thủ đoạn, cũng làm cho những cái kia chuẩn bị đánh bọn hắn chú ý tu sĩ chù bước. Nhất là tu vi vẫn chưa tới luyện khí viên mãn đông giường, vậy mà trực tiếp bị ba tên luyện khí đại viên mãn tu sĩ theo dõi. Cũng may Đông Dương tu tập đất mục truyền thụ cho hắn thần diệu thân pháp, thành thạo điêu luyện từ ba người trong vây công bỏ chạy đi ra. Hải Tuyền ngày thứ nhất lúc trạm vào tối, liền có thành công cầm tới ngọc bài luyện khí đệ tử, lục tục từ Thủy Ảnh Thiên Điệp cốc bên trong đi ra, ở trong đó liền bao gồm tiêu Diêu nhất mạch 6 tên luyện khí đệ tử. Đông Dương các loại 6 người thuận lợi xuất gốc, nộp lên chính mình ngọc bài đằng sau, tất cả đều đi tới ất mục trước mặt khom mình hành lễ, cùng kêu lên nói ra, đệ tử không có nhục sứ mệnh, đã thuận lợi cầm tới ngọc bài, thu được tham gia đến tiếp sau giao đấu tư cách. ất mục mặt mũi tràn đầy là cười, hai lòng nhẹ gật đầu, một người lại ban thưởng một bình tụ khí đan. Đám người lần nữa chắp tay tạ ơn, nhao nhao trở lại chỗ ngồi của mình nhắm mắt tĩnh tu, chuẩn bị đến tiếp sau giao đấu. Nhìn thấy Tiêu Diêu nhất mạch tham gia Hải tuyển 6 tên luyện khí đệ tử, vậy mà tất cả đều ngay đầu tiên thuận lợi thông quan, ở đây mặt các ngũ mạch nguyên anh chân quân trên khuôn mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Dù sao Tiêu Diêu nhất mạch tham gia luyện khí Hải tuyển đệ tử chỉ có 6 người, nhân số tuy ít, lại từng cái đều là tinh anh. Chỉ cần những này luyện khí đệ tử có thể đi thẳng đến cuối cùng, dù là cuối cùng chỉ có một người tiến vào luyện khí đệ tử 30 người đứng đầu, Tiêu Diêu nhất mạch cũng là thắng thế. Người đang chủ trì vị bên trên nguyên pháp chân quân rất có thâm ý nhìn thoáng qua ớt một vị trí, vị này tiêu diêu nhất mạch kim đan mạch chủ, chính mình là cảng phát ra nhìn xung đấu. 3 ngày thời gian thoáng qua tức thì, rất nhanh liền đi qua. Trấn thủ miệng hang kim đan chân nhân cuối cùng thống kê, lần này hải tuyển, tổng cộng có 1.132 tên luyện khí đệ tử thu được tiếp tục tham gia giao đấu tư cách, trong đó tuyệt đại bộ phận danh nghịch đều rơi vào thanh vân lục mạch trên thân. Tất cả cỡ trung tông môn, tông môn cỡ nhỏ tham gia hải tuyển đệ tử, cuối cùng thắng được lác đác không có mấy. Cái này cũng đầy đủ nói rõ bình đại tầm quan trọng. Chân chính ưu tú luyện khí đệ tử, cơ hồ đã đều bị thanh vân lục mạch cho bao gồm. Đương nhiên, cũng không bài trừ tất cả cỡ trung tông môn tông môn cỡ nhỏ của mình mình quý, vì phong ngự nhân tài ưu tú sói mòn, cũng không có phái ra môn hạ của chính mình lợi hại nhất luận khí đệ tử tham gia diễn võ giao đấu. Dù sao nếu như phái ra lợi hại nhất đệ tử tham gia giao đấu, vô cùng có khả năng xuất hiện bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại tình huống. Chương 324 thi đấu 10, chương 324 thi đấu 10. Bởi vì trận đầu hải tuyển giao đấu tuyệt đại đa số thắng được đệ tử cũng không có tiêu hao quá nhiều pháp lực, cũng không có thụ cái gì quá mức nghiêm trọng thương, cho nên nguyên pháp chân quân chỉ cấp đám người bà canh giờ thời gian nghỉ ngơi, sau 3 canh giờ Luyện khí đệ tử trận thứ 2 giao đấu sắp mở màn. Mà trước dịp này khoảng cách, 10 tên nam hiểu thổ thuộc tính pháp thuật kim đan chân nhân, tại Thủy Ảnh Thiên Điệp cốc miệng hang đất bằng chỗ, trực tiếp tu kiến lên 10 tòa tòa lớn lôi đài, mỗi tòa lôi đài phía trên đều tiêu ký một cái cự đại số ID mã, từ 1 đến 10. Ba canh giờ qua đi, trận thứ 2 giao đấu chính thức bắt đầu. 1132 tên luyện khí đệ tử đứng tại 10 tòa lôi đài trước mặt, lặng ngắt như tờ. Mọi người mặc dù đều biết, trận tiếp theo giao đấu khẳng định phải tại những lôi đài này phía trên cư hành, nhưng cụ thể mỗi người đi đâu tòa lôi đài lại là không thể nào biết được. Chỉ gặp trên đài cao nguyên pháp chân quân nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó liền có một tên kim đan chân nhân đem một cái cái dương màu đen đặt ở trước mặt mọi người trên một cái bàn. Nhìn thấy cái này cái dương màu đen, rất nhiều người đều đem thử dùng thần thức của mình đi dò xét, nhưng rất nhanh mọi người trên khuôn mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì cái này cái dương màu đen vậy mà có thể che đậy tất cả thần thức cảm ứng. Trước mắt cái này cái dương màu đen bên trong, hết thảy có 1130 mai đại biểu cho 10 tòa lôi đài trúc tiêm, chờ một lúc các ngươi dần dần đi lên, từ cái dương màu đen bên trong rút ra trúc tiêm, rút đến tòa nào lôi đài, một hồi liền ở đâu tòa lôi đài bên trên tiến hành tiểu tổ giao đấu. Giao đấu thời gian không hạn, khi trên lôi đài chỉ còn lại có 10 người đằng sau, giao đấu tự nhiên kết thúc. Ngoài ra còn có hai cái không có bất kỳ cái gì con số chúc thiêm, ai quất đến người đó là kẻ may mắn, có thể trực tiếp tấn cấp sau cùng của thi xếp hạng. Nguyên pháp chân quân lợi vừa mới nói xong, phía dưới đệ tử liền lập tức nghị luận ầm ĩ đứng lên. Thông qua nguyên pháp chân quân giới thiệu sơ lược, đám người đối với trận thứ 2 giao đấu có rõ ràng nhận biết. Tham gia thứ nhì trận tiểu tổ giao đấu tổng cộng là 1132 người, lôi đài hết thể có 10 tòa. Mỗi tòa lôi đài phía trên đồng thời tiến hành giao đấu, hẳn là 113 người, cuối cùng chỉ để lại 10 người thắng được mà cái thứ hai cái kẻ may mắn thì có thể trực tiếp tấn cấp sau cùng trận chung kết. Nói cách khác, khi thứ nhì trận giao đấu lúc kết thúc, chân chính tiến vào cuối cùng trận chung kết liền nhiều nhất chỉ có 102 người. Bắt đầu rút thăm đi." Nguyên pháp chân quân thản nhiên nói. Tại toàn trường tu sĩ nhìn chăm chú phía dưới, những này có tư cách tham gia thứ nhì trận giao đấu luyện khí đệ tử, dần dần lên đài tiến hành rút thăm, rút đến chốc thiêm đằng sau, căn cứ chốc thiêm phía trên biểu hiện số lượng, đi thẳng tới tương ứng trên lôi đài quanh chân ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Sau nửa canh giờ, các đệ tử toàn bộ hoàn thành rút thăm, cũng phân biệt đứng ở tương ứng trên lôi đài mà cuối cùng cái kia hai cái kẻ may mắn cũng không phải là Thanh Vân Lục Mạch đệ tử, ngược lại là một cái tên là Trúc Tiếc xem môn phái nhỏ bên trong song bảo thai đệ tử, như vậy may mắn hai người, cũng làm cho chúng quanh đệ tử khác cực kỳ hâm mộ không thôi. Chúng đệ tử nghe lệnh, sau đó, các ngươi liền mỗi người dựa vào thủ đoạn bắt đầu hôn chiến đi, vẫn là câu nói kia, không được đả thương người tính mệnh, chỉ cần đem người đánh xuống lôi đài liền có thể, phàm là rơi xuống lôi đài tự nhiên bị đạo tại, cuối cùng chỉ còn lại có 10 người liền có thể. Bắt đầu đi. Theo nguyên pháp chân quân ra lệnh một tiếng, 10 tòa lôi đài đồng thời trong nháy mắt dâng lên từng đạo màn sáng chớp phách đem 10 tòa lôi đài chia cắt ra đến, tạo thành 10 cái đơn độc khu vực, mỗi tòa lôi đài bên cạnh đều có một tên kim đan chân nhân thủ hộ, vị chính là phòng ngừa có ngoại ý muốn tình huống phát sinh. Khi trận pháp dâng lên thời điểm, 10 tòa lôi đài phía trên luyện khí các đệ tử, cơ hội là trong nháy mắt liền va chạm ở cùng nhau, khai triển kịch liệt chém giết, rất nhanh liền có người lục tục ngo ngoe từ trên lôi đài rơi xuống, đã mất đi tiến vào trận trung kết cơ hội. Sau một canh giờ, mỗi tòa lôi đài phía trên còn lại luyện khí đệ tử, đều đã không đủ 30 người. Đến lúc này, nguyên bản tại thứ nhất trận hải tuyển bên trong may mắn quá quan những tu sĩ kia, đã toàn bộ bị đào thải xuống dưới. Còn lại những này luyện khí đệ tử, tất cả đều là thực lực cường hãn hạng người, còn muốn hướng xuống đào thải cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bởi vì cái gọi là ai em bé, ai đi đâu. Tất mục lực chú ý một mực tập trung ở Tiêu Diêu nhất mạch 6 tên luyện khí đệ tử trên thân. Để hắn cảm thấy vui mừng là, hết hạn đến trước mắt, Tiêu Diêu nhất mạch 6 tên luyện khí đệ tử, y nguyên còn cứng chắc đứng tại trên lôi đài, cũng không một người bị đào thải xuống dưới. Tất mục trong lòng rất rõ ràng, từ giờ trở đi, mới thật sự là khảo nghiệm những đệ tử này thời điểm. Bởi vì khi mỗi tòa lôi đài phía trên chỉ còn lại không tới 30 người thời điểm, những cái kia nguyên bản có biết hoặc là một ngọn núi nhất mạch luyện khí đệ tử, tự nhiên sẽ bắt đầu hình thành đồ minh, sẽ hợp lực đem những người khác đánh rất lôi đài. Trước mắt, tiêu diêu nhất mạch 6 tên luyện khí đệ tử phân biệt ở vào thứ nhất, thứ tư, thứ 7, thứ 8 bốn tòa trên lôi đài. Trong đó thứ nhất cùng tòa thứ 7 trên lôi đài phân biệt có 2 tên đệ tử, mà thứ tư cùng tòa thứ 8 trên lôi đài chỉ có 1 tên đệ tử. Tất một tin tưởng thứ nhất cùng tòa thứ 7 trên lôi đài 4 tên đệ tử, chỉ cần phối hợp với nhau thỏa đáng, không ra lớn ngoài ý muốn, hẳn là đều có thể thuận lợi tấn cấp. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là thứ tư cùng tòa thứ 8 trên lôi đài 2 tên đệ tử. Dù sao hai người này là cô quân phân chiến, không có bất kỳ cái gì ngoài viện, mà lại bởi vì Tiêu Diêu nhất mạch tham gia giao đấu đệ tử số lượng rất ít, chỉ có 6 người này, cho nên Mạc Khắc Phong mạch đối với Tiêu Diêu nhất mạch tham gia giao đấu cái này 6 tên đệ tử, đã làm được rõ ràng. Một khi bọn hắn đặc biệt nhắm vào Tiêu Diêu nhất mạch đệ tử đầu thủ, đừng nói hai cái này cô quân phân chiến, liền ngay cả Mạc Khắc hai tòa trên lôi đài cái kia bốn tên đệ tử, cũng sẽ đứng trước 10 phần cục diện bất lợi. Theo giao đấu tiếp tục tiến hành, tất một lo lắng sự tình rốt cục phát sinh. Tại hắn chú ý cái này bốn tòa trên lôi đài, Thanh Vân Ngũ mạch luyện khí đệ tử quả nhiên lựa chọn nhất trí đối ngoại. Đương nhiên cái này nhất trí đối ngoại, đã đã bao hàm Thanh Vân tông địa bàn quản lý tất cả cỡ trung tông môn cùng tông môn cỡ nhỏ luyện khí tu sĩ, cũng đã bao hàm tiêu diêu nhất mạch đệ tử. Rất rõ ràng, Thanh Vân ngũ mạch mục đích cuối cùng nhất, chính là muốn bảo đảm cuối cùng tiến vào trận chung kết, chỉ còn lại có Thanh Vân ngũ mạch đệ tử, về phần những người khác cũng đừng nghĩ. Để ắt một cảm thấy vui mừng là, trên lôi đài tiêu diêu nhất mạch đệ tử cũng không phải đông đúc, xem xét thời thế đằng sau, bọn hắn cũng học xong mượn lực dùng sức, cơ hồ là trong nháy mắt liền cùng Thanh Vân địa bàn quản lý tất cả cỡ trung tông môn, tông môn cỡ nhỏ còn kiên trì tại trên lôi đài luyện khí đệ tử tạo thành đồng minh. Cộng đồng đối kháng thanh vân ngũ mạch vây quét, trong lúc nhất thời cũng đã có sinh động, tạm thời còn có thể miễn cưỡng duy trì một đoạn thời gian. Bất quá trên lôi đài 6 tên tiêu diêu nhất mạch đệ tử ở trong, có một người đất mục lại là rất tinh tâm, người này không phải người khác, chính là cái kia danh nhất về ẩn nấp chi thuật Đông Dương. Chớ nhìn hắn tu vi chỉ có luyện khí 9 tầng, nhưng ở đây bên trên tất cả luyện khí tu sĩ ở trong, hắn ẩn nấp chi thuật, lại phối hợp đất mục truyền cho hắn thân pháp, tuyệt đối là vô địch tồn tại. Chương 325 thi đấu 11, chương 325 thi đấu 11. Bởi vì trên lôi đài còn lại đệ tử cái đỉnh cái thực lực cứng hãn. Cho nên đào thải tốc độ tương đối trước đó đã trên phạm vi lớn chậm lại, hơn nửa ngày mới có thể đào thải một người hai người, nhưng cũng chính là bởi vì thời gian kéo dài, những này luyện khí đệ tử pháp lực tiêu hao đều phi thường lớn, thêm nữa giao đấu trong quá trình, bất luận kẻ nào không cho phép phục dụng đan dược hồi phục pháp lực, cho nên trên lôi đài thế cục cũng càng thêm nghiêm trọng đứng lên. Giờ phút này, thân ở tòa thứ 8 trên lôi đài Đông Dương, đang bị mấy cái ngọc hư nhất mạch luyện khí đệ tử vây công. Mục đích của những người này rất đơn giản, chính là muốn không tiếc bất cứ giá nào, đem Đông Dương đẩy xuống lôi đài, tuyệt hẳn tiến vào cuối cùng trận chung kết cơ hội. Đông Dương mặc dù bị mấy cái ngọc hư nhất mạch luyện khí đệ tử vây khốn, hơn nữa nhìn đi lên hiểm tượng hoàn sinh, lập tức liền không kiên trì nổi, nhưng ngất mục trong lòng lại là rất rõ ràng, đây đều là Đông Dương kế dụ địch, mục đích đúng là vì tê liệt trên trận những địch nhân này, để bọn hắn cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt, đến lúc đó Đông Dương khẳng định sẽ cho bọn hắn chế tạo một cái to lớn kinh hỉ. Quả nhiên, khi Đông Dương bị năm tên ngọc hư nhất mạch đệ tử vây khốn đến lôi đại một góc, không còn có cơ dịch tránh né địa phương đằng sau, cầm đầu ngọc hư phong đệ tử trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. "Tiểu tử, thành thành thật thật chính mình nhảy đi xuống đi, tránh khỏi chúng ta đem ngươi đánh xuống." để cho các ngươi tiêu diều phòng khó xử. Đông Dương một mặt sợ hãi, tựa hồ cực sợ, thân thể của hắn đã nương tựa tại lôi đại tích hoa địa, lại có một bước, lập tức liền muốn rơi xuống ngôi đài. Nhìn thấy trước mắt cái này tên nhỏ con mặc dù vô cùng hoảng sợ, vẫn còn tại vọng tưởng vùng vây giấy chết, mấy tên Ngọc hư phong đệ tử nhìn nhau một chút, cơ hồ là trong nháy mắt đã đạt thành nhất trí, cùng một chỗ đồng thời xuất thủ, thẳng hướng Đông Dương. Nói thì chậm mã xảy ra thì nhanh, nguyên bản đã tránh cũng không thể tránh Đông Dương, giống như quỷ mị, tại trong một chớp mắt xuất hiện ở năm người sau lưng, sau một khắc, tại hai tay của hắn phía trên, xuất hiện một đôi tiểu sảo màu đen dao gam. Đông Dương vốn là dáng dấp tương đối thấp bé, hiện tại toàn bộ thân thể hướng trên mặt đất một ngồi xổm, trên hai tay giao gam nhanh chóng xoát đảo, cơ hồ là trong nháy mắt đem vây công hắn năm người mắt cá chân chỗ tất cả đều chặt một đao, năm người lập tức cảm giác từ mắt cá chân chỗ truyền đến một trận toàn thân đau đớn, thân thể căn bản là không có cách ổn khống, rốt cuộc đứng không vững, trực tiếp ngao nhao rơi vào dưới lôi đài, ngã một chó gầm bùn. Kinh ngợt như thế một màn, trực tiếp nhìn ngây người đám người. Nhất là Đông Dương vừa rồi thi triển loại kia giống như quỷ mị kỳ diệu thân pháp, càng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người liền bắt đầu tự mình ngị luật lên. Những cái kia xem lễ thượng tông đại biểu, cũng tất cả đều một mặt nghiêm túc. Nhìn thấy Đông Dương quả nhiên tại thời khắc mấu chốt, thi triển ra chính mình chuyển tụ cho Cửu Tiêu Lực ảnh quyết đất mục trên khuôn mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đông Dương cái này, hữu dũng hữu nhu, thời khắc mấu chốt còn dám tại vì chính mình tranh thủ, chủ động xuất kích, đích thật là cái hiếm có nhân tài ưu tú. Tất mục là càng xem càng ưa thích, thậm chí còn động thu đồ đệ tiểu tâm tư. Đông Dương nhất chiến thành danh, Toàn thứ 8 trên lôi đài mặt khác luyện khí đệ tử, rốt cuộc không ai dám xem nhẹ dáng người này thấp bé da đen thiếu niên, tất cả mọi người theo bản năng kéo ra cùng Đông Dương ở giữa khoảng cách, không người nào dám lại chủ động đi trêu chọc Đông Dương. Thấy tình cảnh này, Đông Dương cũng vui vẻ đến thinh nhàn, lại trực tiếp xếp bằng ở lôi đài nơi hẻo lánh, một bên nắm chặt thời gian khôi phục tự thân pháp lực, vừa quan sát tình huống xung quanh, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Trận này luyện khí đệ tử tiểu tổ đấu vòng loại một mực kéo dài một ngày một đêm thời gian, đến lúc cuối cùng một cái trên lôi đài chỉ còn lại có 10 tên đệ tử đằng sau, trận tỷ đấu này rốt cuộc triệt để kết thúc. Mạc Tiêu Diêu nhất mạch tại lượt này lôi đại đài giao đấu ở trong, vậy mà lần nữa tuân ra một cái dưa lơ đến, 6 tên luyện khí đệ tử toàn bộ vượt qua kiểm tra. Khi 6 tên luyện khí đệ tử lần nữa đứng ở ất mục trước mặt thời điểm, ất mục trên mặt vui mừng căn bản là đè nén không được. 6 tên đệ tử như vậy không chịu thua kém, đã cho hắn Tiêu Diêu phong kiếm đủ mặt mũi, trải qua trận này, Tiêu Diêu nhất mạch danh hảo cũng đã triệt để khai hỏa. Vì khích lệ những đệ tử này ở phía sau trận chung kết giao đấu ở trong, lần nữa lấy được thành tích tốt, ất mục không tiếc ban thưởng, vung tay lên, đan dược gì a, linh phù a, linh khí a, như là không cần tiền bình thường. Bo lớn bo lớn vùng cho 6 người, để chung quanh những cái kia phong mạch luyện khí đệ tử sau khi xem, trong nội tâm đừng đề cập cỡ nào hâm mộ. Nhìn xem người ta ớt một mạch chủ, quá hào phóng, cái này ban thượng so tông môn ban thượng đều nhiều. Đây chính là ít người chỗ tốt, tài nguyên tương đối tập trung, chúng, chúng ta phong mạch bên trên luyện khí đệ tử thực sự nhiều lắm, nếu là cũng giống như Tiêu Diêu nhất mạch như vậy ban thượng, khẳng định là âm đảm đường không nổi. Ai, ta lúc đó nếu là cũng lựa chọn Tiêu Diêu phong liền tốt. Người có thể dẹp đi đi, ngươi chính là lựa chọn Tiêu Diêu phòng, cũng không nhất định có thể bái nhập Tiêu Diêu phòng, đây đều là mệnh. Nghe phía dưới luyện khí đệ tử nghị luận ầm ĩ. Trên đài cao Mạc Khắc Phong mạch dẫn đội Nguyên Anh chân quân, sắc mặt càng thêm khó coi. Cái này đất một thật sự là quá ghê tởm, cố ý trước mặt nhiều người như vậy, đối với môn hạ đệ tử trắng trợn phóng thượng, tâm hắn đang chết. Mặc dù Mạc Khắc Phong mạch dẫn đội Nguyên Anh chân quân đã hận đến hàm răng nữa, nhưng cũng không thể làm gì. Dù sao muốn tử về mặt thân phận dạng, đất một thế nhưng là nhất mạch chí chủ, muốn so bọn hắn những này Nguyên Anh chân quân cao hơn, mà lại Mạc Khắc ngũ mạch mà chủ, đều là Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ, bọn hắn chỉ ở giao đấu bắt đầu ngày đầu tiên. Động trưng lộ một mặt, phía sau giao đấu cụ thể công việc, đều an bài cho nhà mình Nguyên Anh chân quân phụ trách, cũng chỉ có Ất Mục vị này mạch chủ một mực đợi tại hiện trường. Nguyên Pháp chân quân khó được trên mặt lộ ra ý cười, hướng về phía Ất Mục nói ra, "Sư đệ, không nghi tôi à, ngươi giới đỉnh đệ tử vậy mà như thế lợi hại, sáu người tất cả đều thuận lợi thông quan, ta rất chờ mong Tiêu Diêu nhất mạch phía sau thành tích sẽ như thế nào a." Ất Mục một mặt khiêm tốn trả lời, "Nguyên Pháp sư huynh, ta mấy cái này bất thành khí đệ tử, cũng chỉ là đi vận khí tốt mà thôi, đảm đương không nổi sư huynh như vậy táng dương." "Bất quá, chỉ cần không phải ở sau lưng hạ âm chiêu, công bằng công chính giao đấu." Ta tiêu diêu nhất mạch đệ tử, ngược lại cũng không sợ ai." Tất Mộc lời nói, mềm bên trong mang trầm, lời trong lời ngoài ý tứ, lại biết rõ rành rành, nói đúng là cho mặt khác phong mạch nghe. Nguyên pháp chân quân trên mặt lập tức lộ ra cười khổ, trong lòng của hắn rất rõ ràng ngất Mộc đến bây giờ, y nguyên đối với những khác phong mạch âm thầm cấp giết chính mình sự tình canh cánh trong lòng, bất quá chính mình cũng không quản được nhiều như vậy, những chuyện kia, hay là để trưởng giáo nguyên anh sư đệ đi đau đầu đi, chính mình hay là nắm chặt thời gian tiến hành phía sau luyện khí đệ tử trận chung kết đi. Chư vị, luyện khí đệ tử trận thứ 2 giao đấu đã kết thúc. Tổng cộng có 102 tên đệ tử thu được tiến vào trận chung kết tứ cách, sau 3 canh giờ, luyện khí đệ tử một trận cuối cùng cuộc thi xếp hạng sẽ phải mệt mạn, dự thi đệ tử nắm chặt thời gian khôi phục đi. Chương 326 thi đấu 12, chương 326 thi đấu 12. 3 canh giờ, đối với người tu hành tới nói, giống như phù dung sớm nở tối tàn, rất nhanh liền đi qua, đến mức tuyệt đại đa số luyện khí đệ tử cũng không có khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Nhưng là, ngồi tại ớt mục sau lưng 6 tên tiêu diêu nhất mạch luyện khí đệ tử, tại phục dụng ớt mục ban thưởng đan dược đằng sau, Vậy mà tại ngắn ngủi ba canh giờ thời gian bên trong, tất cả đều khôi phục được trạng thái đỉnh cao nhất. Không những như vậy, sáu người đều cảm giác được tựa hồ từ nơi sâu xa, có một cỗ thập phần thần bí khí tức rơi vào trên người mình. Tại loại khí tức này ra chỉ phía dưới, sáu người đều cảm giác thực lực bản thân chí ít tăng lên 3 thành có thừa. Đương nhiên, đối với dạng này bí ẩn sự tình, sáu người ai cũng không có mở miệng nói ra, dù sao ai cũng không rõ ràng cỗ này khí tức thần bí là chỉ rơi vào chính mình một người trên thân, hay là sáu người trên thân tất cả đều có, cho nên cũng chỉ có thể đem phần này hiếu kỳ thật sâu dấu ở chính mình sâu trong nội tâm. Canh giờ vừa đến, chỉ gặp một tên kim đan chân nhân, lần nữa đem chiếc cái kia cái dương màu đen rời đi ra, một lần nữa bỏ vào trên đài cao. Nguyên pháp chân quân lập tức lại liền sau cùng cuộc thi xếp hạng quy tắc tiến hành kỹ càng trình bày. Tham gia hàng cuối cùng vị thi đấu luyện khí đệ tử tổng cộng là 102 người, những đệ tử này đầu tiên muốn từng đôi tiến hành chấm giết, trước sáng chọn ra 51 danh thắng người. Sau đó, kẻ bại mỗi người đều có một lần cơ hội khiêu chiến 51 danh thắng người, sau đó không ngừng theo thứ tự suy ra, cuối cùng quyết ra trước 51 danh thắng người. Ở đây cơ sở phía trên, trước 51 danh thắng người lại thông qua một loạt giao đấu cuối cùng quyết ra trước 51 danh tháng người sắp xếp, mà phía sau 51 tên kẻ bại cũng sẽ thông qua một loạt giao đấu, cuối cùng quyết ra sau 51 tên kẻ bại sắp xếp, hai bên kết hợp đằng sau, cái này 102 tên đệ tử cuối cùng bài vị liền ra lò. Nghe được cái này giao đấu quy tắc đằng sau, dưới đáy một đám luyện khí đệ tử lập tức nghị luận ầm ĩ đứng lên. Dựa theo quy tắc này, cho dù ngươi tại thứ nhất vòng trong giao đấu thắng được, cũng không dám cam đoan ngươi tại đằng sau trong giao đấu sẽ không bị người khác đánh rơi xuống ngựa. Mặc dù tông môn quy định, mỗi cái người thất bại đều có một lần khiêu chiến người khác cơ hội, nhưng không có minh xác quy định, mỗi người có thể tiếp nhận mấy lần khiêu chiến Cứ như vậy liền có thể xuất hiện một loại tình huống, một cái bên thắng có lẽ sẽ bị một số cái kẻ bại liên tiếp khiêu chiến, rất có thể xuất hiện sa luân chiến của diện. Cho nên bên thắng muốn giành thắng bất bại cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhất định phải có tuyệt đối nghiên ép thực lực của người khác, nếu không tại sa luân chiến thời gian giải tiêu hao phía dưới, liền rất khó kiên trì. Cái này cũng đầy đủ nói rõ, tông môn đang nghiên cứu giao đấu quy tắc thời điểm, có đầy đủ suy tính, chính là muốn lợi dụng loại tỉ đấu này quy tắc, đem những cái kia thực lực chân chính cường đại luyện khí đệ tử sảng chọn đi ra. Cũng chỉ có những này đệ tử ưu tú, mới đáng giá Thanh Vân tông cùng tất cả đỉnh núi mạch trọng điểm tăng cường bổ dưỡng cùng đến đỡ. Nguyễn Pháp Chân Quân giới thiệu xong quy tắc đằng sau, lập tức liền có một tên kim đan chân nhân, lần nữa đem chiếc cái kia cái dương màu đen ôm đi ra, đặt ở trên bài cao. Một lần nữa đi lên rút thăm đi, mỗi cái chúc thiêm phía trên đều có đại trùng tiểu ba cái số lượng, trong đó lớn số lượng là cá nhân ngươi ngẫu nhiên sắp xếp số thứ tự, bên trong số lượng là của ngươi vòng thứ nhất đối thủ, nhỏ số lượng là các ngươi giao đấu lôi đài. Tỷ như ngươi rút đến chúc thiêm phía trên, phân biệt viết 8, 15, 3, vậy đã nói rõ, ngươi giao đấu địa điểm tại lôi đài thứ 3, đối thủ của ngươi là cầm tới 15 hào chúc thiêm người. Về phần ngươi tại Lôi Đại thứ 3 thứ tự xuất trận, liền muốn căn cứ ngươi số thứ tự tiến hành sắp xếp. Bởi vì tất cả sắp xếp đều là ngẫu nhiên, bảo đảm công chính cùng công bằng, các ngươi không cần lo lắng có bất kỳ ngầm thao tác khả năng. Hoàn toàn chính xác, dựa theo nguyên pháp chân quân giới thiệu quy tắc, ngươi thứ mấy cái ra sân, ngươi sẽ rút đến đối thủ như thế nào, không có bất kỳ cái gì quy luật mà theo, đều xem cá nhân vật khí. Trên thực tế, nhiều như vậy luyện khí đệ tử, có thể đi đến cuối cùng bước này, nếu như chỉ dựa vào vật khí, căn bản cũng không khả năng. Lúc này còn lưu tại trên trận luyện khí đệ tử Tuyệt đối đều là tinh anh trong tinh anh, lẫn nhau ở giữa thực lực sẽ không kém quá lớn. Ngồi trên khán đài ớt mục, nội tâm cũng là vô hạn cảm khái. Trước kia từng nghe người nói qua một câu tục ngữ, thiên hạ anh tài, như cá giết sông sông. Giờ phút này trên trận tình hình, cùng tục ngữ nói tới đồng dạng không hay. Sau đó chính là rồng thực sự tranh hổ đấu. Tiến vào cuối cùng giao đấu một đám luyện khí đệ tử, dần dần lên tới đài cao giúp chúc thiêm, rất nhanh 10 tòa lôi đài phía dưới, phân biệt đứng thẳng 10 tên luyện khí đệ tử, cũng chỉ có tòa thứ 10 phía dưới lôi đài đứng 12 người. Tất cả mọi người vào chỗ đằng sau. Phong thủ mỗi tòa lôi đại kim đan chân nhợ sắc lập khắc tra xét sắp xếp, sau đó lập tức liền mở ra lôi đại tiến hành một đối một giao đấu. Vòng thứ nhất giao đấu, kéo dài nửa ngày tà hữu thời gian, liền tuyên bố kết thúc. Phía trước 51 tên người thắng trận ở trong, tiêu diêu nhất mạch lần nữa tuân ra dự lớn, sáu tên đệ tử vậy mà toàn bộ chúng tuyển. Kết quả này lần nữa chấn kinh trong tràng hết thảy mọi người. Một vòng này giao đấu kết thúc về sau, tham gia giao đấu luyện khí các đệ tử lại lấy được một canh giờ quý giá thời gian dùng để khôi phục tự thân pháp lực. Chờ lại trận doanh riêng phần mình đằng sau. Tất cả đỉnh núi các mạch cùng với các tông môn chúng tuyển đệ tử, lập tức liền bị trưởng lão nhà mình kêu lên mặt tụ tùy cơ hành động, nghiên cứu chế định tính nhắm vào xét lực, nhất là những cái kia đã thất bại đệ tử, bởi vì chỉ có một lần lựa chọn lần nữa đối thủ cơ hội, nếu như không có khả năng thắng lợi nói, liền không cách nào tiến vào trước 51 tên, vậy cũng chỉ có thể ở phía sau 51 tên bên trong cố gắng một cái tốt hơn vị thứ. Rất nhanh vòng thứ 2 khiêu chiến giao đấu bắt đầu. Liên như là ớt mục trước đó đoán như thế, Thanh Vân Mặc Hắc Phong mạch thị nguyên chưa từ bỏ ý định, sưu dục bọn hắn xếp tại 51 tên đằng sau những đệ tử kia, tại lựa chọn khiêu chiến đối tượng tại điểm tất cả đều tập trung đến tiêu diêu nhất mạch sáu tên đệ tử trên thân. Gặp tình hình này, đất mục thật sâu thở dài một hơi, lạnh nhạt liếc nhìn một chút toàn trường, khi hắn nhìn thấy Ngọc Hư, Thừa Đức, Vu Khê các loại phong mạch lĩnh đội nguyên anh chân quân trên mặt như có như không giễu cợt đằng sau, liền lẩm bẩm lầu bầu nhỏ giọng thầm thì đạo: "Sớm biết các ngươi những này hèn hạ vô sĩ tiểu nhân không chịu hết hy vọng, may mà ta lưu lại một tay, đã các ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nhã." Giờ khắc này ở tòa thứ 3 trên lôi đài, Đông Dương gặp cái thứ nhất muốn khiêu chiến hắn tu sĩ, nhìn trên thân người này mặc pháp bào, liền biết người này là Ngọc Hư nhất mạch luyện khí đệ tử. Đông Dương chính là người tâm tư kín đáo Tự nhiên rất rõ ràng, sau đó chính mình rất có thể bị mặt khắc phong mạch đệ tử đặc biệt nhắm vào, thậm chí sẽ liên tiếp không ngừng đụng phải phiêu chiến. Gặp được loại tình huống này, mình không thể giống như trước kia như thế cùng người khác du đấu, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem địch nhân đánh rất lôi đài, chính mình một chút bí ẩn thủ đoạn muốn thích hợp bộc lộ ra một chút. Quyết định chú ý đằng sau, Đông Dương ngẩng đầu nhìn về phía khán đài, hắn lập tức liền thấy được gớt một mạch chủ, mà lại từ đất một trong ánh mắt, hắn đọc được một chút cấp độ càng sâu hàm nghĩa. Chương 327 thi đấu 13, chương 327 thi đấu 13. Mạch chủ đất một trong ánh mắt, đối với mình tràn đầy chờ mong, mà lại Tại loại này ánh mắt mong đợi ở trong, thậm chí còn sen lẫn một loại nào đó ngầm đồng ý. Vừa nghĩ tới trước đó, tất một mạch chủ đã từng lợi dụng Tiêu Diêu Sơn đại trận Hồ Sơn, đem ngũ mạch bức thoái vị Nguyên Anh Chân Quân không lưu tình chút nào trấn áp, căn bản cũng không bận tâm đối phương Nguyên Anh Chân Quân bản mũi, Đông Dương lập tức liền cảm giác được tại nội tâm của mình chỗ sâu, cũng manh động một loại hung hăng xúc động. Hôm nay, những phàm là mặt khác ngũ mạch dám can đảm đến khiêu chiến chính mình, chính mình liền tuyệt đối không năng thủ bên dưới lưu tình, tại không thương tổn cùng đối phương tính mệnh điều kiện tiên quyết, muốn hung hăng giáo huấn đối phương, muốn đem ngũ mạch người triệt để đánh sợ. Bởi vì cái gọi là đánh cho một quyền đi, miễn cho trăm quyền đến. Nói chính là như thế cái đạo lý. Trong lòng đã có quyết đoán Đông Dương, trong ánh mắt lập tức để lộ ra nồng đậm sát khí, hắn nắm chặt ở trong tay dao găm, lạnh lùng nhìn về hướng đối diện chi địch. Tại Kim Đan chân nhân đáp ứng phía dưới, hai người lập tức bắt đầu giao đấu cùng chém giết. Nhưng làm cho tất cả mọi người đều không có ngờ tới chính là, nhìn qua mười phần thấp bé Đông Dương, giờ phút này vậy mà bộc phát ra khí thế khổng lồ, đem đối diện Ngọc Hư nhất mạch luyện khí đại viên mãn trên người đệ tử nguyên bản phách lối khí diễm cho trực tiếp áp đảo. Đối phương còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, Đông Dương cơ hồ là trong nháy mắt liền giết tới trước mặt của đối phương. Mặc dù đối phương dưới tình thế cấp bách đem pháp thuật bảo hộ ở trước người, nhưng tại Đông Dương giao găm trùng kích phía dưới, mặt kia pháp thuật liền như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt liền bị xé mở một cái lỗ hổng, sau một khắc, giao găm trực tiếp đâm trúng đối phương hai vai, cơ hồ là trong nháy mắt, liền để đối phương đã mất đi sức chống cự, toàn bộ thân thể mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mã Đông Dương thân hình nhảy lên, lại nhanh chóng kéo ra cùng đối phương khoảng cách, lạnh lùng nhìn xem nằm trên mặt đất rên thống khổ địch nhân, dù sao hắn cũng không dám cam đoan đối phương có phải hay không đang cố lộng huyền hư. Phong thủ Kim Đan chân nhân rõ ràng cũng sửng sốt một chút, cái này tốc độ đánh thật sự là quá nhanh. Đông Dương trong tay cái kia một đôi dao găm cũng thật sự là quá lợi hại. Dựa theo tông môn giao đấu quy củ, chỉ cần không có hại đối phương tính mạng, thủ thương thấy máu cũng là phi thường bình thường sự tình, cho nên Đông Dương tất cả hai vị cũng không có trái với quy định, mà lại đối phương cũng triệt để không có năng lực phản thủ. Gặp tình hình này, phong thủ Kim đang chân nhợ sạc lập khắc lớn tiếng tuyên bố, Đông Dương thắng. Nhìn thấy Đông Dương xuất thủ, nhanh, chuẩn, hung ác, trong lúc nhất thời, những cái kia vốn là muốn khiêu chiến Đông Dương luyện khí các đệ tử vậy mà trong lúc nhất thời, tất cả đều trầm mặc không nói. Tất mục thấy cảnh này, trong nội tâm đừng đề cập nhiều thưởng khoái. Đông Dương tiểu tử này, đang tỉ đấu trước đó cùng mình liếc nhau một cái. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà như thế thông minh, thật đúng là đọc hiểu chính mình ý tứ, rất tốt, rất không tệ. Tất cả đỉnh núi các mạch nguyên anh lĩnh đội thấy tình cảnh này, sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. Bọn hắn đoán hận không đơn thuần là Đông Dương vô tình sẽ khiêu chiến người đánh bại, càng nhiều hơn chính là đối với môn hạ đệ tử không dám nhìn thẳng Đông Dương biểu hiện ra hèn yếu đoán hận. Chỉ chớp mắt, lại là một ngày đi qua. Sau 51 lần kệ thất bại đối với trước 51 danh thắng lợi người khiêu chiến, rốt cục toàn bộ kết thúc. Đề gật một cao hướng là Tiêu Diêu nhất mạch 6 tên luyện khí đệ tử, lần nữa đứng vững áp lực cực lớn, tất cả đều lưu tại trước 51 danh thắng người ở trong đội ngũ. Bất quá mặc dù 6 người tất cả đều kiên trì chịu đựng, nhưng 6 người ở trong, trừ Long Dương lấy thiết huyết thủ đoạn trấn trụ chẳng tử, lông tóc không thương bên ngoài, còn lại 5 người hoặc nhiều hoặc ít, đều chịu một chút thương. Cũng may bọn hắn bị thương đều không phải là rất nặng, không có chân chính thương cân động cốt, tham gia cuộc đấu kế tiếp cũng không lo ngại. Thấy tình cảnh này, Tất Mộc lần nữa ngóc ra 5 hạt màu đỏ tiểu dự hoàn, ném cho 5 người. Các người tranh thủ thời gian năn vào cái này màu đỏ tiểu dự hoàn, sau 3 cái giờ Ta cam đoan các ngươi tất cả đều có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong." Thất Mục tràn đầy tự tin nói. Năm người tiếp nhận màu đỏ dự hoàn, không có chút do dự nào trực tiếp nuốt xuống, lập tức liền khuynh chân ngồi dưới đất, bắt đầu khôi phục. Chỉ chốc lát có vu, năm người đỉnh đầu liền cũng bắt đầu toát ra nhàn nhạt nhiệt khí, nguyên bản bởi vì hao phí đại lượng pháp lực có chút tái nhợt sắc mặt, cũng đang từ từ trở nên hồng nhuận, trên thân chịu thương cũng đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Thấy tình cảnh này, Ngọc Hư Phong Nguyên Triệt chân quân cố ý một mặt hâm mộ nói ra, "Thất Mục đại chủ, không biết ngươi đưa cho ngươi đệ tử phục dụng linh đan rượu dược gì, bọn hắn bị thương vậy mà như thế nhanh chóng phục hồi như cũ a." Nguyên Triệt Chân Quân lời nói, lập tức đưa tới ở đây bao quát tất cả đỉnh núi các mạch tất cả tông môn lĩnh đội chú ý, mọi người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về hướng tiêu diêu nhất mạch vị trí, lập tức, trên mặt mọi người tất cả đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Dù sao, giao đấu ở giữa khôi phục thời gian chỉ có 3 canh giờ, đối với những này luyện khí đệ tử tới nói, 3 canh giờ thật sự là quá ngắn. Ai nếu có thể ở trong vòng 3 canh giờ, liền đem trạng thái của mình điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao nhất, như vậy ở sau đó giao đấu ở trong, khẳng định là chiếm trước tiên cơ, cái kia thắng bại tự nhiên là không cần nói nhiều. Nhìn thấy Nguyên Triệt Chân Quân cố ý đem cái giờ này đi ra, Dận tới tất cả mọi người chú ý chính mình, Tất Mục trong lòng tự nhiên rất rõ ràng đối phương dụng ý là cái gì, đơn giản hay là cho Tiêu Diêu nhất mạch kéo cửu hồn thôi. Đối với cái này, Tất Mục cũng không có giả cần vờ điếc bỏ mặc, ngược lại trực tiếp đối trở về. Ha <cười> ha, <cười> Nguyên Tiệt sư đệ, ta đích xác là có không ít linh đan rượu dược, các ngươi ngọc hư phong luyện khí đệ tử nếu như cũng muốn lấy được những linh đan này rượu dược lời nói, cũng không phải việc khó gì, chỉ cần bọn hắn chịu chuyển đầu đến ta Tiêu Diêu nhất mạch môn hạ là có thể. Tất Mục dù sao cũng là nhất mạch chi chủ, Nếu như nhìn thấy mạch khắc chủ, tự nhiên muốn xưng hô một tiếng sư huynh, nhưng giống Nguyên Triệt chân quân dạng này, Tất Mục cũng không thể xưng hô làm sư huynh, làm như vậy chính là yếu đi tiêu diêu nhất mạch tên tuổi. Cho nên chỉ có thể xưng hô một tiếng sư đệ. Tất Mục lời nói, liền như là một tệ sạc thuốc mượn dạng, trực tiếp đem Nguyên Triệt chân quân đứng yên ngay tại chỗ, xung quanh một chút xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, người lập tức phát ra từng đợt tiếng cười khẽ. Nguyên Triệt chân quân mắt thấy tại trên ngôn ngữ cũng chiếm không được tiện nghi gì, liền hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nhắm hai mắt lại, không nói nữa, dù sao mục đích của hắn đã đạt tới. Ngồi ở vị trí đầu Nguyên Pháp chân quân, đối với cái này trực tiếp mắt điếc tai ngờ. Phản phất phía dưới tất cả đỉnh núi các mạch ở giữa lục đục với nhau, tất cả đều nhìn không thấy mở rộng. Về phần những cái kia xem lễ thượng tông đại biểu, cũng đều thông qua ớt một cùng nguyên triệt chân quân một phen đối thoại, đã nhận ra từng kia không thích hợp. Nhất là Thái hư môn vị kia viền trật tử, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo thần bí dáng tươi cười. Ba canh giờ rất nhanh liền đi qua, một đám đệ tử lần nữa nên đón mới giao đấu. Cuộc đấu kế tiếp sẽ quyết định cái này 102 tên đệ tử cuối cùng xếp hạng, cho nên đến thời khắc mấu chốt này, ra sân các đệ tử không bao giờ còn có thể có thể lưu thủ, một chút thủ đoạn cuối cùng đều sẽ thi triển đi ra, cái này đã chú định phía sau giao đấu sẽ càng thêm phấn khích, cũng càng thêm tăng tốc. Nhìn thấy mọi người đã ma quyền sắc trưởng, dục dịch, nguyên pháp chân quân trên khuôn mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Giao đấu chính là muốn dạng này, không đánh ra chân hỏa, không đem bản lĩnh thật sự tất cả đều triển lộ ra, tông môn làm sao có thể phân biệt ra ai là nội chủng, ai là chân long đâu. Chương 328 thi đấu 14, chương 328 thi đấu 14. Đứng tại ớt một sau lưng 6 tên tiêu diêu nhất mạch luyện khí đệ tử, giờ phút này cũng là ý chí chiến đấu sục sôi, tinh thần bừng bừng phấn chấn. Thật vất vả chẳng tiến trước 51 tên, ai cũng hy vọng tại sau cùng quyết đấu ở trong lấy được tốt hơn thành tích. Nhất là đáng nhắc tới chính là, tông môn trước đó sớm có kết luận, lần này diễn võ giao đấu trước 30 tên, trừ một chút thưởng quy ban thượng bên ngoài, còn có chúc cơ đan ban thượng. Trong đó năm người đứng đầu, phân biệt ban thượng bà viên chúc cơ đan. Thứ 6 đến người thứ 15, tất cả ban thượng hai viên chúc cơ đan. 16 đến 30 tên, tất cả ban thượng một viên chúc cơ đan. Trừ cái đó ra, xếp tại ba vị trí đầu đệ tử, tông môn còn ngoài định mức có thần bí thưởng lớn, về phần cụ thể là cái gì, đến bây giờ còn không được biết, đến lúc đó sẽ có trưởng giáo đại nhân tự mình ban phát. Trừ tông môn ban thưởng bên ngoài, Thanh Vân Lục Mạch đối với riêng phần mình đệ tử cũng đều có đại lượng bản thượng. Các ngươi 6 người đều là ta Tiêu Diêu nhất mạch đệ tử tinh anh, chờ một lúc ra sân đằng sau, chỉ cần hết sức nỗ lực là có thể, không cần làm cái kia tát ao bắt cá sự tình, một trận giao đấu kết quả nói rõ không là cái gì, cũng đại biểu không là cái gì, chỉ cần ta tán thành các ngươi 6 cái là có thể, những người khác cách nhìn đều không trọng yếu. Làm nhất mạch chi chủ, tất mục lời nói, có lúc so trưởng giáo chân quân nói lời còn muốn hữu dụng. Chúng ta tất ghi nhớ mạch chủ giáo hối, lượng sức mà đi, hết sức nỗ lực. Cuối cùng các ngươi 6 người đều muốn cho ta nhớ kỹ một câu, một hồi ra sân đằng sau, gặp được Ngọc Hư Phong đệ tử, nếu như có thể thắng qua đối phương, cho ta đánh cho đến chết, mặc kệ xảy ra chuyện gì đều do ta cho các ngươi ôm lấy. Nếu như đánh không lại người ta, cũng đừng khoe khoang, trực tiếp hô nhập thua. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Đám người nghe cũng nhao nhao gật đầu xác nhận. Bất quá tại mọi người nội tâm cũng đều oán thầm không thôi, nhà mình mạch chủ lại nhân, xem ra cũng là có thủ tất báo gia hỏa. Đương nhiên lời như vậy, bọn hắn là tuyệt đối không dám nói ra, cũng chỉ có thể ở trong lòng thầm suy nghĩ nghĩ xong. Vất quá bọn hắn sáu cái đều rất rõ ràng một việc, nếu như bọn hắn thật ra tay bác, đem Ngọc hư phong đệ tử đánh cho tàn phế, không những sẽ không nhận trách phạt, trở về Tiêu Diêu ngọn núi đằng sau, đoán chừng mạch chủ đại nhân nhất định sẽ ban thưởng thật hậu. Theo sau cùng giao đấu chính thức kéo ra màn che, vì tiết kiệm thời gian, trước 51 tên đệ tử giao đấu đặt ở 1 đến 5 hào lôi đài, sau 51 tên đệ tử giao đấu thì đặt ở 6 đến 10 hào lôi đài. Sắp định rõ lôi đài đằng sau, đám người lần nữa tiến hành rút thăm, cũng căn cứ rút thăm kết quả, triển khai kịch liệt xem giết. Cũng trước đó tiểu tổ đấu vòng loại một dạng, sau cùng giao đấu ý nguyên có may mắn mà tổn tại liền lấy trước 51 tên giao đấu đệ tử tới nói, vòng đầu rút thăm đằng sau, liền có một tên đệ tử trở thành kẻ may mắn, không cần tham gia giao đấu, trực tiếp tấn cấp. Mà vòng đầu giao đấu thắng được 25 tên đệ tử, Y Nguyên sẽ gặp phải phía sau 25 tên đệ tử khiêu chiến, sau đó 25 tên đệ tử mỗi người cũng chỉ có một lần khiêu chiến cơ hội. Cái này tương đương với trước 25 tên đệ tử, mỗi người cũng có thể nhận 25 lần khiêu chiến, đây tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng ngang quan. Đây cũng là vì cái gì chứ đó, Tất Mục đã từng chuyên môn dặn dò qua 6 tên đệ tử muốn hết sức nỗ lực, lượng sức mà đi. Dù sao một người nếu như phải tiếp nhận 25 lần khiêu chiến nói, hắn đối mặt áp lực là khó có thể tưởng tượng, trừ phi người này là vạn người không được một tuyệt đối cao thủ. Mà tại Tiêu Diêu nhất mạch 6 thiên đệ tử ở trong, đất mục duy nhất xem trọng liền chỉ có cái kia Đông Dương. Trước 51 thiên đệ tử tiến hành rút thăm đằng sau, kẻ may mắn rốt cục ra đời. Người này tên là Vạn Trang Sinh, chính là Thanh Vân môn hạ ngũ hành tông đệ tử, am hiểu cơ quan khôi lỗi chi thuật, lúc trước hải tuyển cùng tiểu tổ đấu vòng loại bên trong, người này bằng vào quỷ dị khó dò khôi lỗi chi thuật đại sát tứ phương, cũng cho vị kia ngồi ở khán đài phía trên ngũ hành tông nguyên anh lão tổ kiếm đủ mãn núi bất quá vị kia ngũ hành tông nguyên anh lão tổ cũng không biết, giết chết chính mình duy nhất dòng chính truyền nhân hung thủ đất mục, giờ phút này cũng đang ngồi ở trên khán đài, nếu như hắn thật biết, cũng không biết hắn sẽ hay không tại hiện trường báo nổi, trực tiếp vênh sát đất mục. Có thể rút đến may mắn ký, đủ để chứng minh cái này vạn trang sinh số phận thật là không tệ. Vạn trang sinh nhìn xem trong tay chúc thiêm, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, có thể miễn đi một trận trăm giết, tồn tại xung tốc pháp lực, tuyệt đối là một kiện thiên đại chuyện may mắn, mình đã sớm khóa chặt trước 30 tên, một viên chúc cơ đàn đã tới tay. Mà Đông Dương lần này rút đến đối thủ, chính là cảnh linh nhất mạch một tên luyện khí đệ tử. Người này tên là Liễu Vô Nhai, luyện khí đại viên mãn tu vi, mà lại trước đó đã từng trùng kích qua một lần trúc cơ, mặc dù thất bại, nhưng chỉ nửa bước đã bước vào trúc cơ chi cảnh, thực lực muốn so phổ thông luyện khí đại viên mãn đệ tử càng mạnh hơn 3 phần, người này cũng là lần này luyện khí đệ tử diễn võ giao đấu ở trong thực lực một trong mấy người mạnh nhất. Mặc dù cốt đến một cái đối thủ cực kỳ khó dây dưa, nhưng Đông Dương trên khuôn mặt ý nguyên không hề sợ hãi. Đối diện Liễu Vô Nhai nhìn thấy đối thủ của mình là Tiêu Diêu nhất mạch Đông Dương, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Người gọi là Đông Dương đi, ta xem qua trước ngươi giao đấu, rất là đặc sắc, ngươi chi xuất thủ vừa nhanh vừa chuẩn lại hung ác. Tại luyện khí đệ tử ở trong đích thật là nhất đẳng cao thủ, đáng tiếc nha, ngươi tại trận chung kết ở trong gặp ta, liền nhất định ngươi muốn dừng bước tại trước 26 tên. Đông Dương cũng không có bị đối phương chố quấy rầy, hắn thậm chí cảm giác có chút buồn cười. Còn chưa có bắt đầu chính thức giao đấu, đối phương liền lưu loát bắt đầu lại nhảy đứng lên, lấy một loại thượng vị giả ánh mắt đi đối đãi người khác, phảng phất tất cả kết quả đã tất cả đều mệnh chung chú định bình thường. Nhìn thấy Đông Dương đối với mình hờ hững, Liêu Vô Nhai sắc mặt lạnh lẽo, tính toán, không cùng ngươi nhiều lời, ngươi ra tay đi. Nói đi, Liêu Vô Nhai vân đạm phong khinh đứng tại trên lôi đài. Chapter sau lưng, bày ra một bộ thế ngoại cao nhân tư thế. Đông Dương cũng không có bị đối phương biểu hiện làm cho mê hoặc. Có thể tiến vào trước 51 tên tuyển thủ, tuyệt đối không có đồng lốc, không có khả năng như vậy khinh thị lực nhân, nhưng đối phương nếu dám làm như vậy, vậy đã nói rõ người này có tuyệt đối tự tin, có thể ngăn lại sát chiêu của mình. Đông Dương không có chút do dự nào, thân hình lóe lên liền biến mất ở trên lôi đài, sau một khắc, một đạo tàn ảnh xuất quỷ nhập thần tại Liêu Vô Nhai sau lưng, một thanh dao găm sắc bén hướng phía đối phương phía sau lưng đột nhiên đâm xuống dưới. Đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích Liêu Vô Nhai, đột nhiên hét lớn một tiếng toàn bộ thân thể mặt ngoài vậy mà tại trong nháy mắt bị một tầng thật dày lân giáp màu bạc nơi bao bọc, mà Đông Dương vung ra đi dao găm, trực tiếp đâm vào lân giáp màu bạc kia phía trên, phát ra bén nhọn tiếng vang, hỏa hò vang khắp nơi. Thấy tình cảnh này, Đông Dương trên khuôn mặt cũng không có lộ ra bất kỳ kinh ngạc thần sắc, hắn nguyên bản liền suy đoán cái này liễu vô nhai lớn như thế tùy tiện, đoán chừng khẳng định người mang tuyệt kỹ, sự thật cũng chứng minh, đối phương phòng ngự chi thuật quả nhiên lợi hại, nhận chính mình linh khí dao găm một kích chí mạng, vậy mà lông tóc không thường. Chương 329 thi đấu 15, chương 329 thi đấu 15. Giờ phút này, trên khán đài Cảnh Ninh Nhất Mạch Nguyên Tín Chân Quân nhìn xem mất mục ha ha cười nói, "Tất mục mạch chủ, người tiêu giao nhất mạch cái này gọi Đông Dương luyện khí đệ tử đích thật là rất lợi hại, ẩn ấp chi thuật cộng thêm cái kia quỷ bí khó lường thân pháp, người bình thường gặp đích thật là vô giải." "Bất quá đáng tiếc a, hắn gặp ta cảnh linh nhất mạch am hiểu nhất phòng ngự chi thuật Liêu Vô Nhai, tại phòng ngự tuyệt đối trước mặt, người tên đệ tử này, đoán chừng liền qua sức." "Ha ha." Tất mục xem thường nói, "À, có đúng không, Nguyên Tín sư đệ, có muốn hay không chúng ta đánh cược a? Ta cược đệ tử của ta có thể thắng, ngươi có dám hay không bồi cược a?" Nguyên Tín Chân Quân một mặt cười khẩy nói, "Có cái gì không dám?" Tất Mục mặt chủ, ngươi chỉ cần cứ ra tay, ta tuyệt đối sẽ không một chút nhũ mày." Tất Mục vỗ tay cười nói, "Vậy thì tốt, ta cược đệ tử của ta có thể thắng, nếu như ta thua, ta cái này có một kiện pháp bảo cực phẩm ngăm chăng toa liền thua ngươi, ngươi xem, coi thế nào." "Cũng không biết ta nếu là thắng, ngươi tin sư đệ ngươi có đồ vật gì lấy ra đánh tụi đâu." Tất Mục vừa nói chuyện, một bên từ trong túi chứa vật của mình lấy ra một kiện tản ra ánh sáng màu bạc ngân toa, bày tại trước mặt mình trên mặt bàn. Nguyễn Tín Chân quân sắc mặt lập tức đọc lại, "Cái này Tất Mục thủ bút thật lớn, chỉ là hai cái luyện khí đệ tử quyết đấu." Hắn vậy mà trực tiếp móc ra một kiện pháp bảo cực phẩm khi tiền đặt cược, chẳng lẽ hắn giống như này tự tin đệ tử của mình liền nhất định có thể thắng? Nhưng bây giờ, ất mục đã trực tiếp xuất thủ, đem tiền đặt cược đều bày tại trên mặt bàn, nếu như chính mình không đáp lại đến, chẳng phải là để chúng quanh mắt nhìn người chê cười hắn cảnh linh nhất mạch nhát gan. Nguyên Tín Chân Quân ha ha cười nói, nếu ất mục mạch chủ như thế hảo phóng muốn làm cái kia tán tài đồng tử, ta làm sao có thể cự tuyệt đâu. Nói chuyện, Nguyên Tín Chân Quân cũng từ trong túi chứa vật của mình lấy ra một vật, đặt ở trên mặt bàn. Đây là Thiên tinh quả, chính là ngày xưa ta du lịch tứ phương thời điểm Từ một chỗ di tích cổ ở trong lấy được bảo vật, ta nhìn phía sau ngươi cái kia lôi linh chim bằng đá đến Kim Đan hậu kỳ, lại có một bước liền có thể tấn thăng đến cấp 3 đỉnh phong, có quả này, có thể để hắn tại trong vòng 3 năm hoàn thành tấn thăng, ta thứ này so với ngươi ngắm trăng ngứa toa, không kém một chút nào, không biết ớt một mạch chủ nghĩ như thế nào đâu. Ớt một nhìn thoáng qua bảy già trên bản cái gọi là Thiên Tinh quả, cười lạnh nói: "Nguyên tin sư đệ, ngươi trái cây này nhìn qua nhăn nhăn nhú núm, về phần trái cây này đến cùng có hay không ngươi nói công hiệu thần kỳ như vậy, ta cũng không biết a, vạn nhất đây chỉ là một viên cực kỳ bình thường linh quả, ta chẳng phải là bị thế lớn, không ổn, không ổn." Ngươi hay là mặc khác lấy chút đồ tốt ra đi." Ngư Tín Chân quân sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi, hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp đem linh quả thu vào, lại từ trong túi trữ vật móc ra một kiện pháp bảo phi kiếm, bày tại trên mặt bàn. "Đã ngươi không tin, vậy ta thay đổi một vật. Cái này chính là một kiện một thuộc tính pháp bảo cực phẩm phi kiếm, tên là Thanh Mộc kiếm, nó thân kiếm thế nhưng là dùng một gốc ngàn năm sét đánh làm bằng gỗ thành, hiếm thấy trên đời, chống đỡ đỉnh ngươi ngắm chăng ngân toa, đầy đủ Tất mục dùng thần thức dò xét một chút thanh này thành một kiếm, lập tức mừng rỡ trong lòng, nhưng hắn trên khuôn mặt nhưng không có biểu lộ ra bất kỳ dị dạng, chỉ là nụ cười nhàn nhạt cười, nhẹ gật đầu, nói ra, kiếm này không sai, cùng ta ngắm chăng ngân toa có so sánh, đi, tiền đặt cược này ta tiếp. Hai người ngay trước mặt mọi người, trực tiếp đem tiền đặt cược đã định, cũng không cần lo lắng ai sẽ đổi ý, liền lại lần nữa đem lực chú ý đưa lên đến trên lôi đài. Giờ phút này, trên lôi đài đông rừng đã cùng Liễu Vô Nhai lại giao thủ mấy hiệp, nhưng rất đáng tiếc là, cái này Liễu Vô Nhai phòng ngự tuyệt đối, thật sự là quá lợi hại. Mặc dù Đông Dương nhiều lần đều rết tới đối phương cẩn thận, nhưng chính là không cách nào đột phá phòng ngự, cuối cùng chỉ có thể không công mà lui. Đương nhiên, mặc kệ Đông Dương cũng tốt, hay là Liễu Vô Nhai cũng được, hai người bọn họ cũng không rõ ràng trên đài cao ớt một cùng nguyên tiến chân quân định ra đánh cược, giờ phút này chú ý của hai người lực đã tập trung cao độ, đều đang nghĩ phương thiết pháp tìm kiếm đối phương thiếu khuyết cùng lỗ hổng, tốt cho đối phương một kích chí mạng, cầm xuống trận đấu. Một phen đếm thử đằng sau, Đông Dương phát hiện Liêu Vô Nhai mỗi lần đang thi triển phòng ngự tuyệt đối ngăn cản bên dưới chính mình tất sát nhất kích đằng sau, đội phải công kích lưng giáp màu bạc sẽ trở nên ẩm ảm đạm không ánh sáng, bất quá quá trình này thời gian rất ngắn, nhiều lắm là cũng chỉ là 3 hơi thời gian, ẩm ảm đạm không ánh sáng lưng giáp lại sẽ một lần nữa trở nên hào quang rạng rỡ. Có phát hiện này đằng sau, Đông Dương lập tức liền có chú ý, tại tiếp tục xuống công kích trong quá trình, không còn chẳng có mục đích ngẫu nhiên công kích, ngược lại dần dần đem đối với Liêu Vô Nhai công kích tập trung đến nào đó mấy cái đốt. Gặp tình hình này, Liêu Vô Nhai cũng thu hồi trước đó khinh thị Một bên ngăn cản Đông Dương sắc bén tiến công, một bên cũng trong bóng tối tìm kiếm, cơ hội thích hợp tốt cho Đông Dương một kích chí mạng. Một chén trà thời gian qua đi, gặp Đông Dương Y Nguyên không cách nào sống phá chính mình phòng ngự kẻ đối, Liễu Vô Nhai trên khuôn mặt lần nữa hiện ra đắc ý thần sắc, cười hắc hắc nói: "Tiểu tử, ngươi có thể công kích ta 1000 lần, nhưng ngươi chỉ cần có một lần thất thủ rơi vào trong tay ta, ta liền có thể đưa ngươi toàn thân xương cốt cho triệt để bóp nát, ta ngược lại muốn xem xem, pháp lực của ngươi còn có thể duy trì bao lâu? Đừng quên, ta thế nhưng là chỉ nửa bước đã bước vào trước. Cơ kỳ, pháp lực của ta hùng hậu trình độ muốn xa xa cao hơn ngươi." Chờ ngươi bị hủy pháp lực thời điểm, chính là ta xuất thủ thời điểm, ta khuyên ngươi hay là sớm làm nhận thua đi, tránh khỏi đến lúc đó ta lại làm bị thương ngươi." Đối mặt Liễu Vô Nhai uy hiếp cùng đe dọa, Đông Dương trên khuôn mặt từ từ lộ ra vẻ mặt lo lắng. Nhìn thấy Đông Dương trên mặt không che giấu được lo lắng thần sắc, Liễu Vô Nhai càng thêm phất lối. Lúc này, trên khán đài, Nguyên Tín chân quân cũng là một mặt đắc ý nhìn về hướng nhất mục. "Tất mục mạch chủ, ngươi cái này nắm chăng ngân toa pháp bảo, đoán chừng một hồi sẽ qua thời gian liền giữ không được." Ha ha ha ha. Nhìn thấy đối phương dáng vẻ đắc ý, Tất mục căn bản bất vi sở động, cười lạnh nói, "Nguyên Tín sư đệ, giao đấu còn chưa kết thúc." Ngươi bây giờ nói những này, có chút hơi sống đi. Ha ha ha ha, Tất Mục mạch chủ, tình huống trước mắt còn không công khai sao? Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng đệ tử của ngươi Đông Dương, một cái luyện khí 9 tầng đệ tử, pháp lực của hắn có thể vượt qua Liễu Vô Nhai dạng này luyện khí đại viên mãn đệ tử? Chỉ cần hắn không đột phá nổi Liễu Vô Nhai phòng ngự tuyệt đối, hao tổn đến cuối cùng, hắn khẳng định thua không nghi ngờ. Tất Mục cười lạnh một tiếng nói, chỉ cần ta đệ tử kia còn có thể tiếp tục kiên trì, vấn đề này liền không có xong, ngươi cũng không phải vội tại cái này nhất tới đi. Nguyễn Tín chân quân biết miệng, xem thường nói, đã rất rõ ràng sự tình, Tất Mục mạch chủ thật đúng là miệng mệ. Vậy chúng ta liền dựa mắt mà đợi đi. Bởi vì lôi đài khác giao đấu đã toàn bộ kết thúc, giờ phút này tất cả đã kết thúc tranh tài luyện khí đệ tử, tất cả đều gom lại số 4 lôi đài phía trước, vậy xem. Chương 330 thi đấu 16, chương 330 thi đấu 16. Trên lôi đài, Đông Dương liền như là một cái nhanh chóng xoay tròn như con roi, từng đạo tàn gia không ngừng xuất hiện tại Liễu Vô Nhai quanh thân tạp hữu, một đôi dao găm sắc bén càng không ngừng cùng Liễu Vô Nhai trên người lấn giáp màu bạc nhanh chóng đụng chạm lấy, đong phát ra bén nhọn mã chói hai tiếng vang. Tại trong quá trình này, Liêu Vô Nhai cũng một mực tại tìm kiếm phù hợp cơ hội, tìm kiếm cho Đông Dương một kích chí mạng, nhưng bởi vì Đông Dương mỗi một lần đều là sau một kích, lập tức xa xa né tránh, tốc độ thực sự quá nhanh, Liêu Vô Nhai căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ. Dưới đáy vây xem đệ tử, cũng đều đang âm thầm đem chính mình thay vào đến trên lôi đài hai người, nếu như mình tại trên lôi đài đụng phải Đông Dương hoặc là Liêu Vô Nhai, lại nên làm thế nào cho phải? Đang lúc tất cả mọi người coi là Đông Dương công kích không cách nào kiên công thời điểm, trên lôi đài Liêu Vô Nhai đột nhiên phát ra kêu đau một tiếng cả người thất tha thất thể lui về phía sau mấy bước, hai tay băng kiến chính mình đổ máu phần bụng, mặt tái nhợt nhìn về hướng đứng ở đằng xa Đông Dương. Dưới lôi đài vây xem một đám luyện khí đệ tử hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người không biết vừa rồi trong nháy mắt đó đến tụt cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì tại phòng ngự tuyệt đối phía dưới, Liêu Vô Nhai lại còn là bị Đông Dương cho cái thương. Có thể trên đài cao, những cái kia xem lễ nguyên anh chân quân cùng kim đan chân nhân bọn họ, lại đã sớm nhìn ra manh khoẻ. Tại Đông Dương tiếp tục quán tính công kích phía dưới, Liêu Vô Nhai dần dần buông lỏng cảnh giác. Tại Liêu Vô Nhai xem ra, Đông Dương là vô luận như thế nào cũng không phá nổi chính mình phòng ngự tuyệt đối chính là căn cứ vào loại này tuyệt đối mù quáng tự tin, dẫn đến Liêu Vô Nhai dần dần tiến vào Đông Dương trong tầm mễ. Mà Đông Dương thì là đầy đủ lợi dụng Liêu Vô Nhai mù quáng tự tin, ở sau đó nhanh chóng trong công kích, neo định Liêu Vô Nhai đan điền khí hải, lợi dụng đối với Liêu Vô Nhai thân thể những bộ vị khác công kích, che giấu chính mình hạch tâm nhất công kích, đợi đến thời khắc mấu chốt, tập trung toàn thân tất cả pháp lực tại một chút, thừa dịp Lân Giác màu bà cảm đạm còn không có khôi phục đứng không thời gian, lần nữa tập kích đối phương khí hải đan điền. Đông Dương kế hoạch quả nhiên thành công. Mặc dù một kích này cũng không có trực tiếp phế đi Liêu Vô Nhai đan điền khí hải, Nhưng một kích này lại trực tiếp để Liễu Vô Nhai phòng ngự tuyệt đối xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Nếu như Liễu Vô Nhai còn muốn tiếp tục cùng Đông Dương giao đấu lời nói, hắn nhất định phải đem toàn thân tuyệt đại bộ phận pháp lực đều tụ tập đến bị công phá đan điền khí hải chỗ, mà cứ như vậy, hắn phòng ngự tuyệt đối tự nhiên là trăm ngàn chỗ hở. Thân thể những bộ vị khác liền có khả năng lần nữa bị Đông Dương công phá. Liễu Vô Nhai hận hận nhìn xem Đông Dương, ánh mắt kia đơn giản muốn ăn thịt người một dạng. Mà Đông Dương trên khuôn mặt không hề bất tâm, tựa hồ vừa rồi một kích, chỉ là tại tầm thường bất quá công kích mà thôi. Trầm mặc hồi lâu Liễu Vô Nhai, ngẩng đầu nhìn về phía trên đài cao. Giờ phút này, Trên Đài Cao Nguyên Tín Chân Quân, sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Trong lòng của hắn tự nhiên rất rõ ràng, cho dù Liễu Vô Nhai tiếp tục lưu lại trên lôi đài, cũng căn bản không có lật bàn cơ hội. Nếu như đan điền khí hải của hắn lần nữa bị Đông Dương công phá lời nói, như vậy người này liền triệt để phế đi. "Vô Nhai, bại chính là bại, tranh thủ thời gian nhận thua xuống đây đi." Nguyễn Tín Chân Quân lạnh lùng nói. Mặc dù trong lòng 100 cái không tình nguyện, nhưng Liễu Vô Nhai lại không thể làm gì, trong lòng của hắn rất rõ ràng, tiếp tục lưu lại trên lôi đài, căn bản là không làm nên chuyện gì, thậm chí còn có khả năng lần nữa bị thương. Nếu như mình đan điện khí hải thật bị phế, như vậy chính mình liền thật phế đi. Ta nhận thua." Nói xong ba chữ này đằng sau, Liễu Vô Nhai tựa hồ đã, đã dùng hết khí lực toàn thân, hắn mười phần chán trường nhảy xuống lôi đài, yên lặng về tới Ngọc Hư Phong trong nội ngũ. Dưới lôi đài, tất cả luyện khí đệ tử đều đối với Liễu Vô Nhai ném đồng tình ánh mắt, nhưng trên thực tế rất nhiều người trong lòng lại là tại âm thầm cao hứng. Dù sao Liễu Vô Nhai thế nhưng là chỉ nửa bước đã bước vào chốc cơ cảnh giới luyện khí đại viên mãn, chính là lần này luyện khí đệ tử diễn võ giao đấu mạnh nhất người cạnh tranh. Dạng này một cái cường đại người cạnh tranh, hiện tại bị trọng thương, Hắn rựa vào thành ranh phòng ngự tuyệt đối, ở phía sau trong giao đấu cũng vô pháp phát huy cường đại tác dụng, tên của hắn lần tự nhiên sắp xếp không đến trước mặt. Nhưng cùng lúc đó, càng nhiều người lại đem ánh mắt nhìn về phía Đông Dương. Cái này Tiêu Diêu nhất mạch luyện khí đệ tử, mặc dù tu vi chỉ có luyện khí 9 tầng, nhưng hắn thực lực lại là vô cùng cường đại, tuyệt đối là lần này diễn võ trong giao đấu lớn nhất một con hắc mã. Phong thủ chân nhân giờ phút này cũng lớn tiếng tuyên bố, bổn tràng giao đấu, Tiêu Diêu nhất mạch Đông Dương thắng. Đông Dương hướng về phía vị chân nhân kia cúi người chào, sau đó nhảy xuống lôi đài, đi tới ớt một trước người. Đệ tử may mắn không làm được mệnh. Ha ha ha ha. Rất tốt, rất không tệ, các loại giao đấu kết thúc về sau, ta muốn trùng điểm thưởng ngươi." Tất Mục cao hứng nói ra. Sau đó, Tất Mục lại đem ánh mắt nhìn về phía Nguyên Tín Chân Quân, một mặt ý cười nói ra, "Không tín sư đệ, thế nào à, chúng ta đánh cược, có phải hay không nên thực hiện nha?" Nguyên Tín Chân Quân mặt không biểu tình, hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, bày ở trước mặt mình thanh kia thanh mục kiếm, lập tức bay về phía Tất Mục. Tất Mục cao hứng tiếp nhận thanh mục kiếm, cẩn thận kiểm tra một phen, không khỏi tán thán nói, "Hảo kiếm a, hảo kiếm, thật sự là một thanh kiếm tốt, vậy ta liền không khách khí." Nói chuyện, Tất Mục liền đem thanh này thanh mục kiếm thu vào. Cứ như vậy, Chỉ cần lại gom góp một thanh phong thuộc tính pháp bảo phi kiếm, Tất Mục liền có thể tu luyện vạn kiếm thuật ở trong kiếm trận thuật. Đến lúc đó, bằng vào chính mình kim đan viên mãn lực lượng thần hồn thôi động lạc hồn trùng, phụ chi lấy chính mình bất động minh vương thể thuật, lại thêm cựu vũ diệt thế cấm pháp, cuối cùng lại dùng cường đại vạn kiếm thuật tiến hành công kích, thực lực của mình sẽ càng thêm cường đại, cho dù chính diện cứng rắn nguyên anh trung kỳ tu sĩ, mặc dù không nhất định có thể thủ thắng, nhưng tự vệ là tuyệt thôn không có vấn đề gì. Nghĩ đến những thứ này, Tất Mục không khỏi vui vẻ nở nụ cười mà hết thảy này rơi vào không tiến chân quân trong mắt, chính là trắng trợn khiêu khích, chỉ đem đối phương khí hàm ra ngửa, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể dùng hận hận ánh mắt, nhìn về hướng một đám ngọc hư nhất mạch luyện khí đệ tử, giận nó không tranh. Ngọc hư nhất mạch luyện khí đệ tử nhao nhao túi lầu xuống, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, thua đánh cực nguyên tiến chân quân, liền như là một tòa sắp núi lựa bộ phát một dạng, lúc này nếu ai không may sẽ tới, tuyệt đối không có cái gì quá ngon để ăn. Kể từ đó, trước 51 tên đệ tử giao đấu thứ nhất vòng luyện triệt để kết thúc. Tăng thêm vạn trang sinh cái này kẻ may mắn Chút 26 tên đệ tử liền muốn tiếp nhận phía sau 25 tên đệ tử khiêu chiến, cùng trước mặt giao đấu một trận dạng, vẫn là mỗi người chỉ có một lần khiêu chiến cơ hội. Bởi vì chỉ có một lần khiêu chiến cơ hội, như thế nào chọn lựa đối thủ của mình liền trở nên cực kỳ trọng yếu. Sau một lúc lâu, rốt cục người chọn đầu tiên chiến giả xuất hiện. Sau đó, mặt khác người khiêu chiến cũng nhao nhao chỉ rõ chính mình muốn khiêu chiến đối tượng. Từng trang chấm liệt, rốt cục lần nữa kéo ra màn che, chương 331 thi đấu 17, chương 331 thi đấu 17. Luyện ký đệ tử hàng cuối cùng vị giao đấu, một mực kéo dài 3 ngày thời gian. Tại trong thời gian 3 ngày này, Cái này 102 tên luyện khí đệ tử vì cuối cùng xếp hạng, thật là gọi là triệt để giết đỏ cả mắt. Các loại thủ đoạn cuối cùng tất cả đều phát huy ra, không có bất kỳ cái gì giữ lại, toàn bộ giao đấu quá trình cũng hết sức đặc sắc, không ít người cũng thân chịu trọng thương. Giao đấu để vây xem các đệ tử đại báo may mắn được thấy, cũng làm cho xem lễ các đại thượng tông trong nội tâm thầm dần mình. Không nghĩ tới Thanh Vân Tông thế hệ này luyện khí đệ tử ở trong, vậy mà tàng long ngọa hổ, cao thủ xuất hiện lớp lớp. Nếu làm một mực dựa theo cái này manh mối phát triển tiếp, có lẽ một số năm đằng sau, Thanh Vân Tông tại 101 lớn hơn trong tông địa vị, liền sẽ có một cái rõ ràng tăng lên. 3 ngày giao đấu toàn bộ kết thúc về sau, cuối cùng, lần này diễn võ giao đấu luyện khí đệ tử cấp bậc giao đấu kết quả cũng toàn bộ ra lò. Thông qua sau cùng thống kê có thể nhìn thấy, trước 102 tên đệ tử ở trong Thanh Vân lục mạch đệ tử chiếm 78 người, còn lại cỡ trung tông môn, tông môn cỡ nhỏ đệ tử chỉ chiếm 24 người, cái này cũng đầy đủ nói rõ, tại Thanh Vân tông địa giới bên trong, đệ tử ưu tú nhất, tuyệt đại đa số, hay là đều bị Thanh Vân tông chô lùng lạc. Mà tại Thanh Vân lục mạch chúng tuyển 78 tên luyện khí đệ tử ở trong, tiêu diêu nhất mạch tham gia giao đấu 6 tên đệ tử toàn bộ chúng tuyển, trong đó thứ tự tốt nhất chính là Đông Dương Hắn một đường vượt mọi trong gai, đại sát tứ phương, lấy thủ đoạn thiết huyết trấn áp tất cả luyện khí đệ tử, hái được vòng nguyệt quế. Ma Tiêu Diêu nhất mạch, mạch khắc 5 tên luyện khí đệ tử, thì phân biệt đoạt được thứ 5, thứ 9, thứ 13, thứ 15, thứ 16 tên thành tích. Có thể nói, lần này luyện khí đệ tử cấp bậc diễn võ giao đấu ở trong, Tiêu Diêu nhất mạch luyện khí đệ tử, một kỵ tử trận, xuất tấn đầu mọn gió, trở thành cả chảng giao đấu người nổi bật. Đối mặt dạng này kết quả cuối cùng, Thanh Vân Mạc khắc ngũ mạch dẫn đội Nguyên Anh chân quân, từng cái liền như là ăn con rồi bình thường khó chịu. Trận này luyện khí đệ tử diễn võ giao đấu, thành Tiêu Diêu nhất mạch chuyên trường tú có thể nói là thông qua một loại cực kỳ công khai phương thức, là tiêu diêu nhất mạch dương uy danh. Trong lúc nhất thời, thanh vân mặt các phong mạch luyện khí đệ tử, bao quát những cái kia cỡ trung tông môn cùng tông môn cỡ nhỏ dự thi đại biểu, tất cả đều dùng một loại mười phần lửa nóng mà lại khác loại ánh mắt, nhìn về hướng tiêu diêu nhất mạch đội ngũ, nhìn về hướng chính một mặt ý cười ngồi tại trên ghế bành mạch chủ đất mục. Đất mục nhìn xem sáu tên trải qua dụng hết phân chiến, vết thương chẳng chỉ luyện khí đệ tử, trên mặt cao hứng căn bản là đè nén cũng được. Hắn lần nữa ngoắc ra sáu viên màu đỏ dược hoàn, ném cho sáu người. Các ngươi sáu cái biểu hiện, ta hết sức hài lòng. Tranh thủ thời gian ăn vào đan dược hồi phục một chút. Hết thấy trở trở lại trong núi lại nói, lập tức ất mục lại đem ánh mắt nhìn về phía ba tên lập tức sẽ đại biểu Tiêu Diêu nhất mạch tham gia giao đấu chúc cơ đệ tử, giận dò, sau đó, lập tức liền muốn đến viên ba người các ngươi ra sân, ta vẫn là câu nói kia, lượng sức mà đi, hết sức nỗ lực, nếu như chuyện không thể làm, lập tức chịu thua, không nên cầu nhất thời thắng thua, nghe rõ rằng sao? Ba tên chúc cơ đệ tử lập tức đứng dậy, hướng về phía ất mục khom mình hành lễ, cùng Tiêu Liên nói ra, cẩn tuân mạch chủ pháp chỉ, chúng ta tất không phụ mạch chủ kỳ vọng, vì ta Tiêu Diêu nhất mạch lại nối tiếp huy hoàng. Ba người thanh em rất lớn, lập tức liền đưa tới trung quanh mặt khác phong mạch chú ý. Mấy cái nguyên anh lĩnh đội sắc mặt càng thêm khó coi, hai mắt nhìn nhau một cái, cơ hồ là trong nháy mắt liền tạo thành đồng minh. Lần này, nói cái gì cũng không thể để Tiêu Diêu nhất mạch ba tên trúc cơ đệ tử tiến vào cuối cùng cái đấu, nếu không, Tiêu Diêu nhất mạch khí thế đem như mặt trời ban trưa, không gì sẽ kịp. Quả nhiên, ở phía sau trúc cơ đệ tử giao đấu trong quá trình, lại không xét mặt khác cỡ trung tông môn cùng tông môn cỡ nhỏ đệ tử dự thi, thanh vân mặt khác ngũ mạch trúc cơ đệ tử tạo thành nhất trí đối ngoại, tất cả đều đem đầu mâu chỉ hướng Tiêu Diêu nhất mạch ba tên trúc cơ đệ tử. Trong lúc nhất thời, Tiêu Diêu nhất mạch tham gia giao đấu ba tên trúc cơ đệ tử gặp phải trước nay chưa có áp lực thật lớn, phần này áp lực thậm chí muốn viễn siêu đông dương các loại mấy tên luyện khí đệ tử đối mặt tác lực. Đối với dạng này của diện, Thất Mục đã sớm lòng dạ biết rõ. Cho nên tại ba tên trúc cơ đệ tử hạ chẳng trước đó, hắn đã lần nữa âm thầm thi triển thủ đoạn. Kỳ thật tại luyện khí đệ tử trong giao đấu, hắn đã âm thầm là 6 tên luyện khí đệ tử lên thủ đoạn, loại thủ đoạn này, không người nào có thể dò sẽ đến, đây chính là ất mục cho tới nay rất ít sử dụng vạn pháp bất ra thân. Có lẽ là trước đó, Thất Mục hay là trúc cơ tu sĩ thời điểm, tại tham gia Thiên Trọng Sơn âm sát cốc lúc tỉ đấu. Bởi vì lúc đó hắn chỉ có chúc cơ sơ kỳ, gặp phải những tông môn khác chúc cơ trung kỳ thậm chí chúc cơ hậu kỳ cường đại áp lực, đất mục liền đã từng thi triển qua vạn pháp bất gia thân, cho nên dẫn đến mà các muốn đối phó người của mình, đang tỉ đấu trong quá trình, thường thường sẽ xuất hiện dạng này xui xẻo như vậy sự tình, cực lớn làm rối loạn giao đấu tiết tấu, để cho mình chiếm trước tiên cơ. Hiện tại, ở ngoài sáng biết người khác muốn nhắm vào mình đệ tử tình huống dưới, đã các ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa, nên bên trên thủ đoạn nhất định phải lên, đây cũng là vì cái gì trước đó đông dương bọn người cảm giác được có một luồng khí tức thần bí rơi vào trên người của bọn hắn để bọn hắn cảm giác mình thực lực tựa hồ so bình thường muốn mạnh hơn ba phần. Huống hồ, tất mục tuyển ra tới tham gia giao đấu đệ tử, trước đó còn chuyên môn nhận qua chính mình một loạt chỉ đạo, mà những này chỉ đạo đều là phi thường có tính nắm vào, nhất là ất mục tự mình truyền thụ cho một chút đại tàng kinh ở trong ghi lại thần thông bí pháp, lại thêm mấy đệ tử này đều là tiềm hiếu tiêu giao chân kinh, cho nên thực lực của những người này tự nhiên muốn càng mạnh hơn mấy phần. Các loại nhân tố kết hợp phía dưới, những đệ tử này tự nhiên có thể phát huy ra viễn siêu bình thường thực lực. Lần này chúc cơ đệ tử giao đấu, Thanh Vân lục mạch cùng tất cả cỡ trung tông môn, tông môn cỡ nhỏ tụ lại chúc cơ lễ tử hết thệ hơn 300 người. Giao đấu quy tắc cùng luyện khí đệ tử giao đấu cơ bản nhất trí, chỉ là hủy bỏ hải tuyển câu này, đi lên trực tiếp chính là tiểu tổ đấu vòng loại. Mỗi cái lôi đài đều được phân cho 30 nhiều người, mỗi phen kịch liệt chém giết đằng sau, mỗi tòa lôi đài cuối cùng còn lại 8 người là nhất sau ra bên ngoài, có thể tiến vào sau cùng cuộc thi xếp hạng. Nói cách khác, tham gia cuối cùng quyết đấu trúc cơ đệ tử, hết thệ chỉ có 80 người. Đương nhiên, tại tiểu tổ đấu vòng loại trong quá trình, Thanh Vân Mạc khắc ngũ mạch trúc cơ đệ tử, lần nữa trói thành một cỗ dây rừng, Như Cầu đem trừ Thanh Vân ngũ mạch bên ngoài tất cả trúc cơ đệ tử toàn bộ sớm đặc hại. Đương nhiên, ở trong đó trọng điểm chỉ hướng, tự nhiên là tiêu diêu nhất mạch ba người. Bất quá tiêu diêu nhất mạch ba người, lần này vận khí không phải bình thường tốt, cũng không biết có phải hay không lão tiên gia thực sự không quen nhìn Thanh Vân Mộ mạch, mạch bá đạo hay vì, rốt cục khai thiên mắt, ba người rút đến trúc tiêm, vậy mà tất cả đều tại một tòa cùng một trên lôi đài. Đối mặt dạng này kết quả rút thăm, Thanh Vân Ngũ Mạch cũng là mười phần im lặng. Nếu như ba người này phân tán tại khác biệt trên lôi đài cô quân tác chiến, có lẽ Thanh Vân Ngũ Mạch tập trung lực lượng có thể lại càng dễ đem ba người đào thải xuống dưới, nhưng bây giờ ba người tập trung đến cùng một chỗ, còn muốn đem ba người toàn bộ đào thải liền có chút khó khăn. Chương 332 thi đấu 18, chương 332 thi đấu 18. Sự thật cũng là như thế, khi ba người phát hiện bọn hắn vậy mà tất cả đều quất chúng một tòa lôi đài đằng sau, tự nhiên cũng đều là thở dài một hơi. Mặc dù ba người bọn họ đều đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin, nhưng hảo hãn khó địch nổi bốn quyển, chắc chắn sẽ có chỗ sơ sót, có thể tránh khỏi xuất hiện tình huống như vậy, tự nhiên là cứ tốt. Ba người cũng trong nháy mắt đã đạt thành ăn ý nào đó, đợi chút nữa sau khi lên này, một khi bị người khác vây công, ba người nên như thế nào phân công hợp tác, trước thời gian miêu độ dù sao cũng so lâm thời ôm chân Phật mới tốt. Theo nguyên pháp chân quân ra lệnh một tiếng, 10 tòa trên lôi đài chúc cơ tu sĩ, trong nháy mắt liền chém giết ở cùng nhau. Chúc cơ tu sĩ luận đấu, mặc kệ là pháp thuật ý lực hay là sử dụng linh khí ý lực, đều so luyện khí đệ tử muốn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Trong lúc nhất thời, 10 tòa trên lôi đài nguyên náo nổi lên bốn phía, đất rung núi chuyển. Mặc dù tông môn lập đi lập lại cường điệu, trong giao đấu không thể gây thương tính mạng người, nhưng khi những này chúc cơ tu sĩ triệt để giết đỏ cả mắt đằng sau, trang diện trong lúc nhất thời cũng có chút không kiểm soát, không ngừng có chúc cơ đệ tử bị người đánh rất đến dưới lôi đài, từng cái bản thân bị trọng thương, có thậm chí trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thanh Vân Lục Mạch cùng các tông các phái đều sắp xếp người tại dưới lôi đài chờ đó đứng, một khi có đệ tử rơi xuống lôi đài, nếu như thân chịu trọng thương, muốn trước tiên tiến hành cứu chữa, nếu không vô cùng có khả năng bởi vì tụ thương quá nặng trực tiếp mất mạng. Tang Tiểu ất cũng an bài Phong Tham canh giữ ở số 6 lôi đài phía dưới, nhìn chằm chằm trên lôi đài tiêu diêu nhất mạch ba tên trúc cơ đệ tử, một khi xuất hiện ngoài ý muốn, phải lập tức cứu chữa. Về phần về mặt đan dược, thì hoàn toàn không cần lo lắng, đất mục trong túi chữa vật có la dược trùng trước đó chết xuất còn lại dư hoàn, từng cái đều là cực phẩm, chỉ cần đối phương còn có một hơi, đất mục đều có thể đem bọn hắn cứu sống. Theo chiến đấu tiếp tục tiến hành, người bị thương càng ngày càng nhiều, rất nhiều chốc cơ đệ tử dùng hết toàn lực, nhưng y nguyên tiếp núi bị đảo thải xuống dưới. Tu tiên giới chính là như vậy tàn khốc. Tại tu tiên tài nguyên khan hiếm tình huống dưới, tông môn đối với đệ tử bỏ dưỡng, khẳng định sẽ có nhất định tính hướng, không đủ yếu tố, tông môn tử trên người của ngươi không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào cùng giá trị, là tuyệt đối không có khả năng đối với ngươi tiến hành đầu tư. Đặc biệt là chốc cơ tu sĩ tấn thăng kim đan thời điểm cần có kết kim đan, vậy cũng là các tông môn vật tư chiến lược, sẽ không tùy tiện ban cho môn hạ đệ tử. Rất nhanh, từng cái trên lôi đài lưu lại đệ tử số lượng bắt đầu nhanh chóng giảm bớt, có lôi đài đã sớm kết thúc chiến đấu, còn lại đệ tử từng cái trên thân mang thương, một mặt vết máu, trực tiếp đều xếp bằng ở trên lôi đài nắm chặt thời gian tiến hành tu chỉnh, có thể khôi phục một điểm là một chút, dù sao phía sau còn có từng trang ác chiến đang chờ bọn hắn. Ma Tiêu Diêu nhất mạch ba tên đệ tử vị trí số 6 lôi đài, tạm thời còn chưa kết thúc huấn chiến. Giờ phút này số 6 trên lôi đài, ba tên Tiêu Diêu nhất mạch đệ tử hình thành tam giác chi thế, lẫn nhau viện trợ, đồng tâm hiệp lực cộng đồng chống cự Thanh Vân Mặc Khắc ngũ mạch vây công, trong lúc nhất thời, cũng là giết gió tanh mưa máu, quy khắc sói gào. Mà Thanh Vân ngũ mạch một đám trúc cơ đệ tử, trước khi lên núi đã được đến minh sát phát chỉ, nếu không tiếc bất cứ giá nào đem tiêu diêu nhất mạch đệ tử toàn bộ đạo thải, cho dù là lấy mạng đổi mạng cũng ở đây không tiếc. Chỉ cần bọn hắn có thể thành công đem ba người toàn bộ đạo thải, tất cả đỉnh núi các mạch sẽ dành cho ngoại định mức ban thưởng, mỗi người ban thưởng một viên kết kim đan. Có cái này phần thưởng cực lớn, một đám đệ tử tự nhiên là muốn liều mạng. Bất quá để trên đài cao một đám nguyên anh chân quân nghi hoặc không hiểu là, số 6 trên lôi đài xuất hiện một màn vô cùng kỳ dị. Có chút nguyên bản có thể trực tiếp chúng mục tiêu công kích, vậy mà ly kỳ đánh sai lệch. Còn có chút cơ đệ tử, lúc đầu đều giết tới 3 người trước mặt, lại thật vừa đúng lúc bởi vì phối hợp không đủ ăn ý nguyên nhân, bị mặt khác phong mạch đệ tử kíp tương. Trong lúc nhất thời, số 6 trên lôi đài, nhìn như đánh khí thế ngất trời, có thể các loại ngoại ý muốn liên tiếp phát sinh, cục diện thậm chí có chút hỗn loạn. Thấy tình cảnh này, mấy vị nguyên anh lĩnh đội cũng là hai mặt nhìn nhau, không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mà trên lôi đài một đám đệ tử giờ phút này trong nội tâm cũng là không gì sánh được biết quất. Giữa lẫn nhau thậm chí cũng hoài nghi đối phương phải chăng cố ý làm như vậy. Sau nửa canh giờ, tất cả lôi đài đều kết thúc giao đấu, chỉ có số 6 lôi đài còn tại chiến Đến lúc này, số 6 trên lôi đài còn tại kiên trì, liền chỉ còn lại có 11 người. Trong đó Tiêu Diêu nhất mạch ba người, Thanh Vân mạch khác phong mạch bảy người, còn có một tên cỡ trung tông môn trúc cơ đệ tử. Trong này hình tông môn trúc cơ đệ tử lúc này cũng nhìn ra cái ý tứ, biết mặt khác bảy người rõ ràng là hướng về phía Tiêu Diêu nhất mạch cái này ba tên trúc cơ tu sĩ tới, nếu như có thể đem ba người này toàn bộ đảo thải, như vậy bao quát mình tại bên trong, trên lôi đài vừa vặn còn lại tám người, như vậy vị trí của mình liền ổn. Nghĩ tới đây, người này vậy mà trực tiếp thay đổi đầu mưu, cũng hướng về phía Tiêu Diêu nhất mạch ba người ra tay. Trong khoảnh khắc, Tiêu Diêu nhất mạch ba tên trúc cơ đệ tử gặp phải áp lực càng lớn hơn. Đối với trong này hình tông môn chúc cơ tu sĩ đột nhiên gia nhập, thanh vân mặt khắc phong mạch chúc cơ đệ tử tự nhiên là mừng rỡ kỳ thành. Trên lôi đài lưu lại ai cũng có thể, chính là không có khả năng lưu lại Tiêu Diêu nhất mạch người, đây chính là các vị nguyên anh chân quân quyết định sắt danh giới cuối cùng. Theo chiến đấu tiếp tục tiến hành, song phương hao tổn pháp lực càng lúc càng lớn, thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người công kích tiết tấu toàn bộ bắt đầu chậm dần. Tiêu Diêu nhất mạch ba tên đệ tử tình cảnh cũng mười phần gian nan, tranh cháy tránh phải ở giữa, đã bắt đầu từ từ lộ ra sơ hở, tình thế cũng mười phần nguy cấp. Thấy tình cảnh này, Ngọc Hư Phong Nguyên Triệt Chân Quân lại ngồi không yên, liếc qua Ất Mục, mở miệng khiêu khích nói: "Ất Mục mạch chủ, đối với số 6 trên lôi đại giao đấu, ngươi cho là sẽ là cái dạng gì cục diện đâu?" Ất Mục ha ha cười nói: "Có thể có cái gì cục diện, ta tin tưởng ta Tiêu Diêu nhất mạch trúc cơ lệ tử, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bị đánh bại." Nghe được gật mục chắc chắn như thế trả lời, Nguyên Triệt Chân Quân trên khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt: "A, có đúng không?" Ất Mục mạch chủ: "Không biết ngươi có hứng thú hay không cùng ta cũng đánh cược một phen đâu." Nghe chút đối phương bắt đầu chủ động khiêu khích chính mình, Ất Mục lập tức tinh thần tỉnh táo, cười híp mắt nói ra: Tốt, đương nhiên là có hứng thú, không biết ngươi dự định đánh cược như thế nào. Nguyên Triệt Chân Quân trực tiếp từ trong lực móc ra một cái hộp ngọc, đặt ở trước mặt mình trên mặt bàn. Nơi này có 3 viên kết kim đan, nếu như đệ tử của ngươi thắng, vừa vặn một người một viên, thế nào, ta khá hào phóng đi. Ất Mộc nhìn thấy đối phương vậy mà duy nhất một lần móc ra 3 viên kết kim đan, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười săn lạn. Kết kim đan thế nhưng là đồ tốt, đây chính là trúc cơ tu sĩ tấn thăng kim đan thiết yếu phẩm, ai cũng sẽ không lạ nhiều. Không nghĩ tới cái này, Nguyên Triệt Chân Quân vì tính toán chính mình. Vậy mà bỏ được đem đồ vật chân quý như thế lấy ra làm tiền đặt cược, mà lại một cẩm chính là ba viên. Chương 333 thi đấu 19, chương 333 thi đấu 19. Tất Mục ha ha cười nói, Nguyễn Triệt Chân Quân, ngươi cũng không phải bình thường hảo phóng, ngươi làm sao sẽ biết ta hiện tại mười phần cần kết kim nan đâu, chính ngủ gật đâu, ngươi liền đem gối đầu cho đưa tới, ha ha ha ha, tiền đặt cược này ta tiếp. Nói đi, Tất Mục lập tức từ trong túi trữ vật của mình móc ra một vật, bày ở trên bàn. Đây là một bộ khâu lỗi hình người, lắp linh thạch đằng sau, cả người thực lực có thể so với Kim Đan đại viên mãn tu sĩ đủ để chống đỡ đỉnh ngươi cái kia bà viên kết kim đan. Đám người nghe chút, lập tức tất cả đều hiện lên nồng đậm lòng hiếu kỳ, tất cả đều nhìn về hướng khối khôi lỗi này. Dù sao tại Vân Hải tu tiên giới, khôi lỗi chi đạo tại rất nhiều người trong mắt chính là tiểu đạo. Cho nên nhìn thấy ất mục mạch chủ vậy mà móc ra một bộ kim đan đại viên mãn khôi lỗi đi ra, đám người tất cả đều hết sức kinh ngạc, chẳng lẽ lại vị này ất mục mạch chủ còn am hiểu khôi lỗi chi đạo sao? Nhất là vị kia ngũ hành tông nguyên anh tu sĩ hướng lão tổ, càng làm mở to hai mắt nhìn, nhìn vị hướng về phía khối lỗi, nhưng lập tức, vị này hướng lão tổ trên khuôn mặt vậy mà nổi lên từng tia sắc khí. Vất quá rất nhanh hắn lại đem trên mặt sát khí thu vào, cũng không có người chú ý tới chi tiết này. Nguyên Triệt Chân Quân dùng thần thức quét một vòng ngất mục lấy ra bộ khôi lỗi này, trong lòng cũng không khỏi kinh hãi. Cái này rốt mục đừng nhìn chỉ là một tên kim đan trung kỳ tu sĩ, có thể trên thân đồ tốt thật đúng là không biết. Xem ra gia hỏa này trước đó tại Linh Cơ Tông trong di tích lấy được bảo vật cũng không phải một chút địa ba, cho dù đem món kia linh bảo bại hỏa linh cơ lô cống hiến cho tông môn, trong tay hắn khẳng định còn cất giấu không ít hàng to ta. Đi. Nguyên Triệt Chân Quân trực tiếp đồng ý ớt mục tiền đặt cọc. Mà giờ khắc này số 6 trên lối đại, tạo thành tám đánh ba cục diện, đấu pháp cũng tiến vào mức độ kịch liệt. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, ba tên tiêu diêu nhất mạch đệ tử vậy mà tại trong nháy mắt đem 6 cánh tay nắm thật chặt ở cùng nhau, sau đó ba người thân thể liền như là xoay bánh quay trèo dây thường mở rộng, giao thoa quay quanh ở cùng nhau, tạo thành một cái như là viên cầu một dạng cổ quái tạo hình. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, viên cầu này đột nhiên nhanh chóng chuyển động, hướng phía chính đối diện hai tên tu sĩ đột tới. Đối diện viên cầu hai tên tu sĩ thấy thế, giật nảy cả mình, một bên nhanh chóng lùi mình, một bên huy động trong tay linh khí. Từ phía ba người đột nhiên áp tới, mà bốn phía mặt khác mặt khác 6 tên tu sĩ cũng vội vàng đuổi kịp đi, pháp thuật công kích, linh khí công kích cũng một mạch hướng phía viên cầu đột tới. Có thể để người mở rộng tầm mắt là, những công kích này rơi xuống trên viên cầu sau, bởi vì viên cầu từ đầu đến cuối đang nhanh chóng nhấp nhô, tất cả công kích vậy mà tất cả đều bị viên cầu lợi dụng nhanh chóng xoay tròn quán tính cho văng ra ngoài, thậm chí còn có mấy đạo công kích trực tiếp rơi vào viên cầu bên trái một người tu sĩ trên thân, đối phương nhất thời không quan sát, trực tiếp bị đánh đến miệng phun máu tươi, chật vật không chịu nổi hướng về lôi đài biên giới tối lui. Tiêu Diêu nhất mạch ba tên chúc cơ tu sĩ như vậy một phen tao thao tác, đích thật là chấn kinh toàn trường tất cả tu sĩ. Đây là cái gì cổ quái pháp thuật, có người tò mò hỏi. Ta cảm thấy cái này giống như không phải pháp thuật đi, đây cũng là một loại hợp kích chi thuật. Giờ phút này, trên khán đài Nguyên Triệt chân quân, mặt đã âm trầm muốn chảy nước. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, sự tình vậy mà phát sinh lớn như vậy đảo ngược. Nguyên bản năm chắc thắng lợi trong tay hắn, giờ phút này trong nội tâm đã không có đáy. Trên lôi đài, viên gẩu như cũ tại nhanh chóng chuyển động, không lưu tình chút nào đánh tới chính diện hai tên chúc cơ tu sĩ. Đúng phải cự lực va chạm hai người. Nhao nhao miệng phun máu tươi, toàn bộ thân thể liền như là như diều đứt dây mở dạng, trực tiếp rơi xuống đến dưới lôi đài, lập tức liền mất đi. Một kích kiến công đằng sau, viên cầu trên lôi đài đột nhiên bắn ra, lần nữa thay đổi phương hướng, hướng về mấy người khác đột tới. Còn lại 6 người gặp tình hình này, trong lòng cũng phi thường rõ ràng, nếu như lại tùy ý viên cầu này va chạm, chỉ dựa vào bọn hắn nào đó một người, ai cũng không ngăn cản được cái này to lớn va chạm, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đem 6 người lực lượng hợp lại cùng nhau, mới có thể chịu ở đối phương va chạm. Có thể nói đứng lên đơn giản, làng khó. 6 người cũng không phải cùng một cái phong mạch đệ tử. Giữa lẫn nhau cũng đều là tạm thời hợp tác, mặc dù có nguyên anh lĩnh đội mệnh lệnh, yêu cầu không tiếc đại giới cũng muốn đem tiêu diêu nhất mạch ba tên đệ tử kéo xuống ngựa, nhưng chân chính đánh nhau, mỗi người nội tâm đều sẽ có chính mình tính toán. Nếu như tại có thể bảo đảm chính mình an toàn điều kiện tiên quyết, để cho người khác đè vào phía trước sông pha chiến đấu, chẳng phải là tốt hơn. Cho nên, sáu người lực lượng không có khả năng không có chút nào cách trở liên hợp cùng một chỗ, nhưng sáu người cũng biết, lại không liên hợp, làm không cẩn thận, cái kia dẫn đầu bị đập xuống lôi đài, chính là mình. Sau một khắc, viên cầu tại cao tốc xoay tròn đằng sau, lần nữa sinh ra một cỗ to lớn va chạm chi lực đánh tới sáu người. Mọi người cùng nhau toàn lực đem nó ngăn lại, một tên vu suối nhất mạch trúc cơ đại viên mãn tu sĩ cao giọng hô. Sáu người lập tức đứng thành một cái hình quạt, đem pháp lực tất cả đều quán chú đến trước người phòng ngự linh khí phía trên, ý đồ thông qua loại phương thức này, đem đụng tới viên cầu cho ngăn lại. Một tiếng ầm vang tiếng vang, cao tốc xoay tròn viên cầu hung hăng đụng vào sáu người phòng ngự linh khí hình thành một cái hình quạt trên mặt, nhưng viên cầu cũng không có ngừng chuyển động, như cũ tại nhanh chóng xoay tròn cùng nhấp nhô, sinh ra va chạm chi lực cũng càng lúc càng lớn. Tại to lớn va chạm cùng ma sát phía dưới, 6 người trước mặt phòng ngự linh khí đều phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két tiếng vang, trong khoảnh khắc, bên trái một người phòng ngự linh khí liền ra phá toái ra, lập tức, một mặt khác phòng ngự linh khí cũng trực tiếp vỡ nát, sau đó, liền như là phản ứng dây chuyền một dạng, tất cả phòng ngự linh khí trực tiếp toàn bộ băng liệt, to lớn va chạm chi lực không có ngăn cản, lập tức tất cả đều tác dụng đến 6 người trên thân. 6 tên trúc cơ tu sĩ tất cả đều trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, từng cái miệng phun máu tươi, bị trọng thương, trong đó có 2 người căn bản là không có biện pháp lại đứng lên, mà đổi thành bên ngoài 4 người mặc dù miễn cưỡng bò lên, nhưng trên cơ bản đã đánh mất sức chống cự. Sau một khắc, viên cầu lần nữa bắn bay dựng lên, ở giữa không trung tới một cái hồi mã thương, lại một lần hướng phía mấy cái kia còn tại đứng yên tu sĩ đụng tới. Phu phù, phu phù, mấy tên đứng yên tu sĩ trong nháy mắt liền bị đụng bay, nhao nhao rơi xuống tại dưới lôi đài. Phong thủ Kim Đan chân nhân thấy thế, lập tức thi pháp đem ngay tại nhanh chóng xoay tròn viên cầu cho ngăn lại. Bởi vì giờ khắc này trên lôi đài, chỉ còn lại có 6 người, đã đủ ra biên tiêu chuẩn, thậm chí còn thiếu đi 2 người. Viên cầu bị cả ngừng đằng sau, ba tên tiêu diêu nhất mạch đệ tử trong nháy mắt giải thể tách ra, lại biến thành đơn độc ba người. Giờ phút này ba người tình huống cũng không được khả lắm cái vết thương chằng chịt, có địa phương thậm chí đều lộ ra sâm sâm mạch quốt, nhìn qua mười phần khủng bố. Vừa rồi ba người thi triển, chính là ất mục trước đó bí truyền đấu chuyển tinh di thuật loại bí thuật này thích hợp nhất như hôm nay dạng này hỗn chiến, nó nguyên lý chính là đem ba người pháp lực dung hội hoàn thông cùng một chỗ, hình thành một cái tròn trịa chỉnh thể, tại hơi ngắn thời gian bên trong, phát huy ra viễn siêu ba người vi lực cực lớn, chỉ cần địch nhân không cách nào triệt để xoay thành một khối dễ thử, như vậy tại loại này uy lực cực lớn tác dụng dưới, liền tuyệt đối khó mà kiên trì, chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Đương nhiên, bí thuật này đối với người thi pháp tự thân tổn thương cũng là cực lớn. Đồng thời có còn về thời gian hạn chế, không có khả năng một mực duy trì, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, có thể không sử dụng hay là tận lực không nên dùng. Chương 334 thi đấu 20, chương 334 thi đấu 20. Trước đó, ba người mặc dù gặp phải một loạt nguy hiểm, nhưng vẫn không dùng tới sau cùng bí thuật, cho nên Tất Mục đối với ba người vô cùng tin tưởng, biết bọn hắn khẳng định tại kìm nén đại sát chiêu, đợi đến cuối cùng lại cho địch nhân một kích chí mạng. Cho nên, Tất Mục mới có thể không chút do dự cùng nguyên triệt chân quân đánh cược. Nếu không, nếu là biết rõ tất thua tình huống dưới, Tất Mục cũng không phải đầu nốc, làm sao có thể dẫn độn cùng đối phương đánh tới đâu? Nguyên Triệt chân quân, Kết Kim Đan, ta liền thu nhận a, ha ha ha ha. ất mục lần nữa tức chết người không đền mạng người nói. Nguyên Triệt chân quân hừ lạnh một tiếng, mặc dù trong lòng 100 cái không tình nguyện, nhưng ở nhiều người như vậy mặt, lại không thể đổi ý, chỉ có thể nhịn đau cắt thịt, đem ba viên Kết Kim Đan ném cho ất mục. Tiếp nhận Kết Kim Đan, ất mục nhìn thoáng qua, nụ cười trên mặt càng sâu, trong lúc lơ đãng, ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Triệt chân quân thời điểm, lại phát hiện đối phương khẽ miệng mang theo một tia ý cười nhợ nhạt, nhạt. Nhưng khi Nguyên Triệt chân quân phát hiện ất mục nhìn về phía mình thời điểm, trên mặt lần nữa lộ ra hận hận biểu lộ. Xem ra cái này ba viên kết kim đan khẳng định có vấn đề. Ất Nhất cũng không có làm mặt chọc thùng Nguyên Triệt chân quân, dù sao mình tạm thời còn không có chứng cứ rõ ràng, bất quá, cho dù cái này ba viên đan dược thật sự có vấn đề, Ất Nhất cũng không sợ, dù sao trên người hắn còn có dược trùng như thế một cái không muốn người biết át chủ bài, đến lúc đó tự có biện pháp đi hóa giải đối phương lưu lại ám chiêu. Bất quá, vì để cho Nguyên Triệt chân quân trước vui vẻ một chút, Ất Nhất cố ý cầm ba viên kết kim đan vừa cười vừa nói, chính phát sầu không biết nên khen thưởng bà tên đệ tử cái gì, hiện tại có Nguyên Triệt chân quân đưa tặng kết kim đan, lần này không thì có khen từ sao? Nguyên Triệt Chân Quân cười lạnh một tiếng, liền đem quay đầu sang chỗ khác, không còn để ý không hỏi ất mục. ất mục thấy đối phương không có động tĩnh, cũng lười lại nói cái gì, trực tiếp đem kết kim đan ném tới Phong Linh Mộc trong không gian, cùng sử dụng thần thức trao đổi một chút tiểu đan lô bên trong dược trùng, thỉnh cầu nó đối với cái này ba viên kết kim đan hảo hảo chết xuất một phen. Giờ phút này, số 6 trên lôi đài còn may mắn còn sống sót người đã toàn bộ xuống lôi đài, về tới riêng phần mình trấn doanh. Thông qua thống kê, tiến vào cuối cùng cuộc thi xếp hạng chúc cơ tu sĩ, hết thảy còn lại 78 người, so sánh với trước kế hoạch đã định thiếu đi 2 người. Vòng tiếp theo giao đấu Lệnh tại sau 3 cái giờ, một đám trúc cơ đệ tử lập tức nắm chặt thời gian khôi phục tự thân thương thế, tranh thủ dùng trạng thái tốt nhất nên đón phía sau bài vị giao đấu. Ba tên tiêu diêu nhất mạch trúc cơ tu sĩ cũng đội vàng trở lại tiêu diêu nhất mạch trận doanh, ất mục tự nhiên sớm liền là ba người chuẩn bị tốt nhất đang dự, ba người vội vàng nuốt vào đang dự, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu khôi phục tự thân thương thế cùng tiêu hao pháp lực. Nguyên pháp chân quân nhìn thoáng qua ất mục, cảm giác càng phát ra nhìn không thấu ất mục người này. Mặc kệ là trước kia luyện khí đệ tử giao đấu, hay là hiện tại trúc cơ tu sĩ giao đấu, ất mục tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có lo lắng qua cái gì, hai lần đánh cược, hai lần thắng lợi. Tựa hồ đây hết thẻ đều là hắn sớm lên kế hoạch an bài tốt sự tình mở hợp dạng, cái này thật sự là quá làm cho người ta ngoài ý mớn. Nguyên pháp chân quân trước đó cũng lặp đi lặp lại do xét qua, bao quát trên lôi đài xuất hiện một chút mười phần quái dị sự tình, có thể bằng hắn nguyên anh đại viên mãn cấp bậc thần hồn, cũng không có phát hiện vấn đề gì, tựa hồ chính là đơn thuần những đệ tử kia ra dạng này kém như vậy sai cùng ngoài ý mớn, có thể đây hết thẻ thật sự là quá quý dị, trong này tuyệt đối có vấn đề. Nguyên pháp chân quân rất muốn đem mắt mộ kéo đến một bên hỏi cho ra nhẽ, nhưng hắn cũng biết, ý nghĩ như vậy căn bản cũng không hiện thực, ất mục cho dù thật có cái gì thủ đoạn đặc thụ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tại trước mặt của người khác lộ ra nửa điểm. Nhất là vừa rồi cái này, ba tên tiêu diêu nhất mạch trúc cơ đệ tử hợp kích chi thuật, tại nguyên pháp chân quân trong lĩnh tượng, đừng nói tiêu diêu nhất mạch, liền xem như thanh vân tông tất cả đỉnh núi các mạch, cũng tuyệt đối không có cái dị như vậy thần thông bí thuật. Như vậy ba tên đệ tử lại là từ nơi nào làm được như vậy bí thuật, cái này không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là ất mục chuyển cho hắn bọn họ ba người. Nói cách khác, ất mục đang diễn đọ võ đấu trước đó, hắn tại tiêu diêu trên đỉnh nhất định là sớm làm một loạt an bài cùng bố trí. Tóm lại, nguyên pháp chân quân cảm giác, bao phủ tại ớt mục trên người khí tức thần bí là càng ngày càng dày đặc. 3 canh giờ đi qua đằng sau, vòng thứ 2 giao đấu lại bắt đầu. Còn lại 78 tiên trúc cơ tu sĩ, liền như là trước đó luyện khí đệ tử mở rộng, lần nữa bắt đầu 22 giao đấu, quyết ra trước 39 danh thắng người, phía sau 39 tên thất bại cũng đều phân biệt có một lần khiêu chiến cơ hội. Trúc cơ tu sĩ vòng thứ 2 giao đấu một mực kéo dài suốt cả ngày lúc này mới kết thúc. Mặc dù Thanh Vân Mạc Khắc Phong mạch tiếp tục phát động chiến thuật biện người, để riêng phần mình ở vào sau 39 tên chúc cơ tu sĩ tất cả đều tập trung khiêu chiến tiêu diêu nhất mạch ba tên chúc cơ tu sĩ, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào ngăn cản ba người thẳng tiến trước 39 tên hàng ngũ. Dù sao có mất một đặc thù đan dược cung ứng, lại thêm mất một vụộm trọng là ba người thi triển Bán Pháp bất ra thân, tại dưới tình huống một đối một, sao 39 tên ở trong tuyển thủ rất khó đối với ba người tạo thành tính thực chất uy hiếp. Vòng thứ 2 giao đấu kết thúc về sau, vòng thứ 3 giao đấu cũng tiếp tục diễn hay. Phía sau 39 tên chúc cơ tu sĩ bài vị, cũng không có bao nhiêu người đi chú ý, mọi người tất cả lực chú ý Kỹ thuật đều tập trung vào trước 39 trên thân thể người, nhất là tiêu diêu nhất mạch ba tên trúc cơ đệ tử trên thân. Đợi trước 39 tên đệ tử giao đấu sau khi bắt đầu, ất mục liền không tiếp tục là ba người thi triển vạn pháp bất gia thân bí thuật. Dù sao đến lúc này, sẽ không tồn tại cố ý đi khiêu chiến ai vấn đề, hết thảy toàn bằng rút thăm, dựa vào thực lực bản thân quyết định sau cùng thành tích, cho nên ất mục cũng không mạnh tại thi triển một chút thủ đoạn nhỏ. Bao quát trước đó luyện khí đệ tử giao đấu, tại sau cùng quyết đấu bên trong, ất mục cũng không có thi triển những này thủ đoạn đạt thủ, cũng đều là dựa vào những đệ tử kia chân thật nhất thực lực lấy được thành tích. Tại ước một xem ra, nếu như đối phương muốn giở âm nhu quỷ kế, đặc biệt nhằm vào tiêu diêu nhất mạch đệ tử, vậy hắn đương nhiên sẽ không đần độn cùng đối phương liệu thực lực, nên bên trên thủ đoạn nhất định phải lên, nhưng nếu như lúc tỉ đấu, thật không có mặt khác loạn thất bát tao nhân tố, vậy liền đem hết thể đều giao cho những đệ tử này cá nhân, cũng chỉ có dạng này mới có thể để cho bọn hắn phát huy ra chính mình chân thật nhất thực lực, cho dù là thất bại, đó cũng là tài nghệ không bằng. Người, trách không được người khác. Huấn hô đang diễn đọ võ đấu trước đó, bọn hắn đã tiếp nhận chính mình là hấn, nếu như vẫn bại, vậy cũng không có gì đáng nói, càng không cái gì tiếc nuối. Trải qua kịch liệt trận đấu, chúc cơ đệ tử giao đấu cuối cùng cũng hạ màn. Tại tông môn muốn phong thượng 30 người đứng đầu chúc cơ đệ tử ở trong, Tiêu Diêu nhất mạch ba tên đệ tử toàn bộ chúng tuyển, phân biệt xếp hạng thứ 3, thứ 7 cùng người thứ 14. Kết quả này, đối với chỉ có 3 tên chúc cơ tu sĩ tham gia giao đấu tiêu diêu nhất mạch tới nói, cũng là một phần chói mắt thành tích. Trong lúc nhất thời, Tiêu Diêu nhất mạch đệ tử lần nữa bị toàn trường tu sĩ trỗi chú chủ mục. Dù sao mọi người đều biết, Tiêu Diêu nhất mạch nhân khẩu thư tất, nhưng chính là tại tình huống như vậy, mặc kệ là luyện khí hay là chúc cơ, hai cái cấp bậc giao đấu, mạch này tham gia giao đấu đệ tử Vậy mà một cái không rơi tất cả đều tiến vào 30 người đứng đầu, đều sẽ nhận tông môn phong thưởng, cái này thật sự là quá khoa trương. Chương 335 hôn một cái trận, chương 335 hôn một cái trận. Trúc cơ đệ tử giao đấu kết thúc về sau, còn lại liền chỉ có Kim Đan tu sĩ giao đấu. Khi Nguyên Pháp chân quân cuối cùng tuyên bố Kim Đan tu sĩ giao đấu sau khi bắt đầu, Nguyên Triệt chân quân mặt mũi tràn đầy mang cười nhìn về hướng Tiêu Diêu nhất mạch. Dù sao giờ phút này Tiêu Diêu nhất mạch ở đây Kim Đan tu sĩ, trừ hết một vị này mạch chủ bên ngoài, liền chỉ có phong tham một cái Kim Đan sơ kỳ tu sĩ. Nguyên Triệt chân quân không tin. Cái này vừa mới tấn thăng trở thành Kim Đan tu sĩ Phong Tham, ở sau đó Kim Đan giao đấu ở trong, còn có thể tiếp tục lực cá quân hùng, nếu thật là như thế, liền thật không có tiên lý. Có thể để tất cả mọi người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Phong Tham cũng không có đứng dậy tham gia giao đấu, đứng lên, lại là ớt một vị này nhất mạch chi chủ. Trong lúc nhất thời, toàn trường tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, mọi ánh mắt đều nhìn về tự mình chủ trì cuối cùng Kim Đan chân nhân giao đấu nguyên pháp chân quân trên thân. Nguyên pháp chân quân cũng là im lặng, khi hắn từ trưởng giáo sư đệ nơi đó biết được gật một muốn đích thân đại biểu tiêu diêu nhất mạch tham gia Kim Đan chân nhân giao đấu thời điểm, cũng là giật mình hết sức, mà dù sao tông môn diễn võ giao đấu quy tắc bên trong cũng không có nói nhất mạch chi chủ không có khả năng tham gia giao đấu. Cho nên ất mục tham gia, cũng tìm không ra cái gì ma bệnh đến. Mọi người không nên giật mình, ất mục mạch chủ mặc dù là cao quý nhất mạch chi chủ, nhưng dù sao hắn đồng thời còn là một tên kim đang cho nhân, tiêu diêu nhất mạch nhân khẩu thưa thớt, cho nên ất mục mạch chủ tham gia giao đấu cũng không trái với quy củ tông môn, trưởng giáo đại nhân cũng là bên đến. Nghe nguyên pháp chân quân kiệu nói này, dưới đáy người vây xem liền lập tức xôn xao, mọi người nhao nhao nghị luận lên. Thanh Vân mặt khác phong mạch lĩnh đội, cũng tất cả đều ngồi thẳng eo, Dù sao đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, nhất mạch chi chủ tự mình tham gia giao đấu, thắng ngược lại cũng dễ nói, thua, cái kia sẽ thành cả đời sỉ nhục, đối với chỗ phong mạch cũng sẽ sinh ra to lớn ảnh hưởng trái chiều. Giờ phút này, đứng tại ớt một bên cạnh Phong Tham, cũng cảm giác mười phần quẫn bách cùng số hổ. Hắn chỗ quẫn bách cùng số hổ là, thực lực của mình thực sự quá thấp, không cách nào là mạch chủ chia sẻ áp lực, còn muốn cho mạch chủ đại nhân tự mình tham gia giao đấu, thật sự là không nên. Khả Phong Tham trong lòng cũng rất rõ ràng, hắn vừa mới tấn thăng kim đan chân nhân bất quá thời gian 3 năm, nếu quả thật ra sân, Loán Trường hiệp thứ nhất liền sẽ bị Mạc Khắc Phong mạch những cái kia kim đan viên mãn tu sĩ trực tiếp đào thải ra khỏi cục, đến lúc đó rất làm theo là Tiêu Diêu nhất mạch mặt. Tất một nhìn thấy đám người tất cả đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn mình, liền chủ động mở miệng giải thích, "Chư vị, việc này cũng không có gì tốt nặng nhân, giống như Nguyên Pháp sư huynh nói như vậy, ta mặc dù là nhất mạch chi chủ, nhưng cùng lúc ta cũng là một tên kim đan chân nhân. Ta Tiêu Diêu nhất mạch từ Tiêu Diêu Sơn linh cơ khôi phục đến nay, cũng bất quá phát triển mấy chục năm mà thôi, cũng liền mấy năm trước vừa mới ra đời hai tên kim đan chân nhân, tất cả đều là kim đan sơ kỳ, thực lực không đủ cũng là có thể thông cảm được sự tình." Ta thân là nhất mạch chi chủ, cũng không thể một mực nhìn lấy dưới đáy đệ tử, vì ta Tiêu Diêu nhất mạch ra sân trăm giết, cho nên ta mới quyết định, tại sau cùng kìm đàn chân nhân giao đấu ở trong, ta tự mình hạ chẳng. Đương nhiên, mọi người cũng đừng có bất kỳ bao quần áo, ta hạ chẳng đằng sau, cũng không phải là nhất mạch chi chủ, ta chính là Tiêu Diêu nhất mạch một cái bình thường kìm đàn chân nhân, các vị kìm đàn đạo hữu cũng không cần coi ta là thành Tiêu Diêu nhất mạch mạch chủ đi xem, chúng ta trên lôi đài xem hư thực. Các ngươi không cần lưu thủ, nên tiểu gì liền kiểu gì. Nếu như ta tài nghệ không bằng người được mọi người đại hải, cũng là ta tự tìm, cùng các ngươi không quan hệ. Nhưng nếu như ta thắng, ta cũng không muốn rơi một cái rựa vào mạch chủ thân phận đi ức hiếp người khác tiếng xấu. Cho nên ta ở chỗ này đem lời triệt để nói ra, đợi chút nữa lên lôi đài, chúng ta bằng thực lực nói chuyện. Tất Mục Sở Dĩ muốn đăng tỉ đấu trước đó, nói lên như thế một phen khẳng khái phân trần, chính là muốn để sau đó tham gia giao đấu kim đan chân nhân, không cần cố kỵ chính mình nhất mạch chi chủ thân phận, nên như thế nào liền thế nào, dù sao Tất Mục cũng không muốn thắng mà không võ. Đương nhiên, Tất Mục làm như vậy, cũng là tại bố trí một cái bẫy, một cái đặc biệt nhằm vào thanh vân mặt khác phong mạch kim đan chân nhân bẫy dập. Hắn muốn thông qua hôm nay giao đấu Đem Thanh Vân Mặc Khắc Phong mạch tất cả Kim Đan chân nhân tất cả đều giẫm tại dưới chân, muốn đại những này Kim Đan chân nhân trong lòng, dựng nên một tòa không thể vượt qua là trời. Thanh Vân Mặc Khắc Phong mạch lĩnh đội Nguyên Anh chân quân ánh mắt, tất cả đều bắt đầu lơ lửng không cố định. Trong âm thầm, những người này cũng đều trong bóng tối cấu kết. Tất Mộc hạ chàng, vậy nói gì cũng muốn thật tốt nhục nhã một chút vị này Tiêu Diêu nhất mạch mặt chủ. Ngày xưa, Tất Mộc rượi vào đại trận hộ sơn, trấn áp mấy vị Nguyên Anh chân quân. Nhìn qua vô cùng lợi hại, nhưng hắn rượi vào là Tiêu Diêu sơn đại trận hộ sơn, Tất Mộc tự thân bất quá là một cái vừa mới bước vào Kim Đan trung kỳ chân nhân thôi cho dù hắn lợi hại hơn nữa, còn có thể lợi hại qua những cái kiếm đan uy tín lâu năm kim đan đại viên mãn tu sĩ phải không? Lần này báo danh tham gia kim đan chân nhân diễn võ giao đấu tu sĩ, hết thảy 87 người. Tại trong những người này, trừ hết một một cái kim đan trung kỳ tu sĩ bên ngoài, còn lại tất cả đều là kim đan hậu kỳ trở lên tu sĩ. Thậm chí, tại những tu sĩ này ở trong, còn có ba người đã từng trùng kích qua một lần Nguyễn Anh, chỉ là không thành công mà thôi, nhưng thực lực của ba người này, muốn so những cái kia kim đan viên mãn tu sĩ căn mạnh. Đương nhiên, cái này cũng không bài trừ, tại còn lại kim đan hậu kỳ cùng kim đan viên mãn tu sĩ ở trong, Ngọa hổ tàng long có mặt khắc cao thủ lợi hại tồn tại. Bởi vì Kim đang chân nhân đấu pháp, uy lực càng lớn, lực phá hoại càng mạnh, cho nên trước mắt Lôi đại đã căn bản không còn áp dụng. Chỉ gặp Nguyên pháp chân quân không chút hoang mang đứng dậy, hướng về phía hướng trên đỉnh đầu hóa thần tôn giả bọn họ ở lại thiên cung thi lễ một cái, lớn tiếng nói, "Xin mời lão tổ linh bảo." Vừa dứt lời, chỉ gặp từ cao cao trong thiên cung, đột nhiên bay vụt ra một đạo linh quang, hướng về Thú ảnh thiên điệp cốc nhanh chóng bay tới, trong chớp mắt, đạo linh quang kia liền tới đến Thú ảnh thiên điệp cốc trên không, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Tận đến giờ phút này, đám người lúc này mới thấy rõ không trung trôi nổi đồ vật đến tụt cùng là vật gì. Cái kia lại là một mặt đón gió pháp với mẫu xám lá cờ nhỏ. Kim Đan chân nhân bọn họ tự nhiên không rõ ràng cho lắm, bất quá ở đây một đám Thanh Vân hệ Nguyên Anh chân quân, bao quát những cái kia mặt khác thượng tông xem lễ Nguyên Anh Trần quân bọn họ, lại là giật nảy cả mình. Lá cờ nhỏ này tại Vân Hải tu tiên giới, thế nhưng là có rất nhiều tên, chính là Thanh Vân Tông hóa thần lão tổ chính gốc tôn giả thành danh linh bảo một nguyên tạo hóa cờ. Cái này linh bảo sở dĩ rất nổi danh, nguyên nhân trọng yếu nhất ngay tại ở, cái này linh bảo có ba định thần thông. Cái gọi là ba định, tức định thân, định hồn, định pháp. Nói cách khác, ngự sử bảo vật này có thể đem địch nhân pháp thân định trụ, có thể đem thần hồn của địch nhân định trụ, cũng có thể đem địch nhân thi triển pháp thuật định trụ. Ngoài ra, cái này linh bảo nội bộ còn mang theo một cái tu di không gian, có thể đem địch nhân hồn phách thu hút trong đó, cuối cùng luyện hóa thành tinh khiết hồn lực, sau đó cung cấp linh bảo hấp thu, gia tăng linh bảo linh tính, chính là một kiện từ đầu đến đuôi đại sát khí. Cũng không biết vì cái gì Kim Đan chân nhân giao đấu, nguyên pháp chân quân vậy mà đem tôn giả cái này linh bảo mời đi ra. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả Kim Đan chân nhân tất cả đều khẩn trương lên. Chương 336 thế giới khác, chương 336 thế giới khác. Nhìn thấy mọi người tại đây một mặt thần sắc hân trương, Nguyên Pháp Chân Quân ha ha cười nói, "Mọi người đừng nghĩ lung tung. Sở dĩ mời đến Tổ sư Linh Bảo, cũng là vì đến tiếp sau Kim Đan Chân Nhân giao đấu. Dù sao Kim Đan Chân Nhân trong lúc phất tay đều có uy năng lớn lao, lôi đại giao đấu đã không quá thịnh hứng, mà lại cũng tay chuẩn bị gọi bó. Đợi lát nữa, Tổ sư Linh Bảo sẽ đơn độc mở một chỗ tạo hóa thế giới khác, mà các ngươi đều sẽ tiến vào chỗ này thế giới khác tiến hành chiến giết. Mà kết quả cuối cùng, liền lấy các ngươi rời đi thế giới khác thứ tự trước sau làm chuẩn. Ai cuối cùng đi ra người đó là cuối cùng bên thắng. Ngoài ra ta còn muốn bổ sung một điểm là Tại tạo hóa thế giới khác ngươi bị địch nhân giết chết, cũng chỉ là đưa ngươi khu ra giả tạo hóa thế giới khác, cũng sẽ không muốn các ngươi chân chính tính mệnh, nhưng là thần hồn bị hao tổn lại là tránh không khỏi. Nếu như các ngươi không muốn thần hồn bị hao tổn lại nói, một khi nhìn thấy chuyện không thể làm, liền có thể bóp nát ngọc bài chủ động rời đi tạo hóa thế giới khác. Lập tức, Nguyên Pháp Chân Quân vung lên ống tay áo, từng mặt ngọc bài tự động bay đến đám người trên tay. Đám người nghe chút, lập tức hiểu Nguyên Pháp Chân Quân ý tứ. Cái này như là giững cổ trùng một dạng, đem một đám độc trùng đặt ở một cái trong bình, để bọn chúng lẫn nhau ở giữa tiến hành chém giết cùng tồn vệ. Cuối cùng có thể còn sống xuống một cái kia, chính là độc trùng chi vương. Như vậy dựa theo đạo lý này đẩy ra đoạn, tại linh bảo mở tạo hóa trong dị thế giới, mọi người có thể đem tất cả thủ đoạn thỏa thích thi triển đi ra. Lúc mới vừa bị giết chết cũng không có cái gì quan hệ, dù sao chỉ cần rời đi tạo hóa thế giới khác, hết thảy tất cả sẽ còn một lần nữa quý vị. Hiện tại chính là không rõ ràng nguyên pháp chân quân nói tới thần hồn bị hao tổn, đến tột cùng bị hao tổn tới trình độ nào, nghĩ đến cũng không trở thành để cho người ta trực tiếp mất mạng. Các ngươi nhưng còn có nghi vấn gì không? Nhìn thấy một đám kim đàn tu sĩ không một người nói chuyện, xem ra tất cả mọi người đã toàn bộ sẵn tỏ, Nguyên Pháp Chân Quân hài lòng nhẹ gật đầu. Lập tức hướng về phía phía trên linh bảo cao giọng nói ra, bắt đầu đi. Vừa dứt lời, chỉ gặp cái kia lơ lửng ở giữa không trung một nguyên tạo hóa cỡ, không gió mà bay, từ thân cơ phía trên tản mát ra từng đợt huyền ảo không gian ba động. Sau một khắc, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, thủy ảnh thiên điệp cốc trên không vậy mà chậm rãi xuất hiện một cái hố đen. Thấy tình cảnh này, Nguyên Pháp Chân Quân la lớn, tạo hóa thế giới khác đã mở, chư vị mời đến đi. Một đám kim đàn đệ tử, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Lập tức ánh mắt mọi người tất cả đều rơi xuống ất mục trên thân. ất mục cười ha ha, phi thân lên, trực tiếp chui vào cái kia hố đen bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Có ất mục dẫn đầu, mà các khắc kim đan chân nhân cũng nhao nhao đứng dậy, rất nhanh liền tất cả đều chui vào đến trong lỗ đen, mà lỗ đen kia cũng lập tức đi theo biến mất không thấy. Nhìn thấy mọi người đã toàn bộ tiến vào tạo hóa trong dị thế giới, không cách nào chân quân ha ha cười nói, "Chư vị, các ngươi có muốn xem một chút hay không bọn hắn tại tạo hóa thế giới khác ở trong biểu hiện đâu?" Một đám nguyên anh chân quân nghe chút, lập tức tinh thần tỉnh táo. Vị Tiêu Thái Hư môn huyền chân tử trước tiên mở miệng nói ra, "Nguyên pháp đạo hữu, nếu như có thể để cho chúng ta giọng ngó tạo hóa thế giới khác bên trong đấu pháp chẳng cảnh, vậy chúng ta liền thật chuyến đi này không tệ." Mặt khác Nguyên Anh chân quân cũng nhao nhao gật đầu phụ họa, tất cả đều một mặt mong đợi nhìn xem Nguyên pháp chân quân. Nguyên pháp chân quân ha ha cười cười, lại từ trong ngực móc ra một cái như là thủy tinh cầu một dạng bảo vật, hướng phía giữa không trung nhẹ nhàng ném đi. Thủy tinh cầu kia vậy mà tại trong nháy mắt hiện hóa thành một tấm to lớn màn nước, mà tại trên màn nước, xuất hiện một chút điểm sáng màu đỏ đang nhanh chóng di động tới. Chư vị, chúng ta có thể đem thần thức rơi vào trên màn nước bất kỳ một cái nào điểm sáng màu đỏ, dạng này chúng ta liền có thể thông qua điểm sáng màu đỏ đại biểu cái kia kim đan chân nhân, nhìn rõ tạo hóa trong thế giới khác tất cả cảnh tượng. Đám người nghe chút, nhao nhao đại hỉ. Không nghĩ tới lại có thần bí như vậy bảo vật, rất nhanh mọi người liền phân biệt lựa chọn một cái điểm sáng màu đỏ, đem thần thức bám vào trên đó, bắt đầu say sưa ngon lành quan sát đứng lên. Mà giờ khắc này tại tạo hóa thế giới khác bên trong, đất một hai mắt tỏa sáng, hắn đã đặt mình vào đi tới một chỗ cảnh sắc tú lệ trong hẻm núi. Nơi này hết thảy tất cả chợt nhìn đi lên cùng trong hiện thực không có gì khác biệt, nhưng cẩn thận cảm thụ đằng sau, liền sẽ phát hiện nơi này hết thảy tựa hồ cũng có một loại không quá chân thực cảm giác. Thất mục trong lòng cũng không khỏi cảm thấy một trận yếu kỳ. Trước đó, hắn nhưng là đi qua rất nhiều bí cảnh cùng tiểu thế giới cùng linh bảo trong không gian. Thí dụ như Ngọc Hư bí cảnh, Tiêu Dao bí cảnh, Quá rõ bảo kính, Quá rõ hồn thiên ấn, Thiên cơ vạn tượng hình, Thủy Long châu, thậm chí mỹ nương họa chúng thế giới cho chút, nhưng không có bất kỳ một cái nào không gian cho mình hình thành bây giờ cảm giác. Hiện tại cũng không phải lúc cân nhắc những thứ này. Nếu tiến vào chỗ này tạo hóa thế giới khác, Như vậy chính mình duy nhất phải làm sự tình chính là giết chó, hôm nay hắn muốn đại khai sắc giới, muốn đem Thanh Vân Ngũ Mạch tất cả tiến vào thế giới này Kim Đan chân nhân toàn bộ thanh trừ ra ngoài. Đúng vào lúc này, Thất Mục đột nhiên cảm giác được, từ nơi sâu xa tựa hồ có đồ vật gì rơi vào trên người mình, rất nhanh hắn liền có một loại bị người rình trộm cảm giác. Thất Mục sắc mặt khẽ giật mình, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại âm thầm có người đang rình coi chính mình? Lại hoặc là linh bảo bản thân vấn đề, muốn giám sát tiến vào mảnh này tạo hóa thế giới ở trong mỗi người. Thất Mục rất không thích loại này bị người rình trộm cảm giác, bởi vì cứ như vậy, nhất cử nhất động của mình tất cả đều bị người khác nắm trong tay. Trầm Tư một lát, đất mục trên khuôn mặt lộ ra cười lạnh. Lập tức, một cỗ khí tức huyền ảo bao phủ toàn thân của hắn, vạn pháp bất gia thân bí thuật phát động. Khi bí thuật phát động đằng sau, loại kia bị rình coi cảm giác, quả nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thời khắc này đất mục liền như là được thả ra thiên tính ác ma một dạng, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, thân hình lóe lên, ảnh độn thuật lập tức phát động, một đạo tàn ảnh hướng về nơi xa mau chóng bay đi, săn giết chính thức bắt đầu. Cùng lúc đó, tại tạo hóa thế giới khác bên ngoài, nguyên bản đem thần thức rơi vào đại biểu đất mục cái kia điểm sáng màu đỏ bên trên nguyên pháp chân quân, trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì thần thức của mình không cách nào rơi vào cái kia điểm sáng màu đỏ phía trên. Khi nguyên pháp chân quân dự định lần nữa nếm thử thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, trên màn nước điểm sáng màu đỏ chỉ còn lại có 86 cái, thiếu một cái. Nhưng đến hiện tại mới thôi, cũng không có kim đan chân nhân bị bại xích ra tạo hóa thế giới khác, ít như vậy điểm sáng màu đỏ kia đến tột cùng đi nơi nào? Chỉ chớp mắt, 2 ngày thời gian trôi qua. Tại trong 2 ngày này, đất mục đã tuần tự đem 6 tên thanh vân mặt khác phong mạch kim đan chân nhân giết chết, đem bọn hắn trực tiếp khu ra thế giới này. Mà tại tạo hóa thế giới khác bên ngoài, Cái này sáu tên kim đan chân nhân từng cái trật vật từ tạo hóa trong dị thế giới rơi ra ngoài, bởi vì bị ất mục giết chết dư cứ, sáu người này sắc mặt tất cả đều nhuệ phần tái nhợt, như là bệnh nặng mới khỏi bình thường, thật to bị thương nguyên khí. Chương 337 1 đối 7, chương 337 1 đối 7. Mặc dù tại trên mặt nước, đại biểu cho ất mục điểm sáng màu đỏ kia đã biến mất, không có người có thể nhìn trộm đến ất mục nhất cử nhất động, nhưng khi ất mục cùng những người khác gặp phải thời điểm, tạo hóa thế giới khác bên ngoài người, y nguyên có thể thông qua bám vào tại cái khắc điểm sáng màu đỏ phía trên thần thức nhìn trộm đến ất mục một, một chút hành tung nhất là cái này sau cái bị giết chết đào thải ra khỏi cục kim đan chân nhân, vậy mà tất cả đều là ớt một một người việc làm, đã đủ để chấn kinh toàn trường. Cái này sáu tên kim đan chân nhân, hoặc là kim đan hậu kỳ hoặc là chính là kim đan viên mãn, có thể sáu người này gặp được gất một đằng sau, liền như là cừu nhà gặp được ác lang một dạng, căn bản cũng không có cái gì hoàn thủ cơ hội, thật sự là yếu đáng thương. Nhất là để đám người dung độc là, ớt một ngữ kiếm thuật đã đại thành, hắn tựa hồ có một thanh vô ảnh vô hình chi kiếm, lấy đầu người như lấy đồ trong túi bình thường. Mà cùng lúc đó, Trên thiên cung, mấy vị hóa thần tôn giả ngay tại mật thiết chú ý tạo hóa trong dị thế giới phát sinh tất cả mọi chuyện. Ha ha, cái này ất mục thật đúng là không khiến người ta bất lo đâu, hắn giờ phút này liền như là sói nhập bầy dê bình thường. Ai, thanh vân lục mạch ở giữa không hòa thuận, việc này cũng làm cho lão phu có chút đau đầu. Cũng nên nghĩ biện pháp hóa giải một chút. Ta ngược lại không nhìn như vậy, cũng không cần hóa giải. Tu tiên giới lấy thực lực nói chuyện, nếu như sẽ có một ngày ất mục cũng có thể đi đến chúng ta độ cao này, thậm chí so với chúng ta cả mạnh, đem ta thanh vân tông đưa đến cao hơn tầng cấp, lấy sức một mình trấn áp thiên cổ, chẳng phải là một kiện thật to chuyên tốt? Loán Trừng cho đến lúc đó, tất cả mâu thuẫn đều có thể nên nhận hóa giải. Khai Sơn tổ sư sớm có lời tiên tri, Tiêu Diêu phong sự tình hay là thiếu thêm can thiệp cho thỏa đáng. Tạo hóa thế giới khác bên trong, bởi vì ất mục vô tình giết chóc, bị đao thải đi ra kim đan chân nhân càng ngày càng nhiều, mà còn lại kim đan chân nhân cũng chầm chậm phát giác không đối, đặc biệt là trước đó còn có một cái mắt thấy qua ất mục tản sát mặt khác kim đan chân nhân đi ra hiện thân thuyết pháp, rất nhanh, tạo hóa thế giới khác bên trong may mắn còn sống sót kim đan chân nhân bọn họ liền đã đặt thành tạm thời đồng minh. Đám người quyết định trước tập hợp chúng nhân chí lực, đem mắt một thanh trừ ra ngoài. Đằng sau mọi người lại một luận cao thấp. Đương nhiên hình thành đồng minh cũng không phải là tất cả kim đan chân nhân. Có một bộ phận người vừa tiến vào đến tạo hóa trong dị thế giới sau, lập tức liền đã ẩn núp đi, nghỉ ngơi dưỡng sức, vọng tưởng đợi đến cuối cùng nhặt đệ lợi lớn. Còn có mấy cái tự nhận là thực lực cường đại độc hành hiệp, cũng đang không ngừng tìm kiếm mặt khác kim đan chân nhân, cùng ngất một mượn rượng, tiến hành điên cuồng giết chóc. Dù sao, cường giả chân chính là từ trước đến nay khinh thường tại sử dụng những cái kia âm nhu quý kế. Theo bị đào thải kim đan chân nhân càng ngày càng nhiều, lúc này tạo hóa thế giới khác bên trong còn lại kim đan chân nhân số lượng đã không đủ 20 người. Tạo ra thế giới khác bên ngoài trên mặt nước, lưu lại điểm sáng màu đỏ cũng càng ngày càng ít. Rất nhiều điểm sáng màu đỏ phía trên, thậm chí đồng thời bám vào mấy người dò xét thần thức. Đến lúc này, tất cả mọi người đã nhận ra không thích hợp. Mặc dù có thể thông qua những người khác thị giác nhìn thấy ớt một tập kích hình ảnh, có thể đám người chính là tìm không thấy đại biểu ớt một điểm sáng màu đỏ. Huyền chân tử có chút nghiền ngẫm nhìn một chút Nguyên pháp chân quân, ha ha cười nói, Nguyên pháp đạo hữu, tại hạ có một chuyện không rõ còn xin đạo hữu vì ta giải hoặc. Nguyên pháp chân quân liếc qua Huyền chân tử, tự nhiên rõ ràng đối phương muốn hỏi gì, trực tiếp trả lời, ta biết đạo hữu ngươi muốn hỏi vấn đề, nhưng ta cũng giải đáp không được. Cảm năng ất mục mạch chủ tự có thần thông, có thể ngăn cách đây hết thảy. Nguyên pháp chân quân đem hết thảy đẩy lên ất mục trên đầu, trực tiếp tới một cái hỏi gì cũng không biết. Huyền chân tử ha ha cười cười, cũng không có quá mức để ý, tiếp tục quan sát màn nước đến. Giờ khắc này ở tạo hóa thế giới khác một chỗ trên gò núi, ất mục đang cùng 7 tên kim đan chân nhân hình thành thế giằng co. Cái này 7 tên kim đan chân nhân ở trong, Ngọc hư phong chiếm 3 người, Cảnh Linh Thừa Đức Vu Khê tam mạch tất cả một người, còn có một người chính là Ngũ hành tông một vị kim đan trưởng lão, tên là Lương Cản. Ma ất mục sợ rĩ sẽ bị 7 người vòng vây ở, cuối cùng chính là cái này gọi hướng cả người. Thông qua âm thầm bố trí một chút cỡ nhỏ cơ quan khối lỗi, dò xét đến đất Mộc Hành Tung, cũng đem tin tức này thông cáo cho Ngọc Hư Phong Kim Đan Chân Nhân Lục Viễn Sơn. Mặc dù bị bảy tên Kim Đan Chân Nhân vây khốn, nhưng ất Mộc trên khuôn mặt cũng không có lộ ra bất luận cái gì hốt hoảng thần sắc, ngược lại một mặt ý cười nhìn xem bảy người. Dù sao có lúc, ai có thể phân rõ ai là thợ săn ai là con mồi đâu. Lục Viễn Sơn chính là Ngọc Hư Phong Lục thị nhất mạch Kim Đan Chân Nhân ở trong người nổi bật, tại Lục Tử Ngang không có tấn thăng Kim Đan Chân Nhân trước đó, hắn một mực chính là Ngọc Hư chân quân trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, mà lại trước đó cũng từng trùng kích qua một lần Nguyên Anh. Trị tiết sắp thành lại bại, nhưng hắn thực lực không thể nghi ngờ là phi thường tương đại, hắn cũng là lần này Kim Đan chân nhân diễn võ trong giao đấu ba cái đoạt giải quán quân lôi cuốn một trong những người được lựa chọn. Giờ phút này do hắn dẫn người đem mất một vây khôn đứng lên, nội tâm của hắn cũng cảm thấy 10 phần thoải mái, có một loại đại thu sắp đến báo cảm giác. Nhất là lần trước Nguyên Triệt chân quân dẫn đội tiến về Âm Yên quốc thời điểm, hắn cũng là người đi theo một trong. Kết quả tại Âm Yên quốc bên trong, đầu tiên là bị ất một thiết kế cùng quỷ sát tông một nhóm đám người ra tay đánh nhau. Về sau lại lâm vào đại trận vây khốn bên trong, nếu không phải cuối cùng trong lúc nguy cấp Ngọc hư Trần Quân trực tiếp xuất thủ, hắn rất có thể ngay tại lần trước trong khi hành động trực tiếp vẫn lạc. Cho nên Lục Viễn Sơn đối với Ất Mộc Cửu Hận cũng không so Lục Tử Nang ít hơn bao nhiêu. Ất Mộc mạch chủ, đắc tội. Lục Viễn Sơn lấy một loại ở trên cao nhìn xuống khẩu khí, hướng về phía Ất Mộc nói ra. Ất Mộc xem thường cười nói, ngươi cứ như vậy có năm chắc, có thể đem ta khu gia ra gia tạo hóa thế giới khác sao? Lục Viễn Sơn ha ha cười nói, Ất Mộc mạch chủ, Ta thừa nhận cá nhân ngươi thực lực cường đại, ta cũng rất muốn cùng ngươi đoạt sức một phen, nhưng lúc này không phải đàm luận ân oán cá nhân thời điểm, mục đích của chúng ta chính là muốn đem ngươi đổi đi ra, ta không tin ngươi có thể lấy một đi bảy. Động thủ! Lục Viễn Sơn tiếng nói vừa dứt, vây khốn đất 16 người khác liền đồng thời xuất thủ, các loại uy năng to lớn pháp thuật tất cả đều một mạch đánh tới hướng ở vào chính giữa đất mục. Tạo ra thế giới khác bên ngoài, cơ hội tất cả mọi người đem thần thức bám vào tại mấy cái này điểm sáng phía trên, tất cả mọi người đang chờ đợi, đều tại quan sát, cũng đều ở trong lòng phỏng đoán, vị này Tiêu Diêu Phong đất mục chủ, đến tột cùng sẽ như thế nào ứng đối nguy cơ trước mắt? 7 tên Kim Đan hậu kỳ cùng Viên Mãn tu sĩ hợp lực một kích, cho dù là những cái kia Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, cũng không dám khinh thường, chớ nói Chi là Ất Mộc chỉ là một cái Kim Đan trung kỳ tu sĩ thôi. Khi mọi người công kích sẽ phải rơi xuống Ất Mộc trên người thời điểm, đã thấy Ất Mộc đột nhiên đưa tay phải ra, đối với mình chúng quanh hư không nhanh chóng điểm mấy lần, lập tức từng đạo huyền ảo phù văn đột nhiên xuất hiện, tại Ất Mộc chúng quanh thân thể tạo thành một cái lập lỏè cấm chế. Khi tất cả công kích đập xuống tại trên cấm chế sau, cấm chế mặt ngoài những cái kia huyền ảo phù văn lập tức phát ra hào quang chói sáng. Vậy mà tại trong một chớp mắt đem tất cả công kích hóa thành vô hình, chương 3381 đấu 7, chương 3381 đấu 7. Lục Viễn Sơn, hướng căn bọn người thấy tình cảnh này, cũng tất cả đều giật nảy cả mình. Vừa rồi bảy người hợp lực một kích, đến tụt cùng là bực nào uy năng, mỗi người bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng. Nếu là đổi thành ngay trong bọn họ bất cứ người nào, đều tuyệt đối không cách nào đón lấy công kích như vậy. Như vậy ớt mục vừa rồi thi triển thủ đoạn đến tụt cùng là cái gì, vì sao có thể ở trong chớp mắt hình thành một đạo tuyệt đối phòng ngự, ngăn lại bảy người hợp lực một kích. Nhìn qua tựa hồ là một loại cấm chế chân pháp, nhưng bọn hắn bảy người cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có Kim Đan tu sĩ có thể hư không làm cấm. Có thể làm đến bước này, kém nhất cũng muốn là nguyên anh chân quân. Giờ phút này, chẳng những là bảy người này tất cả đều giật nảy cả mình. Tạo hóa thế giới khác bên ngoài, một đám nguyên anh chân quân cùng xem lễ Kim Đan chân nhân bọn họ cũng tất cả đều ngu ngơ ngay tại chỗ. Nhất là những cái kia nguyên anh chân quân, vừa rồi thông qua những người khác thị giác, bọn hắn đã hết sức rõ ràng xem đếnất mục hư không làm cấm chẳng diện, cái này thật sự là vi phạm bọn hắn tu tiên cơ bản tưởng thức. Những này nguyên anh chân quân có hai cái cơ bản tưởng thức. Thứ nhất, có thể hư không làm cấm, thấp nhất tu vi yêu cầu cũng muốn là nguyên anh chân quân. Thứ hai, có thể hư không làm cấm, người này trận pháp cùng cấm chế năng lực đã đạt đến tông sư cấp bậc. Nhưng bây giờ, hai điểm này tất cả đều tập trung ở ớt một một cái kim đang chân nhân trên thân, cái này thật sự là quá mức kinh dị. Một đám nguyên anh chân quân hai mặt nhìn nhau, không người nói chuyện. Cuối cùng, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về hướng chủ trì trận đấu này nguyên pháp chân quân. Nguyên pháp chân quân ung dung thở dài một hơi. Hắn giờ phút này đã từ ánh mắt của mọi người ở trong đọc được rất nhiều thứ. Trong đó nhiều nhất biểu ý chính là phẫn nộ một loại bị người lấy lớn hiếp nhỏ đằng sau cảm giác bất lực, một vị đường đường trận pháp cấm chế tông sư, thế mà tự mình hạ trận khi dễ những này kim đan chân nhân, thật sự là quá vô sỉ. Nhưng bọn hắn tựa hồ đang trong nháy mắt đều quên một sự thật, đó chính là ất mộ cũng chỉ là một cái kim đan trung kỳ tu sĩ si mà thôi. Nhưng những người này cũng mặc kệ điểm này, bọn hắn đã toàn đem ất mộ xem như nguyên anh chân quân. Nguyên pháp chân quân bất đắc dĩ lắc đầu, mặt cười khổ. Phía sau giao đấu kết quả cuối cùng sẽ là bộ dáng gì, đã liếc qua tới ngay. Không có gì bất ngờ xảy ra, ất mộ khẳng định là người thắng sau cùng. Cùng lúc đó, tạo hóa thế giới khác bên trong, Bảy tên Kim Đan chân nhân hợp hợp lực một kích, vậy mà không cách nào đối với Ứt Mộc tạo thành bất kỳ tổn thương, mặc dù không gì sánh được kinh ngạc, nhưng cũng không có cơ chế từ bỏ. Dù sao khi tiến vào đến tạo hóa thế giới khác trước đó, tất cả mọi người đều nhận được riêng phần mình phong mạch cùng các nhà lão tổ ý chỉ, vô luận như thế nào, không thể để cho Ứt Mộc cười đến cuối cùng. Một lần công kích không thành vậy liền hai lần, hai lần không thành vậy liền ba lần, bọn hắn không tin Ứt Mộc một cái Kim Đan trung kỳ tu sĩ, có thể một mực gánh vác được bảy người hợp lực công kích. Còn không đợi bảy người bắt đầu vòng thứ 2 công kích, chỉ gặp tại bảy người ngoại vi khu vực đột nhiên nổ đột ngột từ mặt đất mọc lên, tạo thành từng mặt tường đá. Những mấy cao lớn tường đá tản ra xa xưa khí tức, phản phất trước tuyên cổ liền tồn tại đô vật, cơ hội chính là tại trong khoảnh khắc, liền tạo thành đối với bảy người vây đánh. Lục Viễn Sơn thấy thế, hướng phía đám người lớn tiếng hô, "Mọi người không cần sợ, chúng ta tiếp tục vây giết hắn một người, chỉ cần đem hắn bức ly dị thế giới, hắn những thủ đoạn kia tự nhiên sụp đổ." Đám người nghe nói, lập tức toàn lực bắt đầu công kích kết mục. Nhưng cùng lúc đó, bảy người ngoại vi những tường đá này phía trên, vậy mà bắt đầu nhanh chóng ngọc hóa, tạo thành một mặt một mặt ngọc bích. Khi ngọc bích hoàn toàn hình thành đằng sau, từ ngọc bích phía trên, vậy mà bắn ra từng đạo lôi điện, đánh phía bảy người phía sau lưng. Mặc dù bảy người ngay tại rốc hết toàn lực muốn công phá hết một cấm chế phòng ngự, nhưng cũng không có coi nhẹ phía sau tường đá, đối với phía sau trên tường đá quỹ dị biến hóa, cũng tất cả đều nhất thanh nghi sợ, cho nên khi những lôi điện này công kích bọn hắn thời điểm, bảy người cũng không có cái gì bối rối, phi thường nhanh chóng liền tránh thoát những công kích này. Có thể lập tức bọn hắn lại phát hiện, nguyên bản bị bọn hắn bảy người vây công vẫn mục, vậy mà tại nguyên địa hư không tiêu tất không thấy. Mà tại bọn hắn đình chỉ công kích hết một đằng sau, sau lưng tường đá trên ngọc bích mặt, vậy mà cũng không còn tản mát ra lôi điện chi lực công kích bọn hắn. Thấy tình cảnh này, có người rốt cục khẩn trương lên. Đáng giận Truy chuột không chú ý, cái này đất mục vậy mà biến mất vô tung vô ảnh. Lục sư Vinh, lần này nên làm thế nào cho phải?" Ngài cầm cái chú ý. Không đợi Lục Viễn Sơn mở miệng nói chuyện, một bên hướng cản nhưng từ trong lực móc ra một cái mini cơ quan khối lõi, trực tiếp ném xuống đất. Khối lõi kia sau khi rơi xuống đất cấp tốc biến lớn, trong nháy mắt liền biến thành cùng loại TT1 dạng hình thái. Hướng cản thân hình lóe lên liền rơi xuống khối lõi phía trên, toàn bộ thân thể lập tức chui vào khối lõi thể nội. Sau đó, khối lõi kia đột nhiên vừa chui liền đâm vào dưới mặt đất, mang theo hướng cản chớp mắt liền biến mất không thấy. Thấy tình cảnh này, Lục Viễn Sơn đơn giản tức nộ phổi. Thời khắc nỗ chốt, cái này Hướng Càn vậy mà không nói hai lời, một thân một mình bỏ trốn mất dạng, thật sự là hèn hạ vô sỉ. Có thể sau một khắc, cái kia TT khôi lỗi vậy mà lại từ dưới mặt đất một lần nữa chui ra, khôi lỗi mặt ngoài thân thể đã trở nên mập mồ, khôi lỗi phần đôi vậy mà đã được gãy, xem ra khôi lỗi này cũng không có thể đem Hướng Càn mang rời khỏi nơi đây. Ngay sau đó, đầy bụi đất hướng Càn lại từ khôi lỗi trong thân thể chui ra, mà sau lưng khôi lỗi, tụi hồ rốt cục chống đỡ không nổi đi dáng vẻ, lập tức tan ra thành từng mảnh, biến thành một chỗ mảnh vỡ. Đám người lạnh lùng nhìn xem Hướng Càn, trong ánh mắt tất cả đều lộ ra vẻ khinh thường. Ha ha, Tổ Đạc Hữu, ngươi tại sao lại trở về?" Lộ Viễn Sơn mỉm mai cười nói. Đối với đám người xem thường cùng Lục Viễn Sơn chất vấn, hướng cản trên khuôn mặt không có lộ ra chút nào xấu hổ, ngược lại nghiêm trang nói ra, "Lục Đạc Hữu, vừa rồi ta đã tự mình dò xét một lần, chúng ta bây giờ chỗ vùng này, đã tất cả đều bị ất một mạch chủ thiết hạ cấm chế trận pháp, dưới mặt đất khẳng định là đi không thông, các ngươi có hay không thử một chút không trung?" Nhìn thấy đối phương không chút nào xách vừa rồi chạy trốn sự tình, ngược lại ăn nói bừa bãi, đem chính mình chế tạo thành một cái tích cực do đường nhân vật thiết lập, trong lòng mọi người tất cả đều là im lặng. Gặp được ra mặt như vậy dày người, cũng thật sự là không có người nào. Giữa phút này tạo hóa thế giới khác bên ngoài, Thanh Vân Mạc Khắc Phong mạch mượn ánh lĩnh đội, cũng nao nao quay đầu nhìn về hướng Ngũ Hành Tông vị kia hướng thị lão tổ. Không nghĩ tới chính là vị này hướng thị lão tổ, đối với đám người quăng tới ánh mắt, không thèm để ý chút nào, ngược lại là rất có nhàn tình nhã chí uống lên trà xanh, phảng phất cái kia hướng càn cùng chính mình cũng có nửa xu quan hệ mờ nhạt. Đây thật là dạng gì sư phụ, mang ra dạng gì đệ tử, không phải người một nhà không vào một nhà cửa a. Lúc này, tạo hóa thế giới khác bên trong, Lục Viễn Sơn cũng lười cùng hướng càn lại tranh kéo đám vô dụng này. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là muốn sông ra ớt một vây quanh, cho nên bọn hắn tạm thời còn muốn tiếp tục cùng hướng càn liên thủ. Chỉ cần sông ra ớt một vây quanh, đem mắt một triệt để khu ra thế giới khác, đến lúc đó bọn hắn tự nhiên là sẽ liên thủ trước đem hướng càn cho đạo thải rơi. Chương 33916, chương 33916. Có thể một fan nếm thử đằng sau, đám người lúc này mới phát hiện, ớt một thiết trí phong cấm trận pháp, có thể nói là toàn phương vị, căn bản cũng không có chỗ trống có thể chui, kế sách hiện nay cũng chỉ có thể tập hợp 7 người chi lực cưỡng ép phá trận. Nhưng để đám người không ngờ tới là Khi bọn hắn công kích rơi vào những cái kia ngọc chất hóa tường đá đằng sau, trên tường đá vậy mà trong nháy mắt bắn ngược ra cường đại lôi điện chi lực. Bọn hắn công kích càng mạnh mẽ, từ trên tường đá bắn ngược đi ra lôi điện chi lực cũng càng mạnh, cái này cũng tự mình đánh mình không có gì khác biệt. Lục Viễn Sơn sắc mặt âm trầm đáng sợ, hồi tưởng lại trước đó tại âm nguyên trong cốc kinh lịch, trong lòng của hắn trong nháy mắt liền sinh ra một loại dẫm lên vết xe đổ cảm giác quái dị. "Tất mục, ngươi nếu bỏ đi mạch chủ thân phận tự mình hạ trận, chẳng lẽ ngươi sẽ chỉ lấy trận pháp cố định sao? Không dám chính diện cùng chúng ta đọ sức một phen sao? Chẳng phải là để mặt khắc kim đan đồng đạo chế nhạo sự bất lực của ngươi?" Lục Viễn Sơn lớn tiếng hô, hắn muốn thông qua loại phương thức này kích phát một hiền thân, mặc dù khả năng thành công cực kỳ bé nhỏ. "Ha ha, ta ngay tại trận pháp bên ngoài chờ các ngươi, các ngươi trước phá ta trận pháp lại nói, nếu như ngay cả ta trận pháp đều không thể đột phá, liền căn bản không có tư cách cùng ta chính diện giao thủ." Âm mục thanh âm từ bốn phương tám hướng ung dung truyền đến, để cho người ta căn bản là không có cách phân biệt cụ thể phương vị, cùng sĩ nghiệp mười phần bình thản, không có chút náo lựa giận. Kỳ thật Lục Viễn Sơn trên thân mang theo một kiện phá trận chí bảo, chính là nhà mình lão tổ Ngọc Hư chân quân ban cho bảo vật. Nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn lãng phí món bảo vật này. Lục Viễn Sơn nhìn về hướng 6 người khác, một mặt ngưng trọng nói ra, "Chư vị, hiện tại là tình huống như thế nào, mọi người cũng thấy rất rõ ràng, lúc này cũng đừng có tằng tư, có cái gì thủ đoạn cuối cùng, tranh thủ thời gian lấy ra, hiện tại chủ yếu là tranh thủ thời gian đột phá trận pháp phong cấm giới đi nơi này." Còn lại 6 người hai mặt nhìn nhau, nhưng người nào cũng không có động tác, đều đang nhìn hướng những người khác, nhất là chính mình, cái này dẫn đầu chân nhân. Lục Viễn Sơn trong lòng một trận tức giận. Hắn vốn là muốn cho người khác rất ở phía trước, hao phí mất người khác thủ đoạn cuối cùng, nhưng ai đều không phải là đồng lõa, không ai sẽ chủ động làm. Nhưng vào lúc này Vây quanh đám người tường đá đột nhiên bắt đầu nhanh chóng chuyển động đứng lên, theo chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, tường đá cùng tường đá ở giữa vậy mà mơ hồ có điện quang xuất hiện, phảng phất sâu chui ở cùng nhau mở rộng. Mà đám người bị vây nốt cái này một mảnh nhỏ không gian, khí lưu cũng đang nhanh chóng xoay tròn. Trong khoảnh khắc, tại nguyên chỗ vậy mà dâng lên từng cái từng cái luồng khí xoáy, luồng khí xoáy càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng lớn, mấy hơi thở đằng sau liền tạo thành từng đạo gió xoáy. Nguyên bản đám người còn xem thường, có thể theo gió xoáy tạo ra, phá cọ đến trên thân mọi người gió càng ngày càng mãnh liệt, toàn bộ thân thể tựa hồ cũng muốn đứng không vững, mà lại đám người còn cảm giác được Thần hồn vậy mà Loang Loang có một loại muốn rời khỏi thân thể dấu hiệu. Ất Mục lần này thi triển Tàng Địa Bí Pháp, cùng với vạng hắn thi triển qua Tàng Địa Pháp đã có khác biệt to lớn. Lần này Tàng Địa Pháp ở trong, Ất Mục ý tưởng đột phá, đem ngày xưa chính mình thân hãm ván cờ thiên địa bên trong, gặp phải Diệt Hồn Thần Phong tiến hành kết hợp, thông qua tường đá nhanh chóng chuyển động, tại một mảnh tương đối chật hẹp trong không gian hình thành cùng loại với Diệt Hồn Thần Phong công kích, ở trong đó còn kèm theo đại tàng kinh ở trong ghi lại có quan hệ thần hồn công kích bí thuật, loại này hoàn toàn mới pháp thuật kết hợp, để Ất Mục Tàng Địa Bí Pháp uy năng càng lớn. Thất ở Tàng Địa Bí Pháp bên trong bảy người, lập tức ý thức được không thích hợp. Bọn hắn điên cuồng công kích trung quanh tường đá, muốn phá hư bọn hắn nhanh chóng xoay tròn. Có thể tường đá đang hấp thu lực công kích của bọn hắn đằng sau, chẳng những không có ngừng chuyển động, ngược lại xoay chuyển nhanh hơn. Mọi người không nên hoảng loạn, chúng ta bây giờ lập tức ngồi cùng một chỗ, pháp lực tương liên, tương hỗ là dựa vào bất động như núi, số lượng hắn cố này Tả Phong cũng không làm gì được chúng ta. Lục Viễn Sơn lớn tiếng hô. Đám người nghe nói, cũng đổi vàng dựa theo Lục Viễn Sơn ý tứ, khoanh chân ngồi thành một vòng, bàn tay lẫn nhau chống đỡ dựa trùng một chỗ, đem pháp lực hô liên, cộng đồng đến chống cự Tả Phong công kích. Có thể theo tà phong càng phá càng nhanh, càng phá càng mạnh mẽ, càng phá càng lớn, đám người dần dần bắt đầu không cách nào chống cự, trong đó thần hồn yếu nhất một tên kim đang chân nhân đã bắt đầu thất hiếu chảy máu, thê thảm không đỡ nhìn. Tạo A thế giới khác bên ngoài, một đám nguyên anh chân quân nhìn thấy tràng cảnh như vậy, nội tâm cũng dâng lên cảm giác bất lực. Nghiêm chỉnh mà nói, Lục Viễn Sơn làm ra an bài như vậy nhưng thật ra là phi thường chính xác. Nhưng hắn không biết là, hắn đối mặt chính là một vị trận pháp tông sư, trừ phi mấy người bọn hắn đều là nguyên anh chân quân, nếu không đối mặt tất một tảng địa bí pháp, bọn hắn căn bản cũng không có phản thắng cơ hội. Hoặc là nói tại bọn hắn lâm vào ớt một trận pháp thời điểm, Liên đã đã chú định sau cùng kết cục. Lục Viễn Sơn giờ phút này cũng cảm thấy chuyện không ổn. Bởi vì cái gọi là tử đạo hữu, không chết vẫn đạo, vây công ngất một kế hoạch đã triệt để thất bại, chính mình cũng tận lực, kế sách hiện nay, bảo toàn mình mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Nghĩ tới đây, Lục Viễn Sơn vậy mà trực tiếp giơ tay, chủ động thoát khỏi bảy người pháp lực kết nối, đồng thời ở những người khác kinh nghi bất định trong ánh mắt, từ trong ngực móc ra một tờ linh phù, trong miệng nói lẩm bẩm, linh phù lập tức tiêu đốt, tản mát ra một đạo linh quang bao lấy Lục Viễn Sơn, vèo một cái liền biến mất không thấy. Hướng cảnh thấy thế, cũng là giật nảy cả mình, nghẹn ngào hô, Cản Khôn Na Di phù! Còn lại đám người lúc này mới tỉnh táo lại, bọn hắn người dẫn đầu đã từ bỏ bằng hắn, bỏ trốn mất dạng. Giờ phút này đám người tất cả đều hoảng hồn, nếu như thật ở chỗ này bị ớt mục giết chết, mặc dù sẽ không chân chính chết đi, nhưng là thần hồn bị thương sẽ cực đại trì hoãn bọn hắn tấn thăng nguyên anh thời gian, đem hai cùng so sánh phía dưới hay là chủ động rời đi tạo hóa thế giới khác thì tốt hơn. Kết quả là, đám người nhao nhao muốn bóc nát chính mình ở bảy, chủ động rời đi thế giới khác. Có thể ớt mục như thế nào lại để bọn hắn toại nguyệt đâu? Mặc dù tạo hóa thế giới khác bên ngoài những cái kia nguyên anh chân quân bọn họ, có thể thông qua một chút tương đối thủ đoạn quỷ dị giám sát đến tạo hóa thế giới khác bên trong một chút tình huống, nhưng ất mục vướng tin, hắn một chút thủ đoạn đạt thủ, chỉ cần không chân chính triển lộ ra, người bên ngoài cũng căn bản không biết đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Hồi lâu không có xuất thủ lạc hồn trung rốt cục vang lên. Nghe được một tiếng này trung hướng đằng sau, sáu người thứ hải lập tức trống rỗng, thân thể hoàn toàn mất đi khống chế, ngay sau đó một cố khí tứt huyền ảo lập tức xâm nhập sáu người trong thứ hải, đem vừa rồi bọn hắn nghe được trung hướng một đoạn này ký ức triệt để xóa bỏ. Sau một khắc, từ trên tường đá bắn ra từng đạo lôi điện chi lực. Hỗn hợp có thần phong trực tiếp đập nện tại sáu người trên thân thể, to lớn đau đớn, để sáu tiên kim đan chân nhợ sạc lập khắp khôi phục ý thức, nhưng vì lúc đã muộn, tại bọn hắn sau cùng trong trí nhớ, từng đạo lôi điện chi lực cùng diệt hồn thần phong, đã vô tình đem bọn hắn pháp thể triệt để xoắn nát. Khi bọn hắn mở mắt lần nữa thời điểm, bọn hắn người đã ở tại tạo hóa thế giới khác bên ngoài, đã bị ất một đảo thải ra khỏi cục, không chỉ như thế, mỗi người đều cảm giác được thần hồn của mình nhận lấy trọng thương, đoán chừng phải đi qua tốt một đoạn thời gian mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chương 340 hồi mã thương, chương 340 hồi mã thương. Tạo ra thế giới khác bên trong, dựa vào Ngọc Hư Chân Quân ban thượng cản khôn na di phủ, Lục Viễn Sơn hiểm chi lại hiểm thoát đi ất mục tàng địa bí pháp, trực tiếp truyền tống đến gần trăm dặm bên ngoài. Gặp cuối cùng tư ất mục trong bẫy dập phá vây đi ra, Lục Viễn Sơn lúc này mới thật dài đến thở dài một hơi, lập tức lại bắt đầu thịt đau đứng lên. Nếu không phải vì tranh thủ thứ tự tốt hơn, hắn vừa rồi khẳng định cũng trực tiếp bóc nát ngọc bài truyền tống ra ngoài, hiện tại lãng phí một tấm chân quý bảo mệnh linh phù, lần tổn thất này muốn tất cả đều tính tại ất mục trên đầu, nói cái gì cũng muốn biện pháp đem ất mục triệt để đào thải ra khỏi đi. Cho tới bây giờ, Lục Viễn Sơn ý nguyên cho là Ất Mộc rự vào chính là trận pháp cấm chế, nếu quả thật bằng cá nhân thực lực, đối phương tuyệt đối không phải mình một cái kim đan đại viên mãn đối thủ. Trầm tư một lát Lục Viễn Sơn, trong lòng liền có dự định. Thừa dịp đất một hiện tại ngay tại đối phó hướng cản các loại sáu người, chính mình sao không giết cái hồi mã thương? Quyết định được chủ ý đằng sau, Lục Viễn Sơn lập tức nhanh chóng hướng về phía đó vây khốnất một vị trí bay đi. Mà bên này, Ất Mộc vừa mới đem sáu người toàn bộ đảo thải đằng sau, lại đột nhiên phát hiện sáu người bị giết đằng sau, bọn hắn mặc dù người đã rời đi, Nhưng ở chính mình tàng địa pháp bên trong diệt hồn thần phong quét phía dưới, vậy mà tại nguyên địa còn tất cả lưu lại một đoàn tinh khiết kim đan hồn lực quanh quẩn không tiêu tan. Phát hiện này cũng làm cho Ứt Mục giật nảy cả mình. Trước đó hắn đảo thải mặt khắc kim đan chân nhân thời điểm, thế nhưng là không có phát hiện này. Cái này nói rõ chính mình cải tiến đằng sau tàng địa pháp, đích thật là phát sinh rất nhiều mình nguyên lai like là cũng không nghĩ tới dị biến. Dù sao dựa theo Ứt Mục trước đó ý nghĩ, Tăng điệu pháp thêm thần phong thêm thần hồn bí thuật thêm cự vũ cấm chế, tứ trọng tác dụng phía dưới, liền có thể nhẹ nhõm sẽ được vây khốn địch nhân giết sát, nhưng bởi vì đây là đang tạo hóa thế giới khác bên trong, bị quản chế tại quy tắc hạn chế, bị giết chết kim đan chân nhân, cũng không phải thật sự là chết đi, mà là bị đảo thải ra tạo hóa thế giới khác, chân thân sẽ còn tại trong thế giới chân thật phục sinh. Nhưng bây giờ, bí pháp bao phủ phạm vi bên trong, vậy mà lưu lại một đoạn tinh khiết hồn lực, cái này để cho người ta kinh dị. Nếu như hết thảy đúng như chính mình phỏng đoán như thế, nếu quả như thật là tại trong thế giới hiện thực, nếu như mình dùng pháp này đối địch, như vậy nói cách khác, Chính mình cơ hội là có thể đạt được quần quần không dứt tinh khiết hộ lực, chuyện này liền có chút quá tà tính. Cứ như vậy, chính mình mới sáng lập tang địa bí pháp, liền cùng trước đó chính mình cùng nhất vô song tiến vào huyết mạch nhai thành nhìn thấy trong phụ thành chủ chỉ toàn hồn cầu công năng không sai bị lắm. Ngay tại ớt Mục Miên Man bất định thời điểm, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn phía phương xa. Rất tốt, vừa rồi người đạo tổng cũng dám một lần nữa giết trở lại đến, thật sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết ta, đã ngươi lại lần nữa đưa tới cửa, vậy ta liền cố mà làm đưa ngươi nhận. Ớt Mục hừ lạnh một tiếng, thần hồn khẽ động chung quanh những cái kia tinh khiết hồn lực lập tức liền bị toàn bộ hút vào đến trong tứ hải của chính mình. Hắn phất ống tay áo một cái, tang điệu bí pháp lập tức giải trừ, chung quanh hết thảy tất cả lại khôi phục nguyên trạng. Mã ất mục thì là trực tiếp quanh chân ngồi xuống, biểu hiện ra một bộ pháp lực hao tổn quá lớn, ngay tại nắm chặt khôi phục giả tượng. Lúc này đã một lần nữa trở về Lục Viễn Sơn, đang trốn núp trong bóng tối vụn trộm quan sát đến ất mục, nhìn thấy ất mục một, một mặt hư thua thiệt dáng vẻ, Lục Viễn Sơn tâm tư lập tức hoạt lạc. Thi triển như thế bí thuật, duy nhất một lần đối phó bọn hắn bảy cái kim đan chân nhân, nhất định không phải một chuyện dễ dàng, đại lượng hao tổn pháp lực cùng lực lượng thần hồn, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Dưới mắt đối phương nếu tại bắt gấp thời gian khôi phục, chính là một cái ra tay đánh lén cơ hội tốt, bởi vì cái gọi là tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Nghĩ tới đây, Lục Viễn Sơn rốt cục rốt cuộc kiềm chế không được. Thân hình hắn lóe lên, liền đi tới ớt mục sau lưng, một thanh đồng truy một dạng pháp bảo không lưu tình chút nào đánh tới hướng ớt mục. Mộ. Một tiếng ầm vang tiếng vang, đồng truy chuẩn chi vừa chuẩn đập trúng ớt mục, trong náy mắt, thiên băng địa liệt, khói bụi nổi lên bốn phía, dưới chân đại địa đều bị pháp bảo ném ra một cái sâu đạt hơn 10 trượng hồ sâu, có thể thấy được Kim Đan đại viên mãn tu sĩ một kích toàn lực, uy lực đến tột cùng như thế nào kinh người cùng khủng bố. Dưới loại tình huống này, tất một quả quyết không có khả năng tránh đi qua, chỉ cần hắn không tránh thoát, như vậy cho dù không thể đèm thứ nhất truy độc chết, cũng không có khả năng lông tóc không thương. Lục Viễn Sơn đợt công kích thứ nhất kết thúc về sau, hắn cũng không có chút nào ngừng. Bởi vì cái gọi là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Lục Viễn Sơn vung tay lên, từ trong tay áo vậy mà tản mát ra mười mấy đạo như là châm nhỏ một dạng đồ vật, hướng phía hố sâu bắn vào. Những châm nhỏ này một dạng đồ vật, là Lục Viễn Sơn xưa nay không công khai kỳ nhân bí bảo, tên là Quá làm thiên cơ châm chính là hắn ngày xưa du lịch tứ phương thời điểm, từ một chỗ thượng cổ di tích ở trong lấy được dị bảo, là nguyên bộ pháp bảo. Hết thể có 36 mai châm nhỏ cộng thêm một cái ống kim. Bảo vật này chuyên công tu sĩ kinh mạch, thậm chí tiến vào nhân thể đằng sau, có thể theo huyết mạch tại toàn thân du tựu, 10 phần bá đạo cùng áp độc. Sử dụng hết đằng sau, thông qua ống kim liền có thể đem tất cả tàn ra đi ra châm nhỏ một cái không rời thu sạch về. Thu hoạch được dị bảo này đằng sau, Lục Viễn Sơn coi như chân bảo, bí không gặp người, chỉ coi làm thủ đoạn cuối cùng đến, đến dùng. Phạm La gặp qua bảo vật này người, đều đã chết tại Lục Viễn Sơn trong tay, không một may mắn thoát khỏi. Lần này vì đem mất một đạo thải ra khỏi cục, Lục Viễn Sơn đã không quan tâm, cho dù bại lộ lá bài tẩy của mình cũng ở đây không tiếc. Đầu tiên là đồng truy pháp bạo bạo lực đặt cơ sở, sau đó lại thông qua quá làm tiền cơ chấm kết thúc công việc, nếu như tại hai loại thủ đoạn phối hợp phía dưới, còn có thể để ất mục chạy đi, vậy liền thật không có thiên lý. Mặc dù Lục Viễn Sơn đối với mình thủ đoạn rất là tự tin, nhưng hắn cũng không có tiến vào trong hố sâu kiểm tra. Dù sao trước đó, hắn nhưng là được chứng kiến ất mục lăng không vẽ cấm thuật lực, mặc dù có thể là đối phương trước đó sớm có mai phục, nhưng đều hiển minh, cái này ất mục tuyệt đối là một vị trận pháp đại sư, không có khả năng không có bất kỳ cái gì phòng ngự thủ đoạn, cho nên lý do an toàn, mình tuyệt đối không có khả năng tùy tiện mạo hiểm, để phòng万一. Lục Viễn Sơn phất ống tay áo một cái, trước mắt đầy trời bụi bay lập tức tán đi, lộ ra trước mắt hố sâu to lớn. Nhìn thấy hố sâu đằng sau, Lục Viễn Sơn sắc mặt lập tức biến đổi, trong hố sâu trừ loạn thạch bên ngoài, vậy mà không có vật gì. Chẳng lẽ lại vừa rồi chính mình liên hoàn hai kích, đã đem mất mục cho đào thải ra khỏi cục. Lục Viễn Sơn nội tâm có một loại không quá chân thực cảm giác, cường đại ớt mục cứ như vậy thuần thục, bị chính mình cho diễn sát. Cái này có chút quá đơn giản đi. Đang nghĩ ngợi thời điểm, một cái thanh âm đột ngột đột nhiên tại Lục Viễn Sơn sau lưng vang lên. Nghĩ gì thế, có phải hay không không thấy được ta, có chút không yên lòng a. Nghe được thanh âm này, Lục Viễn Sơn chỉ cảm thấy sau cổ sống trở nên lạnh lẽo, hắn lập tức quay người nhìn sang, chỉ gặp ở sau lưng mình cách đó không xa, ớt mục chính phí công khắp nơi đứng ở nơi đó, kinh ngạc nhìn xem chính mình. "Ngươi, ngươi, ngươi không chết?" Lục Viễn Sơn thanh âm hơi có chút run rẩy, biểu hiện ra nội tâm của hắn đã có chút hoảng hốt. "Ha ha, ta nếu là dễ dàng như vậy lên chết, mấy người các ngươi phong mạch chẳng phải là như ý." Lục Viễn Sơn cấp tốc điều chỉnh một chút tâm thần của mình, thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không có khả năng tự loạn trận cước, sau đó, còn sẽ có một trận hắc chiến, văng vào chính mình kim đan đại viên mãn tự lực. Hao Tổn cũng có thể đem đối phương mãi chết. Chương 341 U Minh Minh. Chương 341 U Minh Minh. Ất Mục ha ha cười nói, ta là thật không nghĩ tới, trên người ngươi lại còn có càn khôn na di phụ dạng này đảo mệnh chí bảo, nhưng để cho ta càng không có nghĩ tới chính là, ngươi đạo tẩu đặng sau, lại còn dám lại trở về. Nghe được gật mục rõ ràng mang theo Trảo Phúng ý vị lời nói, Lục Viễn Sơn sắc mặt lập tức âm trầm xuống, lạnh lùng nói ra, Ất Mục mạch chủ, ngươi cũng không cần kiêu hãnh, ngươi bất quá là ỷ vào trận pháp chi uy thôi, ngươi dám cùng ta chính diện một đối một đấu pháp sao? Ta đoán ngươi khẳng định không dám, dù sao giữa chúng ta tu vi kém quá lớn. Không, có trận pháp dựa, ngươi còn có cái gì có thể lấy ra được đồ vật?" Lục Viễn Sơn nói gần nói xa, hay là tại kích thích ất mục, hay là muốn cho ất mục cùng mình đến một trận mặt đối mặt đấu pháp. Ất mục trên khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, trong lòng của hắn rất rõ ràng, lúc này ở tạo hóa thế giới khác bên ngoài, khẳng định có rất nhiều người đang chú ý chính mình cùng Lục Viễn Sơn. Thôi, hôm nay liền ngay trước những người này mặt, thích hợp lộ một tay nhỏ đi, tránh khỏi mình bị người cho triệt để coi thường. Nhìn ngươi lập đi lập lại sách ta đều là ỷ vào trận pháp chi uy, không dám cùng ngươi chính diện cùng gián, cũng được, hôm nay ta liền thỏa mãn ngươi một lần, yên tâm, tiếp xuống đấu pháp. Ta tuyệt đối không cần trận pháp, cũng không cần trước đó thần thông mỹ thuật, ngươi lần này hài lòng sao?" Bị ất Mục hỏi lên như vậy, Lục Viễn Sơn mặt mo cũng bị ngượng màu đỏ bừng. Dù sao tại tu tiên giới, tu sĩ khác nhau nghiên cứu phương hướng đều có khác biệt. Ngươi nhất định phải một cái trận pháp sư vứt bỏ sở trường của mình cùng một cái giỏi về đấu pháp tu sĩ chính diện tương dẫn, bản thân cái này chính là một loại rất ngu xuẩn yêu cầu, cũng căn bản liền không hợp với lễ thượng. Cho nên, Lục Viễn Sơn trong lòng rất rõ ràng, để ất Mục không bằng vào trận pháp cùng mình đấu pháp, bản thân liền là một loại rất buồn cười yêu cầu. Càng thêm mấu chốt chính là, ất Mục tu vi chỉ có Kim Đan trung kỳ, mà lại là mới vừa tiến vào kim đan trung kỳ, mà Lục Viễn Sơn chính mình thì là kim đan đại viên mãn tu sĩ, còn trùng kích qua một lần Nguyễn Anh, đây vốn chính là một kiện rất chuyện không công bình. Nhưng bây giờ, Lục Viễn Sơn cũng không lo được rất nhiều, chỉ cần có thể đem mất một trăm chiến quyết, đào thải rơi hắn, mặt khác hết thảy cũng không sao cả. Ngay sau đó, Lục Viễn Sơn vung tay lên, một cái ống kim trống rỗng xuất hiện, nguyên bản tản ra đến trong cái hố những cái kia mảnh như lông châu một dạng chấm nhỏ tất cả đều như nhũ yến về tổ bình thường, tất cả đều một lần nữa thu vào ống kim bên trong. Lập tức, Lục Viễn Sơn lần nữa đem lúc trước đem đồng truy pháp bảo lấy ra ngoài, hét lớn một tiếng: Trúng Vệ Át Mộc công tới, Át Mộc cũng không có cùng đối phương cứng đối cứng, toàn bộ thân thể liền như là một mảnh nhẹ nhàng tơ liễu bình thường, theo đối phương công kích mà đến hình thành kình phong nhẹ nhàng phát phối, xảo chi lại xảo tránh đi Lục Viễn Sơn một loạt công kích. Nhìn thấy công kích của mình tất cả đều thất bại, Lục Viễn Sơn sắc mặt càng thêm khó coi, hắn không ngờ rằng đất Mộc thân pháp vậy mà như thế thần diệu, nhưng hắn động tác trên tay vẫn không có đình chỉ, như là điên dại bình thường không ngừng công kích đất Mộc, cùng lúc đó, trong miệng của hắn vậy mà bắt đầu thổi lên huyết sáo. Theo tiếng huyết sáo âm vang lên, từ Lục Viễn Sơn mặt ngoài thân thể, vậy mà chậm rãi xuất hiện một tầng quỷ dị huyết vụ. Mà lại, để ất mục cảm giác 10 phần mới lạ là, từng này quỷ dị hắc vụ cũng không có tiêu tán, ngược lại như là vật sống muộn dạng, đi theo sát nút Lục Viễn Sơn. Ất mục vội vàng dùng thần thức dò xét một chút, lúc này mới phát hiện, những hắc vụ này vậy mà tất cả đều là do từng cái nhỏ không có khả năng lại nhỏ côn trùng màu đen tạo thành. Ất mục cũng lạ là lấy làm kinh hãi. Cái này Lục Viễn Sơn thật đúng là thâm tàng bất lộ, lại còn biết được ngự trùng chi đạo. Ai dù, lục đại chân nhân lại còn biết được ngự trùng thuật, ngược lại thật sự là là để cho ta lau mắt mà nhìn a. Ất mục cười hắc hắc nói. Nhưng đối diện Lục Viễn Sơn căn bản cũng không quan tâm mất mục trảo phúng, trong miệng như cũ tại hút xáo, mà những cái kia tiểu trùng màu đen con hình thành hắc vụ như cũ tại mặt ngoài thân thể của hắn không ngừng khinh vũ lấy. Sau một khắc, Lục Viễn Sơn trong miệng còi hút đột nhiên trở nên dồn dập lên, bén nhọn mã chói tai. Những cái kia nguyên bản bám vào thân thể của hắn mặt ngoài hắc vụ rốt cục có hành động, vậy mà đi theo Lục Viễn Sơn công kích, mượn lực bay đến ất mục trên thân. Khi những này côn trùng màu đen rơi xuống ất mục mặt ngoài thân thể đằng sau, cơ hội là trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Có thể trên thực tế, những này tiểu trùng màu đen con, đụng một cái đến ất mục thân thể, giống như tiến vào chỗ không người bình thường, vậy mà trực tiếp không có chút nào ngăn trở xuyên qua ất mục mặt ngoài thân thể pháp lực hộ thuẫn, trực tiếp chui vào ất mục trong thân thể. Lục Viễn Sơn gặp những cái kia côn trùng màu đen đã tất cả đều rơi xuống ất mục mặt ngoài thân thể, mà lại tất cả đều biến mất không thấy, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười tàn nhẫn, đột nhiên đình chỉ công kích ất mục, đồng thời cấp tốc kéo ra cùng ất mục ở giữa khoảng cách. Ất mục lạnh lùng nhìn về hướng Lục Viễn Sơn, trầm giọng hỏi: "Ngươi vừa rồi đối với ta làm cái gì?" Lục Viễn Sơn một mặt đắc ý, cười hắc hắc nói: "Ất mục mạch chủ, ta khuyên ngươi hiện tại hay là tranh thủ thời gian bóc nát ngọc bài rời đi nơi này đi, ngươi đã chúng ta u minh manh." Bọn chúng đã tất cả đều tiến vào máu của ngươi trong kinh mạch, chỉ cần ta gợi lên poi huyết, những này đáng yêu vật nhỏ lập tức liền không có thể lấy tại thân thể của ngươi bên trong, thôn phệ huyết nục của ngươi cùng pháp lực, cuối cùng đem ngươi gặm nuốt thành một cái trống không tối ra. Cho nên, ngươi bây giờ trừ chủ động bóc nát ngọc bài rời đi bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. Nghe Lục Viễn Sơn lời nói, đất một trên khuôn mặt lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc, từ tốn nói, "À, có đúng không, xem ra ngươi cái này ưu minh manh cùng trước ngươi muốn bắn ta dùng phi trấn pháp bảo, là một bộ đồ vật đi." Lục Viễn Sơn sắc mặt khẽ giật mình, lập tức ha ha cười nói, "Không hổ là nhất mạch chi chủ, ngươi nói rất đúng." Hai thứ đồ này vốn là một thể, chỉ là ta rất ít đồng thời sử dụng, nhưng hôm nay gặp được mạch chủ đại nhân, cũng là bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể là tội. Còn xin mạch chủ đại nhân mau chóng rời đi nơi này đi." Tất một sắc mặt 10 phần tái nhợt, lạnh lùng nói, "Ngươi cứ như vậy có năm chắc thông qua u minh manh liền có thể cầm chắc lấy ta." Lục Viễn Sơn cười đắc ý nói, "Mạch chủ đại nhân, ta u minh manh có thể không nhìn hết thảy pháp lực phong ngự, thẳng vào đối phương trong huyết mạch, nguyên căn bản là khó lòng phòng bị, chỉ cần ta còi hút cùng một chỗ." Những này U Minh Minh liền muốn bắt đầu chôn phệ huyết dục của ngươi cùng pháp lực, chẳng lẽ mạch chủ đại nhân ngươi thật muốn thể nghiệm một chút loại kia bị vạn kiến đốt thân to lớn đau đớn sao?" Ất Mục nghe Lục Viễn Sơn một phen uy hiếp đằng sau, chầm mặc không nói, nhưng sau một lát, Ất Mục trên khuôn mặt đột nhiên nổi lên từng tia ý cười. Mà đối diện Lục Viễn Sơn tựa hồ cảm giác được cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi một hửng dạng, thất thần la lớn: "Ngươi, ngươi, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Vì cái gì ta không cảm ứng được ta U Minh Minh?" Sau một khắc, chỉ gặp đối diện Ất Mục vậy mà chậm rãi đem tay trái rót bình Từ nơi lòng bàn tay đột nhiên cũng bay ra khỏi một đoàn nồng đẫm hắc vụ, chính là trước đó tiến vào ất mục trong thân thể U Minh Minh. Có thể để Lục Viễn Sơn sụp đổ chính là, lúc này U Minh Minh vậy mà căn bản cũng không thụ khống chế của hắn, ngược lại tất cả đều tụ lại tại ất mục lòng bàn tay chỗ, vui sướng bay múa. Chương 342 cứng đối cứng, chương 342 cứng đối cứng. Ất Mục như cùng ở tại nhìn xem một kiện hiếm thấy chân bảo một dạng, nhìn xem tại trong lòng bàn tay của mình chỗ vui sướng bay múa U Minh Minh, trên mặt lộ ra không đè nén được dáng tươi cười. Nghe được Lục Viễn Sơn cuồng loạn kêu gào, Ất Mục ngẩng đầu liếc qua Lục Viễn Sơn, ha ha cười nói: ta chẳng hề làm gì a, bất quá là những tiểu gia hỏa này rất ưa thích ta, cho nên bọn chúng chủ động nhận ta là chủ. Kỳ thậtất mục nói tất cả đều là lời nói thật. Những này u minh minh tiến vào ất mục thân thể đằng sau, nguyên bản đích thật là dựa theo lục viễn sơn trước đó như đồ, muốn đi thôn phệ ất mục huyết nục, mà ất mục nguyên bản dự định là thông qua chính mình quỷ mạch bên trong dị hỏa, đem những kẻ xâm lấn này toàn bộ diệt sát. Nhưng để ất mục không ngờ tới là, có một ít u minh minh tiến vào chính mình quỷ mạch bên trong sau, chẳng những không có công kích mình, ngược lại mười phần ưa thích quỷ mạch bên trong hoàn cảnh. Dù sao ất mục trong thân thể quỷ mạch có thể hấp thu tất cả âm khí, tử khí cùng sát khí, mà những vật này lại hoàn toàn là u minh manh nhất, nhất, cho nên những vật nhỏ này cơ hội là trong nháy mắt liền triệt để phản bội. Lục Viễn Sơn lúc này như là bị điên một dạng, lớn tiếng quát, không có khả năng, tuyệt đối không, có khả năng, khẳng định là ngươi dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ che đậy bọn chúng. Ngươi cho ta chịu chết đi." Lục Viễn Sơn thân hình lóe lên, cầm trong tay đồng truy lần nữa hướng ất mục giết tới đây. Ất mục sắc mặt lạnh lẽo, trước đó hắn một mực trốn tránh, cũng không có cùng Lục Viễn Sơn cứng đối cứng. Đối phương sẽ không thật sự coi chính mình chỉ là dựa vào thân pháp đi, giờ phút này, Lục Viễn Sơn thay đổi trước đó thái độ, trực tiếp trong miệng kêu gào muốn đưa ất mục vào chỗ chết, rõ ràng là đã triệt để không nể mặt mũi. Đã ngươi bất nhân, liền đừng trách ta bất nghĩa. Ất mục trong lòng bàn tay một nắm, những cái kia u minh manh lập tức liền biến mất không thấy. Sau một khắc, năm chặt mặt ngoài nắm đấm sinh ra sâu kiếm dị hỏa. Viêm dương phá. Ất mục nắm đấm vậy mà chủ động hướng phía Lục Viễn Sơn hung hụy tới pháp bảo đồng truy lên đón tiếp lấy. Roanh một tiếng tiếng vang, ất mục thân hình chỉ hơi lui về sau một bước nhỏ. Mặt ngoài nắm đấm có chút mọc lên từng tia vết máu, nhưng cũng không lo ngại, nhưng đối diện Lục Viễn Sơn lại đang đang đang đang liên tục lui về phía sau năm, sáu bước, cầm đồng truy pháp bảo cánh tay đã tự nhiên rủ xuống không hề đất đoạn run rẩy, tựa hồ sắp cầm không được trong tay đồng truy mở rộng. Lục Viễn Sơn đã có chút thất thần. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình một cái kim đàn đại viên mãn tu sĩ, cơ pháp bảo rốt cục cũng ngất một tới một lần chính diện cứng đối cứng, cuối cùng lại là như vậy kết quả. Càng làm cho hắn cảm giác không thể tưởng tượng nổi chính là, đất một cùng mình cứng đối cứng, vậy mà không có sử dụng bất kỳ pháp bảo, chỉ dựa vào một nắm đấm Chẳng lẽ lại vị này, ớt một mạch chủ còn là một vị lợi hại thể tu? Giờ phút này chẳng những là Lục Viễn Sơn sợ ngây người, tạo hóa thế giới khác bên ngoài một đám ngay tại quan chiến nguyên anh chân quân bọn họ, cũng tất cả đều trầm mặc không nói. Toàn bộ trên sân giao đấu lặng ngắt như tờ, đơn giản ăn tính đáng sợ. Mà giờ khắc này, ớt mục đã lười nhắc lại cùng Lục Viễn Sơn lãng phí thời gian, dù sao tại tạo hóa thế giới khác bên trong, còn có những đối thủ khác đang đợi mình. Anh độn thuật tăng thêm Cửu Thiên Lực ảnh quyết đồng thời phát động, ớt mục cả người giống như một đạo tàn ảnh, lấp lóe mấy lần liên tới đến Lục Viễn Sơn trước người, một quyền đánh tới. Lục Viễn Sơn không hổ là tu hành mấy trăm năm kim đan đại viên mãn tu sĩ, mặc dù Ất Mục vừa rồi một loạt biểu hiện đích thật là làm vỡ nát hắn tang quan, nhưng ở nguy cấp phía dưới, Lục Viễn Sơn cấp tốc điều chỉnh tâm tình của mình, vội vàng đem trong tay đồng truy pháp bảo nằm ngang ở trước ngực, ở trong chớp mắt đỡ được ất mục công kích. Sau đó, ất mục tiếp tục thi triển cái kia quỷ dị thân pháp, càng không ngừng nhanh chóng thoảng hiện, mỗi một lần thoảng hiện đều là đối với Lục Viễn Sơn tiếp thân đả kích, mà Lục Viễn Sơn tạm thời cũng không có biện pháp tốt hơn đến phá giải ất mục công kích, chỉ có thể dựa vào món kia đồng truy pháp bảo tránh trái tránh phải, bị động bị đánh. Tạo hóa thế giới khác bên ngoài, Nhìn tới Ứt Mộc cũng thi triển ra trước đó tiêu giao nhất mạch luyện khí đệ tử Đông Dương đã từng thi triển loại kia thân pháp quỷ dị, tất cả mọi người minh bạch, Đông Dương thân pháp khẳng định là truyền lại từ Ứt Mộc vị này mặt chủ. Mà lại loại này thân pháp quỷ dị bị Ứt Mộc thi triển đằng sau, càng thêm quỷ thần khó lường, lập loè, để cho người ta khó lòng phòng bị. Mặc dù Lục Viễn Sơn giờ phút này một mực tại bị động bị đánh, hết sức chất vấn, nhưng Lục Viễn Sơn sắc mặt lại là mười phần trầm ổn, nó trong ánh mắt còn cất dấu từng kia điên cuồng chi ý. Ất Mục mặc dù bây giờ chiếm cứ thượng phòng, nhưng ớt mục trong lòng rất rõ ràng, Giống Lục Viễn Sơn dạng này đã tu hành mấy trăm năm uy tín lâu năm kim đang chân nhận, mà lại trước đó còn trùng kích qua một lần nữa anh, nó thủ đoạn cuối cùng khẳng định còn có, người tuyệt đối không thể sơ sẩy chủ quan, phong ngựa xuất hiện lật tuyển trong mương tình huống, mà lại ớt mục cũng nhìn ra đến, Lục Viễn Sơn một mực tại âm thầm tìm kiếm phù hợp phản kích cơ hội của mình, đoán chừng một khi thời cơ chín muồi, Lục Viễn Sơn khẳng định sẽ có cử động điên cuồng, làm không tốt lời nói, thậm chí sẽ liều lên một cái mạng, cũng phải đem chính mình kéo xuống ngựa. Dạng này chiêu số chính mình trước đó tại đối phó những cái kia muốn giết chết chính mình Nguyên Anh chân quân thời điểm, cũng đều dùng qua, khó đảm bảo người khác sẽ không dùng thủ đoạn như vậy tới đối phó chính mình. Nếu Lục Viễn Sơn đang tìm kiếm cơ hội, chính mình sao không cho hắn một cái cơ hội? Lục Chân Nhân, trước ngươi không phải lập đi lập lại sách ta không dám cùng ngươi chính diện một trận chiến sao? Làm sao bây giờ ta muốn cùng ngươi chính diện một trận chiến, ngươi lại làm rùa đen rút đầu, chẳng lẽ lại các Ngân Ngọc Hư nhất mạch sẽ chỉ múa mép khua môi sao? Ha ha, nếu thật là lời như vậy, các Ngân Ngọc Hư nhất mạch về sau dứt khoát thay cái danh tự đi, Ngọc Hư Phong trực tiếp đổi tên gọi Thần Quy Phong tốt. Ha ha ha ha ha. Đối mặt đất mục vô tình trào phúng, Lục Viễn Sơn sắc mặt tái xanh, nhưng hắn vẫn là không nói câu nào, chỉ là tiếp tục đem trong tay đồng truy pháp bảo múa kiếm không kế hở, đỡ được đất mục một lần lại một lần khoảng cách gần công kích. Nhưng theo chiến đấu tiếp tục tiến hành, đất mục công kích tiết tấu cùng công kích lực độ cũng đang thong thả hạ xuống, mặc dù loại biến hóa này cực kỳ rất nhỏ, nhưng lại sao có thể giấu giếm được Lục Viễn Sơn dạng này kim đan đại viên mãn tu sĩ đâu. Tại Lục Viễn Sơn xem ra, đất mục thân là một tên kim đan trung kỳ tu sĩ. Mặc dù có thân pháp quỷ dị cùng cường đại thể thuật, công kích lực bộ phát cũng mười phần tấn mãnh, nhưng bị quản chế tại tu vi của nó cùng pháp lực, tuyệt đối không có khả năng thời gian dài kiên trì. Chỉ cần đối phương vừa xuất hiện xu hướng suy tàn, như vậy chính mình phản công cơ hội đã đến. Dù sao Kim Đan chân nhân ở giữa đấu pháp, sai một ly đi nghìn dặm, khả năng còn kém như vậy một hơi thời gian, liền sẽ sinh ra hoàn toàn khác biệt kết quả. Tấn công kích kế tiếp, Ất Mục tự hồ cũng ý thức được pháp lực của mình không đáng kể, cho nên đối với Lục Viễn Sơn công kích càng thêm điên cuồng mãnh liệt, mà Lục Viễn Sơn thì cắn chặt hàm răng, yên lặng thừa nhận Ất Mục báo tố bình thường công kích, trong lòng của hắn mười phần xác định, cái này tất cả đều là Ất Mục sau cùng điên cuồng, chỉ cần mình có thể gắng gượng qua một đợt này công kích, phía sau cục diện sẽ hoàn toàn đảo hướng chính mình. Khi Ất Mục lần nữa thoảng hiện đi vào Lục Viễn Sơn sau lưng, áp dụng khoảng cách gần công kích đằng sau, từ Lục Viễn Sơn trên thân, đột nhiên xuất hiện một đầu xiềng xích màu vàng, hướng về Ất Mục thật nhanh cuốn quanh mà đến. Ất Mục thấy thế, giật nảy cả mình, vội vàng nhanh chóng lùi lui. Nhưng bởi vì lúc này ất mục thân pháp tốc độ chậm một chút như vậy, không thể tránh thoát đầu kia xiềng xích màu vàng, bị nó trực tiếp quấn quanh ở trên chân trái. Thấy mình phục kích rốt cục thành công, Lục Viễn Sơn trên khuôn mặt lập tức lộ ra mừng như điên thần sắc, tay trái của hắn chăm chú nếu lại dây thường một đầu khác đột nhiên kéo một phát, muốn đem mắt mục kéo đến chính mình phụ cận, mà tay phải của hắn thì là nắm chặt đồng truy pháp bảo, đo lường tính toán tốt công kích góc độ, đồng thời đập xuống, mục đích rõ ràng, chính là muốn một truy đem mắt mục trực tiếp đập chết. Chương 343 bạo nguyên thuật, chương 343 bạo nguyên thuật. Ất mục mặc dù muốn tránh thoát đầu kia xiềng xích màu vàng, Nhưng đội hộ pháp lực có chút không xong, lại bị Lục Viễn Sơn trực tiếp lôi kéo đến trước mắt, mà Lục Viễn Sơn đồng truy pháp bảo giờ phút này cũng không lưu tình chút nào đập xuống. Thấy tình cảnh này, tạo hóa thế giới khác bên ngoài quan chiến một đám Nguyên Anh chân quân cùng Kim Đan chân nhân rốt cục tất cả đều thở dài một hơi, cái này ớt mục rốt cục có thể hạ tuyến. Nhất là Thanh Vân Ngũ Mạch Nguyên Anh lĩnh đội, trên mặt của mỗi người đều lộ ra mười phần buông lòng điệu lộ. Nếu như nói hiện trường còn có người không tin ớt mục sẽ bị đảo thải, cũng chỉ có Nguyên Pháp chân quân, Huyền Chân Tử, gió thăm gia, cùng Ngọc Sơn tông Lỗ Hoài Đức các loại số ít mấy người. Giờ phút này, Lục Viễn Sơn đồng truy rốt cục rơi xuống đất mục trên thần, nhưng trong tưởng tượng huyết nục vậy ra chẳng cảnh cũng không có xuất hiện, đất mục thân thể tại đồng truy trọng kích phía dưới, vậy mà trực tiếp chia năm xẻ bảy, các loại cơ quan linh kiện tản mát đầy đất, cái này lại là một bộ khôi lỗi. Lục Viễn Sơn nguyên bản hưng phấn sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi, cái này đất mục đến tột cùng là từ lúc nào thay thế chân thân ngược lại lấy khôi lỗi cùng mình đối chiến, như vậy giờ phút này đất mục chân thân lại đang địa phương nào? Lục Viễn Sơn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng bắt đầu tiến hành phòng ngự, nhưng hắn động tác cuối cùng vẫn là chậm nửa nhịp, phía sau lưng của hắn đã bị người nào đó một quyền đập trúng. Toàn bộ thân thể căn bản là không có cách tự điều khiển, bay thẳng ra ngoài, sau đó trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Lục Viễn Sơn từng ngụm từng ngụm phun ra máu tươi, giàn nan lấy tay đem thân thể của mình từ dưới đất chống đứng lên, một mặt hôi bại nhìn về hướng đang đứng tại cách đó không xa đi bộ nhàn nhã ất mục. "Ngươi, ngươi!" Lục Viễn Sơn một câu nói còn chưa nói hết cả, một ngụm máu tươi lần nữa phun tới, hắn đã cảm giác được, ất mục vừa rồi một quyền ứng kia đã triệt để đem hắn ngũ tạm lục phủ toàn bộ đánh tan. May mắn nơi này là tạo hóa thế giới khác. Mặc dù hắn giờ phút này rõ ràng cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, nhưng hắn cũng biết, chờ mình rời đi tạo hóa thế giới khác đằng sau, hết thảy đều sẽ khôi phục nguyên trạng. Tất Mộc chậm rãi đi tới Lục Viễn Sơn trước người, quan sát một chút nữa nằm trên mặt đất sắp chết Lục Viễn Sơn, ha ha cười nói, ngươi hay là chính mình chủ động bóp nát ngọc bài rời đi thôi, nếu không, thần hồn của ngươi sẽ bị thương nặng, ngày sau ngươi còn muốn trùng kích Nguyên Anh thì càng khó khăn. Nghe ớt một một phen, Lục Viễn Sơn trên khuôn mặt hiện ra dãy rủa thần sắc. Tựa hồ châm trước mấy phần đằng sau, Lục Viễn Sơn trên khuôn mặt đột nhiên lộ ra điên cuồng thần sắc. Hắn trong lòng đã có cuối cùng quyết đoán. Nếu như không thể đem mất mục đảo thải ra khỏi cục, trước mặt hắn tất cả cố gắng tất cả đều vô phí, cho dù thần hồn của hắn không tổn hại, hắn trùng kích nguyên anh thành công suất cũng rất thấp, cùng dạng này, không bằng đụng một cái, tự bạo kim đan, đem mất mục lôi đi, cứ như vậy, Ngọc hư chân quân sẽ xem ở chính mình liều mạng một lần phấn thượng, đại lực giúp đỡ chính mình trùng kích nguyên anh, có lẽ dạng này, chính mình cơ hội thành công ngược lại sẽ cao hơn một chút. Nghĩ tới đây, Lục Viễn Sơn đột nhiên ngẩng mặt lên trời thiết lại, hét lớn một tiếng nguyên hồn bạo nguyên thuật. Sau một khắc, lấy Lục Viễn Sơn bản nhân làm trung tâm, phương viên phạm vi trăm trượng bên trong, Tất cả mọi thứ phản phất nhận lấy to lớn gì hấp lực một dạng, tất cả đều hướng về Lục Viễn Sơn bay đi. Đứng cách Lục Viễn Sơn cách đó không xa ớt một cùng ý thức được không ổn, lập tức muốn hướng nơi xa bay đi, nhưng không ngờ, chung quanh vùng không gian này tựa hồ bị khóa chặt bình đựng, căn bản là không có cách rời đi. Lục Viễn Sơn giờ phút này trạng thái như điên dại, một bên cục lấy máu, một bên ha ha cười nói, ớt một mạch chủ, vô dụng, ngươi không cần vùng vẫy, ta hiện tại là lấy tự thân tinh huyết cùng thần hồn lắng dẫn, tự bạo kim đan, chỉ cần thân ở phương viên phạm vi trăm trượng bên trong, ngươi tuyệt không chạy ra khả năng. Ngươi liền theo ta cùng rời đi tạo hóa thế giới khắp đi. Ha, ha ha ha. Lục Viễn Sơn tiếng nói vừa dứt, thân thể của hắn lập tức liền tản mát ra hào quang sáng chói, liền như là một viên huy hoàng đại nhật bình thường. Một tiếng ầm vang tiếng vang đằng sau, phương viên trong trăm trượng bị tạc thành một mảnh hỗn độn. Mà tạo hóa thế giới khác bên ngoài, Lục Viễn Sơn trực tiếp từ trong hư không rất xuống, mắt thấy liền muốn ngã trên đất, nguyên triệt chân quân nhẹ nhàng vung tay lên, một cái linh khí đại thủ kịp thời kéo lại Lục Viễn Sơn thân thể, đem nó dẫn tới nguyên triệt chân quân trước mặt. Lục Viễn Sơn giờ phút này đầu đau muốn nức, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng thần hồn chịu trọng thương, nhưng mình có thể tại thời khắc cuối cùng, liều chết đem mắt mục đảo thải ra khỏi cục, cũng coi là chết có ý nghĩa. Nguyên Triệt Chân Quân hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, "Nối xa, ngươi tận lực, rất không tệ, ngươi hôm nay biểu hiện, ta rất hài lòng, sau khi trở về, tất có trọng thưởng." Lục Viễn Sơn gian nan đứng lên, đối với Nguyên Triệt Chân Quân thi lễ một cái, cung kính trả lời, "Đây đều là đệ tử phải làm, không dám đương nổi chân quân như vậy khen ngợi." Ngay tại hai người mổ sướng một họa thời điểm, Nguyên Pháp Chân Quân đột nhiên ở một bên mở miệng nói ra, "Nguyên Triệt sư đệ, ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm a, đất một mạch chủ đến bây giờ còn không có tự tạo hóa thế giới khác ở trong đi ra, cái này nói rõ, hắn cũng chưa chết đi, y nguyên lưu tại tạo hóa thế giới khác." Nguyên pháp chân quân một lời nói, liền như là cho Nguyên Triệt chân quân cùng Lục Viễn Sơn vào đầu dội cho một chậu nước lạnh một dạng, hai người trong nháy mắt ngu ngơ ngay tại chỗ. Đúng vậy à, nếu như Ất Mộc thật chết tại Lục Viễn Sơn niên hồn bạo nguyên thuật phía dưới, như vậy giờ phút này, Ất Mộc khẳng định đã từ tạo hóa trong dị thế giới rơi ra ngoài, có thể Ất Mộc chậm chạp cũng có rơi ra ngoài, vậy đã nói rõ, Lục Viễn Sơn vừa rồi tự bạo, căn bản là không có có thể làm sao Ất Mộc. Lục Viễn Sơn không thể tin tự lẩm bẩm, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, tại ta niên hồn bạo nguyên thuật phía dưới, cho dù là nguyên anh sơ kỳ chân quân cũng muốn bị thương, hắn chỉ là một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, hắn không có khả năng chống cự được. Nguyên pháp chân quân ha ha cười nói, cái này có cái gì không có khả năng, hắn nếu vừa rồi có thể lấy khôi lỗi chi thân hấp dẫn ngươi mắt lửa, ngươi lại dám cam đoan, phía sau hắn hiện thân đi ra, liền khẳng định là chân thân, vạn nhất hay là khôi lỗi chi thân đâu. Lui 10. Không không không đừng nói, cho dù là chân thân, ngươi đừng quên, trước đó các ngươi bảy người liên thủ một kích, đều công không phá được hắn bảy cầm trế, như vậy vừa rồi ngươi lấy niên hồn bạo nguyên thuật tự bạo sinh ra uy lực, liền khẳng định liền có thể phá hắn cầm trế. Nguyên pháp chân quân hờ hợt mấy câu, trực tiếp đem Lục Viễn Sơn bác bỏ e rằng lời có thể nói, chỉ có thể đứng tại chỗ sững sờ. Giờ phút này, Nguyên Triệt chân quân sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, vừa nghĩ tới vừa rồi chính mình trước mặt nhiều người như vậy cùng Lục Viễn Sơn nói mấy câu nói kia, lập tức cảm giác được một trận xấu hổ cùng khó xử. Bởi vì ất mục tại trên màn nước sẽ không hình thành điểm sáng màu đỏ, cho nên khi Lục Viễn Sơn bị đào thải sau khi đi ra, tạo hóa thế giới khác bên trong, ất mục đến cùng là cái gì tình hình, không ai có thể biết, mọi người cũng đều tại nhau nhau suy đoán, tại loại này kịch liệt bạo tạc phía dưới, ất mục đến tụt cùng là dựa vào lấy thủ đoạn gì tránh đi bạo tạc. Hắn đến cùng, có bị thương hay không?